t r ư c ngươi t r nói cùng c c á gì ba? Trường, 280. trường học phía sau núi đến cùng có cái gì ba? các ngươi nói trường học phía sau núi đến cùng có cái gì cái kia di động lóe lên trợn lóe hào quang màu đỏ như máu là cái gì thực sự là sinh vật ngoài hành tinh à? vẫn là những vật khác tiểu mập mạp từ trên giường bỏ lên bắt đầu bên cạnh trường trị hắn đệm chăn vừa nói việc này đừng nhắc lại nữa đừng quên đạo câu ngày hôm qua cảnh cáo nhắc lại bị bắt đi đạo cô cũng không tới cứu chúng ta lôi khác lên tiếng vừa nói ngăn trở trong phòng ngủ cái đề tài này tiếp tục thảo luận chân của ta cũng sắc g ã y đau nhức toàn thân còn muốn đem hành lý đem đến dưới lầu trường học xe trường học bên trong hơn nữa đến trong thành phố sau còn phải lại đem hành lý chuyển về mới phòng ngủ khi ố m nện chân của hắn tố khổ nói động đi chúng ta đổ v ậ t không nhiều h ả o chuyển đoan chừng ba chuyến liền có thể vận chuyển xong chậm rãi đi lại người nếu không động biết cảm giác thân thể cơ bắp càng ngày càng đau xót chuyển xong chúng ta liền có thể trước tiên ở trên xe trường nghỉ ngơi một hai giờ đợi đến trong thành phố sau lại vận chuyển trở về phòng ngủ liền có thể bông lỏng nằm trên giường ngủ ngon lôi khắc khích lệ hắn ba cái bạn cùng phòng nói bốn người đã đợi trễ điểm ấy đi quán cơm đã trải qua không đ ổ i lội cũng may tiểu mập mạp cái k i a còn còn lại chút bánh m í t quy khoai tây trên loại hình đồ ăn lôi khắc mạnh nam cùng k h ỉ ốm cùng một chỗ giúp đỡ tiểu mập mạp chia sẻ đồ ăn giảm bớt tiểu mập mạp gánh vác nhanh chóng ăn xong thức ăn lôi khắc bốn người bắt đầu một chuyến lội hướng dưới lầu trên bãi tập ngừng lại treo bọn hắn lớp hào xe trường học vận chuyển hành lý lôi khắc đến không có cảm giác cơ bắp đau nhức chính là cảm giác không ngủ đủ bất quá m ạ n nam khi ốm cùng tiểu mập mạp trên dưới lâu đều nhè răng trận mắt cũng may lôi khắc bọn hắn phòng ngủ tầy đi giặt quần á đồ dùng hàng ngày cùng đệm chăn đem đóng gói hảo viết bản thân lớp cùng tính danh học h ả o hành lý đều phóng tới bản thân lớp xe trường học phía dưới sau lôi khắc bốn người trước hết thượng tá xe tìm bốn cái tương hô sát bên ghế trống chuẩn bị muốn nhắm mắt đi ngủ nghỉ ngơi lôi khắc giúp ta chuyển xuống hành lý thôi vừa muốn nhắm mắt lại lôi khắc vậy mà phát hiện tiểu băng nữ đi vào trong xe hắn chỗ ngồi bên cạnh đối với hắn nhỏ giọng nói a nữ sinh có nam đồng bàn nam đồng bàn đều đi giúp nữ sinh chuyển hành lý ý phục của ta hơi nhiều tiểu băng nữ đối với lôi khắc vừa nói nàng mặc dù chán ghét lôi khắc nhưng nhìn đám bạn cùng phòng đều tìm đến rồi một người nam tiểu băng nữ đợi hơn mười phút cũng không thấy được lôi khắc chủ động tới giúp nàng tiểu băng nữ bản thân chuyển xong một cái dương hành lý phóng tới xe trường học phía dưới sau vừa hay nhìn thấy trường học ngồi trên xe lôi khắc ngồi ở trên xe trường mạnh nam khi ống cùng tiểu mập mạp nghe xong tiểu băng nữ lời nói sau hâm mộ nhìn lấy lôi khắc bọn hắn cũng rẽ rủi lấy đứng dậy ba người đều phát hiện bỏ qua chuyện tốt m ạ c h nam khi ống cùng tiểu mập mạp cũng muốn đi trong truyền thuyết nữ sinh phòng ngủ mượn cơ hội đi thăm một chút ta lôi khắc nhìn t ấ y ba tên trước đó trên dưới lâu đều n h a răng trận mắt bạn cùng phòng lúc này lần nữa phục sinh mạnh nam khi ố n tiểu mập mạp băng nữ người đi xuống t r đã lớn lên là cái đại cô đường phải học được tự lập chính mình sự tỉnh tự mình làm lôi khác đối với trước người tiểu băng nữ nói nữ sinh phòng ngủ lôi khắc tại t r ư thiên ôn lai phó bản bên trong đã trải qua nhìn qua kết huấn luyện viên nữ đối với mấy cái này nữ đồng học đã trải qua thu thập qua phòng ngủ lôi khắc thật đúng là không hứng thú hơn nữa lôi khắc hôm qua mới vừa kinh lịch x o n g phó bản thế giới lại bị bạn cùng phòng gọi đến hậu sơn leo núi ban đêm còn bị chủ nhiệm lớp tàn bạo đạo cô thao luyện hai giờ lôi khắc hiện tại liền muốn hào hào ngủ một hồi nghỉ ngơi một chút lôi khắc nói xong lại lần nữa hai mắt nhắm lại đầu hướng xe trường học trên ghế ngồi khẽ dựa giấc ngủ ừ nhìn thấy tình huống này đem tiểu băng nữ tức giận nàng đều hối hận tìm đến lôi khắc cái này đản hỗ trợ nhất hành lý. Tiểu nữ hờn rỗi xuống xe b ư mạnh nam khi ống cùng tiểu mập mạp cũng loạn trọn giúp nữ đồng học dơ lên một lần hành lý sau nhìn thấy ở trường trên xe chỗ ngồi cạnh cửa sổ dễ chịu ngủ lối khác lại nhìn mắt phía sau bọn họ mới từ nữ sinh phòng ngủ lâu đi ra chính tự mình nhấc hai cái gói hành lý tiểu bằng nữ mạnh nam khi ống cùng tiểu mập mạp ba người cảm giác bọn hắn chỉ sợ đời này c ũ n lời này bị hàng phía trước đang ngồi tiểu băng nữ sau khi nghe được cái kia tức giận à ta không có bị lôi k h ắ c vùng không cho phép nói lung tung tiểu băng nữ trực tiếp tức giận đứng dậy hướng về phía đằng sau đang nghị luận bạn học của nàng hô câu nói này hô song câu nói này tiểu bang nữ mới cảm giác lời này có vấn đề nàng sau đó đỏ mặt cũng không giải thích được nhanh ngồi xuống nghị luận các học sinh lần này càng thêm b ắ t quái bất quá bây giờ không thể ở trường trên xe nói sợ bị đã trải qua có chút tức giận tiểu bang nữ cái này h ò a khôi lớp được nghe lại cũng may chủ nhiệm lớp tàn bạo đạo cô sau đó lên xe trường học tàn bạo đạo cô để mỗi cái phòng ngủ đều số toàn trong phòng ngủ người toàn sau chủ nhiệm lớp tàn bạo đạo cô nói cho chiếc này xe trường học lái xe có thể lái xe xe trường học nhanh chóng chạy rời đi cái này g i phân hiệu giá khu hơn một giờ sau chạy đến rồi trong thành phố mới chủ trong trường lôi khác bị ngồi ở bên cạnh mạnh nam đánh thức sau đó đi theo các bạn học bắt đầu xuống xe vận chuyển hành lý lôi khác x á c h hành lý của mình đi bọn họ mới phòng ngủ lâu số ba trăm linh bốn phòng ngủ cũng là bốn người một cái phòng ngủ trong phòng ngủ tự mang phòng rửa mặt phòng rửa mặt bên trong còn có gặp mưa điều kiện coi như không tệ ngay vào lúc này tại phòng ngủ rửa gặp mưa sẽ có chút lạnh lôi khác dọn về hành lý của mình bày xong giường của hắn trải sau liền nằm trên giường đi ngủ nghỉ ngơi về phần mạnh nam khi ống cùng tiểu mập mạc ba người cắn răng chuyển xong hành lý của mình cũng bắt đầu trải giường chiếu bọn hắn lần này không có đi thành nữ sinh mới phòng ngủ giúp nữ đồng học nhất hành lý trong lớp nữ sinh nhàn ba người này bước đi đều rung động ba người trước đó n h ấ c dưới cái dương lâu đều cầm k h n g vững các nữ sinh sợ mạnh nam khi ố m cùng tiểu mập mạp đem các nàng hành lý rất bể đều rối rít cự tuyệt ba người hỗ trợ thật là đáng tiếc tiểu mập mạp nhìn ngoài cửa sổ cảm thán đúng vậy a vẫn là lôi lao đại anh minh ban đầu liền không đi hỗ trợ khi ố m phủ lên bản thân đệm chân nói các nàng những nữ sinh này vậy mà nói ba người chúng ta là nhuyễn chân tôm có ta cường tráng như vậy nhuyễn chân tôm sao cũng chính là nhìn các nàng là nữ sinh ta không chấp nhận với các nàng mà thôi m ạ n nam buồn bụt nói ngủ đi không thể cùng các nàng giải thích nguyên nhân không phải bị tàn bạo đạo cô đã biết lại nên bị giáo hấn sớm biết học lôi lao đại tốt vẫn là hắn sáng suốt tiểu mập mạp thở dài nói ngủ đến buổi chiều thời điểm tự nhiên tình lôi khác mới cảm giác ngủ đủ lôi khác từ bản thân gói hành lý bên trong lấy ra bản thân tắm rửa giỏ cùng khăn mặt sữa tắm trước đó hạ xe trường học thời điểm lôi khác nhìn thấy cái này tân chủ trường học giáo khu bên trong có cái cởi mở nhà tắm lôi khác chuẩn bị đi nơi đó tắm rửa lại dùng tiền tìm người xoa tắm rửa dù sao buổi tối hôm qua núi lại chạy bộ cũng nên rửa một lần cái này mới phòng ngủ gian tắm rửa không có vòi tắm trên trần nhà loại hình thời tiết này căn bản tại trong phòng ngủ rửa không được lôi khác cầm bản thân từ tắm rửa g i đi tới nơi này mới giáo khu bên trong cửa phòng tắm phát hiện tiểu băng nữ cũng ở đó đổi dép lê thật là đúng d ì ba lôi khác ngủ đến trưa cảm giác thoải mái hơn cùng tiểu băng nữ lên tiếng c h à o liền hướng đi vào trong hắn mang dép tới không cần thay đổi tiểu băng nữ cũng thay dép xong đi theo lôi khác đẩy ra nam nhà tắm đại môn đi lên phía trước nhưng bé nhạy hắn phát hiện tiểu băng nữ còn đi theo hắn làm gì đi mau a ta muốn tắm rửa tiểu băng nữ còn có chút tức giận nhìn lấy lôi khắc nàng dừng lại nói ra đại thị đây là nam nhà tắm nữ nhà tắm tại đối diện lôi khắc chỉ chỉ môn khẩu tiêu chí nói ra a nghe được lôi khắc lời nói tiểu băng nữ nhìn sang phát hiện mình thực sự đi nhầm nhà tắm còn tốt nhà tắm cũng có cái bình phong chặn lại bản thân không có thấy cái gì không nên nhìn tiểu băng nữ lập tức như là tựa như thọ q u e n người tiếp lấy chạy vào nữ nhà tắm đồng thời trong lòng suy nghĩ đều do kỳ hồn phó bản đem thời gian gần một tháng nàng cùng lôi khắc như hình với bóng theo bản năng lôi khắc chạy đi đâu nàng liền hướng đi đâu ra phó bản lúc này mới chưa qua bao nhiêu ngày nàng vẫn chưa hoàn toàn thích ứng tăng thêm buổi sáng thời điểm bị lôi khắc phát c á o cũng may lần này lôi khắc cái này hôn đản nhắc nhở không phải nàng liền muốn tại đi tới nơi này mới giáo khu ngày đầu tiên liền toàn trường n ổ i danh tắm xong lôi khắc trở về phòng ngủ đưa về tắm rửa giỏ đổi một giày liền đi mới giáo khu quán cơm cơm tối đi cái này mới giáo khu cao nhất học sinh lớp mười một đều ở người vẫn rất nhiều cũng may cái này mới giáo khu cũng so trước đó cái kia vùng ngoại thành lao giáo khu tốt đẹp mấy lần lôi khắc sau khi ăn cơm tối xong mình ở mới giáo khu chạy hết sẽ trong lúc đó còn cùng mội mội tiểu vũ điện thoại tán gẫu sẽ lôi khắc mới giáo khu thế nào chờ thêm mấy ngày thứ bảy ta đi tìm ngươi chơi ngươi trường học kia phụ cận có cái trung tâm thương mại ta sớm muốn đi tiểu vũ trong điện thoại nói không được à tiểu vũ gần nhất ca ca tương đối bận rộn muốn rèn luyện võ kỹ còn muốn học tập chư thiên o n l i n e tình huống còn phải xem mới nhất điện ảnh chờ sau này có thời gian rồi nói sau lôi khắc trực tiếp cự tuyệt mội mỗi, lôi khắc cũng không muốn mồi tiểu vũ dạ phố vậy đơn giản so cùng dị hình chiến đấu còn mạnh ơ n đến mới giáo khu sau ngày thứ hai lôi khắc cùng b á n nam khi ốm cùng tiểu mập mạng thật sớm đi quán cơm ăn điểm tâm sau đi theo sau chủ nhiệm lớp tàn bạo đạo cô trước đó nói cho bọn hắn lớp phòng học tầng lầu cùng phòng học vị trí lần này lớp phòng học tại bốn lầu trước cửa phòng học treo lớp hảo đến đi không sai lôi khác mấy người đi vào phòng học hơn phân nửa đồng học đều đã ngồi vào riêng mình chỗ ngồi cái này phòng học cái bàn bày ra vị trí cùng vùng ngoại thành phân hiệu thời điểm m ở dạng lôi khác nhìn lấy tiểu băng nữ đã tới đang ở cầm điện thoại di động nhìn lấy đ ư ợ c ảnh lôi khác ngồi vào tiểu băng nữ chỗ ngồi bên cạnh bên trên cũng bắt đầu học tập tìm một chư thiên ôn lại cung cấp phim ma mang theo thai nghe nhìn lấy buổi sáng chủ nhiệm lớp tàn bạo đạo cô đến rồi sau chỉ lên nửa tiết khóa còn lại nửa tiết khóa thời gian. Mang t h e o t o à n lớp các h ọ c s i n h đi l à m tám mươi n một ê va đối kháng phó chủ bản h n một u chương k hai o n trăm h u tám mươi một h ê va đối kháng phó bản một đi tới nơi này trong thành phố tân chủ trường học sau qua một tuần nhiều thời gian lôi k h ắ t nhóm này học sinh lớp một mươi hai đã trải qua thích những ư cái này mới giá khu k năm giờ chiều liền rời đi trường học mỗi lúc trời tối tám giờ về sau mới trở về xế chiều mỗi ngày năm điểm sau ngày không tối đều nhìn không thấy tiểu bản thân ảnh lão đại người phát hiện tiểu bản hôm nay lại đi ra ngoài trường đi ăn cơm không chẳng lẽ tiểu mập mạp phát hiện tốt ăn tiểu điếm hoặc là hắn mỗi ngày về nhà ăn cơm khi ô m tại trong phòng ngủ một bên tập trống đầy hít đất vừa nói đương nhiên phát hiện hắn đi ra ngoài trường ăn cơm đi đêm một tuần tiểu bàn mỗi ngày ban đêm ra ngoài hai n g ư ờ i chú ý tới hắn ra ngoài lúc biểu lộ không lôi khác trả lời chú ý tới ra ngoài lúc vội vã không nhịn nổi mỗi lần khi trở về đều mang nụ cười hài lòng ta đoán tiểu bàn chỗ đối tượng đối tượng vẫn là bên ngoài trường mạnh nam tiếp lấy trả lời ta cũng như vậy đoán đợi buổi tối trở về để tiểu bàn thẳng thắn mang bọn ta gặp hắn một chút bạn gái tốt nhất lại đến một cái phòng ng khi ông nói tiếp cứ như vậy phòng ngủ ba người chờ lấy tiểu bàn trở về công bố hắn bạn gái bất quá hôm nay đợi đến chín giờ tối tiểu bàn còn chưa có trở lại mập mạp sẽ không ra đi đã làm gì đi lúc này mới một tuần a lôi khắc trên giường cảm khái nói đồng thời trong lòng suy nghĩ tại thế giới hiện thực phòng ngủ bốn huynh đệ lại là tiểu bàn cái thứ nhất hết độc thân bản thân cùng tiểu băng nữ quan hệ nữ nhân này quá mang thủ chính là lần trước không có giúp nàng nhấp hành lý cái này việc nhỏ đều ghi h lấy hắn hiện tại cùng tiểu băng nữ đều không lửa nóng đến tối có thể ra ngoài nhìn cái điện ảnh cấp độ đây lại qua mười phút đồng hồ lôi k h ắ c điện thoại di động văng lên hắn xem xét số điện thoại là tiểu mập mạp lôi k h ắ c tiếp thông điện thoại lão đại ngươi ở đâu tại phòng ngủ à ngươi có phải hay không muốn nói cho chúng ta biết người đêm nay không trở lại không cần cho ngươi để cửa có cơ hội m a u để cho chúng ta nhìn một chút để m u ộ i lôi k h ắ c cười nói nói nào có cái gì để m u ộ i không phải để m u ộ i khi ống cùng m á n h nam có ở đ â y không mập mạp bên kia chuyển đến có chút thanh â m lo lắng tại đều ở phòng ngủ vậy thì tốt các ngươi nhanh cho ta mượn chút tiền muốn một số tiền lớn ân muốn mười vạn à muốn nhiều như vậy làm gì ngươi bị tiên nhân k ê u để cho ta cùng đối phương nói nói cho ta biết địa điểm chúng ta đi cứu ngươi không phải tiên nhân khiêu gần nhất một tuần này ta muốn vì địa cầu phòng ngự người ngoài hành tinh xâm lấn làm chút cống hiến ta chỉ muốn đến một cái đường c o n cứu địa cầu phương pháp các ngươi muốn à hôn chiến chiến trường nhân loại chúng ta một mực ở vào bị động nguyên nhân căn bản nhất là cái gì là cái gì à? lôi khác truy vấn là nhân khẩu sổ l ư ợ n g ít, chúng ta muốn nhân số gia tăng gấp đôi lực chiến đấu của chúng ta liền tăng lên gấp đôi hôn chiến chiến trường không phải liền dễ dàng đánh ngươi nói có đạo lý ngươi liền đi vì nhân loại sinh sôi làm cống hiến đi lôi khác hồi đáp ừ ta chỉ muốn đến một cái gia tăng dân phương pháp ta mang theo cái châm mấy ngày nay ban đêm mỗi ngày đi đại siêu thị đâm áo mưa cái gì ngươi mạnh ngươi cái này so với bóp mì tôm đều mạnh lôi khác sợ h ã i than nói nguyên bản lôi khác muốn tiểu bàn bản thân sinh sôi nào nghĩ tới thế mà thực sự là kéo theo cả nhân loại sinh sôi bóp mì tôm là phát tiết ta đây là đi đường con cứu vớt nhân loại về sau đâu về sau ta hôm nay đi đâm áo mưa lúc bị siêu thị bảo an phát hiện bọn hắn điều ra gần đây video để cho ta bồi thường nói không bồi thường ngày mai sẽ mang ta đi trường học đồng thời còn đem ta giam lão đại Các người ơ i phải tới nhất định phải mau chóng lấy mau mai ư nói đúng lấy tàn bạo đạo cô tính cách đoán chừng đánh n g ư ơ i trực tiếp tạm nghỉ học cũng có thể n g ư ơ i có thể muốn lưu ban vạn, vậy, vạn thường thế nào nhiều như ngươi bọn hắn đây là Không phải một đêm, là một tuần nhiều ngày, chính chúng nói thế một thể trị một một một ta thị, mát thị, ta trợ hết thể 12 gia. Ta phải xích mưa, đều tính một chút giá gia. là là là là áo đi siêu cái siêu đây đêm đâm dẫm. đêm, đâm đó có dòa hết thể hơn mười vạn nói cho ta không tính số lẻ tính mười vạn đêm nay nếu không lấy ra mười vạn ngày mai sẽ mang theo ta tại siêu thị đâm áo mưa vì đề o đi trường học tìm bồi thường đi ngươi cùng nhà ngươi người bên trong nói không không dám nói lão đại ta trước tìm xem các ngươi các ngươi không có phương pháp ta lại tìm trong nhà đi nói được điện thoại khởi động máy chờ chúng ta nửa giờ chúng ta đi xoay tiền nói xong lôi khác tắt điện thoại di động trong phòng ngủ khỉ ốm manh nam cũng nghe đến mập m ạ p đã xảy ra chuyện nhưng cụ thể chuyện gì không nghe rõ lôi khác đem cùng mập mập nội dung nói chuyện cặn kẽ nói cho hai người ta xem ngày mai còn điểm tới mượn cáng cứu thương khi ống nghe xong lôi khắc thuật lại rồi nói ra ta đến lúc đó có cái phương pháp ta có cái bằng hữu hiện tại đại nhất là cái phú nhị đại hiện tại trên chợ đen chư thiên tệ hối đ o á i nhân dân tệ đại khái là so sánh vạn ta cái này có hai cái chư thiên tệ chúng ta trước đến một chút chư thiên tệ mười vạn khối tiền đoán trừng đổi không đến thay cái hai ba vạn trước tiên đem việc này áp hậu mấy ngày không phải tiểu bản ngày mai tuyệt đối sẽ bị lao sư đánh nằm qua đi nửa học kỳ ngươi nói chư thiên tệ đổi tiền là một so một vạn cái kêu tiểu bản tiền ta thầy hắn ra ta cái kêu họa bị phó bản bởi vì cuối cùng điều khắc phật chủ ngũ quan ban thưởng mười trừ t h i ê n tệ lão đại như vậy không tốt đâu đây chính là tất cả của ngươi giá sản mạnh nam nói ra không có việc gì vì huynh đệ a lôi khác phi thường lớn bụng nói đồng thời trong lòng suy nghĩ nguyên lai、like、mình đã là ngàn vạn phú ông cấp bậc hạnh phúc này tới quá đột nhiên đột nhiên mạnh nam lập tức cho hắn phú nhị đại đồng học gọi điện thoại đầu bên kia điện thoại cũng đồng ý giao dịch lôi khác đi đến t r ư thiên ôn la vân chứng khoan thuyền nạp danh hệ thống tin nhắn đối phương mười trừ t h i ê n tệ cứ như vậy sau ba mươi phút mạnh nam bọn hắn mang theo mười vạn khối tiền đi vào tiểu bàn móc lưng đặt siêu thị đến cái kia xem x é t tiểu bàn sắc mặt nghi phía sau của hắn dùng túi ni lon lớn trang hơn mấy chục túi áo mưa tiểu mập mạp t h i n lôi lao đại thay ngươi đụng đến rồi mạnh nam hướng về phía mập mạp nói ra lôi khắc đem mười vạn khối tiền cho siêu thị quản lý quản lý để nhìn lấy mập mạp hai bảo vệ trở về đi thôi tiểu mập mạp khi ông nói ra chờ một chút quản lý cho ta mười mấy cái đen túi nhựa ta muốn đem những vật này mang đi tiểu b a n nói chỉ hướng phía sau hắn áo mưa sau m ộ ư ơ i phút lôi khắc đám người một người trong tay cầm ba cái đại hát túi nhựa túi nhựa chứa đầy hướng phòng ngủ đi đến đi vào trường học đi ngang qua học sinh nhìn thấy lôi khắc bọn hắn bốn huynh đệ mang theo tràn đầy đen t ú i nhựa còn tưởng rằng lôi khắc bọn hắn ra ngoài mua sắm ban đêm muốn cải thiện thức ăn đây trên đường trở về mạnh nam nói cho mập mạp là lão đại đem có chừng mười chư thiên tệ đổi thành tiền cứu hắn để mập mạp cảm động không thôi lão đại ta tốt nghiệp cấp ba trước nhất định góp đủ chư thiên tệ trả lại ngươi trở lại phòng ngủ sau mập mạp nói ra không dùng xong đều là huynh đệ a loại kia ta lấy tới nhiều người tiến vào hát t i ế t cấp bậc phó bản mang ngươi tiến vào thẳng cấp tựa như lần trước họa bị phó bản như thế mập mạp nghĩ, nghĩ rồi nói ra lôi khắc nghe được tranh thủ thời g không cần ta là trị liệu nghề nghiệp tiền kỳ không có tác dụng gì cùng ngươi cùng một chỗ tiến vào phó bản liên lụy ngươi đồng thời trong lòng suy nghĩ lần trước một vương mang bốn đồ ăn liền tốt huyền đem bốn đồ ăn làm và điệu mình bây giờ đẳng cấp này cũng không thể lại mang người mới tiến phó bản bên trong tùy tiện một cái địch nhân đều có thể giết mập mạp bọn hắn vài ngày sau lôi khác phát hiện phòng ngủ chất đống những cái kia bị đâm áo mưa không thấy lúc này mập mạp đã trở về lôi l ã o đ ạ i đây là năm khối tiền ta những cái kia áo mưa đều lấy một phần hai mươi giá cả bán rẻ cho đại học bên cạnh thành bên mấy cái kia lư đ i ế nhỏ người bán lúc nói cho lữ điếm lao bản những cái này áo mưa có lỗ kim không ta nói cho đại học thành phụ cận lữ điếm lao bản nhóm dạng này áo mưa chất lượng không hợp cách có khả năng để lọt nhưng bọn hắn xem xét giá cả nguyên bản hai mươi chỉ cần hai khối sau đều không thèm quan tâm thủ hạn vậy ta đem tiền này nhận lấy ban đêm ta lấy ra bốn trăm mời mọi người đi trường học bên cạnh ăn tự phục vụ l ô i k h ắ c rất hào sảng nói mời khách ăn xong tiệc đứng sau l ô i k h ắ c bốn người bọn họ hướng trường học đi đến tại h ồ i trường học trên đường lối khác trong đầu vang lên chỉ có chính hắn có thể nghe được chư thiên ôn là tiếng nhắc nhở e va phó bản khởi động đến ngược ba ngày ba ngày sau khởi động e va quyển trục người nắm giữ m ộ i ba ngày sau đúng giờ đăng nhập trừ thiên o n l i n e chủ giới diện nếu như cự tuyệt tiến vào phó bản quyển trục đem ngẫu nhiên ban thưởng cho hắn đẳng cấp cao người chơi nhắc nhở này tiếng để lôi khắc ngây ra một lúc lôi khắc không nghĩ tới chính mình cũng chiếm được e va phó bản thế giới quyển trục vẫn còn có tiến vào thời gian hạn chế không vào nhập lại còn bản thân chân dài chạy mất trở lại trường học sau lôi khắc tranh thủ thời gian cùng tiểu mập m ạ n bọn hắn cáo từ trước một thân một mình đi đến trường học lầu chính chứng khoang thuyền huấn luyện phòng học đăng nhập tiến vào chư thiên ôn la trang chính là đột r mặt nhiên này nhiều hơn tinh tế đối kháng loại đánh dấu lôi khắc có chút không rõ bên trên chư thiên online diễn đàn tra một chút trước kia cũng chưa từng xuất hiện cùng loại hắn tình huống như vậy ba ả n thân trước đó chiếm được cái sẽ tự mình biến trước tự chiếm hệ được cái đó sẽ dị v phó b ả ngày thế quân Lôi tra chính là làm, đánh thông quan là được rồi. Ba ngày sau buổi sáng tàn bạo đạo cô thế mà không có tới phòng học trường học phái một vị nam thay mặt khách lao sư các học sinh tự mình chuyển cấp ba tổ thật nhiều nữ lao sư đều không đi lên k hóa có chừng mười hai mười ba vị nghe nói là đêm qua cùng một chỗ tổ đội đi chư thiên online bị vây ở phó bản đối với này lôi k h ắ c chỉ có thể n g h ĩ đến nếu như bị vây ở bãi bổ kẹ tổ chức đại nữ vương vị trí sinh hóa nguy cơ thế giới hắn liền chờ mấy tháng sau Tiểu tìm thời đại điểm, biện nữ vương tìm đại, nữ vương nghĩ phó á p khắp nhập cùng chỗ cứu, chư cabin chơi. Chúc ban đúng đăng thiên ôn là cabin trò chơi. Tiến Eva thế giới. Chúc mừng tờ ơn số 2 tôn giả. tiến giải giờ Giới. giả, Giới. một đêm trò Thế tờ Thế lôi Eva Eva là lệ vào vào số bản tên e va chi sứ đ ộ diện thế bản phó bản là tinh tế ở giữa đối kháng phó bản địa cầu mới số hai tôn giả thay thế thực tự cái k h á c tinh tế ở giữa người tham dự thay thế xâm lấn địa cầu sứ đồ người chơi số hai tôn giả thất bại điều kiện số hai tôn giả tử vong thắng lợi ban thường địa cầu người tham dự số hai tôn giả chiến thắng tướng Thu h o ạ chư đ ợ c cá thiên online những i t h cái kêu ngoài hành tinh người chơi đem có n c phải hay không là hối lộ ngươi ngươi nói lời nói thật ta cho ngươi gấp đôi lôi khác hướng về phía trong đầu chư thiên online đảm trách nhưng là căn bản không có hồi phục lôi khác đưa tay sờ hạ túi não Lấy ấ ra một t chương ì hai trăm tám mươi một ê va đối kháng phó bản hai chương hai trăm tám mươi một ê va đối kháng phó bản hai lôi khác ngẩng đầu hướng nơi xa nhìn lại nhân loại máy bay chiến đấu chính vây quanh một người cao mấy chục thức quái vật xoay quanh cái quái vật này chính là sứ đồ hai vai màu trắng thân thể lục xác ngực có cái màu đỏ đại cầu cầu phía trên có cái mặt không thay đổi b ạ c h sắc nhân mặt đệ tam sứ đồ thủy thiên sứ lông ánh sáng bảo vệ biến mất lôi khắc đi vào buồng điện thoại chờ đợi hắn biết hiện tại nhất định phải chờ mị xạ tổ đến không thể chạy loạn không phải dựa vào bản thân căn bản không tiến vào được nợt toàn bộ cũng tiếp xúc không đến eva cơ thể mà không có eva chỉ dựa vào bản thân năng lực tác chiến đánh không lại những cái này có thể nhẹ nhõm diện sắc nhân loại quân chính quy sứ đồ trên bầu trời máy bay chiến đấu bắt đầu hướng đệ tam sứ đồ thủy thiên sứ tiến hành xác kích dầm, dầm dầm không ngừng tiếng nổ mạnh văng lên khí lưu kéo theo lên gi xa xa thủy thiên sứ tại quân đội nhân loại thời cơ chiến đấu đạn đạo h o à n h tạc sau bình yên vô sự đ ầ u của hắn chính hướng mặt đất nhìn chính đang tìm kiếm cái gì đồng thời thân thể to lớn tại không có một bóng người trên đường phố đi tới đi lui lôi khác chú ý tới đệ tam sứ đồ chân đem hắn đi qua đường đi buồng điện thoại đều dâm nát mỗi cái buồng điện thoại cũng không tung tha từng cái dâm bạo đồng thời đệ tam sứ đồ chính hướng hắn cái phương hướng này chậm rãi di động không có gia tốc hiện nhiên không có phát hiện buồng điện thoại bên trong bản thân đây đáng chết này sứ đồ là ngoài tình cầu người chơi hắn nghĩ tại nội dung cốt chuyện bắt đầu trước liền giết mình bởi vậy mục tiêu của hắn không phải tô ký ô tổng bộ hơn nữa ven đường tất cả buồng điện thoại ngay tại lôi khác do dự có phải hay không là chuyển sang nơi khác tránh né lúc một chiếc xe hơi nhỏ đứng tại lôi k h ắ c vị trí buồng điện thoại trước một cái vóc người cao g ầ y mỹ nữ tóc đen từ trong xe đi tới ngươi là số hai tôn giả kak city mỹ s ạ t o quá tốt rồi đại tỷ ngươi rốt cuộc đã đến không tới nữa ta liền bị giết chết lôi khác nói ngồi vào ô tô trên chỗ tài xế ngồi ngươi chính là cái con nít chưa mọc lông biết lái xe không vị trí của ngươi ở bên cạnh mỹ sạ tổ tiểu thư nhìn lấy số hai tôn giả trực tiếp ngồi lên vị trí của nàng nói ra mau vào lôi khắc vừa nói đồng thời cũng không có nhường ra chỗ ngồi cùng lúc đó xa xa đệ tam sứ đồ đã phát hiện đường đi buồng điện thoại bên cạnh đầu ô tô bàn tay của hắn lập tức ngưng tụ lại chủ sáng đồng thời chỉ hướng lôi khắc vị trí ô tô ngay tại hắn muốn xạ kích lúc không chung một mực quay chung quanh hắn máy bay phát ra đạn đạo đạn đạo xạ kích đến trên cánh tay của hắn để hắn đạo này liếc về phía lôi khắc xạ kích bắn trệ một đạo bạch quan g dùng lôi khắc bên cạnh đường đi trực tiếp bị cắt mở mị xạ tổ tiểu thư nhìn thoáng qua khoảng cách không đến bản thân mười mét với cắt biết lúc này không phải cùng số hai tôn giả cãi v à thời điểm tranh thủ thời g ngươi thực sự biết lái nhưng chớ đem xe đ ụ t hư trả lời hắn chính là lôi khắc mấy chữ đeo lên dây an toàn đồng thời lôi khắc lập tức tay đánh tay lái chân trái ly hợp chân phải nhấn cần ga một cái rốt cuộc tay phải hộp số một n g h a i t ba bốn i năm tiến vào năm c ả n ô tô động cơ tại lôi khắc bạo lực dưới sự thao túng bắt đầu hành minh tiếp lấy toàn bộ xe ra tốc liền xông ra ngoài mỹ xạ tổ toàn bộ người bị đột nhiên chạy ô tô hoảng hướng chỗ tử lưng đánh tới còn tốt nàng nghiêm chỉnh huấn luyện tranh thủ thời gian mang thật an toàn mang chân một chút chân một chút ngươi học qua lái xe không xe muốn ngươi lái như vậy nửa năm liền báo hỏng ta thực sự là hôn mê ng sao có thể kiểm tra giá chiếu ta thế mà để ngươi lái xe qua t e s nghiện phía trước chỗ khúc quanh tranh thủ thời gian phanh xe dừng xe mị xạ tội tại lôi k h ắ c bên cạnh vừa trách móc ta không lái như vậy ô tô có thể không báo hỏng hai ta hôm nay liền điểm phế ở chỗ này yên tâm ta biết lái xe phi xa tranh tài bên trên ta nhưng cầm từng tới đệ nhất nơi này có nửa đêm phi xa tranh tài không cực phẩm phi xa bên trong gần đây địa hạ thành cửa và o ở đâu ta lái xe ngươi chỉ đường xa xa đệ tam sứ đồ thủy thiên sứ tại một kích không t r ú n g nhìn thấy ô tô chạy trốn hắn vẫn nộ c h ú lên thân thể bàn cung tiếp lấy nâng cao hướng lên bầu trời thi triển áp lập trường chung quanh hắn máy bay chiến đấu bị lập trường áp lực chấn vỡ nát tiếp lấy đệ tam sứ đồ mở ra bộ pháp bắt đầu chạy tại trên đường phố bắt đầu chạy hướng về lôi khắc điều khiển ô tô chạy chạy trốn đồng thời tay trái cánh tay lần nữa ngưng tụ tiên năng lượng hướng ô tô vào tới lôi khắc từ khởi động ô tô bắt đầu chân ga vẫn đạp tới cùng không có thả lòng qua phía trước chỗ khúc quanh tay lái gấp đánh xe trôi đi lấy qua chuyển biến đệ tam sứ đồ tiên ă n g lượng đập n lái về phía trước cái thứ ba đèn xanh đèn đỏ chỗ rẽ phải tiếp lấy đi hai cái đèn xanh đèn đỏ xoay trái tàu điện ngầm cái tia tàu điện ngầm số bảy tuyến vào trạm khẩu chính là địa hạ thành gần đây cửa vào tay lái phụ mị xạ tội nhìn xuống bản đồ trong tay nói ra thu đến lôi khắc lái ô tô lấy gần một trăm tám mươi tốc độ liên tục thông qua đèn xanh đèn đỏ rẽ phải lại đi hai đèn xanh đèn đỏ xoay trái nhưng là chuyển biến sau hắn phát hiện căn bản không có tàu điện ngầm giao lộ hơn nữa một loạt bán ăn vặt bên đường bày chủ quán đã trải qua đi tranh né chống dông quay ăn vặt à không phải đi hai đèn xanh đèn đèn đỏ Ơn, một cái c hắn c đ ú g ngượng ngùng Nghe Mị tổ tiểu thư có chút ngượng nói có ra. lập ấ y lôi khắc một t r n hận, nhường đường、si、chỉ đường, dù cho dân đường trong tay có địa đồ, vậy cũng vẫn là dân đường、a. Hắn hối chỉ cho si vậy ậ địa đồ, có dù tay là l tức từ bỏ để bên cạnh mị xạ tổ chỉ đường thi triển hỏa nhãn tinh tinh kỹ năng ánh mắt xuyên thấu bốn phía vách tường tìm kiếm địa hạ thành giao lộ đồng thời ô tô tiếp tục r a tốc không ngừng tại trên đường phố sông đi lấy lôi k h ắ c sau lưng đệ tam sứ đồ thân thể cao lớn đang chạy trốn cũng phi thường m ã u lẹ sứ đồ chạy bên trong không ngừng đâm cháy lấy tre ở trước người hắn nhà lầu lúc này đội độ n h tinh tinh cái tia n g h chỗ n tránh nạn thông nói lôi khắc hướng về phía tay lái phụ mị xạ tổ nói ra lúc này cái tia chỗ tránh nạn thông đạo môn đã trải qua nhưng lôi khắc rõ ràng hắn bây giờ căn bản không thể giảm tốc độ dừng xe Tiếp lấy xuống xe đi mở chỗ tránh nạn thông đạo đại môn ô tô tại lôi khắp dưới sự thao túng mở hết tốc lực chân ga một mực tại lớn nhất vị trí động cơ phát ra ẩm ẩm phụ tải tiếng ô tô đánh tới chỗ tránh nạn đại môn trực tiếp đụng đi vào lôi khắp sau lưng s ứ đổ phát ra chùm sáng đập n g ệ n tại chỗ tránh nạn môn khẩu mạnh liệt va i chạm sau xe hơi an toàn khí nang khởi động lôi khắp nương tựa theo vượt qua thường nhân gấp mấy lần thể chất bình yên vô sự bên cạnh mỹ xạ tổ lại hôn mê bất tỉnh lôi khắp tranh thủ thời gian giải khai bản thân tốt đẹp bên trong dây an toàn tiếp lấy đá văng cửa xe có mỹ xạ tổ hướng phía ngoài đệ tam sứ đồ bởi vì giá người khổng lồ căn bản là vào không được chuyện này với hắn đến dạng phổ thông h à n g chuột chỗ tránh nạn thông đạo đang dùng bàn tay chùm sáng hướng về phía cửa thông đạo bắn mấy chục lần sau từ bỏ đứng dậy hướng t ô k y ô tổng bộ chậm chạp đi đến có mì xạ tổ lôi khắc tại trong thông đạo kẹo mấy cái cua kẹo về sau đến một cái vừa dày vừa nặng cánh cổng kim loại trước bên cạnh cửa có điền mật mã vào vị trí cái cửa này có thể quét thẻ cũng có thể điền mật mã vào nhưng là lôi khắc một không có mật mã hai không có cửa cấm thẻ hắn chỉ có thể đem sau lưng mì xạ tổ bông xuống để cho nàng dựa lưng vào v bàn tay nhập m ỹ xạ tổ túi láo nhìn xem có hay không gác cổng thẻ m ỹ xạ tổ chỉ có hai cái túi quần đều không có gác cổng thẻ lôi khắc lắc lư hạ trong hôn mê được mỹ nữ tỉnh tỉnh nên ăn cơm đi mấy lần lay động không có phản ứng chẳng lẽ ta đối kháng sứ đồ sứ mệnh cuối cùng bởi vì cái này đại kim thuộc môn thất bại lôi khắc không cam tâm dùng chân đạp về phía cửa sắt cửa sắt không nhúc nhích tí nào lôi khắc vừa nhìn về phía m ỹ xạ tổ phát hiện cổ nàng chỗ có cái vòng cổ gác cổng thẻ có khả năng treo trên cổ vòng cổ bên trên nghĩ vậy lôi khắc nắm tay tại mị xạ tổ chỗ cổ nhấc nhấc vòng cổ a dáng người thật tốt vòng cổ bị lôi khắc bắt đi ra thật có cái cái móc chìa khóa lớn nhỏ gác cổng thẻ lôi khắc dùng gác cổng thẻ mở lại môn tiếp lấy có mỹ xạ tổ hướng trong thông đạo nhanh chóng chạy tới lôi khắc có mỹ xạ tổ chạy nửa giờ mỹ xạ tổ ho khan một tiếng tiếp lấy tỉnh sau khi tỉnh lại nàng cảm giác c h ó n g đầu hô hô ngực còn có chút đau nhức số hai tôn giả chúng ta còn sống nhanh cho ta xuống ngươi còn nhỏ đừng mệt mỏi cổ xuống lôi khắc đem mỹ xạ tổ bưng xuống chúng ta còn sống ta cuối cùng lái xe va vào chỗ tránh nạn ngươi hôn mê ta có ngươi đi từ từ đến nơi này Tiếp lấy lôi ấ y l khắc đỡ lúc ấ y Mỹ Mỹ mê, mật má môn, mật má Sạ Lại Sạ Tổ Tokyo tổng Tổ thể rát, trực tiếp tiến hướng khôi phục không hôn không khắc phải khắc nợ đến. nửa cần đụng lên điển giờ, bộ đi đầu lôi Lôi lực, l có sức dịu này túi láo bên trong còn có từ mị xạ tổ trên cổ lấy xuống vòng cổ gác cổng thẻ nhưng lôi khắc nghĩ nghĩ sau quyết định cuối cùng không nói cho mị xạ tổ gác cổng kẹt tại bản thân túi láo bên trong trên đường đi lôi khắc thi triển hỏa nhãn tinh tinh tìm con đường tiết kiệm không ít thời gian hai người rốt cục đi vào trong địa hạ thành mị xạ tổ số hai tôn giả quá tốt rồi nhanh đi hệ vẹn gì li ổng cất giữ chỗ tổng chỉ huy chính tìm ngơi lây các ngươi không có tới chuẩn bị để hệ giả nạ m ì dày điều khiển a các di s ù cổ xuất hiện ở cửa thông đạo hướng về phía lôi k h ắ c cùng mị xã tổ nói ra hệ giả nạ m ì dày điều khiển đúng một cái phù hợp ghế và điều khiển người điều khiển số hai tốt n giả thời gian cấp bách đi với ta hệ vẹn di l ì ổng đi chi tiết cụ thể chờ sau khi chiến đấu kết thúc ta lại cùng ngươi giảng di s ù cổ tiểu thư nói ra tiếp lấy ba người chạy chậm đến hướng cất giữ hệ vẹn di l ì ổng địa phương chạy tới lôi khác muốn chạy như bay đến vậy hắn nghĩ đến nếu như mình đi trệ hệ vẹn di ly ổng liền bị ba không nữ thần điều khiển nếu như hệ dạ nạ mỹ dạy điều khiển hệ vẹn di ly ổng đánh không lại đệ tam sứ đồ vậy liền bi kịch không có hệ vẹn di ly ổng bản thân liền không có đối kháng sứ đồ ưu thế đồng thời hiện tại hắn hụt biến thân mới vừa tích lũy đến trung cấp lấy nục thân t r ọ i cứng sứ đồ mặc dù có khả năng giết một cái nhưng là về sau nhưng là không còn bảo toàn tánh mạng kỹ năng về sau sứ đồ có thể cũng không có biện pháp nhưng lôi khắc chỉ có thể chạy chậm à bởi vậy lôi khắc chỉ có thể chạy chậm lấy đi theo mỹ xạ tổ sau lưng thông hướng hệ vẹn di ly ổng cuối cùng một đạo đại môn mở ra lôi khắc nhìn thấy mái tóc màu xanh lam nhạt. trong mắt màu đỏ hệ dạ nạ mì dày đang bị hai cái nhân viên y tế vịn hướng đi hệ vẹn gì lì ổng lúc này hệ dạ nạ mì dày một con mắt còn mang theo băng gạc da thịt trắng nón bệnh trạng thân thể tại phối hợp để người thương tiếc gương mặt thân thể của nàng bởi vì đau đớn đang run dày nhưng ánh mắt lại đặc biệt kiên nghị tràn ngập chiến ý đúng lúc này kiến trúc đỉnh chóc bắt đầu kịch liệt lắc lư lôi k h á c nhìn thấy một cây cốt thép đã trải qua b ô n g lỏng mà cốt thép phía dưới chính là hệ da nạ mì dày nàng sắp bị cốt thép đập chết cẩn thận lôi khắc hô lớn tiếp lấy bức nhanh hướng hệ da nạ mì dày chạy tới hai người tại trên lối đi chợt đi nửa mét vừa mới hệ giã nạ m ì dậy chỗ đứng vị trí một cây to lớn cốt thép chính cắm ở cái kia tất cả mọi người trừ đứng ở chỗ cao thủy tinh công nghiệp che đậy bên ngoài tổng chỉ huy đều thở phào nhẹ nhõm hồi nào số hai tôn giả lại có những chuyện tương tự phát sinh không cho phép cứu n g ư ơ i và hệ giã nạ m ì dậy đều là khó được hệ ba người điều khiển chúng ta không thể cũng không có điều kiện bị một cây cốt thép đập chết hai người điều khiển số hai tôn giả người nếu đã tới liền đăng nhập t h và chiến đấu đi phụ thân gần đồ ỵ c ạ dị hướng về phía số hai tôn giả lạnh như băng nói ra a lôi khắc đứng dậy hồi đáp Người không sao có h h ứ việc ả nạ mì dày, đ gì hệ g i ạ nạ mỹ dậy hồi đáp bên cạnh nhân viên y tế đã bắt đầu tiến hành băng bó đơn giản lôi khác đi theo nhân viên công tác mặc y phục tác chiến lôi khác điều chỉnh thử hệ và cơ giới sư là cái tiểu ca hướng về phía sắp đăng nhập e va lôi khắc nói ngươi vừa rồi thực dũng cảm cứu được ghê dạ nạ m ì dậy lôi khắc nghe được tán dương cười ha ha khoang điều khiển cắm vào e va gãy chỗ màu vàng có hơi máu tanh chất lỏng bắt đầu rót vào lôi khắc vị trí khoang điều khiển đồng bộ điều hòa chất lỏng thế mà mang mùi máu tươi cho xoa bình không có chư thiên online tốt lôi khắc nghĩ đến hệ vẹn gì l ì ổng khởi động từng cái cố định hệ vẹn gì l ì ổng sắt thép thanh n ẹ p đang chỉ huy viên dưới sự thao túng triệt hạ đồng bộ suất bốn mươi lăm phần trăm lại còn đang thong thả thân cao đây chính là hắn lần thứ nhất đi vào g va cơ thể a số liệu biểu hiện trước sân khấu gì Tổng chỉ huy quan, thực tử thân từ đất quan, vẹn ổng gánh hướng gì chỉ chịu khắc huy phụ hạ Hệ lấy lệ. lì lôi dưới một ặ t đất thông qua trượt đạo đầy bắn. qua quỹ m phút đồng hồ sau hệ vẹn di l ì ổng xuất hiện ở mặt đất lôi k h ắ c điều khiển hệ vẹn di l ì ổng n ử a ngồi lấy hắn lúc này đang ở quen thuộc hệ vẹn di l ì ổng thần kinh nguyên thao túng đi vào hệ vẹn di l ì ổng trong phòng điều khiển lôi k h ắ c cảm giác tứ chi của mình bị phóng đại mặc dù nhất thời còn có chút cứng ngắc hoạt động lộ ra có chút chậm nửa nhịp lôi khác rõ ràng đây là bản thân cùng hệ vẹn di ly ổng đồng bộ điều hòa xuất không tới trăm phần trăm nguyên nhân bây giờ lôi khác thử lấy thao túng hệ vẹn di ly ổng đi lại một bước lung y nhưng không có ngã xuống đất cho lôi khắc cảm giác tựa như ăn mặc lớn ba giật giày đang bước đi lôi khắc nhìn phía xa đệ tam sứ đồ thủy thiên sứ đệ tam sứ đồ cũng nhìn thấy xuất hiện ở ngoài đất đệ vẹn di l ì ố n g lôi khắc chú ý tới lúc này thủy thiên sứ có hai cái màu trắng gương mặt hiển nhiên là đã trải qua n hai địa lôi người chậm tiến hóa lôi khắc mắt nhìn tự thân thuộc tính leo lên hệ vẹn di l ì ố n g lôi khắc tất cả thuộc tính bị phóng đại gấp trăm lần tà hữu không hổ là nhân loại trung cực binh khí a lôi khắc cảm khải đến lôi khắc thi triển hỏa nhãn tinh tinh nhìn về phía đối thủ hòa nhãn tinh, tinh biểu hiện số liệu lực lượng sức chịu đựng chờ bốn hạng số liệu đều là năm nghìn thủy thiên sứ đệ tam sứ đồ mỗi lần nhận công kích sau biết để cao đồng loại công kích chống cự tính có được năng lực tiến hóa phương pháp công kích quang c h i thương phá hư sạc tuyến có được á t lập trường ha ha còn không có ta số liệu cao đâu lôi khác nhìn một lần sau nghĩ đến lôi khác điều khiển hệ vẹn di l ì ông nửa ngồi lấy dọn xong công kích tư thế đệ tam sứ đồ thủy thiên sứ hướng lôi khác điều khiển hệ vẹn di l ì ông lao đến đồng thời trung cấp hút máu quang hoàn cùng mở ra tự mang bờ gm năm nhân kỹ năng ngẫu nhiên đến rồi bối cảnh âm nhạc sủ bật khúc h á du ngủ đi ngủ đi bảo bối thân ái của ta mụ hai tay nhẹ nhàng đong đưa ngươi ngủ đi ngủ đi bảo bối thân ái của ta mụ mụ hai tay nhẹ nhàng đong đưa ngươi âm nhạc vang lên giọng nữ êm á i vang lên phản phất tại dỗ dành trong ngực bảo bối đi ngủ chư thiên ôn l à tiếng nhắc nhở đã ở lôi khắt trong đầu vang lên địch quân tốc độ phản ứng giảm xuống 10%. theo cùng chiến đấu hoàn toàn hai thái cực âm nhạc vang lên hệ vẹn dị l ì ổng cùng đối diện thủy thiên sứ giao phong lôi khắc điều khiển hệ vẹn dị ly ổng hệ vẹn dị ly ổng tay trái thành đao trạng trực tiếp đâm vào thủy thiên sứ một cái màu trắng trên gương mặt thủy thiên sứ hai tay hướng hệ vẹn dị ly một kích thành công sau lập tức rút ra cánh tay tiếp lấy ngồi s ổ m xuống tránh thoát đối phương hai cánh tay x é rách đồng thời một cái quét đường chân đem đối phương đánh bại đánh bại sau hệ vẹn dĩ l ì ổng bắt được thủy thiên sứ mắt c ả chân bắt đầu vung mạnh lên bang bang bang thủy thiên sứ tới lui bị lôi khắc đánh tới hướng mặt đất thật cường hãn được cận thân thuật cận chiến bị xạ tổ trong lòng đất thông qua giám sát nhìn trên mặt đất chiến đấu c ả m thắng nói cái này hẳn không phải là thiếu niên t ạ i thao túng cơ thể hơn nữa hệ vẹn dĩ li ổng thể mình ở điều khiển bảo hộ người điều khiển Hiện tại, hệ vẹn gì lì trong chiến đấu thủy thiên sứ thi triển át lập trường để ép không gian gắn lửa tránh thoát ra hệ vẹn di ly ổng nương theo lấy khúc hát du cũng thi t h u y ể n ra át lập trường phòng tơi tránh ra khỏi đệ tam sứ đổ thủy thiên sứ mong lệ hệ vẹn di ly ổng để thủy thiên sứ không thể nào tránh né át lập trường đụng vào nhau cuối cùng đồng thời tiêu tán hệ vẹn di ly ổng một cái tay khác thành bao hình tại lôi khắc tinh xảo dưới sự thao túng đâm vào thủy thiên sứ một cái khắc trên gương mặt đâm vào sau lôi khắc bắt đầu thao túng hệ vẹn dì l ì ổng một cái khắc nhàn r ố i năm đấm oanh kích lấy đệ tam sứ đổ bộ mặt thủy thiên sứ bị c h ậ m rãi đẹp ậ p d cuối cùng bạo tạc kết thúc chiến đấu bốn phía trong xương khói hệ vẹn dì l ì ổng cưỡi tại thủy thiên sứ trên thân mà thủy thiên sứ đã trải qua hệ vẹn dì l ì ổng trọng quyền bị nệ bẹp ánh mắt của hắn đã trải qua lâm vào gương mặt bên trong không phân rõ lôi khắc trong đầu văng lên giết chết đối địch sứ đổ một tên tiếng nhắc nhở bốn phía khúc hát du tiếng kết đối với chiến đấu sau hệ vẹn dị li ổng tiến hành di động đồng thời kéo đi thủy thiên sứ thi thể mọi người bắt đầu gieo họ người đối kháng cái gọi là thần linh thứ một trận chiến đấu bởi vì lôi khắc gia nhập không huyền n i ệ m chút nào chiến thắng sau khi chiến đấu kết thúc lôi khắc bị đưa đi bệnh viện là một m lần hệ thống thân thể kiểm tra phát hiện không có bất cứ vấn đề gì đồng thời thể chất so với bình thường người còn tốt hơn mấy lần bác sĩ cho rằng lôi khắc thể chất tăng cường là do ở hệ vẹn dị li ổng điều khiển sinh ra cũng không có qua nhiều nghiên cứu nhưng vẫn là để số hai tôn giả nằm viện quan sát hai ngày hai ngày sau lôi khắc một lần nữa trở lại trường học hắn đang suy tư như thế nào đối kháng người ngoài hành tinh k h ô n g chế sứ đồ trận đấu cùng sứ đồ chiến đấu thời điểm nguy hiểm nhất không phải chiến đấu mà là vừa mới cắt vào phó bản lúc đệ tam sứ đồ đoán chừng cũng coi như chuẩn những cái này mới tại ban đầu đối với mình tiến hành truy sát hiện tại lôi khắt trong trường học chủ yếu là vì chờ hỉ gạ xỉ ổ x a mù số ba cơ người điều khiển hắn tương lai đem điều khiển số ba cơ tiếp theo bị thứ một ư ơ i ba sứ đồ k h ô n g chế mà hệ vẹn gì l ì ổng thứ một trận chiến đấu tại lôi k ắ t trong ấn tượng ạ nỉm hãm hạ hỉ gạ xỉ ổ sa mù muộn muội hỉ gạ xỉ ổ sa mù sẽ đến đánh bản thân tiếp lấy bản thân trực tiếp tiến ti không có hỉ gạ xỉ ổ xa mù số ba cơ cũng liền không tồn tại thứ mười ba xứ đồ cũng liền gián tiếp bị tiêu diệt tại trong lớp nói ra mình là hết a người điều khiển liên tục đợi mấy ngày thậm chí lôi khắc tại nghỉ d ư a khóa d ư ớ i có ý đi hỉ gạ xỉ ổ xa mù trước mặt đi qua thì gạ xỉ ổ xa mù đều không có bất kỳ cái gì biểu thị a có lẽ là ta không chế hệ vẹn di l ì ô n g không có thương tổn được mội mội của hắn lôi khắc nghĩ tới nguyên nhân nhưng ngươi phải chết lôi khắc tiếp tục suy nghĩ đến giữa trưa các bạn học đều ăn c ơ tối nam đồng học cũng đang thảo luận trong lớp hệ gia nam mỹ dày có nói nàng hẳn là đẹp nhất giáo hoa Lôi đi khác đ ế nếu hỷ gạ xì xà ổ mù như hỉ gạ xỉ ổ x a mù nói h không biết lôi khắc liền nói ngươi dám không nhìn vấn đề của ta tiếp lấy giết hỉ gạ xỉ ổ x a mù dù sao lôi khắc đã trải qua quyết định mặc kệ hì gạ xì ổ xà mù trả lời kể trên ba loại câu trả lời bất luận một loại nào lôi khắc đều sẽ giết hắn khi gạ xì ổ xà mù nhìn thấy trước người đột nhiên xuất hiện số hai tuấn giả mặt lộ vẻ thành khẩn nói ra ta chưa từng gặp qua mụ mụ n g ư ờ i người ta gặp qua bên trong hễ giả nạ mị dày đẹp nhất lôi khắc nghe được cái này sau khi trả lời hơi dừng lại một lát sau hướng về phía hì gạ xì ổ xà mù nói vậy ta sẽ đưa ngươi nhìn một chút mẹ ta đi nói xong hai tay thật nhanh bóp hướng hì gạ xì ổ xà mù cổ tiếp lấy dùng sức、Kết. một tiếng khi gạ xì ổ xà mù tr cùng lôi khắc dự liệu một dạng tại lôi khắc giết chết hỉ gạ s i ổ x a mù s a u trong đầu văng lên thứ mười ba sứ đổ tử vong thanh âm bốn phía học sinh nhiều tiếng hô kinh ngạc lao sư cũng chạy đến chỉ chốc lát cảnh sát cũng chạy đến mang đi thần sắc bình tĩnh lôi khắc sau một tiếng phụ thân từ cục cảnh sát mang tuân giả. đi số 2 tốt từ cục cảnh sát Từ cảnh cục bình yên vô sự đi ra lôi khắc nghĩ đến có hậu đài chính là tốt trên xe phụ thân hỏi lôi khắc ngươi vì cái gì dết đ ồ n g học ta hỏi hắn ê gia nạ bị dậy cùng ta mụ mụ ai đẹp hắn lại còn nói chưa thấy qua mẹ ta không biết ta tiện hắn thấy mẹ ta đi gần độ ỵ c ạ gì sau khi nghe được chấm tư một lát sau đối với bên cạnh số hai tôn giả hát lớn mụ mụ ngươi không có chết nàng không có chết nói xong quay người đối với lái xe nói đem hắn đưa đến mỹ xạ tổ nơi ở tiếp lấy đẩy cửa xe ra một mình xuống xe lôi khắc bị một tháng cấm chỉ rời đi mỹ xạ tổ nơi ở còn tốt có một mỹ nữ tương ngồi mặc dù lôi khắc giết chết một thiếu niên nhưng là hắn thân phận đặc thù mang theo cứu vớt toàn bộ nhân loại nhân vật chính hảo quang lôi khắc cũng không nhận được cái khác hình phạt chỉ là đối ngoại tuyên bố hệ vẹn di li ông người điều khiển số hai tôn giả bởi vì tham gia chiến đấu bệnh tự kỷ chuyển biến xấu thất thủ giết đ ư n g học một tháng sau phụ thân phái ra hệ dạ nạ mì dày cùng đi số hai tôn giả đến trường đồng thời cho hệ dạ nạ mì dày ra lệnh một khi lôi khắc có thương tổn đồng học cử động lập tức ngăn lại hắn sáng sớm hệ dạ nạ mì dày xuất hiện ở lôi khắc nhà trọ môn khẩu tiếp lấy hai người hướng đi trường học lôi khắc nhìn lấy bên cạnh hệ dạ nạ mì dày nàng người mặc ngắn tay cánh tay lộ ra ngoài cái cổ trên gương mặt không có một tia vết thương đồng thời con mắt cũng là hoàn hảo một tháng trước lôi khắc thế nhưng là nhớ rõ ngay lúc đó hệ dạ nạ mì dày cánh tay bị quẹt làm bị thương trên người có nhiều chỗ tất cả lớn nhỏ vết thương lôi khắc rõ g i n g thời gian một tháng những vết thương này căn bản không lành trước mắt hệ da na mi dây đã trải qua từ hệ da na mi dây no một thay thế đến hệ da na mi dây no hai nguyện vọng của ngươi là cái gì đi đến trường học trên đường lôi khắc hướng về phía hệ da na mi dây hỏi cái gì là nguyện vọng hệ da na mi dây hỏi muốn nhất hoàn thành sự tình lôi khắc hồi đáp hoàn thành tổng chỉ huy chỉ lệnh không cho ngươi thương hại đồng học hệ da na mi dây tiếp tục hồi đáp sau đó mấy tháng bình thản ạ sủ cả xuất hiện cũng tới đến rồi mỹ xạ tổ nhà trọ ở tại lôi khắc sắp vách mấy tháng bình thản để lôi khắc có chút không t h í c ứng Chẳng khác cũng khắc khắc thực học, cùng còn có ca chuyện có cũng mình đánh nhất những không phủ nghĩ hoàn nhập sinh hoạt, nghệ thiếm, khi theo dàng, người xuống? đến. nửa năm, toàn đến trường, tan nạ nói chuyện thiếm. Có đôi khi mì tổ cũng sẽ mang giết người lẽ Lôi Lại lôi sẽ dám mì mì đệ đồ để đồ đôi quá tự xứ xứ qua dễ dậy vào ngoài sắp ạ ra sụ tổ bạn học khác tại lôi khắc giết chết hỉ gạ xỉ ổ xa mù sau cũng không dám nói chuyện với lôi khắc lại không dám trả lời lôi khắc vấn đề gì mà lôi khắc cũng đỉnh lấy bệnh tự kỷ thiếu niên danh hiệu rất nhàn nhã hòa với thời gian chờ đợi lấy sứ đồ lần nữa giáng lâm đồng thời hắn đã ở tìm kiếm thứ mười bảy sứ đồ tin tức hy vọng có thể giết hắn nhưng là không thu hoạch được gì chương hai trăm tám mươi hai ế ba cùng kim lăng thập nhị châm một chương hai trăm tám mươi hai ế ba cùng kim lăng thập nhị châm một lại là một vào ngày sáng sớm nguyên bản nhạt bầu trời màu lam biến thành hồng sắc mấy đạo chùm sáng r á n g lâm tô ký ô sứ đồ g á n g lâm không phải một cái mà là toàn bộ ta dựa vào không mang theo chơi như vậy lôi khác bọn hắn đuổi sát theo mỹ xạ tổ đi đến e v a cất giữ chỗ lôi khác lái hệ vẹn dị lị ổng ạ sủ cạ cùng nệ dạ nạ mị dày lái số hai cơ cùng số không cơ mới vừa tiến vào eva khởi động vừa mới sau khi khởi động lôi k h ắ c thu đến nợt ổ n g bộ nhận không rõ vi r u s máy tính tập kích sắp tự bạo sau mười phút lôi k h ắ c không có chờ được nợt ổ n g bộ tự bạo mà là chờ được thứ mười một sứ đồ tử vong chư thiên ôn la tiếng nhắc nhở trên máy truyền tin mặt nói tổng chỉ huy đã giải quyết xâm lấn vi r u s lôi k h ắ c eva cơ thể xuất hiện ở t o k y o dưới mặt đất bộ tổng chỉ huy mặt đất chỗ hắn mặt trước người bị mười một vị phụ xuống sứ đồ vây quanh mười một cái sứ đồ nhìn thấy hệ vẹn di li ổng xuất hiện lập tức đối với lôi khác triển khai công kích nhiệm vụ bên trên thế nhưng là nói bọn hắn bên này là giết chết đối phương người tham dự số hai tôn giả thay thế thực tự ai giết thực tự ai nhiệm vụ cống hiến liền lớn nhất cũng đem thu hoạch được á thần khí sở tờ ó c lọn chỉ trụ đây chính là khó được công kích loại á thần khí a lôi khắc biết một trận chiến này không thể tránh né mở ra trung cấp hút máu quang hoàn cùng bối cảnh âm nhạc trên đời chỉ có mụ mụ tốt có mẹ nó hải tử giống c ố i b ả o bối cảnh tiếng âm nhạc vang lên tiếp lấy lôi khắc nghe được chư thiên ôn lại tiếng nhắc nhở lực phòng ngự tăng lên mười phần trăm tốc độ khôi phục tăng lên mười phần trăm cùng e va cơ thể tính cân đối tăng lên mười phần lôi khắc điều khiển hệ vẹn di l ì ổng bắt đầu cùng đối diện mười một vị sứ đồ triển khai chiến đấu trong chiến đấu lôi khắc phát hiện những cái này sứ đồ nhóm cũng không phải là một lòng bọn hắn có khi biết k i ể m chế lẫn nhau công kích của đối phương nghĩ nghĩ nhiệm vụ ban thưởng lôi khắc liền hiểu á thần khí chỉ có một cái ai cũng muốn được cái này mười một cái sứ đồ cũng không muốn để đối với đối phương đạt được á thần khí tại dạng này có vẻ như vây kín kỳ thực k i ể m chế lẫn nhau chiến đấu dưới lôi khắc điều khiển hệ vẹn di ly ổng bay nhanh hệ vẹn di ly ổng giao găm trong tay tại át lập trường dưới sự trợ giút cắt hủy hai cái sứ đồ mười một sứ đồ biến thành chín cái lại qua mười phút đồng hồ lại có hai cái bị lôi khắc điều khiển eva giết chết nửa giờ sau sau cùng hai cái sứ đồ bị lôi khắc hệ gian nạ bị dậy còn có hạ xủ cả ba người vây kín giết chết lòng đất ngay tại lôi khắc cùng mười một sứ đồ lúc chiến đấu tổng chỉ huy gần ấn độ ỵ c ả gì trên tay đệ nhất sứ đồ adam loại lên tiếp lấy tổng chỉ huy đã mất đi quyền khống chế thân thể toàn bộ người định trụ mấy giây tiếp lấy hắn bắt đầu lần nữa cất bước hướng nơi sâu nhất trong lòng đất trung ương thập tự giá đi đến sau hai mươi phút gần độ ỷ c ả dì đứng ở bị á thần khí sợ tở góp lòn chỉ trụ định trụ đệ nhị sứ đồ trước mặt lúc này lôi khắc đợi hơn một năm đều chưa từng xuất hiện thứ m ộ ư ơ i bảy sứ đồ lấy nhân loại bề n g o à i xuất hiện ở nơi sâu nhất trong lòng đất trung ương thập tự giá cách đó không xa nhân loại chẳng lẽ ngươi nghĩ ngăn cản ta thu hoạch được á thần khí sao thứ m ộ ư ơ i bảy sứ đồ hướng về phía gần độ ỷ c ả dì nói ra không ngươi nghĩ sai rồi nói xong gần độ ỷ c ả dì tay phải cầm hướng á thần khí nhân loại lại muốn nắm giữ thần vũ khí vườn cười ngươi biết bị sợ tở g lòn chỉ trụ trong nháy mắt đốt thành cho a làm sao có thể n g ư ơ i không phải nhân loại n g ư ơ i n g ư ơ i là adam n g ư ơ i là đệ nhất sứ đồ adam thứ mười bảy sứ đồ tự do thiên sứ nhìn lấy g ầ n đ ồ ỷ cạ di rất thoải mái liền cầm thần khí tiếp lấy đã bị adam chiếm cứ thân thể g ầ n đ ồ ỷ cạ di nắm sở tờ hóp lọn chỉ chủ hướng lên trên c á c gọn bị định trụ đệ nhị sứ đồ bị giết chết đệ nhị sứ đồ năng lượng bị á thần khí hấp thu tiếp lấy truyền lại đến đệ nhất sứ đồ adam trên người adam dáng người bắt đầu cấp tốc bành trướng hắn năm á thần khí cánh tay v u n g lên một đạo hồng quang hướng thứ mười bảy sứ đồ chạy tới tay h tránh, nhưng h ứ sứ đồ đồ độ ý trốn một tốc này vung n cái cái quá n nhanh, nhanh hắn chỉ có thể dơ lên h chỉ thể hai a có t dơ ngăn cầm ả cả n Trong ngay mắt, toàn bộ người, tính cả cánh tay, bị cắt thành hai nửa. chính mắt, tay, cắt t hai Ha ha, đây là bộ bị h á n bén biên, cùng khí h vi vô lực, sắc c é giết phương năng lượng, đối thu sau hấp chính đây là á thần khí h adam ha ha, ha ha. ha. Tay cầm á thần khí Tay a cầm á liên sát hai cái cùng dài sứ đồ c ư ờ i lớn thân thể tại chỗ bay lên hướng mặt đất bay đi nhân loại người chơi tử kỳ của ngươi đến rồi tay cầm á thần khí adam lúc này cảm giác sức chiến đấu vô hạn bành trướng mười tám sứ đồ hàng thế hắn là thực lực chiến đấu yếu nhất một cái từ ban đầu liền có thể khống chế thực tự phụ thân nhưng một nhân loại thân phận muốn giết chết người chơi người tham dự này biết không có khả năng bởi vậy hắn đang chờ đợi chờ cơ hội này hắn biết chỉ có đạt được cá thần khí mới có thể lật bản giết chết thực tự mới có thể thu được thắng lợi cuối cùng nhất bởi vậy tại mặt khác mười một cái sứ đồ phát động công kích lúc hắn đi tới lòng đất chỗ sâu nhất dùng á thần khí giết chết bị định trụ đệ nhị sứ đồ người chơi thu được lực lượng của đối phương tiếp lấy giết chết đến tranh đoạt cá thần khí thứ mười bảy sứ đồ tay cầm á thần khí a đam xuất hiện ở mặt đất nhìn về phía l ô i khắc ngươi không chịu nổi một kích adam tay cầm á thần khí nói ra a su cả cùng hệ g i ạ nạ mỹ dây nhìn thấy lại một cái s ứ đồ xuất hiện cái này s ứ đồ còn có được tổng chỉ huy bề ngoài lập tức thành tả hữu giác công hướng adam vào tới adam trong tay mũi thương vạch một cái một đạo hồng quang xẹt qua hai khung sông tới hệ và cơ g i á p trong nháy mắt bị cắt thành hai nửa a su cả hệ g i ạ nạ mỹ dây l ô i khắc hô còn tốt cơ g i á p phòng điều khiển không có bị mở ra hai người chỉ là đau đã hôn mê lối khắc nhìn cách đó không xa đứng adam hắn lúc này chỉ có thể đánh cược một lần Cơ ê va cơ thể có thể chịu đ ự n g lấy bản thân hột biến thân mặc dù chỉ là trung cấp hột biến thân nhưng là thân thể hình thể biết trong nháy mắt tăng lớn hột biến thân lôi khắc thi t r i ể n ra bản thân kỹ năng lôi khắc lập tức cảm thấy buồng lái thân thể đ è xuống nhưng cùng lúc tinh thần lực của hắn cũng trong nháy mắt tăng lên mấy lần bản thân cùng e va đồng bộ cân đối s u ấ t cũng tăng lên tới kinh khủng chỉ số e va cơ thể bắt đầu từ sắt thép chuyển hóa làm huyết đục cả bộ hệ vẹn di lì ổng, tại lôi khắc thi c h u ể n hột sau khi biến thân biến thành màu xanh sẫm đồng thời so với ban đầu lại cao hơn một nửa hệ vẹn di lì ẩu phía sau lưng thế mà chậm rãi vỡ ra tiếp lấy mọc ra hai cái cánh. ngươi thế mà có được cường hóa biến thân năng lực bất quá dù cho ngươi có thể cường hóa biến thân tại á thần khí sắc bén vô bên dưới cũng sẽ bị nhẹ nhõm mở ra a đ a m hướng về phía lôi khắc nói ra lôi khắc không để ý tới hắn mà là thao túng n g e va cánh tay phải hướng mình phòng điều khiển vị trí đâm vào cánh tay mang theo năng lượng truy thủ trực tiếp đâm vào đến lôi khắc trong phòng điều khiển lôi khắc đem trong lỗ hai kim cô bổng đem ra phóng tơi hệ vẹn dị ly ì n g chỗ cánh tay cầm tới kim cô bổng cánh tay từ cơ giáp nơi n g ư c rút ra vết thương cũng đang nhanh chóng khép lại thần khí kim cô bổng giờ phút này bởi vì lôi khắc biến thân đã trải qua giải kim cô đ ồ n g tại lôi khắp dưới sự k h ô n g chế không ngừng b i ế n lớn dài ra cuối cùng biến thành to lớn hệ vẹn dị l ì ổng có thể nắm gậy kim loại tay cầm kim cô đ ồ n g hệ vẹn dị l ì ổng tất cả thuộc tính lần nữa tăng lên gấp đôi chỉ nhìn hệ vẹn dị l ì ổng sau lưng vừa dài ra cánh nguyên bản một đôi cánh biến thành mười hai cây huyết hồng cánh tại mười hai cây cánh lôi kéo dưới hệ vẹn dị l ì ổng hướng adam công kích đi qua cảnh tỉnh một gậy từ đỉnh đầu hướng adam đập tới adam giơ lên trong tay á thần khí trường mẫu n ă n c ả hai kiện vũ khí tương giao lần va chạm đầu tiên hỏa hoa vang lên adam kinh ngạt phát hiện hệ vẹn d chẳng lẽ cũng là công kích loại á thần khí nhưng vào lúc này bối cảnh âm nhạc cũng vang lên hôm nay là một ngày tốt lành tiếng âm nhạc quanh quẩn trong chiến đấu chư thiên ôn l à tiếng nhắc nhở cũng vang lên bạo kích lực tăng lên mười phần trăm đúng rồi ta đem ngươi giết chết liền đại biểu trò thực tự mẫu thân mang theo nhi tử đem đã trải qua thành ma lão công giết chết thực là một ngày tốt lành à lôi khác cảm thán nói lôi khác điều khiển hệ vẹn dị lì ổng công kích cũng không có đình chỉ hắn biết trung cấp một biến thân chỉ có hơn mười phút nhất định phải tốc chiến tốc thắng hệ vẹn dị lì ổng trong tay kim cô động không ngừng hướng á đang công kích đi qua một chút hai lần, mười lần. một trăm l ầ n c á c một tiếng vang giòn vang lên adam trong tay á thần khí sở tợ hóc l ò n chỉ trụ bị đánh nát trở thành mảnh vỡ tán rơi trên mặt đất mà adam cũng giật mình bị hệ vẹn di l ì ồng một gậy vỗ trúng ngược lại ở trên mặt đất ngươi ngươi đây không phải á thần khí là thần khí là cái gì thần khí adam hỏi đến từ trùng tộc c h ả y cán bộ trả lời xong lôi khác điều khiển hệ vẹn di l ì ồng một gậy đem a d a m trục chết trong hai truyền đến đinh một tiếng đệ nhất sứ đổ lấy tử vong hột biến thân kết thúc vài ngày sau lôi khác phát hiện hắn cũng không hề rời đi cái thế giới này mà là tiếp tục ở lại đây mười năm sau hắn cười ạ sủ cạ cùng hệ da na mi dày mười năm bên trong hắn không có phát hiện bản thân đang ở dần dần quên lãng lấy hắn nguyên bản thân phận tại cưới sau năm thứ hai ạ sủ cạ vì hắn sinh một người con g á i hệ da na mi dày vì hắn sinh một đứa con trai ta cái này ra truyền ngọc bội nên cho ai đây lôi khắc tay cầm ngọc bội nghĩ đến chờ chút ta tại sao có thể có da truyền ngọc bội đâu lúc này ngọc bội đỏ nóng lên tiếp lấy lôi khắt trong đầu chuyển đến một trận lạnh bớt cảm giác hắn nhớ tới đến tiến vào cái này hãy va thế giới nhiệm vụ nghĩ tới thân phận của mình nộ một cái cảnh tượng trước mắt biến mắt theo tất cả cảnh tượng sau khi biến mất lôi khác phát hiện mình đang đứng ở một cái hải dương màu đỏ bên trong hắn lúc này chỉ còn lại có đầu lơ lửng ở mặt biển không nghĩ tới ngươi thế mà có thể tránh thoát huyết cảnh bất quá ngươi đã trải qua cách cái chết không xa nhân loại bù đắp kế hoạch dưới ngươi hẳn phải chết không nghi ngờ trước khi chết để cho ta đem chiến đấu của ngươi kinh lịch đều hấp thu đi xem như ta kinh nghiệm của mình lôi khác trong thai chuyển tới một trống rông thanh â m suy tư một lát sau lôi khác đã biết chủ nhân của cái thanh â m này là ai h va thế giới nhiệm vụ là đối kháng sứ đồ mà sứ đồ có m ư ơ i tám vị người thứ m ư ơ i tám chính là nhân loại là cả nhân loại tư tưởng tổng thể, thể. nhưng lôi khắc lúc này đã bị mấy chục triệu người loại thậm chí hơn ức nhân loại tư tưởng cố định trụ hắn phát hiện thân thể của mình căn bản không động được trước mắt chỉ là không gian ý thức người v i ế n cảnh là từ khi nào thì bắt đầu lôi khắc hỏi từ người giết chết ta đang bắt đầu dù sao chỉ có một cái á thần khí làm bán thưởng chỉ công việc ta một cái không cần cân nhắc điểm c ô n g hiến thứ mười tám sứ đồ thanh âm vang lên lần nữa đồng thời lôi khắc cảm giác trở nên cho nặng trong hai tiếp lây chuyển đến thứ mười tám sứ đồ hơi có vẻ đắc ý thanh âm ừ, không sai tiên pháp cơ giáp điều khiển kinh nghiệm nhưng là tiếp xuống thứ mười tám sứ đồ thanh âm trở nên run dậy lên không Không cần. thứ mười tám sứ đồ mở ra lôi khắc họa bị cổ thành ký ức lôi khắc khắc ký ức không có gì cái này trong trí nhớ thế nhưng là có phật như lai vãng sinh chú cái này vãng sinh chú là chuyên môn siêu độ lấy cái chết người như lai vãng sinh chú thanh âm tại thứ mười tám sứ đồ trong đầu tiếng vọng thứ mười tám sứ đồ không có thân thể chỉ có tinh thần phép tính bên trên có thể tính t à linh một loại cái này sợ nhất chính phái pháp thuật gặp phật gia đệ nhất nhân đọc lên vãng sinh chú ký ức hắn sao có thể tiếp nhận rồi vãng sinh chú bắt đầu hắn liền bắt đầu bị siêu độ vãng sinh chú kết thúc hư hảo hắn đã trải qua biến thành một phân biến mất chương hai trăm tám mươi hai e va cùng kim lăng thập nhị hai chương hai trăm tám mươi hai e va cùng kim lăng thập nhị c hai ấ keng mười tám sứ đổ toàn bộ tiêu diệt nhân loại người chơi số hai tôn giả thu hoạch được e va nhiệm vụ nặng nhất thắng lợi chư thiên ôn la tiếng nhắc nhở vang lên ba mươi giây sau rời đi phó bản g lôi khắc lập tức nắm chặt cái này ba mươi giây ở trong hồng sắt hải dương hồi tưởng đến hệ dạ nạ mị d â y cùng hạ xù cả hai người từ hồng sắt hải dương bên trong chậm rãi dâng lên tại ngày mai thương cùng hệ dạ nạ mị d â y bị tạo hảo sau lôi khắc chờ đợi rời đi cái này đã là một mảnh hồng sắt hải dương ê va thế giới nhưng là ngay tại lôi khắc chờ truyền tống ra phó bảng lúc. chư thiên ôn lai lại vang lên thanh â m thần cấp phó bản thế giới c h i tôn cấp c ư ờ n g giả phật giới đệ nhất nhân như lai đánh vỡ hư không tiến vào hê va thế giới người chơi số hai tôn giả nhiệm vụ kéo dài hê va phó bản nhiệm vụ ban thưởng chờ đợi số hai tôn giả rời đi phó bản thế giới đi sau thả như lai phật giới đệ nhất nhân hắn tới làm gì hắn làm sao tới chẳng lẽ là truy tung cái tia đoạn vãng sinh chú mà tới lôi k h á c trong đầu một đống lớn dấu chấm hỏi đỉnh đầu của lôi khắc không gian xuất hiện vết rách vết rách dần dần biến lớn từ đó đi ra như lai chấn thân con khỉ ng ngược vãng sinh chú của ta lại cứu người một mạng c ù n g ta hồi tây thiên cực nhạc thế giới tu luyện đi như lai cười lấy nói với lôi khắc đang nghe như lai lời nói sau lôi khắc trong đầu cũng vang lên chư thiên ôn la tiếng nhắc nhở số hai tôn giả lựa chọn đi tây thiên cực nhạc tịnh thổ tu luyện đem vĩnh cựu dừng lại ở phó bản thế giới không được rời đi mời số hai tôn giả lựa chọn có hay không theo như lai đi tây phương cực nhạc tịnh thổ như lai lão đại quân quận hồng trần ta còn không có chơi chán vẫn là không đi ngươi tây phương cực nhạc đó lôi khắc hướng về phía như lai nói ra như lai nghe được lôi khắc lời nói sau thiếu dung vẫn như cũ con khỉ ngang ngược nếu còn lưu l u y n hồng trần vậy ta liền để ngươi ở đây một cái hồng trần thế giới lại đi một lần xem ra hai t a cơ duyên chưa tới dứt lời như lai năm ngón tay một t r ư ơ n g một cái đại thủ lớn liền hướng lôi khắc đánh tới lôi khắc bị thủ lớn bao lại tiếp lấy tiến vào một cái khác phó bản thế giới lôi khắc vang lên bên hai ẩn tàng nhiệm vụ ẩn tàng phó bản mở ra tiếp lấy lôi khắc liền đã mất đi c h i giác tại mất đi c h i giác trước hắn nghĩ đến cái này phó bản thế giới cũng đừng là ngũ chỉ sơn a như lai lao đại ta là tại họa bị cổ thành cái thanh kia ngươi thạch đầu phật tượng tay đánh đoạn nhưng ta không đối phật tượng đi tiểu a cũng đừng cho ta ép ở dưới ngũ chỉ sơn năm trăm năm để cho ta thể nghiệm hồng trần cơ khổ a làm lôi khắc khi tỉnh lại phát hiện mình biến thành một khối đá hoặc có lẽ là tại một khối đá bên trong chẳng lẽ hồi hoa quả sơn cái này vẫn tàng phó bản là để cho ta từ trong viên đá đục tới nhưng là tiếp đó cạnh đá xuất hiện một tăng một đạo nửa h ắ t nửa n h ự tới thế nhân đều nói thần tiên tốt chỉ có tiền tài quên không được tiếp lấy lôi khắc cảm giác lao đạo kia thi triển ra một cái đạo pháp hán tảng đ á kia chậm rãi thu nhỏ thu nhỏ hơn nữa tiếp lấy lôi khắc lại mất đi tri giác làm lôi khắc tỉnh lại lần nữa lúc phát hiện mình thành anh hải chính h o hoa, hoa khắc giống xuất sinh hàm chứa bảo ngọc lôi khác lung tung nghĩ đến cứ như vậy lôi khác tự lấy cổ bảo ngọc thân phận chậm rãi lớn lên cầm ý ngọc thực ngày ngày như thế lôi k h ắ c đã ở vinh phủ bên trong lục lọi cái này phó bản thông quan phương pháp như lai đem mình đánh vào cái này phó bản sau chư thiên ôn lại không có bất kỳ cái gì nhắc nhở chẳng lẽ chỉ là để cho mình lấy cổ bảo ngọc thân phận nếm thử một chút hồng trần ngọt b ù i tay đắng lôi khác không được biết lôi khác dung mạo tiến vào phó bản sau chính là cổ bảo ngọc dung mạo không còn là số hai tôn giả dáng vẻ ngồi ở trong vườn trên đồng cỏ lôi khác dùng trong tay hòn sỏi hướng hồ nước bên trong đánh lấy b ọ n nước hồng lâu mộng kim lăng thập nhị trâm hắn chỉ quất qua kim lăng thập nhị trâm hưng hỏa cụ thể mười hai châm nội dung cốt c h u y ể n hướng đi hoàn toàn không biết cái này này lôi khác nghe được chúng nha h o ặ nói có cái gọi lâm đại ngọc tiểu thư muốn đi qua nơi này đầu nhập vào thân thích đại khái hai ba ngày liền có thể tới mặc dù lôi khắc không hiểu rõ lắm hồng lâu ngộng nội dung cốt truyện nhưng là biết lâm đại ngọc cùng cổ bảo ngọc một đôi tiểu tình nữ cũng không biết cái này lâm đại ngọc đẹp mắt không lôi khắc nghĩ đến mặt sông có hai chiếc thuyền nhỏ trong đó có một chiếc thuyền chở đúng là lâm đại ngọc cùng nha hoàn của nàng bọn hắn đang chuẩn bị chạy tới vinh p h ụ đầu nhập vào thân thích trong mắt của nàng không có nước mắt ngược lại là tràn đầy t h ờ mong thuyền phong cửa bị đầy ra một cái nha hoàn ăn mặc nữ tử đi đến cầm trong tay của nàng lấy một cây trường tiên trên mặt cũng đồng dạng lộ ra thần sắc mong đợi điên đạo cô đáng giận này phó bản tiến vào lần thứ một trăm l ú c này đến phiên ta giết cổ bảo ngọc chờ ta hai đi vinh p h ụ đèm cổ bảo ngọc giết cái này một trăm lần lặp lại phó bản liền kết thúc nha hoàn nói ra đúng nha viêm tập h tam cái này hồng lâu mậu phó bản nguyên lai、like、dài như vậy cùng cấp ba tất cả tuổi trẻ nữ lao sư cùng một chỗ tiến cái này không cấp bậc phó bản chính là sai lầm đạo cô trả lời tại thế giới hiện thực lôi k h á c vị trí cao trung cấp ba một người nữ lao sư tại trừ thiên ôn l ạ i phó bản ở bên trong lấy được cái hồng lâu m ậ phó bản phó bản có thể vào nhân số là một đến mười ba người cái này nữ lao sư suy nghĩ một chút hồng lâu mộng hẳn là không có độ khó gì liền đem cấp ba năm trong tổ tất cả ba mươi tuổi trở xuống nữ lao sư đều gọi tới đạo cô cùng viêm tỷ cũng cùng theo một lúc tổ đội tiến nhập cái này hồng lâu mộng phó bản ai biết vừa mới đi vào các nàng liền phát hiện cái này phó bản nhiệm vụ kỳ hoa tới cực điểm nhiệm vụ yêu cầu là thể nghiệm một trăm lần hồng lâu mộng nội dung cốt truyện thẳng đến cổ bảo ngọc tử vong mỗi lần mọi người cắt vào thời gian điểm đều là lâm đại ngọc ngồi thuyền đi đến vinh phủ lần thứ nhất mọi người dựa theo nội dung cốt truyện đã xong phó bản tốn thời gian hơn hai mươi năm lần thứ hai viêm tỷ trực tiếp chơi chắn đem cổ bảo ngọc nở tờ cờ cốt chết kết quả mọi người phát hiện cổ bảo ngọc bị rút ra sau khi chết cũng coi như đi đến một lần hồng lâu mộng nội dung cốt truyện cứ như vậy mười ba vị cấp ba nữ lao sư mười hai cái thay thế kim lăng thập nhị trâm viêm tỷ là thay thế thành lâm đại ngọc thị nữ mọi người thay phiên giết cổ bảo ngọc nở tờ cờ các nàng mỗi lần giết hết lập lại lần nữa thay thế nội dung nhiệm vụ thời gian đều là lâm đại ngọc ngồi lên thuyền nhỏ đi đến vinh phủ cứ như vậy cái này một trăm lần hồng lâu mộng liền tốt vượt qua các nàng đã tại phó bản bên trong giết chết chín mươi tám lần cổ bảo ngọc lại thêm lần đầu tiên đi nội dung c tất cả mọi người cho rằng lại g i ế t một lần cổ bảo ngọc liền thông quan một lần cuối cùng g i ế t cổ bảo ngọc đến phiên viêm tỷ thân phận của nàng bây giờ là cùng đi lâm đại ngọc cùng đi vinh p h ụ thị nữ muốn nói rét chín mươi tám lần vì cái gì lần này còn đến phiên viêm tỷ i ế t cổ bảo ngọc đâu bởi vì các nàng những lao sư này có mấy lần là hai người hợp lực hai người cùng nhau đánh chết viêm t h ậ p tam một lần cuối cùng g i ế t cổ bảo ngọc tiến vinh p h ụ lúc vẫn là theo nội dung cốt chuyện đi đừng xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn để hắn chạy đạo cô từ bên cạnh cầm lấy một thanh kiếm lấy tay nhẹ nhàng lao sạch lấy trôi kiếm nói ra yên tâm cho dù hắn chạy ra vinh Phủ, ừ một lần cuối cùng đem bọn tỷ mội đều gọi đến vinh phủ chúng ta liên hoan sau lại giết cổ bảo ngọc đạo cô cũng đồng ý viêm tỷ đề nghị mấy ngày sau vinh phủ lâm đại ngọc vào phủ sau bãi kiến xong trường bối tại cổ mẫu loại kia lấy cổ bảo ngọc xuất hiện cũng chờ chín mươi chín hồi z chín mươi tám hồi cổ bảo ngọc điên đạo cô cùng viêm thập tam cũng quen việc dễ làm cùng cổ mẫu nói chuyện thím lôi k h ắ c tại nha hoàn đi theo đi tới cổ mẫu chỗ ở nhìn thấy cổ mẫu bên cạnh lâm đại ngọc lần đầu tiên có một loại cảm giác quen thuộc lôi k h ắ c nghĩ đến chẳng lẽ đây là kiếp trước hữu duyên tâm hữu linh tê lôi k h ắ c lại nhìn về phía lâm đại ngọc cái này nhìn lần thứ hai trực tiếp nhìn lôi k h ắ c kinh hồn thắng đảm hắn biết vì cái gì quen thuộc đây chính là điên đạo cô điên đạo cô dẫn bọn hắn đi qua hôn c h i ế n chiến trường lúc ấy điên đạo cô ăn mặc đảm bảo hiện tại xuyên quần áo thoải mái đồng thời điên đạo cô đứng phía sau tên nha hoàn ăn mặc nữ tử nha hoàn cầm trong tay cái roi da cùng viêm tỷ giống nhau đến bảy tám phần đây chính là viêm tỷ ở trong chư thiên o n l i n e dung mạo đồng thời điên đạo cô cùng viêm tỷ đều ở sông bản thân mỉm cười lôi khắc cũng chỉ có thể cúi đầu xuống bình tĩnh hạ tâm tình của mình như lai một trưởng lôi khắc vẫn cho là bản thân tiến vào cái một mình bạn nào nghĩ tới bị đánh vào một cái có người chơi khác tiến vào đoàn đội loại phó bản a lôi khắc lúc này còn không biết điên đạo cô cùng viêm tỷ muốn giết bản thân hắn chỉ cho rằng muốn cùng trước mắt lâm đại ngọc nói một trận siêu việt thế tục khoáng thế tình cảm lưu lên đây nhưng lôi khắc chưa chuẩn bị xong đâu a lôi khắc lúc này đầu họ hét loạn cào cào hắn lung tung nghĩ đến nếu như mình đem điên đạo cô đổi tới tay trởi không chỉ có cấp ba học sinh gặp mặt gọi đại ca của mình đoán chừng liền lao hiệu trưởng nhìn thấy chính mình cũng sẽ để cho một tiếng ca dù sao điên đạo cô hung danh bên ngoài a nhưng lôi khắc thực chưa chuẩn bị xong đâu chưa chuẩn bị xong trước hết kéo lấy lôi khắc nghĩ đến bảo ngọc mau tới cho mội mội v ẫ n ăn à, một bên cổ mâu ở bên nhìn thấy lôi khắc có chút s ữ n g s ờ nói ra mội mội n g ư ơ i tên là gì lôi khắc hỏi đồng thời trong lòng suy nghĩ em gái n g ư ơ i à, hãy nhanh lên một chút thoát thân quan trọng lâm đại ngọc điên đạo cô trả lời ta gọi cổ bảo ngọc ta xuất sinh có ngọc ngươi lúc sinh ra đợi mang theo n g không lôi khắc hỏi tiếp ta lúc sinh ra đời không có ngọc ta có ngọc ngươi không có ngọc ta không cùng ngươi chơi nói xong lôi khắc q u a y người bước nhanh chạy ra cổ mẫu phòng bảo ngọc bảo ngọc cổ mẫu nhìn lôi khắc chạy tranh thủ thời gian hô hào nhưng là lôi khắc coi như không nghe thấy tiếp tục chạy chạy về bản thân phòng nghe được cổ bảo ngọc lời nói nhìn lấy hắn chạy sau điên đạo cô cùng viêm thập tam đều có chút giật mình điên đạo cô trong lòng suy nghĩ chẳng lẽ là zhết chín mươi tám lần nở tờ cổ bảo ngọc cái này một lần cuối cùng đem cổ bảo ngọc dễ sợ không nên a lôi khắc trở lại bản thân sau phòng khóa cửa lại ngồi ở đầu giường tự hỏi thần đ i ê u hiệp lữ quá nhi có cô cô còn có cái đại điêu đạo cô cũng là cô à, bản thân không có đại điêu bản thân có đầu long a nhưng là cuối cùng lý tính vẫn là chiếm cứ thơ phong lôi khắc từ bỏ cùng điên đạo cô cùng một chỗ làm thần long hiệp lữ dự định đã như vậy ta liền khiêm tốn làm hồi cổ bảo ngọc đi không lãng không lãng muôn ngàn lần không thể sóng lôi khắc nghĩ nghĩ liên tục khuyên bảo bản thân đầu giường có tây s ư ơ n g ký đây là nguyên bản lôi khắc chuẩn bị cùng lâm đại ngọc tăng tiến tình tầm dùng hiện tại lôi khắc quyết định tự xem không cùng điên đạo cô giao lưu tây x ơ n ký cứ như vậy liên tiếp mấy ngày lôi khắc một mực trốn tránh lâm đại ngọc cứ như vậy nửa tháng trôi qua, lôi khắc thu đến lâm đại ngọc mời nói ban đêm cùng tỷ bội tại nàng trong hoa viên tiểu t ụ hy vọng cổ bảo ngọc cũng cùng đi tham gia lẽ nửa tháng lôi khắc cũng tránh đủ rồi lôi khắc nghĩ đến nếu cô ý mời bản thân vậy liền đi thôi ban đêm lôi khắc đi vào thư mời đã nói chính là cái kia tiểu hoa viên trong hoa viên bao quát lâm đại ngọc còn có thị nữ của nàng viên tỷ hết thể mười ba cái cô gái trẻ tuổi ngồi ở bàn dài bên cạnh đang uống rượu nói chuyện tiếm ăn cơm bản thân không có tới các nàng liền ăn hết thể mười ba người một cái không nhiều không thiếu một cái chính là cấp ba tập thể tiến vào mười ba vị nữ lao sư lôi khác cũng không khách khí rời cái ghế ngồi xuống ăn cơm kim lăng thập nhị c h â m thêm một thị nữ nhìn lôi khác đến sau chỉ nói tiếng đến rồi liền tốt tiếp lấy liền không lại lý lôi khác hơn nữa lẫn nhau uống rượu ăn mừng lấy lôi khác cũng không có tham gia bản thân ăn bản thân để ăn mừng cái này một lần cuối cùng ta cứ dựa theo tình tiết cho mọi người hát một bài ca đi đạo cô rõ ràng là uống say rồi đứng dậy bưng chén rượu vừa nói nói xong một hơi đem rượu trong chén uống lôi khác đã ở bên cạnh bản ăn nghe lấy hắn còn không có nghe qua đạo cô kh đâu cũng có chút hiếu kỳ chương hai trăm tám mươi hai eva cùng kim lăng thập nhị châm ba t r ư ơ n g hai trăm tám mươi hai ế ba cùng kim lăng thập nhị c h ấ m ba hoa tàn hoa phi phi đ ầ y trời đỏ tiêu thơm đoạn có ai thương người n à y chết đi nông thu táng chưa biết nông thân ngày nào tang n ô n g nay táng hoa người cờ ư i si năm nào táng nông biết là ai xem thử xuân tàn hoa dần dần rơi chính là hồng nhan chết già lúc một khi xuân tận hồng nhan lão hoa rơi người vong hai không biết thanh âm êm ái từ đạo cô trong miệng hát ra đạo cô tiếng ca đặc biệt dễ nghe một khúc hát s o n g lôi khắc đang muốn vô tay bảo hay đạo cô nói tiếp táng hoa ca hát xong nên táng cổ bảo ngọc viêm thập tam động thủ đi một câu nói kia trong nháy mắt để lôi khắc tình rượu cái này đây không phải mời bản thân ngắm hoa ngắm t r ă n g thưởng mỹ nữ tụ hội a đây là càng lớn bữa tối a lôi khắc tranh thủ thời gian đứng dậy bày ra phòng thủ tư thế ta cảm thấy vẫn là đào hố đem hoa cho tốt lôi khắc mới vừa nói xong câu này một đạo bóng roi hướng hắn đánh tới thẳng đến hắn mặt đánh tới lôi khắc đối với tiên pháp quen thuộc thân thể k h ẽ động tránh thoát cái này nhanh như chớp một roi chờ một chút tại sao phải giết ta lôi khắc hô lớn đồng thời đem trong thai kim cô bổng lấy g i biến thành trường côn giết người cái này nờ đợ cờ chúng ta một trăm lần hồng lâu mậu luân hồi nhiệm vụ liễn kết thúc nói cho ngươi ngươi cũng nghe không đến chư thiên online biết che đậy viêm tỷ hồi đáp trong tay roi muốn lần nữa vung ra ta là người chơi không phải nở bờ cờ, cờ lôi khắc lớn tiếng hô vừa nghe đến lôi khắc nói như vậy viêm tỷ dừng lại muốn giết cổ bảo ngọc roi ngươi là người chơi ngươi cũng là chư thiên online người chơi ngươi cái này phó bản nhiệm vụ là cái gì viêm tỷ hỏi sống sót lôi khắc cũng không biết bản thân nhiệm vụ là cái gì chỉ có thể biên cái nhất nhiệm vụ đơn giản cái kia ngươi tên gì viêm tỷ hỏi tiếp đến vấn đề này có thể khó trả lời lôi khác biết trả lời sai rồi liền có khả năng bị cấp ba toàn thể lao sư cùng một chỗ giết thẻ học sinh nói cũng có khả năng bản thân đem các nàng giết ngược chứng đạo lôi khác biết số hai tôn giả cái tên này không thể nói bài bổ kẹ tổ chức thế nhưng là trừ thiên o n l i n e đứng hàng danh hiệu t à ác tổ chức trước mắt mười ba người nếu là có mấy cái lòng chính nghĩa bạo d ả m bản thân vừa nói ra số hai tôn giả hai bên liền điểm đánh nhau mà thế giới hiện thật danh tự bản thân càng không thể nói trước mắt là mười ba vị lao sư cái này phó b ả n dựa theo bình thường quá trình đi tối thiểu có cái hai mươi ba mươi năm bản thân muốn nói là các nàng học sinh lôi khắc cái k i a n h ữ n g lao sư này nếu là giáo sư nghiện đi lên mỗi ngày thay phiên cho mình một đối một bên trên phụ đạo trong l ò n g khóa vậy cái này hai mươi ba mươi năm xuống tới so ở dưới ngũ chỉ sơn 500 năm trăm n ă m còn thống khổ nghĩ vậy lôi khắc nói nói gặp lại làm gì từng quen biết chúng ta cũng là vì bảo hộ địa cầu gia nhập chư thiên o n lai ta không hỏi các ngươi danh các ngươi cũng không cần biết tên của ta nữ hiệp xin hỏi dưới các ngươi thông quan yêu cầu trừ g i ế t ta bên ngoài còn có cách khác sao chúng ta thông quan yêu cầu là đi đến một trăm l ầ n hồng lâu mộng nội dung cốc chuyện mỗi lần thẳng đến cổ bảo ngọc chết coi như hoạt tất viêm tỷ trả lời người c h ờ ở tại đây không cho phép chạy ta và bọn tỷ bội thương lượng một chút làm sao bây giờ ngươi nếu là nở tờ cờ tốt bao nhiêu à, một roi xong việc tiếp lấy cấp ba m ư ơ i ba vị lao sư tới một thảo luận sẽ quyết định sau cùng không giết cổ bảo ngọc người chơi dù sao đây không phải đối kháng phó bản chỉ cần các nàng tại phó bản bên trong lại hưởng thụ hai mươi ba mươi năm liền có thể ra phó bản có thể không giết người chơi sẽ không giết t ạ s o ngân không giết sau lôi khắc chạy m ò hồi chỗ ở cứ như vậy lôi khắc cùng lâm đại ngọc các nàng không có can thiệp lẫn nhau lấy tại vinh phủ bên trong sinh hoạt kim lăng thập nhị trâm xuất hiện muốn chết hoặc là không tốt nội dung cốt chuẩn y lúc mười hai trâm liền sẽ sớm chạy trốn rời đi trong thành mười năm trôi qua hai mươi năm trôi qua vinh phủ từ hưng thịnh đi vào dết nát kim lăng thập nhị chạy đã trải qua chạy mất dạng dù sao lôi khắc là tìm không đến vinh phủ phá giết sau lôi khắc đi vào một cái miếu nhỏ ở lại ở một cái chính là đã nhiều năm trong miếu phương trượng cũng không đổi hắn đi chỉ là cách mỗi mấy tháng đều hỏi hắn quy y không lôi khắc mỗi lần đều kiên định trả lời không、cạo. ngay trong miếu tiểu hòa thượng nói phía sau núi hoa quả đặc biệt ngọt lôi khắc cũng liền một mình đi hái trái cây đi vào phía sau núi mới từ cây đào bên trên hái được một cái đào ăn hắn cảm giác mình chậm dai đã mất đi quyền khống chế thân thể tiếp lấy bản thân biến trở về một khối đá ăn một nửa đào bị trên cây chạy xuống hầu tử lấy đi ăn ngay tại lôi khắc biến thành thạch đầu sau hắn cho rằng cái này hồng lâu mộng nội dung cốt chuyển xong vang lên bên thai chư thiên ôn là tiếng nhắc nhở nhiệm vụ vừa hoàn thành bắt đầu nhiệm vụ hai c ủ bảo ngọc báo thủ nhiệm vụ giới thiệu chín mươi tám danh cổ bảo ngọc tiến hành báo thủ lần nữa giết chết bọn hắn sau người đem thông quan. tiếp lấy lôi khắc phát hiện hình ảnh nhất truyền bản thân cùng điên đạo cô các nàng xuất hiện ở trên một miếng đất trống đối diện có mặc hoa phục tay cầm t r ư ờ n g đ a o tướng mạo giống nhau như lúc chín mươi tám vị cổ bảo ngọc lôi khắc dùng hỏa nhãn tinh tinh nhìn xuống đều là bạch ngân cao cấp chín mươi tám cái bạch ngân cao cấp đối thủ phía bên mình trừ điên đạo cô còn có viêm tỷ bên ngoài nó kim lăng của nàng mười hai chạy cũng liền bạch ngân cao d a i thực lực ga lúc này mười ba vị nữ lao sư một trong có người xuất ra một cái phụ trú đốt tiếp lấy nàng sắc mặt k ị biến trở nên khẩn trương lên ta ta dùng dò xét phù nhìn bọn họ đều là bạch ngân cao cấp nói xong câu đó mười ba nữ lao sư đều cầm vũ khí lên khẩn trương nhìn về phía đối diện chín mươi tám cái bạch ngân cao cấp cổ bảo ngọc viêm tập h tam ngươi bảo hộ mọi người ta liều mạng ta hẳn là có thể liều chết ba mươi năm mươi cái điên đạo cô nói ra đạo cô cùng một chỗ liều đi ngươi chính là liều chết một nửa còn có một nửa đây viêm tỷ hồi đáp nhìn thấy cái này tư thế l ô i khác biết cái này đem là một trận tử chiến còn tốt hắn gần nhất mấy cái phó bạn ăn đều rất tốt sở b ạ t tạ ba trăm dũng sĩ miễn cưỡng mới vừa đủ để gọi có thể dùng không cần liều mạng các ngươi bảo mệnh là được ta g ú p các ngươi xử lý bọn hắn về sau nhờ kỹ sau khi kết hôn tuyệt đối đừng giết phu ha nói xong lôi khắc khởi động sở bạt tạ ba trăm dũng sĩ triệu h o à n kỹ năng đồng thời mở ra trung cấp hút máu quang hoàn cùng tự mang bờ gm nam nhân kỹ năng ngẫu nhiên đến rồi bối cảnh âm nhạc một bài chết rồi đều muốn yêu tiếng âm nhạc vang lên chết rồi đều muốn thích mỗi giết chết một vị địch nhân thu hoạch được bạo kích tăng lên mười phần trăm hiệu quả tiếp tục mười giây đồng hồ này hiệu quả có thể tiếp tục đập ra nương theo lấy tiếng âm nhạc vang lên ba trăm cái võ trang đầy đủ sở bạt tạ nữ chiến sĩ xuất hiện ở lôi khắc sau lưng cầm đầu là tiểu hoàng hậu nàng xem hướng lôi khắc nhìn lôi khắc ánh mắt có chút ghen Các nàng đều là bạn của ta không phải tiểu lão bà của ta đ ạ i lão bà ngươi đ ừ n g t ư ở n g tiên lôi k h ắ c tranh thủ thời gian giải thích đến tiếp lấy lớn tiếng hô nói kết trận hình m ũ i khoan công kết trận ba trăm nữ sở bạt tạ chiến sĩ tại vua của các nàng một tiếng mệnh lệnh dưới loan đao trong tay giơ lên tấm chắn lập tức thân thể b ạ n cung chuẩn bị công kích xong lôi k h ắ c hét lớn một tiếng mang theo ba trăm sở bạt tạ nữ chiến sĩ vọt tới đối diện mặc dù có chín mươi tám vị bạch ngân cao cấp cổ bảo ngọc nhưng là bọn hắn chỉ là một thể thực lực cưng hãn không hề hiểu hợp kích chi pháp sở bạc tạ sát trận tuyệt đối là trăm ngàn lần chiến trường giết chóc diễn luyện ra được đơn giản nhất chiến trường sát trận tay cầm kim cô bổng lôi khác công kích phía trước một gậy liền đập chết một cái c ổ bảo ngọc điên đạo cô các nàng xem đến phía bên mình người chơi này nguyên lai、like、mạnh như vậy đều ngây người mấy giây nguyên bản các nàng cho rằng cái này thay thế c ổ bảo ngọc người chơi chỉ là một người chơi bình thường không nghĩ tới thế mà lại hiếm hoi đ ạ i triệu h o á n kỹ năng có thể một trong chín mươi tám vị bạch ngân cao cấp đ ị c h nhân còn có chút chiếm ưu thế bọn t ì muội giết bọn hắn có thể giết một lần chúng ta liền có thể giết lần thứ hai v i ê m tỷ vung vẩy lên roi ra cũng đã gia nhập chiến trường điên đạo cô không chế phi kiếm bắt đầu tấn công từ xa cái khác nữ lao sư cũng gia nhập chiến đấu nguyên bản lôi khắc bên này nương tựa theo nhân số cùng trận pháp phối hợp liền chiếm ưu thế hiện tại có điên đạo cô sự gia nhập của các nàng chiến đấu trở nên dễ dàng không í t không đến một giờ chín mươi tám cái cổ bảo ngọc bị tiêu diệt lôi khắc bên này điên đạo cô các nàng không có chết ba trăm sở bặt tạ chiến sĩ kết thúc chiến đấu biến mất điên đạo cô các nàng nghe được chư thiên ôn lai nhiệm vụ hoàn thành tiếng nhắc nhở thiếu hiệp người ở đây chư thiên ôn lai tên gọi là gì chúng ta biết báo đáp dân cứu mạng điên đạo cô thu hồi phi kiếm hướng về phía lôi khắc nói ra. tôn giả ta gọi tôn giả đại ngọc ca ngươi chính là xuyên màu hồng quần áo đ ẹ p mắt nghe được lôi khắc lời nói sau điên đạo cô chỉ là chắp tay một tạ một giọng nói sau này còn gặp lại cũng không có khác biểu thị sắc mặt cũng không có mảy may biến hóa kim lăng thập nhị chạy nghe được trước mặt cổ bảo ngọc nói mình gọi tôn giả mỗi người đều đã nghĩ đến tại hôn chiến trên chiến trường đưa lên lâu đài người tôn giả kia không sai nhất định là hắn lúc này kim lăng thập nhị chạy đều có chút hối hận không có cùng vị tôn giả này ở trong hồng lâu động tiến hành một trận hấp tấp tình yêu tiếp lấy tất cả mọi người chuyển g a phó bản lôi khắc là đơn độc tiến bảo cũng đơn độc chuyển g a hồng lâu hậu phó bản ban thưởng hắn cái hoàng kim bảo dương lôi k h ắ c mở ra hữu nhàn bản s ở lem đủ cao thủ có thể vào nhân số vừa tới năm người về phần e v a phó bản ban thưởng cũng có chút thua thiệt chư thiên o n l i nhiệm e n vụ ban thưởng tiếng liên tục vang lên nguyên bản ban thưởng vật phẩm á thần khí s ở tờ hóp lọn chỉ trụ tại nhiệm vụ bên trong biến thành mảnh vỡ thêm vào ban thưởng nhiệm vụ quyền trục một cái thêm vào m ộ ư ơ i điểm tự do phân phối thuộc tính đáng cuối cùng thu hoạch được ban thưởng á thần khí s ở tờ hóp lọn chỉ trụ mảnh vỡ cùng cơ giáp đế quốc cạ tinh m ư ơ i năm chi chiến nhiệm vụ quyền t r ụ quân quyền trục tiến vào thời gian điểm là chủ rác lần trước rời cơ giáp đế quốc thời gian chín năm số ba trăm năm mươi ba ngày khoảng cách cắt tinh mười năm khoáng sản tranh đoạt chiến trước ba ngày nhân vật chính thu hoạch được thân phận cùng nhân vật quan hệ đem kéo dài tiến vào nhân số một đến hai người nghe được chư thiên o n l i nhắc e n nhở này lôi khác có chút không vừa ý thật tốt á thần khí ban thường cứ như vậy không có cái kia sở tờ h ó c l ò n chỉ trụ là trong chiến đấu bị kim cô đ ồ n g có hỏng nhưng ngươi có thể tái tạo một cái a cho ta điểm m ạ n h vỡ tính là gì bản thân vì hoàn thành nhiệm vụ này thế nhưng là đem trung cấp hột biến thân cùng triệu hoán sở bạn tạ ba trăm dũng sĩ thật vất và góp nhặt đều dùng lần i cho m trước á t h bài bổ kẻ tổ chức lao ca mời mời mình vào nhập cơ giáp đế quốc quần trục này hẳn là tính cả cái cơ giáp đế quốc đến tiếp sau nhiệm vụ tìm xem hắn nhìn hắn cùng đi không dù sao một cái đồng đội đụng phải nguy hiểm sau cũng có một giúp đỡ lôi khác nghĩ đến về phần hưu nhàn bản sờ lem đủ cao thủ của n trục có thể vào nhân số là vừa tới năm người liền để phòng ngủ mập m ạ p bọn hắn cùng mình cùng đi chứ cũng mời mọc tiểu băng nữ dù sao lần trước tiểu băng nữ mang bản thân tiến vào lần cờ hồn hưu nhàn bản bản thân mang nàng tiến một lần sờ lem đủ cao thủ cũng là nên lôi khắc đem mười điểm thuộc tính giá trị lực lượng ba nhanh nhẹn ba sức chịu đựng bốn điểm sau tiếp lấy lôi khắc rời khỏi t r ư thiên online theo chứng trong khoang thuyền đi ra sáng ngày thứ hai đi học này lại niên cấp bên trong nữ lao sư đều trở về không cần thay khóa lao sư thay khóa tại chủ nhiệm lớp tàn bạo đạo cô đi vào phòng học lúc lôi khác nhìn lấy môn khẩu đạo bảo màu trắng vẫn là đạo bảo màu trắng xem ra chính mình cùng đạo cô lời nói không có gì ảnh hưởng lôi khác mới vừa yên tâm lại lôi khác lại đột nhiên phát hiện người mặc đạo bảo màu trắng đạo cô ống tay áo để nguyên quần áo miệng nút thắt đều là màu hồng đồng thời đạo bảo ống tay áo ống tay áo còn có màu hồng đường v i ể n lôi khác nhìn thấy cái này cảm giác mình giống như chơi lớn rồi về sau có thể muôn ngàn lần không thể để tàn bạo đạo cô biết người tôn giả kia chính là mình chỉ ít tốt nghiệp cấp ba trước nhất định không thể để cho nàng biết nếu không mình rất có thể bị giận g ữ tàn bạo đạo cô ở trường học dùng phi kiếm đống Chương t vong linh thành bảo bên trong. Vong linh thành bảo thành chủ đóng dữ thành bảo lực công kích cùng lực phòng ngự đạt được tăng cường chư thiên ôn lại tiếng nhắc nhở âm xuất hiện ở lôi khắc trong đầu lôi khắc tại chủ thế giới cách mỗi mấy ngày sẽ tới bản thân vong linh thành bảo nhìn xem dù sao mình là thành chủ đâu mặc dù người chơi khác không biết lúc này vong linh thành bảo đã trải qua so ban đầu mới vừa thành lập thời điểm lớn hơn rất nhiều lần tháp phòng ngự bên trên đứng lớn thi vụ bên trong lâu đài trên tường còn có vong linh hệ ma pháp trận pháp tản ra màu xám cho ma pháp chấn động để thành bảo trở nên càng kiên cố hơn lôi khác nhìn hắn một cái tà miếu kiến trúc k h ô lâu binh triệu hoán binh doanh tại vài ngày trước đã trải qua thành lập xong được tà miếu mỗi tuần lễ có thể triệu hoán khô lâu binh không m ộ ư ơ i k h ô lâu binh bạch ngân sơ cấp l lực lượng ba mươi nhanh nhẹn ba mươi sức chịu đựng ba mươi trí tuệ m ư ơ i điểm sinh bệnh ba trăm vũ khí kiếm sắt chiêu mổ mỗi cái khô lâu binh phí tổn chiêu mộ sinh i vật có thể trong chiến đấu thông qua đánh rết sinh vật ngoài hành tinh tự hành thăng cấp lôi khác nhớ kỹ mình ở chủ thế giới vài ngày trước làm tà miếu sau khi xây xong nhìn lấy một vạn điểm chư thiên tệ mới có thể mua một một cái bạch ngân sơ cấp khô lô binh cảm giác quá mắc lôi khác chính hắn cái kia dầu có vừa liếng đều không đủ tiền mua vẫn là tặng cho trạng thái đoán chừng người chơi cũng sẽ không xảy ra số tiền này dù sao mua được khô lô binh cũng về người chơi dùng là tự hành thủ vệ vong linh thành bảo bất quá lôi k h ắ c đánh giá thấp các người chơi nhiệt tình cái này tàm yếu khô lâu binh xây dựng thành đổi mới ra khô lâu binh không tới năm phút đồng hồ cái này mười cái mới vừa đổi mới khô lâu binh liền bị các người chơi tặng cho chư thiên tệ góp vốn mua sắm chống không hiện tại chín cái khô lâu binh còn tại trên tường thành dục dịch tuần tra đâu một cái khô lâu binh giống như vận khí không tốt tại vài ngày trước cùng sinh vật ngoài hành tinh đánh nát hiện tại một khi có sinh vật ngoài hành tinh tiến công đến thủ thành người chơi số lượng cái kia nhiều a dùng người chơi lời nói bọn hắn điểm h ả o h ả o bảo hộ dùng tiền chiêu mộ tới khô lâu b ả o bảo khô lâu b ả o bảo cấp bậc không có lên đi vẫn là tiểu bảo bảo đâu đừng để sinh vật ngoài hành tinh cho hại lôi khác tại vong linh thành bảo bên trong chạy hết một vòng không có gì đặc thù phát hiện lại lần nữa truyền t ố n g về chư thiên ôn l a chủ giới diện nhìn biết diễn đàn lôi khác cuối cùng cảm giác mình trước phó bản thu hoạch quá ít bản thân bên trên chư thiên ôn là trên diễn đàn thẩm tra hạ nguyên nhân nhìn xem phó bản thế giới thu hoạch bao nhiêu có phải hay không là cùng tiến vào phó bản thế giới thuộc loại có quan hệ hay là bởi vì cái kia trên diễn đàn đều không giới thiệu qua tinh tế đối kháng phó bản chính là ban thưởng ít nguyên nhân kết quả lôi khắc thẩm tra đi sau hiện bản thân lấy được ít ban thưởng là tình huống bình thường hắn mấy lần trước phó bản thu hoạch được bạch kim bảo dương ban thưởng là vận khí người tiên dù cho thâm niên người chơi đều có thể cả một đời không có mở qua bạch kim bảo dương một cái phó bản thông quan xuống tới thâm niên người chơi thu hoạch được hoàng kim bảo dương coi như thu hoạch rất tốt về phần trong h ồ n đ ó mở ra đồ vật có thể hay không cần dùng đến hoàn toàn bằng vật kh trên diễn đàn rất nhiều thâm niên người chơi đều nhắn lại đề nghị tìm ngươi cần kỹ năng hoặc thích hợp ngươi hệ thống tu luyện phó bản tiến vào dạng này mới có thể thu hoạch tối đ ạ i hóa lôi k h ắ c nghĩ đến tu luyện của mình hệ thống như là đay dối một dạng triệu hoán biến thân cận chiến sữa cơ giáp điều khiển lôi k h ắ c hiện tại cũng không phân tích ra được mình là cái gì hệ thống tu luyện đoán chừng chỉ có thể chờ đợi đi xong đọc tỏ s ở t r ê n phó bản kia thế giới tìm trí tôn pháp sư ản xì ẹn vần cái kia học một chút thích hợp chiến đấu pháp sư pháp luật sau bản thân hẳn là miễn cưỡng có thể tính cái cận chiến pháp sư a còn đến cấp ba học kỳ sau cuối kỳ đọ b ả n mở ra sau bản thân biết luyện thành dạng gì lôi k h ắ c hiện tại trong lòng cũng không chắc chắn về phần thích hợp bản thân kỹ năng lôi k h ắ c nghĩ nghĩ mình bây giờ cần kỹ năng thuộc biến thân cùng triệu hoán sở mặt tạ ba trăm dũng sĩ kỹ năng là rất mạnh nhưng là sử dụng chức cần góp nhặt giết chóc giá trị cùng đồ ăn năng lượng dự trữ giá trị một khi không có góp đủ thời khắc mấu chốt khả năng như xe bị t u t xích trị liệu có án ngôn thuật cùng trung cấp hút máu q u a n hoàn miễn c ư ớ n g đủ hiện tại bản thân còn kém lúc chiến đấu có thể lập tức phát ra cường đại công kích hoặc phòng ngự kỹ năng lôi khác bắt đầu ở trên diễn đàn thẩm tra bảo mệnh phòng ngự kỹ năng và công kích loại kỹ năng dễ dàng lấy được ph bất quá t r a n g một cái lôi khắc mới phát hiện cái này tuyển hạng nhiều lắm cơ hồ hơn phân nửa phó bản đều có thể có công kích hoặc phòng ngự kỹ năng lấy được tỷ lệ nhưng có thể hay không thu hoạch được toàn bằng vật khí dứt khoát lôi khắc trước mặc kệ kỹ năng bên trên diễn đàn lại xem liên quan tới có thể thu đến lợi hại chút sùng vật phó bản trước một trận đạo cô phóng xuất đầu kia lớn chó ngao tây tạng cùng tiểu nữ vương cái kia địa ngục k ẹ t đi gấu lôi khắc đều cảm giác không sai bất quá bản thân muốn thu sùng vật lôi khắc định hai cái yêu cầu cơ bản nhất đệ nhất lúc chiến đấu muốn cho lập chút tốt nhất vừa để xuống ra ngoài liền để người khác sợ hai đệ nhị bình thường không lúc chiến đấu. Chỉ sáng ngày thứ hai khi đi học đợi lôi khác phát hiện hôm nay chủ nhiệm lớp tàn bạo đạo cô lại đổi thành hắc bạch phối hợp đạo sĩ phục nhanh tan học thời điểm chủ nhiệm lớp tàn bạo đạo cô đứng ở phía trước trên giảng đài trầm thấp ngự khi hướng về phía học sinh nói ra các ngươi đã trở thành chư thiên online người chơi cái này tháng bốn không có tiến vào chư thiên online chấp hành phó bản nhiệm vụ cuối cùng này một tuần muốn dành thời gian chọn lựa xong thích hợp các ngươi sơ cấp phó bản t i ế n v à o sau khi tiến vào nhất định phải ứng phó cẩn thận tuyệt đối không nên mơ tưởng xa vời đối với sơ cấp người chơi cấp thấp phó bản thế giới nhiệm vụ sẽ không quá khó nhưng nếu như chủ quan sẽ chết tại phó bản bên trong hôm nay lớp chúng ta cấp đã trải qua giảm quân số một danh đồng học triệu tiểu lượng hiện tại chúng ta tập thể vì hắn cao biệt mặc dù các ngươi về sau cũng tránh không được chết ở chư thiên ôn lại hoặc hôn chiến trong chiến trường nhưng ta hy vọng các ngươi có thể sống càng lâu cho dù chết cũng là biến thành cường giả sau chết ở hôn chiến chiến trường cùng ngoài hành tinh người xâm nhập chiến đấu dưới vì bảo vệ địa cầu làm ra càng lớn công hiến lôi k h ắ c nghe được tàn bạo đạo cô l ờ i này mới quay đầu nhìn xuống bản thân trong lớp cái kia ngồi ở góc triệu tiểu lượng chống ngồi hiện tại đã là chống không triệu tiểu lượng hôm nay không phải có việc không có tới đi học mà là chết tại phó bản g thế giới bên trong rất nhiều đồng học nghe được đạo cô lời nói sau cũng nhìn về phía triệu tiểu lượng chống không vị trí sau khi xem xong trong phòng học học sinh phần lớn trở nên xa suốt trong lớp đồng học giảm quân số tin giữ để học sinh cảm giác chư thiên ôn lại tử vong cách bọc họ không hề xa xôi đạo cô mang theo hai mươi chín danh học phát l ê lập dẫn toàn bộ đồng học nhóm nhớ tới truy đ i ệ tử sau khi kết thúc các học sinh lần nữa ngồi xuống thời điểm đạo cô mới tuyên bố tan học lần này tan học đạo cô trực tiếp rời đi phòng học sau các học sinh không giống như ngày thường h u y ê n áo coi như quan hệ tốt cũng chỉ là t h ấ p giọng kể lời nói hoặc ánh mắt tỏ ý đứng dậy đi ra phòng học lôi khắc người thánh đấu sĩ phó bản quyền trục cũng đừng dùng bên trong rất nguy hiểm ngồi cùng bàn tiểu băng nữ nghĩ nghĩ sau nói khẽ với lôi khắc nói người nói thánh đấu sĩ phó bản kia quyền trục à nó bị ta đổi thành năm người tiến vào sở lem đủ cao thủ hữu nhà loại phó bản vừa vặn lần trước ngươi dẫn ta đi kỳ hồn hưu nhàn phó bản qua trận ca dẫn ngươi đi sở lem đủ cao thủ phó bản bên trong đi thể nghiệm một chút thiếu niên nhiệt huyết vận động lôi khắc đối với tiểu băng nữ nói tiểu băng nữ nghe được lôi khắc lời nói biết hắn đem thành đấu sĩ phó bản quyền trụ đ ổ i yên tâm chút cái này lôi khắc tương đương với mời nàng tổ đội hạ hưu nhàn bản tiểu băng nữ nghe xong nội tâm không khỏi có chút tiểu đắc ý chí ít cái này lôi khắc có ơn tập báo còn nghĩ phải trả bản thân một cái hưu nhàn bản tiến vào cơ hội tiểu băng nữ vậy mà nhẹ gật đầu q u thần xui khiến đồng ý lôi khắc mời Lôi k h á chương s hai trăm tám mươi ba tiến vào chôn vùi phó bản hai chương hai trăm tám mươi ba tiến vào chôn vùi phó bản hai đi vào trên bãi tập nhìn lấy rất nhiều cao nhất lớp một mươi một sinh viên những năm đầu tại trên bãi tập cầm riêng mình vũ khí ở tại bọn hắn bên ngoài khóa lao sư dưới sự hướng dẫn rất có nhiệt tình huấn luyện lôi lão đại ngươi hoàn thành tháng này phó bản nhiệm vụ không mạnh nam cũng từ phòng học đi ra đi đến lôi k h ắ c bên người hỏi khi ống cùng tiểu mập mạp cũng đi theo hắn bên cạnh hoàn thành các người đâu cái này tháng tư phó bản các người tiến vào một lần không có đâu lôi khác đối với ba tên bạn cùng phòng hỏi nghĩ đến nếu là không làm xong bản thân liền tháng này dẫn bọn hắn tiến vào hưu nhà n loại phó bản sở lem đủ cao thủ đi đem ba tên bạn cùng phòng tháng này trừ thiên online nhất định phải tiến vào một lần thấp nhất hạn mức hoàn thành hưu nhà n loại phó bản không có tử vong trừng phạt tình huống thu hoạch có đôi khi cũng coi như vẫn được đây đối với tân thủ người chơi mà nói là an toàn nhất phó bản nhưng quá mắt tân thủ người chơi căn bản tiêu phí không dạy nổi dù cho cao cấp người chơi cũng không có mấy cái có thể tiêu phí lên dù sao c ầ m thật vất vả kiếm được chư thiết tệ mua loại này hưu nhà loại phó bản tính so sánh giá cả không cao ba người chúng ta đều tiến xong lôi lão đại ngươi cũng tiến xong cũng quá tốt khi ông nói ra tháng năm chư thiên online phó bản các ngươi đ ừ n g v ộ i lựa chọn tiến vào ta bây giờ trên tay có cái s ở lem đủ cao thủ mười lăm người tiến vào phó bản là dùng lần trước ta được đến thánh đấu sĩ tiến vào quyển trục đuổi gần nhất các ngươi có g i n h nhìn xem s ở lem đủ cao thủ tháng sau trở về ta trước mang các ngươi tiến vào cái này hưu nhà loại phó bản được một ít bất thường về sau nếu như các ngươi còn muốn tiến vào cái khác phó b ạ n lại bản thân đi không muốn vào vào cũng có thể đem t h ắ n g năm chư thiên o n l i nhất e n định phải tiến vào phó b ạ n danh ngạch hoàn thành lôi khắt nói thánh đấu sĩ phó b ạ n à, mặc dù nghe không sai có tiểu vũ trụ cùng t h á n h ý ỉa nhưng là bên trong quá nguy hiểm lôi lao đại đổi là được rồi khi ống nhẹ gật đầu nói hưu nhàn loại phó b ạ n chư thiên o n l i n e bên trên diễn đàn nói rất thưa thất đâu đều là thổ hào người chơi mới có lôi lão đại không cầm lấy đi bán c ô n g hiến ra đến quá hào phóng ta liền đi xem s ở lem đủ cao thủ đi đêm nay đi mua ngay cái bóng rổ đáng tiếc cái này cao trung mới giao khu đều là luyện võ sân huấn luyện địa không có giống sơ chung thời điểm còn có cho học sinh rèn luyện thân thể giải trí bóng dầu khung mạnh nam hưng phấn nói s ở lem đủ cao thủ ta giống như nhảy không được cao như vậy ta một hồi trở về phòng ngủ cũng nhìn xem cái này phó bản ạ nỉm đi tiểu mập mạp nói mạnh nam khi ống cùng tiểu mập mạp nghe được lôi khắc thắng sau muốn tổ đội dẫn bọn hắn cùng một chỗ tiến vào s ở lem đủ cao thủ hưu nhàn loại phó bản loại này không có tử vong trừng phạt vừa mới trong lớp đồng học giảm quân số mang tới cảm giác đè nén ít đi rất nhiều phòng ngủ bốn người tại trên bãi tập tản bộ sẽ mạnh nam khi ố m cùng tiểu mập m ạ p liền vội vã trở về phòng ngủ nhìn sờ lem đủ cao thủ đi dù sao hưu nhàn loại phó bản trước đó trong bọn hắn thế nhưng là truyền thuyết một dạng tồn tại m ạ n h nam ba người quyết định nhất định phải bắt lấy cơ hội lần này hào hào ở tại cái này hưu nhàn bản bên trong nhiều đến chút b a n thưởng lôi k h ắ c mình ở cái này mới giáo khu dục dịch điện thoại trong tay đột nhiên văng lên lôi k h ắ c mau tới ngươi trường học cửa chính tiếp ta ta đến rồi m ộ i m ộ i tiểu vũ thanh giòn thanh âm từ trong điện thoại truyền đến tiểu vũ ngươi không lên lớp chạy trường học của chúng ta làm gì trước khi đến cũng không nói cho ta biết t r ư ớ tiếng lôi khác có chút kinh ngạc vừa nói bên cạnh tiếp lấy điện thoại bên cạnh hướng về trường học cửa chính bước nhanh tới hôm nay trường học của chúng ta nghỉ đã xảy ra chuyện được rồi ngươi mau tới đây cửa trường học đi thấy tại nói với ngươi tiểu vũ nói mấy phút đồng hồ sau lôi khác đi tới cửa trường học cũng may cái này mới giáo khu môn vệ đại gia trách móc giống như chính là có xe phải vào chỗ trường học thời điểm phụ trách mở một chút đại môn bình thường trường học cửa nhỏ cũng không liên quan chỉ cần thoạt nhìn là học sinh tuổi tác có thể tùy ý ra vào cũng bất quá hỏi mỗi mọi tiểu vũ đang đứng ở trường ngoài cửa hướng bên trong nhìn q u n đây ngươi trường học thế nào lôi khác đi ra cửa trường đi vào tiểu vũ bên cạnh bây giờ bị quân đội giới nghiêm buổi sáng đang kinh ngạc hiểm từ trên bầu trời đột nhiên xuất hiện một cái ngẫu nhiên c h u y ể n t h ố n g môn về sau bay vào được cái gậy mất cánh sinh vật ngoài hành tinh loạn trọn g liền đụng chúng ta lầu d ạ y học lên giáo ta phòng pha lê đều cho làm vỡ nát mây khối đáng tiếc hiện trường lão sư không cho chụp ảnh không phải ta đều muốn cho n g ư ơ i xem một chút n g ư ơ i trước mang ta đi ngươi mới, mới giáo khu thế nào vừa đi vừa cùng ngươi nói tiểu vũ lên tiếng nói lôi khác mắt nhìn muộn muộn cũng may nàng không chịu tổn thương ừ chúng ta cái này mới ra khu so ngươi trường học lớn một chút bên trong hoàn cảnh đều như thế lôi k h ắ c vừa nói mang theo tiểu vũ tiến nhập hắn trường học ở trường học trên đường nhỏ đi hơn hai mươi phút đi dạo xong một vòng trường học rốt c ụ c thỏa mãn tiểu vũ lôi k h ắ c mang theo tiểu vũ đi trường học quán cơm lầu một tìm c h ố n g không nhựa tợ lặt tiệp ghế dài trước ngồi cái này không tới ăn cơm điểm đâu trong phòng ăn học sinh còn rất ít ta đi mua chén nước c h a n h cái này có hiện ép nước c h a n h bán ngươi uống cái gì lôi k h ắ c đối với tiểu vũ hỏi ta cũng phải nước tranh ngươi mời ta tiểu vũ nói lôi khác nhẹ gật đầu mua hai chén hiện ép nước chanh cho mọi mọi tiểu vũ một chén lôi khác kể từ khi biết mình bây giờ là ngàn vạn tài sản cấp bậc cũng bắt đầu trở lên lớn mới lôi khác cũng từ mưa nhỏ trong miêu tả biết được hẳn là hôn chiến chiến trường nhân loại thủ vệ khu vực trung tâm truyền thống đại môn vậy một cái phi hành sinh vật ngoài hành tinh nó một cái cánh bị thủ vệ nhân loại người chơi sau khi trọng t h ư ơ n g thành công bay vào truyền thống đại môn tiếp lấy cái này sinh vật ngẫu nhiên xuất hiện ở trên địa cầu đúng lúc ngẫu nhiên xuyên việt cửa xuất hiện điểm vị trí là tiểu vũ trường học cái này phi hành sinh vật cánh thụ thương xông vào xuyên việt đại môn thời điểm tốc độ còn quá nhanh xuất hiện ở tiểu vũ trường học trên không lúc liền đã mất đi cân bằng một đầu đụng phải lầu dạy học phía đông trên tường xi、si、măng sau đó liền ba một tiếng quảng ở trên mặt đất trở thành nửa chết nửa sống trạng thái lao sư trong trường cùng huấn luyện viên nhanh bắt sống cái này xâm lấn sinh vật bác bán cầu địa cầu phòng vệ quân cũng phái binh lập tức chạy tới giới nghiêm tiếp lấy tiểu vũ trường học hôm nay tất cả học sinh liền nghỉ mấy tên công trình sư cũng đi hướng tiểu vũ vị trí trường học đối với thụ đụng lầu dạy học tiến hành an toàn ước định quân đội thi công đội cũng sau đó tiến vào tiểu vũ vị trí cao trung cái tia trường học các ngươi lầu dạy học không phải muốn thi công chí ít mấy cái t u lễ trong khoảng thời gian này trường học các lôi khác đối với mỗi mỗi hỏi tiểu vũ nghe xong một mặt đáng t i ế c biểu lộ nói sao có thể a nếu là như thế liền tốt chúng ta dạy học lầu chính rất thấp liền tầm năm muốn sụp đổ cũng khó khăn cái kia sinh vật ngoài hành tinh đánh tới lầu năm phía đông thực thể trên tường ta đoán trường thi công đội liền sửa một chút cái kia bị đụng hư vị trí đổi lại chút bị chấn nát pha lê lấy quân đội đội thi công tốc độ nửa ngày liền có thể hoàn thành hơn nữa hôm nay là thứ sáu thứ bảy chủ nhật chúng ta vừa vặn nghỉ ngơi thứ hai ta còn giờ đi học đi không chịu tổn thương liền tốt không nghĩ tới ở tại chủ thế giới cũng không an toàn cái này sinh vật ngoài hành tinh xuất hiện ở chủ thế giới sự tình trước đó chỉ ở trên diễn đàn t h ấ y qua bây giờ lại xuất hiện ở bên người lôi khác không khỏi cảm thán đúng vậy à gần nhất một năm sinh vật ngoài hành tinh xâm lấn chúng ta địa cầu chủ thế giới tần suất càng ngày càng cao đoán chừng là hôn chiến chiến trường chúng ta địa cầu người chơi không tác dụng hoặc là đến chúng ta thái dương hệ sinh vật ngoài hành tinh quân đoàn trở nên nhiều hơn chờ sang năm ta bên trên chư thiên ôn là sao sẽ mau chóng trưởng thành là c ứ n g giả đi tiêu diệt những cái kia sinh vật ngoài hành tinh đi đem bọn nó đều đánh cách chúng ta địa cầu xuyên việt đại môn rất xa tiểu vũ một tay nắm nàng nắm tay nhỏ tại lôi k h ắ c trước mắt là một m đập nệ động tác vậy ngươi bây giờ liền phải học tập thật giỏi nhìn nhiều một chút kiếm tu loại điện ảnh cùng h ạ n nhìm lôi k h ắ c vừa nói hắn bây giờ nhìn xong chủ nhiệm lớp tàn bạo đạo cô phi kiếm sau một lòng đem tiểu vũ đ ồ i dưỡng trở thành một có thể ngự kiếm phi hành nữ kiếm tu lôi k h ắ c cảm giác mình tạm thời làm kiếm tu đi ngự kiếm phi hành cơ hội không đánh không biết phi kiếm có thể hay không mang động hột biến thân cái kia trọng lượng chỉ có thể đem mình cái này tiếp nối để tiểu vũ thay lấy hoàn thành hơn nữa lôi khác hiện khi hiểu được kiếm tu lực sát thương lớn quá trình tu luyện cũng tương đối an toàn chút vậy ngươi trước cho ta mang đến nhất khí hóa tam thanh A. lần trước ngươi nói cuối tháng liền cho ta nhìn ngươi phân thân cái này còn có hơn một tuần lễ liền cuối tháng ngươi nhất khí hóa tam thanh phân thân tu luyện thế nào có phải hay không là không có luyện thành đâu ta liền nói kiếm tu không tốt luyện đi là còn là tu luyện đại ma vương hoặc tử thần loại hình hệ t h ô n g tốt tiểu vũ nói xong nhìn về phía lôi khác a nhất khí hóa tam thanh ta đã trải qua tu luyện không sai biệt lắm nhưng ở cái này quán cơm thả kỹ năng không tốt lắm dễ dàng bại lộ thực lực của ta chờ cuối tháng về nhà cho người thêm nhìn lôi khác sửng sốt một chút sau mới phản ứng được lôi khác cái này tháng tư đến trường học sau đều đem cuối tháng muốn cho m ộ i mội nhìn phân thân kỹ năng sự tỉnh cho triệt để đã quên hiện tại m ộ i mội nhấc lên muốn nhìn phân thân của hắn lôi khắc chỉ có thể trước kiên trì nói đã trải qua lệ giỏi không phải m ộ i mội lại muốn đi nhìn những đại ma vương đó cùng tử thần điện ảnh an nỉm lôi khắc cũng không muốn đem m ộ i mội mình nuôi sai lệch dưỡng thành một cái nữ ma vương hoặc nữ tử thần vậy ngày mai đi vừa vặn ta nghỉ ở nhà ngươi trường học này ta xem toàn cũng không nghiêm các ngươi không phải bên trên xong buổi sáng tiết hóa thứ nhất liền đều tự do an bại ạ lôi khắc ngươi ngày mai xong tiết học giữa trưa về nhà tới dùng cơm vừa vặn ta để phụ mẫu làm nhiều điểm ăn、ngon. t r o n g n h à n g ư ơ i đơn độc c h o ta b i ể u t h ị hạ n h ấ t khí h ó a ta m t h a n h c ủ a ngươi đừng tìm lấy cơ nói trường học có việc à ta cố ý nghe ngươi đồng học lớp các ngươi cấp ngày mai không có đặc thù an bài sự tỉnh tiểu vũ nói ra lôi k h ắ c nghe xong nghĩ đến chờ hắn tìm ra trong lớp cái nào là tiểu vũ nội ứng hắn liền mỗi ngày điêu khắc chớ chú ma ngâu sau đó đem chớ chú ma ngâu ném trong thùng rác h u n c h o hắn ừ nhìn tình huống đi nếu là không có ngoài ý muốn ta liền trở về có chuyện tạm thời lời nói ta điện thoại cho ngươi lôi khác lên tìm nói lôi khác đã trải qua nghĩ đợi lát nữa tiểu vũ sau khi đi hắn liền lên chư thiên online đi nam bán cầu khu giao dịch mua một phân thân kỹ năng hoặc mua một có thể dễ dàng thu hoạch được cái phân thân kỹ năng phó bản quân chủ hôm nay nếu có thể học xong phân thân kỹ năng ngày mai sẽ về nhà ăn cơm trưa h o ặ c không được còn muốn cái cớ từ chối hạ không về nhà đúng rồi lôi khắc nghe nói trường học các ngươi bên ngoài mới mở ra sâu nướng cửa hàng ngươi tiền sinh hoạt đủ không đủ mời ta ăn chút sâu nướng thôi tiểu vũ nói một mặt mong đợi bộ dáng nhìn lấy lôi khắc lôi khắc nhìn tiểu vũ vẻ mặt này mới hiểu rõ t r á c không được hôm nay tiểu vũ trường học ngoài ý muốn nổi lên nghỉ nàng không tuyển chọn trực tiếp về nhà mà trực tiếp tới bản thân cái này g i á o khu đoán chừng là muốn ăn sâu nướng còn không có bao nhiêu tiền để cho mình cái này ca ca mời khách đủ muốn ăn bao nhiêu đều được cũng không biết cái này buổi sáng sâu nướng cửa hàng gầy dựng không giống như sâu nướng cửa hàng đều xuống buổi trưa mới nên đón lôi khắt nói chương hai trăm tám mươi ba tiến vào t r ô n vùi phó bà ba chương hai trăm tám mươi ba tiến vào t r ô n vùi phó bà ba gầy dựng ta trên đường tới trùng hợp đi ngang qua hỏi cửa tiệm kia nhân viên phục vụ bọn hắn đã tại đốt than nói nửa giờ sau sau liền có thể vừa bắn hiện tại chúng ta liền đi hẳn là thời gian vừa vặn bọn hắn thân cũng đốt không sai bị lắm đi liền có thể ăn được tiểu vũ cho lôi khắc ngồi một mặt quỷ lôi khắc nhìn lấy có chuẩn bị mà đến tiểu vũ cũng là phục mang theo cái này tham ăn m u ộ i m u ộ i đi trường học bên cạnh mới mở sâu nướng cửa hàng nhà này sâu nướng cửa hàng hôm nay mới vừa g â y dựng hai huynh n ộ i trở thành bọn hắn thứ một người khách hàng ăn xong mấy c h ụ c xuyên các loại sâu nướng sau tiểu vũ rốt cục ăn thỏa mãn buổi chiều ta và bọn tỷ mội hẹn đi dạo phố toàn bộ lôi khắc ngươi cùng đi không ta có thể dẫn ngươi đi có mỹ nữ nha tiểu vũ đối với lôi khắc hỏi không đi ta muốn chơi quá muộn về nhà sớm lôi khác vừa nói hắn cũng không cho phép chuẩn bị đi cùng lấy giỏ sách đi d ạ phố cái kia chính là chịu tội mình bây giờ ngồi cùng b à n tiểu băng nữ chính là mỹ nữ nhìn lấy còn thuận tiện đã ăn xong sâu nướng tiểu vũ rồi rời đi lôi khác trong lòng nhớ phân thân các kỹ năng sự tỉnh cũng không trở về phòng ngủ ngủ trưa trực tiếp đi trường học lầu dạy học lầu năm cho cấp ba dùng t r ứ n g khoan thuyền huấn luyện phòng học lôi khác mở ra t r ứ n g khoan thuyền nhảy vào trong đó nhấn nút khởi động theo t r ứ n g khoan thuyền kim loại cái nắp khép kín không rõ chất lỏng đổ đầy chứng khoan thuyền lôi khác lần nữa mở hai mắt ra lần nữa đi tới chư thiên ôn là chủ giới diện lôi khác bắt đầu ở chủ giới diện lôi khác lựa chọn tiến vào nam bán cầu khu giao dịch mua duy nhất một lần che giấu tung tích kính mắt đi vào nam bán cầu khu giao dịch sau lôi khác trước tuần tra hạ phòng đấu giá cùng gửi bán tin tức nhìn xem có hay không phân thân kỹ năng có lẽ có thể dễ dàng thu hoạch được phân thân loại phó bản bán ra không đáng tiếc xem xét sàng lọc một vòng lôi khác chỉ phát hiện một cái tên là ảnh phân thân kỹ năng phóng thích cái này kỹ tiêu hao sáu mươi điểm mp có thể chế tạo ra một cái cùng bản thể bộ dáng giống nhau như lúc hư giả phân thân có thể sau tiếp tục sáu mươi miều không có lực công kích chỉ có thể mê hoặc bệnh nhân bị công kích đến liền sẽ biến mất hơn nữa giá bán còn không tiện nghi vậy mà bán năm ngàn chưa thiết tệ lôi khác nghĩ nghĩ đoán chừng cái này vừa chạm vào liền biến mất ảnh phân thân kỹ năng liền cái pha cái bóng mội mội mình tiểu vũ khẳng định trước mắt còn dễ dàng lên hoài nghi dù sao tu chân loại nhất khí hóa tam thanh làm ra phân thân thế nhưng là có thực thể cùng có thể công kích lôi khác bắt đầu đi ở khu giao dịch trên đường phố nhìn lấy bảy q u y bán hàng bán vật phẩm các người chơi hy vọng từ trong tay bọn họ có thể đ á i tới một cái phân thân kỹ năng có lẽ có dùng quyền trục khu giao dịch rất lớn đi hơn một giờ lôi k h ắ c mới ở một cái người chơi trong gian hàng phát hiện một cái tên là t r ô n vùi phó bản quyền trục nhìn lấy cái này t r ô n vùi quyền trục giới thiệu lôi k h ắ c cảm giác mười phần thích hợp bản thân loại này đều đều thuộc tính tăng lên người chơi tín vào còn tất ra phân thân kỹ năng đúng là mình cần cùng buôn bán kỹ năng này người chơi có kẻ m ặ t cả sau lôi k h ắ c vẽ lên ba nghìn điểm chư thiết tệ mua cái này chôn vùi phó bản quyền t r ụ đạt được quyền t r ụ sau lôi khác truyền tống về chư thiên ôn là chủ giới diện nhìn cuốn sách trong tay lôi khác bắt đầu phân tích cái này m ộ theo m n phó bản tiến v quần Trôn Trôn gia thời gian trôi qua phở lát diện tích càng lúc càng lớn tốc độ khuyết trương cũng càng lúc càng nhanh được xưng là ít khu vực phó bản nhiệm vụ chính tuyến tiến vào ít khu vực phá hủy đèn phở lát tháp nhiệm vụ hoàn thành ban thưởng thu hoạch được triệu hoán phân thân kỹ năng này gọi tới phân thân sẽ bị triệu hoắn người chơi không chế có thể thăng cấp ấm áp nhắc nhở này phó bản căn cứ tiến vào người chơi thuộc tính cấp bậc độ khó đem tiến hành tương ứng điều chỉnh người chơi tiến vào này phó bản sau tất cả thuộc tính giá trị đến lúc một lần nữa phân phối người chơi cuối cùng thuộc tính giá trị đến lúc một lần nữa phân phối là hai loại loại thứ nhất c h ố n g c ự ít khu vực c h ế t xạ lây miễn dịch thuộc tính tiến vào ít khu thờ last bao phủ khu vực mỗi phó bản thế giới một ngày đem cần tiêu hao một điểm miễn dịch thuộc tính giá trị một miễn dịch thuộc tính giá trị một nguyên bản người chơi thuộc tính giá trị loại thứ hai người chơi ở đây phó bản thế giới thân thể cụ bị thực thể thuộc tính đáng người chơi tiến vào t r ô n v ù i phó bản cuối cùng thuộc tính miễn dịch thuộc tính giá trị thực thể thuộc tính giá trị thuộc tính giá trị phân loại chỉ có thể khi tiến vào này phó bản lúc tiến hành một lần một lần nữa phân loại về sau tại phó bản thế giới không thể lại sửa đổi p h ở l a s khu vực sẽ đối với tất cả động thực vật tế bào thân thể tiến hành chết xạ đồng hóa cảm nhiễm dẫn phát biến dị một khi người chơi tại ít khu vực dừng lại thời gian quá dài tiêu hao sạch miễn dịch thuộc tính giá trị người chơi thân thể đem sinh ra bệnh biến sinh ra bệnh biến sau sẽ không thể rời đi này phó bản thế giới lôi kháp xem ở cái này chôn vụi phó bản giới thiệu loại này đem mình thuộc tính giá trị chia hai loại phương thức lôi khác còn là lần đầu tiên nhìn thấy nhưng cái này phó bản thông quan s a u tất ra t r i ệ u h o á n phân thân kỹ năng t r i ệ u h o á n phân thân còn có thể thụ bản thân không chế cùng tăng cấp chính là hiện tại mà hắn cần lôi khác nghĩ đến cái này t r ô n vùi phó bản căn cứ tiến vào người chơi thuộc tính cấp bậc phó bản độ khó tiến hành tương ứng điều chỉnh lôi khác nhìn nhìn thuộc tính của mình giá trị đẳng cấp b ạ c h ngân trung cấp thân thể thuộc tính lực lượng bảy sáu nhanh nhẹn bảy sáu sức chịu đựng bảy sáu trí tuệ năm mươi mốt hiện tại bản thân còn ở vào bạch ngân trung cấp hơn nữa thuộc tính của mình so sánh bình quân không có đạt tới tám mươi điểm trở lên cho nên sẽ không bị phán định là bạch ngân cao cấp có thể nói bản thân tiến vào cái này t r ô n vùi phó bản sẽ không đem phó bản độ khó đề cao mình bây giờ thuộc tính này giá trị tổng cộng không sai biệt lắm là bạch ngân trung cấp người chơi bên trong cường đại nhất kinh lịch loại này lấy thuộc tính cấp bậc phân hóa khó khăn phó bản rất có ưu thế lôi khác suy tư hạ trước đó thấy qua t r ô n vùi đ i ệ ảnh nữ chính lẹ nạ cuối cùng dùng phốt pho đạn lửa hỏa thiêu hải đăng thoặc nhìn chính là người bình thường tự động không khó khăn lắm coi như mình bạch ngân trung cấp thực lực cuối cùng đến nơi hải đăng bên trong phút pho đạn lửa không dùng đến mình còn có t i tan tộc chiến hạm chủ pháo viễn trình phạm vi nhỏ đà kích triệu hoán thẻ có thể triệu hoán vũ trụ chiến hạm chủ pháo tiến hành đà kích chỉ cần mình có thể tiếp cận hải đăng định vị h à o chuẩn xác công kích tọa độ là được hoàn thành cái này phó bản nhiệm vụ hiện tại lo lắng duy nhất chính là mình tiến vào f h ờ lát khu vực bao nhiêu cái phó bản thế giới thiên số mới có thể đến nơi hải đăng f h ờ lát khu vực trong thời gian cùng phó bản thế giới thời gian cũng là không ngang nhau lôi khắc nhớ kỹ nữ chính lệ nạ tại hủy hoại cái này ngoài hành tinh thờ lát hải đằng sau bị quân đội mang đi cách ly thẩm vấn tựa như là thông báo nàng tiến vào hải đằng sau ba bốn tháng mới lần nữa đi ra lôi k h ắ c tính một chút lý do an toàn ít nhất phải đem tự thân thuộc tính phân ra đến siêu qua nửa năm miễn dịch thuộc tính mới an toàn dù sao cái này phó bản một khi miễn dịch thuộc tính tiêu hao sạch nếu là còn không có tiêu hủy đèn thờ lát tháp tiến vào người chơi cũng sẽ bị thờ lát chiết xạ đồng hóa cảm nhiễm sinh ra biến lĩnh dị chư thiên o n l i n e sẽ không ngừng lại đến lúc đó liền đem vĩnh viễn giam cầm ở cái này phó bản thế giới bên trong lôi khác tự hỏi đem hai trăm điểm thuộc tính giá trị phân đến miễn dịch thuộc tính giá trị bên trong dạng này bản thân có thể ở phờ lát khu vực còn sống hai trăm n g à y không bị cảm nhiễm hơn nửa năm thời gian hẳn là đầy đủ bản thân hủy đi đèn phờ lát tháp giảm đi hai trăm h thuộc tính giá trị lôi khắc một lần nữa quy hoạch h ắ n thuộc tính bản thân cụ bị thực thể thuộc tính giá trị chỉ còn sót lực lượng m ộ ư ơ i sáu nhanh nhẹn m ộ ư ơ i sáu sức chịu đựng một ư ơ i sáu trí tuệ ba mươi một phân phối như vậy trí tuệ thuộc tính giá trị ảnh hưởng mp có tháng ba năm một không điểm mp có thể để cho mình nguy cơ thời điểm còn có thể sử dụng hồng sắc lơ lửng áo choàng chớ chú khiêu đao cùng áo ngôn thuật lực lượng nhanh nhẹn cùng sức chịu đựng đều vì m ư ơ i sáu điểm Cũng so phổ t lôi n khác ô n huấn lần u y nữa mở hai mắt ra phát hiện hắn đang nằm tại trên một cái giường lớn ăn mặc cái lớn quần cộc trên người còn che kín chăn mềm mình ở một gian trong phòng ngủ lớn dưới giường cạnh cửa sổ một cái đưa lưng về phía nữ nhân của hắn đang ở mặt đ ồ ngủ lôi khác trong đầu vang lên chư thiên ôn l a tiếng nhắc nhở âm chúc mừng tờ lệ ơ số hai tôn giả tiến vào t r ô n vùi phó bản thế giới mời tại trong vòng ba mươi giây lập tức đem tự thân tất cả thuộc tính giá trị tiến hành một lần nữa điều chỉnh phân phối để tránh dịch thuộc tính giá trị cùng tại bản phó bản thể hiện thực thể thuộc tính đ á n g thuộc tính giá trị phân phối sau tại bản phó bản trong thế giới sẽ không thể sửa đổi người chơi số hai tôn giả ở đây phó bản thế giới thân phận thay thế nữ chính lại nạ yêu đương vụn trộm đối tượng đan lôi khác nghe được chư thiên ôn l a nhắc n h ắ lập tức dựa theo bản thân tiến vào trước đó kế hoạch một lần nữa phân phối xong thuộc tính trở lại hai trăm điểm xem như miễn dịch thuộc tính đắng lôi khác nhìn lấy mới vừa mặc vào quần áo ngủ gậy yếu cao g ầ y vóc người nữ chính lẹ nạ còn có bản thân trần chuồn cánh tay cùng giường lớn lôi khác cảm giác hắn giống như bỏ qua thứ gì g ê tởm này t r ư thiên o n l i n e lại sớm bảo bản thân tiến đến chút thời gian a lôi khác trong lòng oán trách số hai tôn giả, người nên rời đi mặc xong quần áo ngủ nữ chính lẹ nạ quay người nói với lôi khác lôi khác nhìn lấy tán loạn lấy tóc sắc mặt còn có chút đỏ thám lẹ nạ ta, ta cảm giác còn có thể đợi n lôi khác nói ra trong lòng của hắn lời nói đi thôi hiện tại liền đi lẽ nạ bắt đầu xua đổi lấy lôi khác chúng ta nói một hồi đi hắn rời đi bao lâu lôi khác đối với lẽ nạ hỏi ý đ ồ xác nhận chính mình cái này tình nhân ở nơi này phó bản thế giới tiến vào thời gian điểm một năm ken đã trải qua rời đi một năm ta thử lấy đi tìm hắn tất cả đồng đội cùng thợ ư n g cấp đều không có người nói cho ta biết bất kỳ tin tức gì ta không quên hắn được ồ nữ chính lẹ nạ nói vừa nói vậy mà khóc nào vào lôi khác trong ngực bắt đầu khóc ồ lên lôi khác nghe lấy lẹ nạ nói ra thời gian một năm xem ra cái kia bị tái rồi nam chính ken qua mấy ngày liền nên đã trở về cái này t r ô n vùi phó bản nội dung cốt chuyện c ắ t vào đến thật mau thật vất vả an bài một cái tốt thân phận cũng không để cho mình khi tiến vào thờ last khu vực trước nhiều hưởng thụ mấy ngày này lôi khắc nghĩ đến tiếp xuống hắn cái này nữ chính tình nhân thân phận muốn như thế nào mới có thể tiến vào thờ last í khu vực đột nhiên cửa phòng mở ra một cái mặt không thay đổi nam nhân đứng ở môn khẩu người tới lại là ken ngực mình nữ nhân lao công hắn t ử thờ last í khu vực đã trở về đêm nay vừa trở về nam nhân này ken ngơ ngác biểu lộ nhìn lấy trong phòng lôi khắc cùng lẽ nạ a ken trời ạ ngươi đã trở về n g ư ơ i nghe ta giải thích nữ chính lẹ nạ lập tức đứng dậy kinh h ỉ sau đó vừa sợ sợ nhìn lấy ken lại nhìn mắt trên giường hai tay để trần lối khác lẹ nạ một mặt hối hận cùng khẩn trương ken ngươi không nên vọng động nữ chính lẹ nạ mau chạy tới đến trước cửa ken bên cạnh ý đồ ngăn trở sắp giận giữ ken lẽ nạ biết lấy ken lính đặc trùng thân phận nếu là động thủ đánh số hai tôn giả có thể đem số hai tôn giả đánh chết tại chỗ bất quá lẹ nạ trong tưởng tượng lão công mình ken giận giữ tràng diện chưa từng xuất hiện ken vẫn lả mặt không thay đổi nhìn lấy nàng cái kia ken lao đệ người nghe ta giải thích ta nói ta cái gì cũng không làm Ta phút tin vừa nửa cũng có đến không đến nửa phút đâu, ngươi có tin không? đâu, lẽ ô lôi i tiếng giải đổi khắc khắc nhanh phục mình, thích. chừng, cảnh hắn hắn mặc của ăn trên lên đoán tượng này, mặt đất Bất đều quá s k h ô nạ g giả, ngươi miệng. ngươi thế nào? ngươi tin. tôn thế một im nói Ken, nào, đến n Số câu A. Lẽ nhìn lấy mặt không thay đổi ken cảm giác lão công của mình khả năng bị kích thích quá nghiêm trọng nhanh đưa ken kéo xuống lâu rời đi trước phòng ngủ này mấy phút đồng hồ sau lôi k h ắ c mặc quần áo xong cũng xuống lâu lôi khác ken còn có nữ chính lẽ nạ ba người ngồi ở một cái bàn trước nữ chính lẹ nạ cho ken rót chén nước lạnh chuẩn bị thẳng thắn bản thân yêu đương vụ trộm dù sao đều bị bắt cũng giấu giếm không được chương hai trăm tám mươi bốn thờ lắc thật sinh đẹp một chương hai trăm tám mươi bốn thờ lắc thật sinh đẹp một người một nhà ngồi ở trước b à n ken không có lên tiếng vẫn là duy trì trầm mặc lẹ nạ muốn há mồm nói cái gì nhưng lại không biết nên từ đâu đi nói lôi khác nhìn lấy cái này không khí quái dị đối với ken nói ken lao đệ trở về một đường khổ cực uống nhanh nước b ỏ t ta tan ủi một chút lôi khác nhớ kỹ trong phim ảnh ken lạ uống nước xong bắt đầu vào máu khả năng lần này trở về ken không thể nuốt xuống địa cầu bình thường nước thân thể của hắn còn không có tiến hóa tốt chịu không được nuốt nước đi tiêu hóa l ô i k h ắ c may mắn lấy trở về cái này ken là thần chí không rõ trạng thái nếu không ken khẳng định cầm thương bắn hắn hiện tại ngồi đối diện hắn ken hẳn là tiến vào đèn thờ lát tháp khu vực trung tâm bị đặc thù hoàn cảnh phòng chế tân sinh mệnh thể nguyên bản lẽ nạ trượng phu ken đã tại đèn thờ lát trong tháp nhẫn nhịn không được tra tấn tinh thần sụp đổ dẫn nổ phốt pho đạn l ử a tự vận đương nhiên tình huống này lối khác cũng không có cách nào bây giờ đối với lẽ nạ dứt lời lối khác sau khi nói xong lẽ nạ lại chừng mắt nhìn lối khác lôi k h ắ c nhìn bản thân muốn bị t r ừ n g hơn nữa chính mình nói xong ken vẫn là vậy không có cái gì phản ứng trạng thái đoán chừng chỉ có để ken vợ trước lẽ nạ xuất mã nói chuyện mới được lôi k h ắ c dùng chân tại dưới mặt bàn đá lẽ nạ m ộ t cước ken ngươi một năm này đi đâu làm sao mới trở về ta sai rồi lúc này đã trải qua khoác lên áo ngoài lẽ nạ cảm giác chân bị lôi khắc đ á sau nhanh đưa chân rời về phía sau một chút cũng có chút xấu hổ nhìn về phía mình lao c ô n g hỏi ta cũng nhớ không được ken lên tiếng trả lời ken ngươi làm sao trở lại trong nhà này ngươi có phải hay không rất tức giận chuẩn bị không để ý tới ta nếu không ngươi đánh ta mắng ta cũng được ca van ngươi ken đừng như vậy lệ nạ cảm xúc có chút kích động nói nhưng là ken nghe xong lệ nạ lời nói vẫn là cái k i a đần độn biểu lộ ta không nhớ rõ làm sao về nhà ta liền căn cứ trong lòng mình ra vị trí trở về ken nói xong nhìn lôi khắc đang ngồi vị trí hắn cũng không có biểu hiện ra phẫn nộ trở về liền tốt về sau vẫn là người một nhà lôi khắc nói dù cho lôi khắc nói chuyện ken cũng không có nổi giận lôi khắc nhẹ nhàng vỗ xuống lệ nạ bà vai ra hiệu nàng tới hạ lôi khắc đứng vậy theo lệ nạ rời đi cái này bàn ăn xa mấy mét sau lôi khắc nhỏ giọng nói ra lẽ nạ ngươi cảm giác có điểm gì là là không lôi khắc thử lấy dưới sự nhắc nhở chính mình cái này vụn trộm tình v ụ tình huống này có thể thích hợp mới là lạ đều bị trượng phu gặp được ngươi là gan đủ lớn còn không chạy còn dám nói lung tung ta đã nói với ngươi ken thế nhưng là lính đặc trùng một hồi nếu là hắn nổi giận bắt đầu đánh ngươi ta cũng ngăn không được ngươi ngược lại là nhanh đi a ta trước đó để ngươi mau mau mặc quần áo đi ngươi không nghe đều tại ngươi hiện tại ken thật vất vả trở về lại bị kích thích nếu là hắn xảy ra chuyện gì ngoài ý mớn ta không tha cho ngươi lẽ nạ toán trách ngữ khí nhỏ giọng đối với lôi khắc nói lẽ nạ nói xong quay đầu nhìn về phía tại bàn ăn vậy ken cầm lên pha lê c h é n nước mới vừa uống xong một hơi nước lạnh vậy mà bắt đầu từng nốn từng nốn nôn lên màu đến sắc mặt cũng trở nên khó coi à ken ngươi làm sao hộp máu ngươi thế nào lẽ nạ lo lắng biểu lộ mắt nhìn lôi khắc sau ngay lập tức chạy đến bên cạnh bàn ăn đi kiểm tra ken tình huống lôi khắc cảm giác không có cách nào cùng cái này tình v ụ khoái trá trao đổi điện thoại nhanh đưa điện thoại di động của ta qua đây ken ngươi đừng làm ta sợ lẽ nạ đối với lôi khắc hô hảo lôi khắc dứt khoát xoe người lên lầu, giúp từ phòng ngủ trên lầu giường lớn bên cạnh đưa di động cầm xuống tới lệ nạ sau đó liền nhanh trong bấm bệnh viện điện thoại lôi khác không hề rời đi trước đó còn sầu không có cách nào tiến vào đèn thờ las tháp ít khu đâu vừa vạn hiện tại mượn cơ hội này đợi lát nữa liền có thể đi theo cái này hộp máu ken cùng một chỗ bị quân đội mang đi lôi khác nghĩ đến hắn đến lúc đó liền có thể lấy hư hư thực thực cảm nhiễm thể thân phận trước bị đưa vào đèn thờ las tháp bên cạnh thiết lập quân đội trụ sở bí mật lệ nạ tại trước bàn v i ệ n hộp máu ken nàng có chút luôn cuống lôi khác ở bên lựa chọn trầm mặc giút đỡ cầm cái phòng vệ sinh khăn tay tới đưa cho lệ nạ đi lau máu cũng may xe cứu thương chạy đến coi như nhanh. lôi khắc sau đó giúp đỡ cùng mình vụn trộm lẹ nạ đem nàng còn tại thổ huyết nói không ra lời chồng chức ken đặt lên cáng cứu thương lẹ nạ ngồi xuống xe cứu thương chỗ ngồi phía sau lo lắng nhìn lấy trượng phu của nàng ken lôi khắc cũng đi theo lên xe ngươi tới làm gì đi xuống cho ta lẽ nạ hướng về phía lôi khắc giống giận ta theo lấy ken l á o để nếu như xảy ra chuyện gì ta cũng có thể phụ một tay hơn nữa hắn hiện tại trạng thái này bên cạnh nhiều cái giúp đỡ cũng tốt lôi khắc b i ệ n giải không có chút nào muốn xuống xe tự động ngươi xuống xe cho ta lẹ nạ vẫn như cũ đối với lôi khắc quát nhưng là lôi khắc bất vi sở động hết hy vọng muốn n h ỉ lại cái này trên xe cứu thương cứu hộ viên nhìn lôi khắc không xuống xe liền nhốt cửa xe tiếp lấy xe cứu thương lái xe nhanh lái xe hướng về bệnh viện phương hướng chạy tới bệnh này hoa ken cái k i a hộp máu t r ạ n g thái thoạt nhìn mười phần nghiêm trọng xe cứu thương lái xe cũng không muốn chậm trễ thời gian xe cứu thương đã trải qua phát động lẹ nạ tức giận nhìn lấy lôi khắc biết cũng xua đổi không đi lôi khắc tên k h ô n kiếp này lẹ nạ nà đều hối hận đêm nay nàng liền nên bản thân quét vôi phòng ngủ tốt kết quả tin cái này hỗn đã giút nàng quét vôi gian phòng chuyện ma quỷ lại cùng hắn quét vôi quét vôi lấy. liền đến trên giường lệ nạ cũng không nghĩ tới vốn cho rằng đã chết đi đều rời đi mất tích một năm trượng phu ken vừa vặn lúc này trở về lệ nạ lo lắng cái này chờ chữa cho tốt trượng phu của mình đoán chừng nàng cũng sẽ bị trượng phu ken tuyên bố ly hôn nghĩ đi nghĩ lại lệ nạ đều khóc khóc cái gì hắn không chết được lôi khắc ở bên với lơn ta muốn là cùng ken ly hôn ta liền cùng ngươi đồng quy vô tận lệ nạ tức giận chừng mắt lôi khắc nói yên tâm ken lão đệ sẽ không cùng ngươi ly dị có phải hay không là ken lão đệ lôi khắc cười lấy vỗ xuống nằm trên băng cá ken bà vai ừng ngực ken ngu dốt bị lôi khắc như thế vỗ lại nôn một n g ụ m máu lớn đi ra ngươi làm gì đừng đụng hắn lẽ nạ trực tiếp đẩy ra lôi khắc bảo hộ lấy lao công của mình ken lôi khắc bất đắc dĩ cười cười tựa ở xe cứu thương vùng sau xe trên ghế chờ đợi lấy cái kia quân đội trụ sở bí mật binh lính đến xe cứu thương tại ban đêm trên đường nhanh chóng hành xử chạy được hơn mười phút sau đột nhiên khẩn cấp t h ắ n g xe trong vùng xe sau ken bị đung đưa lại nôn mấy n g ụ m máu lẽ nạ n h ữ n mày đang chuẩn bị xuyên thấu qua xe cứu thương cửa sổ xe nhìn xem bên ngoài là tình huống gì xe cứu thương cửa sau xe bị nhanh chóng mở ra lẽ nạ cùng lôi khắc nhìn thấy? hơn mười danh ăn mặc màu trắng phòng hộ cách ly phục binh sĩ ra bên ngoài bây giờ còn có mấy chiếc hát sắc cỗ xe vây chặt ở xe cứu thương lôi khác biết hắn rốt cuộc đã tới quân đội cái này trụ sở b í mật người theo xe bác sĩ nhìn lấy tình huống đều không dám động lẽ nạ cùng lôi khác bị kéo xuống xe tại trên băng k a ken trực tiếp bị ăn mặc màu trắng trang phục phòng hộ cách ly phục binh sĩ chứa vào đặc thù cách ly trong túi cũng nhanh chóng đặt lên xe cứu thương bên cạnh đầu hát sắc cỗ xe các người chơi cái gì thả ta ra láo công các người lẽ nạ muốn tránh thoắt lấy binh lính của nàng nhưng bị ăn mặc màu trắng phòng hộ cách ly phục binh sĩ trực tiếp tại nàng trên đùi đâm một l ẽ nạ trong ngáy mắt l i ề n hôn tên lôi mê. Một tên dắt lấy khác ắ c cũng c binh sĩ, cũng từ trong tay lấy ra một ra lấy i tiêm. ống Đừng đâm ta đâm đ ư ợ không, thử a có t ể đàng hoàng, ta không nhao nhao không náo.、Lôi、khắc h ta t Lôi lấy theo người này ăn mặc màu trắng phòng hộ cách ly phục binh sĩ cầu t h ô n g lấy nhưng là người binh sĩ này căn bản không để ý tới lôi k h ắ c lời nói làm theo cho lôi k h ắ c trên đ u ổ i đến rồi một c h â m bị đâm sau lôi k h ắ c cảm giác mình đã ở dần dần mất đi ý thức rất khốn rất khốn lôi k h ắ c thân thể cuối cùng thuộc tính giá trị khi tiến vào cái này phó bản thế giới liền lấy ra hai trăm điểm tới xem như miễn dịch thuộc tính tách ra đi lôi khắc bây giờ đang ở cái này phó bản thế giới trạng thái thân thể thuộc tính so phổ thông không có rèn luyện qua trưởng thành người đều không cao hơn bao nhiêu cũng không có cao thuộc tính mang tới kháng tính bị tim k i m sau lôi khắc cũng rất nhanh hôn mê làm lôi khắc tỉnh lại lần nữa phát hiện hắn cùng lẽ nạ n ằ m hai cái kim loại cái giường đơn bên trên trên người mình món kia bị kem nói mang máu quần áo cũng bị đổi đổi thành giống trong bệnh viện bệnh nhân thuyền quần áo bệnh nhân bên cạnh giường lẽ nạ cũng đồng dạng bị đổi lại quần áo bệnh nhân hiện tại hai người đều bị nhốt tại một cái có đơn giản độ dùng hàng ngày kim loại trong phòng xảy ra chuyện gì ken đây vừa mới thanh tỉnh lẽ nạ ý đồ từ nàng nằm trên giường kim loại xuống đất lại cảm giác có chút mơ hồ toàn thân còn không có khí lực kém chút không có đứng vững cũng may lôi khắc phản ứng nhanh dịu rắt dưới mới không có ngã s ắ p xuống đừng đụng ta lẽ nạ tránh thoát đối với lôi khắc quát lôi khắc dứt khoát vung tay ba lẽ nạ không có đứng vững trực tiếp té ngã trên đất nàng đôi chân dài một bộ xiên cái mông cẳng ở trên mặt đất ngươi làm gì lẽ nạ căm tức nhìn lối khắc ngươi để cho ta không động vào ngươi ta trước đó còn để ngươi mặc quần áo nhanh lên phục rời đi đâu ngươi làm sao không nghe ken đâu hắn thế nào chúng ta tại sao lại ở đây lẽ nạ đối với lôi khác hỏi nàng viện giường kim loại lan can thật vất vả đứng lên một lần nữa ngồi trở lại nàng một mình trên giường kim loại ta cũng không biết ta nhớ được một nhóm ăn mặc màu trắng phòng hộ cách ly phục người cả lại chúng ta xe cứu thương mang đi ken cũng mê đi chúng ta khả năng ken được chính là bệnh truyền nhiễm đi chúng ta bây giờ cũng bị cô lập lôi khác vừa nói lựa chọn trước hết để cho cái này lẽ nạ không chấp nhận với nàng dù sao mình xem như lẽ nạ bạn tốt người sát chứ không thể quá nhanh sợ lệ nạ hiện tại nội tâm cái kia luận à có đắng cũng không nói được nàng hiện tại đã trải qua hối hận muốn chết phải sống nhìn lấy bên cạnh lôi khác liền g i ậ n không chỗ phát thiết lôi khác nhìn lấy biểu lộ không ngừng biến hóa lệ nạ nà, hồi nàng một cái mỉm cười lôi khác đoán chừng cái này lệ nạ nà, bị trượng phu ken tại chỗ bắt được kích thích đoán chừng còn muốn một đoạn thời gian mới có thể tiêu tan lui bất quá lôi khác thỉnh thoảng nữ nhân cũng không hiểu được hiện tại lệ nạ trong lòng đến cùng nghĩ cái gì đây cũng may cái này kim loại phòng cửa phòng tại mấy phút đồng hồ sau bị lệ ra một người mặc hát sắc đồng phục làm việc trung niên nữ nhân dạo bước đi đến nơi này là chỗ nào người là ai tại sao phải đem chúng ta giam lại ken đâu ta muốn tìm luật sư lẽ nạ thấy có người sau khi đi vào lập tức dùng mười phần cường thế ngữ khi nói lôi khắc ở bên lựa chọn trầm mặc hắn đều nhìn qua chôn vùi cái này kinh điện phim khoa học viết tưởng biết bản thân vị trí chính là hát thủy công viên quốc gia hải đăng p h ờ lắc khu vực nơi xa một tòa chuyên môn là xử lý cái này đặc thù sự kiện thiết lập quân đội trụ sở bí mật chương hai trăm tám mươi bốn thờ lắc thật sinh đạt hai dứt khoát lôi khắc cũng không có cái gì còn muốn hỏi lôi khắc biết hiện tại bản thân phải làm chính là tìm cơ hội gia nhập thứ m ộ ư ơ i một nhóm đi đến đèn t h a lát tháp năm người nữ tử dò xét tiểu đội thu hoạch được cái này quân đội tiểu đội thân phận có thể từ quân đội cung cấp súng đạn đồ ăn tiếp tế cùng địa đồ có thể nói là hiện giai đoạn tốt nhất tiến vào thờ lát vị trí ít khu vực thân phận ta gọi v ậ n c h i là danh tâm lý học tiến sĩ ở chỗ này l ẹ nạ ngươi tìm không đến luật sư cũng không có luật sư sẽ t ớ i ta muốn hỏi một chút trợ phu của ngươi ken là lúc nào về nhà hắn nói như thế nào về nhà sao hắn sau khi trở về đã nói gì với ngươi cái này trước đó trong một năm hắn cùng với ngươi liên lạc qua sao v ẹ n t r ị t hướng về phía l ệ nạ dùng hết lượng giọng bình thẳng hỏi trợ ư phu của ta ken thế nào ta muốn gặp hắn hắn đêm nay trở về không hề nói gì hắn không nhớ nổi làm sao về nhà hắn mất tích một năm nay ta tìm tất cả có thể tìm được hắn đồng đội cùng thượng cấp nhưng là không có bất kỳ người nào nói cho ta biết trợ tướng đến bây giờ ta ngay cả ken đi thi hành bí mật gì nhiệm vụ cũng không biết l ệ nạ nói cái này ken lúc xuất hiện ngươi đang làm cái gì hắn cùng ngươi nói gì sao vện c h ị đối với lôi khắc hỏi lôi khắc nghe xong nhìn một chút bên cạnh lệ nạ ta tại giúp lệ nạ quét vôi phòng ngủ vách tường lệ nạ ra phòng ngủ vách tường nàng muốn quét vôi thành màu hồng ta cùng với k e n l á o đệ thẳng thắn gặp nhau thời điểm hắn biểu lộ rất bình tĩnh không nói gì cái này phụ nữ trung niên vẹn chịt nghe được lôi khắc lời nói sau dùng ánh mắt quái dị nhìn xuống lôi khắc cùng lệ nạ quân đội đã trải qua đi lệ nạ chỗ ở cha xét cùng lôi khắc nói nội dung chỉ có thể đối với nửa trên vẹn chịt đã trải qua từ xem xét lệ nạ chỗ ở nhân viên báo cáo bên trong biết được số hai tôn giả cùng lệ nạ đã trầng quái vẹn trịt cũng không có tiếp tục liền vấn đề này hỏi nhiều dù sao ken trước đó đã trải qua chấp hành nhiệm vụ đi một năm không có tin tức liền quân phục bọn họ đều coi là ken đã chết tại ít trong khu vực thê tử của hắn lẽ nạ lại tìm số hai tôn giả ở chung cũng không tính việc ghê có gì chỉ là ken đêm nay đột nhiên xuất hiện ngoài dự liệu của tất cả mọi người cái này ken thế nhưng là trong ba năm này p h ả i đi mười cái dò xét trong tiểu đội duy nhất sống lại một tên đội viên sự xuất hiện của hắn ý nghĩa trọng đại lẽ nạ người tốt nhất hồi ước giới trượng phu của ngươi ken tại một năm trước chấp hành nhiệm vụ trước đó hướng ngươi tiết lộ qua hắn muốn thi hành nhiệm vụ sao Hắn tại thi hành nhiệm vụ này trước đó nói qua với người đặc thù gì lời nói sao vẹn chị tiếp tục hỏi lẽ nạ không trợ phu của ta thi hành nhiệm vụ làm lại không hướng ta tiết lộ ta cũng sẽ không nhiều hỏi dù sao ta trước kia cũng là quân nhân biết phương diện này giữ bí mật điều lệ bất quá ta nhớ kỹ ken một năm trước bị thông chi muốn đi lúc thi hành nhiệm vụ hắn rất khẩn trương so trước đó di vãng chấp hành nhiệm vụ trước đều muốn khẩn trương ken thế nào dẫn ta đi gặp hắn nơi này là chỗ nào ta đã trải qua trả lời vấn đề của ngươi hiện tại ngươi nên trở về đáp vấn đề của ta vẹn chị nữ sĩ lẽ nạ lên tiếng nói lẽ nạ Chờ nếu g ư như ngươi lựa chọn cùng đi lời nói vì giữ bí mật ngươi nửa năm gần đây tà hữu đem không cho phép ly khai cái này quân đội căn cứ nếu như số hai tôn giả ngươi lựa chọn không đi biết nơi này chân tướng lời nói ngươi lại bị cách ly kiểm tra một tuần lễ xác nhận thân thể khỏe mạnh sau liền có thể về nhà ven trí hướng về phía lôi khắc cùng lẹ nạ hai người nói ra ta cùng theo một lúc đi ta bồi tiếp lẹ nạ ta sợ nơi này đ ã kích đối với l ã nạ quá lớn nàng một người chịu đựng không được có ta ở đây bên người nàng nàng còn có thể tốt thụ chút lôi khác tìm cho mình cái cớ nói ta không cần ngươi bồi tiếp ngươi ở bên cạnh ta ta càng khó chịu hơn lẽ nạ nói ra bất quá l ã nạ trong lòng đến cùng nghĩ như thế nào lôi khác cũng không biết lôi khác đoán chừng l ã nạ cái này tình nhân là muốn cho bản thân lưu lại nửa giờ sau lôi khác lẽ nạ đã trải qua khôi phục k h ô n g chế đối với thân thể hai người chấn định tề dược hiệu đã trải qua yếu bất không sai biệt l ò n có thể chậm rãi đi lại hai người đi theo vẹn c h ị cái này phụ nữ trung niên rời đi căn này kim loại phòng đi ở kim loại trên lối đi lẹ nạ lúc đi lại đợi không tự chủ hướng lôi k h ắ p bên cạnh đến gần rồi chút mấy phút đồng hồ sau vẹn chịt mang theo lôi k h ắ p cùng lẹ nạ đi tới một g i a n pha lê phòng cô lập bên ngoài xuyên thấu qua pha lê có thể nhìn thấy bên trong nằm trên giường bệnh trên người cắm đầy quản cùng dụng cụ tại trị liệu ken ken hiện tại thân thể nhiều khí q u a n suy kiệt cũng nương theo lấy thể nội xuất r ấ t nhiều hiệu quả trị liệu cũng không lạc quan chúng ta chỉ có thể tận lực khả năng chỉ h o a n bệnh tình của h ắ n vẹn c h ị hướng về phía hai người nói ra tại sao có thể như vậy ken đến cùng đi thi hành nhiệm vụ gì biến mất một năm mới trở về trở về li lẽ nạ hướng về phía bên cạnh vẹn c h ị t chất vấn đi theo ta không nên kinh ngạc để cho các ngươi nhìn xem chân tướng nhưng nhìn xong cái này chân tướng sau các ngươi cũng chỉ có thể tạm thời lưu tại nơi này không được rời đi các ngươi nghĩ đ ư ợ chưa c vẹn c h ị t nói đi xem một chút đi không biết chân tướng coi như có thể về nhà cũng ngủ không yên lôi k h ắ c nói lẽ nạ cũng đi theo nhẹ gật đầu vẹn c h ị t bắt đầu mang theo hai người tiếp tục hướng phía trước đi đẩy ra một cái cửa kim loại sau là một cái lớn nghiên cứu phòng thí nghiệm bên trong rất nhiều ăn mặc màu trắng nghiên cứu khoa học phục nhân viên công tác chính ở chỗ này tiến hành công việc này tựa như một cái bí mật phòng thí nghiệm ở dạng lẽ nạ bản thân liền là sinh vật học tiến sĩ đối với loại này phòng thí nghiệm đến không có quá phản ứng lớn các người đang nghiên cứu cái gì một loại đặc thù vi rút à lây nhiễm trượng phu tà ken vi rút lẽ nạ nhìn lấy vật chít lôi khắc ở trong lòng nói t h ầ m t r ô n g trước hai chữ có phải hay không là vi rút chúng ta bây giờ cũng không biết chân tướng ở nơi này phòng thí nghiệm phía trước nhất một cái khắc cửa kim loại đằng sau đẩy ra cái kia cửa kim loại các ngươi liền không có đường lui vẹn chít vừa nói nói xong lời này liền đợi đến lôi khắc cùng lẽ nạ phản ứng của hai người lẽ nạ trần trừ một lúc liền bước lên phía trước hướng về cái này phòng thí nghiệm phía trước cửa kim loại đi đến lôi khắc cũng không chút do dự đi theo lôi khắc biết chỉ có lựa chọn gia nhập nơi này mới có thể dễ dàng hơn hoàn thành hắn phá hủy đèn p h ờ lát tháp nhiệm vụ không phải lấy một cái bình thường bình dân thân phận nhất là thân thể của hắn thuộc tính giá trị đã trải qua giảm bớt rất nhiều lần muốn tiếp cận cái này quân đội đã trải qua giới nghiêm thờ lát ít khu vực đều khó khăn chớ đừng nhắc tới chui vào đi và o phá hủy hại đ a n g đi hoàn thành nhiệm vụ lôi khắc cùng lẽ nạ đi qua thật dài phòng thí nghiệm khu vực bốn phía những cái kia đang làm việc nhân viên nghiên cứu khoa học đều không có đi để ý tới lôi khắc cùng lẽ nạ hai cái này k bọn hắn tất cả đều bận rộn trong tay nghiên cứu lôi k h ắ c cùng l ệ nạ đứng ở cánh cổng kim loại trước lôi k h ắ c rất chú đáo đem mình tay đưa cho l ệ nạ chuẩn bị để cho nàng nắm giảm bất hạ l ệ nạ sợ hãi cảm thụ bất quá l ệ nạ căn bản không lĩnh lôi khắc cái này chính phụ tình trực tiếp bỏ qua rồi lôi khắc tay còn t r ừ n g mắt liếc lôi khắc lôi khắc cười khan cũng không có đi để ý dù sao l ệ nạ mới vừa xem hết nàng t r ồ n g trước trên người chọc vào giống con nhím vị tựa như tại phòng cô lập nằm trên giường bệnh đâu có chút tiểu cảm xúc cũng bình thường theo lẹ nạ đưa tay đẩy ra cái này cửa kim loại một cái như là sáng lên lồng ánh sáng màu trắng bao phủ màu sắc sặc sỡ thế giới hiện ra ở lôi khắc cùng lẹ nạ trước mặt lôi khắc sau khi nhìn hắn đều đã trải qua mấy cái chư thiên ôn lai phó bản thế giới hiện tại cũng có chút bị cái này phía trước thần kỳ cảnh tượng hấp dẫn húng chi là cái thế giới này dân bản địa nữ sinh vật tiến sĩ lẹ nạ chương 284, p h ậ t lás thật sinh đầy ba chương 284, p h ậ t lás thật sinh đầy ba lôi khắc cùng lẹ nạ hai người không khỏi đi thẳng về phía trước sau đó đứng ở căn cứ thí nghiệm hướng ra phía ngoài dọc theo kim loại trên sân thượng hướng p ư ơ n g xa nhìn lấy trắng sang sắc bất quy tắc cái lồng trực tiếp bao phủ bầu trời xa xăm cùng mặt đất đủ mọi màu sắc tia sáng xuất hiện ở cái lồng bên trong cách bọn họ vị trí phòng thí nghiệm gần đây dưới đất là một mảng lớn tắm trạch nhưng bây giờ mảnh này tắm trạch bên trên hoàn cảnh cùng trên địa cầu bất luận cái gì tắm trạch cũng khác nhau bên trong một chút cây khô đã trải qua lấy kỳ dị hình thái hướng lên trên sinh trường thụ mộc toàn thân biến thành như là thủy tinh một dạng tắm trạch mặt đất còn mang theo tiên diễm nhan sắc rậm chẳng trịt rất nhiều cái gì cùng loại cỏ xỉ dêu lông tơ đây là cái gì nơi này xảy ra chuyện gì dù cho sinh vật tiến sĩ xuất thân l ệ nạ nhìn thấy cảnh tượng trước mắt cũng không khỏi hoảng sợ nói nếu không phải nàng mới từ phòng thí nghiệm đi tới đi đến cái này kim loại sân thượng phía trên còn cho là mình đi tới ngoại tinh cầu một dạng vẹn chịt cũng từ phía sau hai người cửa kim loại đi tới nàng cũng ngẩng đầu nhìn phía trước quái dị hoàn cảnh lên tiếng nói thật lás chúng ta hiện xưng hô nó như vậy ba năm trước đây một khỏa thiên thạch rơi xuống tại hát thủy công viên quốc gia một tòa hải đang bên trong về sau loại vật này liền xuất hiện quân đội lấy có độc hóa học thuốc nhuộm tiết lộ mực ứa để khu vực phụ cận thị dân đều dọn đi cũng giới nghiêm cô lập phiến khu vực này ban sơ thờ lắc chỉ là bao lại hải đăng theo thời gian trôi qua thờ lắc diện tích càng lúc càng lớn tốc độ khuyết trương cũng càng lúc càng nhanh được xưng l ạ i ít khu vực chúng ta cách ly sinh thái cấm khu ba năm này cũng đang không ngừng khuyết trương hiện tại nếu là lại không nghĩ biện pháp ngăn cản thờ lắc ít khu vực khuyết trương không dùng đến mấy tháng chúng ta cái này quân đội phòng thí nghiệm vị trí khu vực cũng đem bị nó bao phủ đến lúc đó cái này thờ lắc ít khu vực càng ngày sẽ càng lớn dần dần bao phủ tất cả thành phố lớn thậm chí toàn bộ địa cầu chợ futaken chính là một năm trước bị các ngươi phái nhập cái này thờ lắc khu vực sao lẽ nạ đối với bên cạnh vẹn c h í hỏi Trong t r ư ớ chúng lôi k á phái cái c mặc sai, nhập flash khu vực, cũng còn vực c nghiệm nhóm một Không hắn nhập đằng tình huống bên trong nhất sống trong viên. hạ. thứ Flash khu hải Flash khu h sai, tiểu đội, đi đội là là xét từ bị duy do ra ta m u ố n biết hắn đến cùng phát hiện cái gì có hay không đã tới phở lát ít khu vực trung tâm hải đăng nơi đó đến cùng có cái gì hiện tại tất cả phở lát bao phủ khu vực bị cách ly sau không có bất kỳ cái gì sinh vật từ nơi này trong khu vực đi ra dù là trên bầu trời bay chim tiến vào khu này vực đều không có lại bay ra ngoài qua vẹn c h ị hồi phục len nạ nếu là hải đăng chưa thử qua từ trên biện phái chiến hạm tiếp cận hoặc từ không trúng phái máy bay tiếp cận nếu không trực tiếp dùng đạn đạo đánh đập đâu quản nó là cái gì nó đang không ngừng k h u ế t trường trực tiếp nổ nát đèn thờ l á c tháp đem nó san thành bình địa không được sao lôi khác thử lấy đối với vẹn chịt đ ể nghị lấy vẹn chịt ngay xong bất đắc dĩ lắc đầu hết thể tiến vào thờ l á c bao phủ ít khu vực thiết bị điện tử cũng như cùng đá chìm đáy biển truyền thống không trở lại bất kỳ tin tức gì từ trên mặt biển tới gần đường biển chúng ta cũng thử qua thế nhưng chính là một đầu tử lộ tiến vào thuyền biết chìm vào hải đề đạn đạo cũng định vị không được t ờ lắc khu vực hải đăng trước đó bắn đạn đạo đều rất xa chạy hướng đèn thờ l giống như có lực lượng thần bí nào đó từ nơi sâu xa đang bảo vệ lấy hải đàng một dạng căn cứ phân tích của ta chỉ có từ lục địa đi qua mới có hy vọng tiếp cận đèn p h ờ lát tháp xuyên qua tam trạch rừng cây sau dọc theo bờ biển đi cuối cùng mới có thể đến nơi thần bí kia đèn p h ờ lát tháp lôi khác nghe thế đoán chừng là p h ờ lát khu vực trong đặc thù chiết xạ hoàn cảnh để đạn đạo đã mất đi mục tiêu cũng không biết bản thân t i tan tộc vũ trụ chiến hạm chủ pháo tấn công từ xa đến lúc đó thông qua bản thân đi khoảng cách gần định vị còn có thể sử dụng không bất quá lôi khác phân tích giới nên vấn đề không lớn nếu chư thiên online đang cho hắn cái này triệu hắn o chiến hạm chủ pháo thẻ vật phẩm lúc đều d á m định qua chỉ cần mình cho t i tan tộc chủ pháo chiến hạm chỉ định tốt tọa độ hơn nữa là ở vào khoa học kỹ thuật loại cũng dính đến vũ trụ phó bản thế giới liền có thể sử dụng bản thân khoảng cách gần tiếp cận đèn thờ lắc trong tháp coi như thờ lắc có chiết s ạ c hoặc cái khác đặc tính bị bản thân hỏa nhãn kim tinh thấy cũng có thể chỉ định đi ra đả kích tọa độ mục tiêu hơn nữa cái này t r ô n vùi phó bản thế giới vừa vạn thuộc về khoa học kỹ thuật loại dính đến vũ trụ phó bản triệu hắn thẻ sử dụng hạn ch cũng đang bởi vì có vũ trụ này chiến hạm chủ pháo triệu hoán thẻ lôi khác mới dám lớn mật tiến vào cái này t r ô n vùi phó bản thế giới mặc dù kêu gọi này thẻ ti tan tộc chủ pháo công kích ban kính có chút cực kỳ nhỏ mới bán kính ba m là đả kích p h ạ m vi bất quá lôi khác cảm giác nếu đều gọi là m ti tan tộc vũ trụ chiến hạm chủ pháo đả kích uy lực hẳn là sẽ không yếu đi nơi nào cô động đều là tinh hoa chỉ cần mình định vị ban đầu rơi vào cái này đang thắp thiên thạch chính xác tọa độ liền có thể nếu là một lần đả kích không được bản thân sẽ thấy đến hai lần dù sao triệu hoán thẻ có thể sử dụng ba lần chính là có chút lãng phí nếu là điều kiện cho phép mình còn có thể ở bên phụ trợ ném mạnh chút phốt phò thiêu đốt lựu đạn lôi k h ắ c bây giờ đối với hủy đi đèn thờ lắc tháp nhiệm vụ là lòng tin tràn đ ầ y à, các ngươi mặc ít đi về trước đi muốn xem lời nói nơi này ngày nào đều có thể đến xem vẹn chịt đối với lôi k h ắ c cùng lẹ nạ hai cái này ăn mặc quần áo bệnh nhân người nói lấy lẹ nạ nhẹ gật đầu lôi k h ắ c nghe rõ phụ nữ trung niên vẹn chịt lời nói hàm nghĩa ý là các ngươi hiện tại đã thấy cái này quân đội cơ mật thờ lắc khu vực sự kiện trong thời gian ngắn không thể rời đi cái này quân đội phòng thí nghiệm căn cứ lôi khác cùng lẽ nạ lần nữa bị vẹn c h ị t đưa về trước đó cái kia có hai tấm một mình giường kim loại căn phòng bên trong các ngươi trong cơ thể chấn định liều thuốc còn không có hoàn toàn tiêu tán hôm nay có thể sẽ cảm giác có chút nôn mửa bồn nôn nhưng không quan hệ đều là phản ứng bình thường c h ậ m chút ta lại phái người cho các ngươi đưa tới thức ăn và quần áo các ngươi lưu thân phận tại đây ta cần hướng thượng cấp xin dưới hôm nay tạm thời ủy khuất các ngươi không thể tại không có ta cùng đi rời đi gian phòng kia phụ nữ trung niên vẹn t r ị đối với hai người giao phó ừ không có vấn đề chờ đưa đồ ăn thời điểm nhiều đưa chút ta trước đó bận bịu cả đêm có chút nói, bụng. Lôi khác nói v ẹ n chít nghe lấy lôi khắc lời nói không nghĩ tới lôi khắc liền nhanh như vậy thích hướng t h l a s ít khu vực sự kiện t h ầ n bí, cái này giáo sư đại học tâm lý năng lực chịu đựng cũng quá mạnh số hai tôn giả tiến sĩ ngươi ở đây trong đại học là nghiên cứu khảo cổ giáo sư không biết ngươi cái này vành đai thiên thạch tới t l a s ít khu vực xuất hiện cùng sinh ra dị thường khu vực hiện tượng có ý kiến gì không ta muốn nghe một chút giải thích của ngươi v ẹ n chít hướng về phía lôi khắc hỏi lôi khắc nghe xong cũng mới biết mình là khảo cổ học thân phận giáo sư a trước đó lôi khắc chỉ biết là hắn là thay thế lại nạ tình nhân đan nhưng là đan tại trong đại học là dạy cái gì lôi khắc cũng không rõ ràng. nghe được vẹn chi t h ỏ i t h ă m cái này mới vừa thu hoạch được khảo cổ học giáo sư thân phận nhận chứng lôi khắc n g h ĩ n g h ĩ sau lên tiếng lắc lư lấy n g ư ơ i biết khủng long làm sao diệt tuyệt sao có một loại khủng long diệt tuyệt suy đoán học thuyết nói là tại khủng long thời kỳ bởi vì số lớn thiên thạch rơi xuống địa cầu mặt ngoài dẫn phát mặt đất hoàn cảnh kịch liệt biến hóa để khủng long diệt tuyệt ta trước đó còn không phải rất khẳng định cái này thiên thạch diệt tuyệt khủng long học thuyết nhưng là hôm nay nhìn cái này thờ lát ít khu vực sau ta có chút phải tin tưởng khủng long thực sự là bị thiên thạch diệt tuyệt ta cảm giác bây giờ văn minh nhân loại nếu là xử lý không tốt cái này hại đăng bên trong thiên thạch, cũng đem bị diệt tuyệt. đúng lúc ta nghiên cứu qua một chút khủng long bị thiên thạch diệt tuyệt học thuyết tư liệu nếu như ta muốn có thể tận mắt khoảng cách gần quan sát được vân thạch nói không chừng có thể muốn ra phá hủy nó hoặc giải quyết cái này dị thường thờ lát khu vực biện pháp v ẹ n chít nghe được lôi khắc lời nói sau vậy mà rất nghiêm túc nhẹ gật đầu n g ư ờ i đối với rơi vào hát thủy công viên quốc gia hải đăng thiên thạch uy hiếp phán đoán phân tích ta sau đó biết gia nhập vào báo cáo của ta bên trong v ẹ n chít lại trong phòng ngốc thêm vài phút đồng hồ an ủi lẹ nạ vài câu sau rồi rời đi vện chít lúc rời đi đợi còn đ e m gian phòng này cửa kim loại từ bên ngoài đ ạ khóa chính như nàng trước đó nói tới một dạng. lôi khắc cùng lẽ nạ thân phận bây giờ còn không có báo cáo xong hôm nay không có nàng cùng đi tình hôn dưới còn không thể ở nơi này quân đội căn cứ thí nghiệm bên trong đi lại lôi khắc cùng lẽ nạ riêng phần mình ngồi về bản thân tiểu trên giường sắt lẽ nạ người cảm giác giường sắt có phải hay không là nhỏ so trong nhà người giường lớn nhỏ hơn nhiều nếu không chúng ta đem hai cái tiểu giường sắt hợp liều mạng tạo thành một cái giường lớn sau người đêm nay liền có thể ngủ dễ chịu chút ít lôi khắc vừa nói nhưng lẽ nạ trực tiếp hồi lôi khắc một cái l ê n mắt nói ra không cần ta trước đó làm lính thời điểm đi nằm ngủ cái giường đơn n g ủ đơn này người giường sắt rất thói quen ngươi nếu là không thói quen đợi lát nữa tìm vẹn chịt cho người đổi phòng đi vừa tới liền phiền phức vẹn chịt không tốt nàng xem ra b ể bộn nhiều việc hắn còn phải nghĩ biện pháp cứu vớt thế giới phá hủy cái này thờ lát í t khu vực đây ta kỳ thật cũng có thể ngủ thói quen một mình giường sắt ta trước đó lúc đi học đi nằm ngủ cái này lôi khác hồi phục lôi khác cũng không muốn đổi phòng ở giữa ngủ a căn cứ này bên trong miễn cưỡng hắn có thể nhìn thuận mắt hiện tại liền lệ nạ hơn nữa lẽ nạ nguyên bản trong điện ảnh nữ chính chính là thứ m ư ơ i một được chuẩn tiến vào thờ lát í t khu vực nhân tuyển bản thân điểm đi theo nàng mới được. n hai người n trong phòng ở lại lẹ nạ trực tiếp nằm nàng tiểu trên giường sắt đi ngủ lôi khắc cũng không biết nàng là thực ngủ hay là giảng ngủ dứt khoát lôi khắc cũng nằm bản thân tiểu trên giường kim loại suy nghĩ hạ tiếp xuống nhiệm vụ chính tuyến hiện tại thân thể của mình thuộc tính trở nên yếu đi cũng may kỹ năng vẫn còn trước đó xạ kích nắm giữ s ú n g ống năng lực cũng đều tại cho mình một cây thương cùng đầy đủ đạn dược lời nói lôi khác tự tin không kém gì nơi này lính đặc trùng đoán chừng mấy cái tuần lễ sau đối với thờ l a s ít khu vực lần thứ một mươi một g ò xét liền đem bắt đầu lôi khác nghĩ đến từ vẹn chịt cái này mắc bệnh ung thư nữ bác sĩ tâm lý dẫn đội năm người nữ tử chịu chết tiểu đội cảm giác sẽ không đáng tin cậy năm người này nữ tử tiểu đội gặp được n g o ạ i ý muốn đều có thể trước nội chiến bắt đầu rất bất lợi tại lần này vốn là nguy hiểm do xét nhiệm vụ hoàn thành một khi tiến vào thờ lắc khu vực sau lôi khác coi như biết chính mình là tiến nhập sinh mệnh đến ngược nhất định phải ở cái này phó bản thế giới thời gian thường lệ hai trăm ngày bên trong đến nơi cũng phá hủy đèn thờ lắc tháp mới được bằng không bản thân miễn dịch thuộc tính giá trị biết hao hết thân thể liền sẽ nhận thờ lắc khu vực cảm nhiễm coi như mình cảm nhiễm dù là một ngày uy hiếp không lớn chư thiên ôn lại căn cứ hắn ban bố nhiệm vụ thiết lập cũng sẽ không để bản thân rời đi cái này phó bản thế giới lôi khác cảm giác hắn hiện tại có hai cái công lược có thể khi tiến vào thờ l a c khu vực sau đi chấp hành phương án thứ nhất là bản thân đi theo năm người nữ tử tiểu đội tiến vào thờ lắc khu vực sau Bản phương án thứ hai là theo chân năm người nữ tử tiểu đội cùng nhau đi tới phờ lát khu vực hải đăng trên đường có các nàng phối hợp thay phiên gác đêm tiến lên bất luận là gác đêm vẫn là đối mặt bị lây bệnh sinh vật biến dị hoặc là t h ư thiên online nhanh chóng quang trong khu vực mới thêm nguy hiểm bản thân cùng năm người nữ tử tiểu đội cùng nhau đối mặt lời nói có thể tương đối an toàn chút lôi k h ắ c suy tư một hồi vẫn là lựa chọn phương án thứ hai đ e m dù sao hiện tại bản thân thuộc tính thấp xuống t h a lắc khu vực trong sinh vật biến dị thực lực hiện tại đến ngọn nguồn biết bị t r ư thiên ôn la cường hóa bao nhiêu lôi k h ắ c hiện tại cũng không xác định đồng thời cuối cùng lẹ nạ cái này n ữ chính tại trong phim ảnh có thể tìm tới nàng tiền nhiệm lão công lưu lại phốt pho l ư u đạn thiêu hủy đèn t h a lắc tháp lôi k h ắ c cảm giác mang theo lẹ nạ hành động chung nói không chừng có thể có hảo vận chí ít cắt lợi chút chấm chút thời điểm kim loại cửa phòng bị mở ra hai tên binh sĩ cho lôi khắc cùng lẹ nạ đưa tới bọn hắn mặc một bộ quần áo cái này hai tên binh sĩ buông xuống đồ vật sau liền xoay người rời đi cũng khóa kỹ cửa phòng lôi khác cùng lẽ nạ hai người cầm cơm hộp ngồi ở bản thân trên giường nhỏ bắt đầu bắt đầu ăn sau khi ăn xong lôi khác thay đổi lôi bệnh này chế phụ, khác thay quần áo thời điểm lẽ nạ nhìn cũng chưa từng nhìn lôi khác thay quần áo xong nhìn về phía lẽ nạ nàng không có lựa chọn hiện đang thay quần áo mà là đem quần áo bỏ vào nàng bên trên giường nhìn dạng là chuẩn bị ngày mai tỉnh ngủ sau khi đứng lên đồi ngày mai bản thân tận lực sáng sớm lôi khác nghĩ đến chương hai trăm tám mươi lăm h ủ y đi cái này tòa tháp một chương hai trăm tám mươi lăm thủy đi cái như à y tòa t ắ p một.、Ban、đêm, lôi cùng nạ nằm riêng mình trên Ban cùng nạ riêng lôi lẽ i khắc g ờ n nhỏ,、Lẹ、nạ nhốt gian g h lẽ p vậy đi ta kể cho ngươi mấy cái trước khi ngủ thích hợp nghe rằng chuyện ma nghe điểm chuyện ma ngươi sẽ không cảm giác chuyện ban ngày đáng sợ ngươi liền có thể phân tán lực chú ý cảm giác quỷ mới quỷ thật sự lôi à sợ hãi. l khắc nói xong dùng hết lượng âm chầm n ư ớ khí cho l ệ nạ nói hai cái chuyện ma lôi khắc nghĩ đến chờ nói lại một cái an ủi hảo l ệ nạ để cho nàng quên ban ngày trải qua thống khổ sau chính hắn cũng nên giấc ngủ lại n g h e được bên cạnh giường l ệ nạ truyền đến một tiếng kêu sợ hãi sau còn đem ngủ gối đầu đối với lôi khắc ném qua tới lôi khắc cảm giác không sai bị lắm hắn còn trở về gối đầu chỉ đem cái thứ ba chuyện ma đem một nửa lôi khắc liền đi ngủ ngày thứ hai tỉnh lại lôi khắc nhìn thấy lẹ nạ đã trải qua đổi sông quần áo bất quá chỉ là nhiều hai cái mắt còn thâm còn thụy nhãn lung lung lôi khắc phát hiện mình đã đậy trễ chỉ có thể tiếp nối mặc y phục của mình sớm a lẹ nạ sớm như vậy liền bắt đầu lôi khác hướng bên cạnh tiểu trên giường ngồi lẹ nạ chào hỏi ta làm một đêm không ngủ ngươi bây giờ nhanh cho ta đem đáng chết kia chuyện ma kể xong cái kia con nữ quỷ vào sơn động người đến cùng về sau thế nào còn nữa kể xong cái này chuyện ma ngươi cũng không tiếp tục hứa cho ta giảng chuyện ma không phải ta tự mình xin phép rời không cùng ngươi một cái phòng ở lẹ nạ nói lôi khác hồi tưởng tối hôm qua đem đến một nửa chuyện ma lại tiếp lấy nhanh nhanh lẹ nạ nói xong không nghĩ tới lẹ nạ như thế thích nghe hắn nói cố sự lôi khác cũng cảm giác rất vui mừng n g h e xong cái này hoàn chỉnh chuyện ma lẹ nạ mới thở phào mặc quần áo nằm lại nàng trên giường nhỏ đi ngủ đi lôi k h ắ c ngồi ở bản thân trên giường nhỏ không có chuyện để làm hơn nửa canh giờ đưa bữa ăn sáng binh sĩ đến, đến rồi lưu lại hai cái cơm hộp liền xoay người rời đi trước khi đi lần nữa từ bên ngoài đã khóa gian phòng k i a kim loại cửa phòng bắt đầu ăn điểm tâm lẹ nạ vi phu đã làm xong ái tâm bữa ăn sáng lôi k h ắ c đem mới vừa ngủ lẹ nạ đánh thức đừng nói lung tung lẹ nạ bị lôi khắc đánh thức sau cầm lôi khắc đưa tới cơm hộp bắt đầu bắt đầu ăn lôi khắc cơm nước xong xuôi tiếp lấy nằm lại bản thân trên giường nhỏ ngủ một lát hiện tại hắn cùng lẽ nạ còn ở vào bị giam giữ trạng thái còn cần chờ vẹn chịt cho hắn hai trình báo tốt thủ tục mới có thể bị thả ra ở nơi này quân đội t r o n g căn cứ hoạt động cũng may giữa trưa sau khi cơm nước xong vợ chồng trung niên vẹn chịt đ ế n rồi số hai tuân giả lẽ nạ tiến sĩ thân phận của các ngươi xin đã trải qua xác nhận thông qua các ngươi hiện tại chính thức trở thành căn cứ ngoại xính nghiên cứu viên thân phận ta cần mang các ngươi đi khu sinh hoạt mới chỗ ở lôi khác cùng lẽ nạ hai người nhẹ gật đầu tiếp lấy trực tiếp đi theo vẹn c h ị sau lưng đi tới ở nơi này trong gian phòng đó hai người cũng không có hành lý mất bắt dọn nhà rất thuận tiện vẹn chịt mang theo lôi khắc cùng l ệ nạ đổi mới chỗ ở là cái này quân đội căn cứ thí nghiệm khu sinh hoạt bên trong một cái tiểu song nhân gian vẹn chịt đã trải qua nhận định lôi khắc cùng l ệ nạ là tình lữ quan hệ cái này tiểu song nhân gian bên trong vẫn là hai cái giường một người ngủ công trình cùng lúc trước gian kia không sai bệt i lắm duy nhất có chỗ tốt là ở nơi này khu sinh hoạt ở sẽ không bị khóa trong phòng khu sinh hoạt còn có chút công cộng cơ sở giải trí có thể sử dụng cái này là thân phận của các ngươi thẻ hảo, hảo thu về dựa vào tấm thẻ này có thể ở trong căn cứ đại bộ phận không phong bế khu vực bên trong hoạt động v ẹ n chị đưa cho lôi khắc cùng lẽ nạ một người một tấm thẻ thân phận sau thông báo vài câu liền đi lôi khắc cùng lẽ nạ lựa chọn đi đi trước cuộc sống này khu cơ sở giải trí cái kia nhìn xem nhưng đến rồi sau lôi khắc phát hiện cùng hắn theo dự đoán cơ sở giải trí khác biệt nơi này cơ sở giải trí là c h ỉ phòng tập thể thao cùng súng ống trường bắn ba nữ nhân đang đánh sân tập bắn cầm thương bắn lôi khắc nhìn lại lại là về sau năm người chịu chết tiểu đội ba tên đồng đội y tế hộ lý nhân viên ạ nhị ạ nhà vật lý học rộ xỉ cùng hình dạng mặt đất học g a cạn các ngân là mới tới nghe nói liền ở chúng ta sát vách chơi qua thương không vừa vặn ba người chúng ta tại tiến hành xạ kích cùng đi tham gia không cắt đi vào lôi khắc cùng lẽ nạ trước người đối với hai người phát ra mời ta dùng qua ta trước đó làm qua mấy năm binh hắn cũng không biết lẽ nạ nói ta học nhanh không có việc gì lôi khắc cười nói lấy ngắn ngủi giao lưu cùng giới thiệu xong sau lôi khắc biết ba người này nguyên lai、like、đang dùng xạ kích so với ai khác băn chuẩn thua phụ trách quét dọn phòng ngủ vệ sinh lẽ nạ coi như giải trí cùng lôi khắc một tổ ba người khác một tổ bắt đầu ở cái này trường bắn xạ kích t ỉ thí bất quá t ỉ thí nửa giờ liền không có người cùng lôi khắc cùng lẹ nạ chơi lẽ nạ xạ kích trình độ coi như không tệ nhưng lôi khắc quá yêu dị nghiệt chỉ đâu đánh đó đây chính là một dấu ở giáo sư đại học bên trong vô địch tác xạ a ba người nữ tử t i ể u đội đã trải qua thua một tuần quét dọn vệ sinh đo căn bản không thắng được lôi khắc ba người các nàng vốn là dự mưu thắng được bên cạnh phòng ngủ người mới tới để lôi khắc cùng lẹ nạ cho các nàng quét dọn phòng ngủ vệ sinh kết quả đều đem mình bồi tiến bảo lôi khắc ban đêm cùng cái này bốn cái nữ nhân đi lại thực đường ăn cơm tối sau lại bị các nàng mang theo đi dạo một vòng cái này quân đội phòng thí nghiệm trong căn cứ tiếp lấy lôi khắc ở nơi này quân đội căn cư ở lại mỗi ngày còn thật n h à nhã súng ống huấn luyện hắn liền làm quen một chút sử dụng súng ống vũ khí là được đều không cần luyện thế nào một tuần lễ thời gian bên trong lôi khắc đổi tiếp lẹ nạ đi xem mấy lần ken cái này chống trước ken trạng thái so trước đó ổn định chút nhưng còn ở vào trạng thái hôn mê không có triệt để thoát ly tử vong nguy hiểm l ệ nạ từ rổ xỉ cái kia biết được ba người sau đó không lâu từ vẹn trịnh r ấ đội tiến vào thờ l a t ít khu vực đi dò xét đèn thờ lát h á p l ệ nạ sau đó liền đi tìm phụ nữ trung nhân văn t r ị hướng vẹn t r ị n i n gia nhập cái này thứ m ư ơ i một được chuẩn tiến vào thờ lát ít khu vực dò xét tiểu đội lôi khắc cũng đi cùng s i n gia nhập、đi. v ẹ n chịt trực tiếp đồng ý lại nạ gia nhập tiểu đội yêu cầu v ẹ n chịt làm cho này lần dò xét tiểu đội trưởng là muốn tổ kiến một cái toàn bộ từ nữ t ử tạo thành tiểu đội tiến vào thờ lát ít khu vực đi thử một lần dù sao trước đó những cái kia nam lính đánh thuê tiểu đội sau khi tiến vào trừ ken cái này hôn mê bất tỉnh không có một cái còn sống trở về bất quá nghĩ đến khảo cổ học tiến sĩ、si、thân phận lôi khắc cùng lúc trước hắn lời nói v ẹ n chịt vẫn là mang theo lôi khắc đi cùng rộ xỉ cái kia ba tên nữ đội viên gặp mặt một lần các ngươi cũng cùng số hai tôn giả ở chung được một tuần lễ đối với hắn hiểu rõ khả năng so với ta còn nhiều chúng ta năm người bỏ phiếu quyết định có hay không để số hai tôn giả gia nhập dò xét tiểu đội vẹn chính nói chương hai trăm tám mươi lăm hủy đi cái này tòa tháp hai chương hai trăm tám mươi lăm hủy đi cái này tòa tháp hai lôi khác mỉm cười nhìn ạ n h ạ dồ xỉ cùng c ặ t đương nhiên lần này bỏ phiếu là không ký tên rất nhanh bỏ phiếu kết quả đi ra ba phiếu tán thành lôi khác gia nhập một phản đối một phiếu bỏ quyền lôi khác thành công gia nhập dò xét phở last ít khu vực nam nữ từ chịu chết tiểu đội trở thành hạng sáu nam thành viên công chiến thuật bao khỏa cầm vũ khí sáu người bước vào t h lắc khu vực tắm trạch trên đường nhỏ lôi khắc tiến vào t h lắc khu vực một khắc này trong đầu liền vang lên chư thiên ôn là tiếng nhắc nhở âm chúc mừng đợi lỡ số hai tôn giả tiến vào t h lắc khu vực là chống cự ít khu vực chiết xạ cảm nhiệm biến dị người chơi số hai tôn giả miễn dịch thuộc tính chống cự hình thức khởi động tiếp lấy một cái chỉ có lôi khắc có thể nhìn thấy giả lập trị số đến ngược xuất hiện ở mắt trái của hắn phía trên biểu hiện ra một trăm chín mươi chín ngày hai mươi ba h năm mươi chín phút hai mươi giây đồng thời đếm ngược trị số còn tại nhanh chóng giảm mất đi tới đi tới lôi khác so sánh hạ thời gian phát hiện thở lát khu vực cái này phía ngoài nhất tắm trạch cùng ngoại giới thời gian tỷ lệ không sai biệt lắm là mười hai hơn nữa theo xâm nhập này thời gian tỷ lệ còn tại b i ế n hóa càng thâm nhập ngoại giới thời gian trôi qua càng nhanh bản thân miễn dịch thuộc tính giá trị giảm bớt cũng càng nhiều mắt trái t r ư ớ c cái này đòi mạng một dạng đến ngược không khỏi để lôi khác tăng nhanh chút bước chân tiến tới cũng ý đồ để năm người tiểu đội cũng đi theo hắn tăng tốc đi tới Flush trong khu vực kỳ lạ cảnh sắc những cái k i a thủy tinh một dạng thụ m ộ c cùng tươi đẹp mặt đất để thân ở trong đó lôi khắc đều cảm giác thật đẹp so trên địa cầu nguyên bản gió tự nhiên cảnh còn dễ nhìn hơn đang nháy quang khu vực hành tẩu càng thâm nhập khái niệm thời gian càng thêm mơ hồ lôi khắc mắt trái tại đếm ngược thời gian còn lại một trăm chín mươi ngày thời điểm nam nữ một nam tiểu đội xuyên qua phía ngoài nhất tắm trạch khu tiến nhập bãi cỏ trước đã tới một cái nông trường nông trường nhà gỗ vách tưởng đều mọc ra mang theo nhan sắc như là tổ chức tế bào bị phóng đại sau cỏ xỉ dê ơ tiểu đội chuẩn bị ở nơi này trước tiên nghỉ ngơi nhàn lôi khắc mở ra hỏa nhãn kim sớm phát hiện một cái cá sấu lớn cái này cá sấu lớn đầu đã trải qua biến dị mọc ra cỏ đến rồi có cá sấu cẩn thận chút lôi khác sớm cảnh cáo lấy năm tên nữ đội viên trên đầu mọc cỏ cá sấu nhanh chóng bỏ tới muốn tập kích lẹ nạ b i n h binh bang liên tục súng vang lên sau cái này cá sấu bị mấy người bắn giết nhà vật lý học rổ xỉ cùng lẹ nạ bắt đầu mang theo bao tay gỡ ra cái này cá sấu thi thể phân miệng tiến hành thu thập mẫu tiếp tục tiến lên không nghỉ ngơi lôi khác đối với năm tên nữ đội viên đề nghị lấy lôi khác tại những ngày gần đây đã trải qua mơ hồ trở thành cái tiểu đội này lãnh đạo dù sao hắn hỏa nhãn kim tinh thỉnh thoảng mở ra trạm thái dưới có thể sớm phát hiện nguy hiểm làm ra dự cảnh vẹn chịt cái này phụ nữ trung niên đội trưởng cũng ngầm thừa nhận lấy lôi khắc đi làm cái này lĩnh đội vẹn chịt trước kia cũng vô ý đi làm đội trưởng chỉ là không có nhân tuyển tốt hơn mà thôi tiểu đội tiếp tục đi tới lấy mấy lần đến từ bị lây bệnh sinh vật biến dị tập kích đều bị lôi khắc hóa giải lôi khắc p、so、vào hôm nay nhìn lấy dị thường tươi tốt rừng cây trong lòng không khỏi bốc lên ra khỏi nơi này thật đẹp muốn định viễn lưu tại nơi này xúc động cũng may lôi khắc nhanh lung lay đầu k h u t r ụ c cái này tiếu ngạo dừng cây ý nghĩ không tốt cái này thờ l á t khu vực mặc dù cảm nhiễm không được thân thể của ta nhưng sẽ đối với suy nghĩ của ta tiến hành ảnh hưởng ta đều loại suy nghĩ này cái kia trong tiểu đội năm tên nữ đội viên các nàng tư duy bị ảnh hưởng biết càng sâu c h ắ c không được trong phim ảnh các nàng biết sinh ra nội đấu tiến vào cái này thờ l á t khu vực trước đó mấy tên nữ đội viên trung đụng rất hòa hợp theo lý thuyết không có nội đấu phát sinh mới đúng các nàng tư duy là bị cái này thờ l á t khu vực ảnh hưởng tới lôi khác nghĩ đến phát hiện tình huống này sau tại dọc đường l ô i khác bắt đầu cho năm tên nữ đội viên kể chuyện xưa l ô i khác lớn tiếng đối với năm tên nữ đội viên kể nhân tạo cái gì có thể còn sống là bởi vì có hy vọng cùng tín ngưỡng đã có qua hóa thân chúa cứu thế kinh nghiệm l ô i khác bắt đầu cho năm tên nữ các đội viên cưỡng ép r ố t vào canh gà sáu người tiểu đội tiếp tục tại thơ l a s khu vực bên trong tiến lên dựa theo địa đồ hướng về đèn thơ lát tháp vị trí khu vực đi đường tại l ô i khác mắt trái trước miễn dịch thuộc tính giá trị đến ngược một trăm bốn mươi chín t i ê n thời đợi tiểu đội rốt cục đã tới trong phim ảnh cái kia có thứ mười tiểu đội lưu lại bạch bản căn phòng nhìn thấy dấu hiệu này tính đứng thẳng bạch bản cùng bạch lôi khác chí ít xác nhận bản thân cái này tiểu đội không đi sai đường tiến vào thơ lát ít khu vực tất cả la bản cùng định vị thiết bị đều bãi công mỗi ngày chỉ có thể nhìn mặt trời đến xác nhận phương hướng lôi khác những ngày này mỗi ngày đi đ ư ờ n g lúc nhìn lấy mắt trái lúc trước dần dần nhanh chóng giảm bớt đếm ngược thiên số cũng không khỏi có chút lo lắng nếu là đi lầm đường không có ở ngoại giới thời gian hai trăm ngày bên trong đến nơi đèn thơ lát tháp hắn sẽ vĩnh viễn vây ở cái này phó bản trong thế giới cũng may hôm nay thấy được cái này lập trong phòng bài bản lôi khác trên mặt rốt cục lộ ra điểm tiêu dung mấy tên nữ đội viên bắt đầu điều tra gian phòng này y tế hộ lý nhân viên A nhì ạ ở trong phòng trên bàn phát hiện một trương lưu giữ thông tin thẻ A nhì ạ lấy ra mang theo người kame ra cắm vào chương này thẻ tổn chữ bắt đầu phát ra bên trong thu hình lại hình ảnh lôi khác bị kêu lên đi theo năm tên nữ đội viên vây quanh anna trong tay kame ra thoạt nhìn thẻ tôn chữ ghi chép trong tấm hình một tên nam đội viên tựa ở góc tường trên người của hắn quần áo mở rộng ra bụng dưới làng ăn ra giống có cái đại trùng tử một dạng sinh vật đang n g ọ ngoại lấy tên nam tử này đội viên thống khổ kê bên cạnh hắn một tên đội viên cầm một cây trùy thủ muốn cho hắn làm mổ bụng giải phẫu lấy ra trong bụng đ n a m đội viên bụng bị cắt mở thẻ tồn chữ hình ảnh đến liền kết thúc năm tên nữ đội viên sau khi nhìn biểu lộ đều trở nên ngưng trọc chút là tình cảnh của các nàng lo lắng có thể là giả trò đùa quái đ ạ n không nên quá lo lắng ý vị tế hộ lý nhân viên ạ ni ạ nói nam nhân cũng có thể mang thai các ngươi coi như là sinh nở bằng cách mổ bụng tốt đừng lo lắng lôi k h á c cũng tận l ự c an ổ i năm tên nữ đội viên bất quá nghe được lôi k h á c lời nói cái này năm tên nữ đội viên s ắ c mặt trở nên càng thêm khó coi mấy người bắt đầu tìm kiếm bên trong lầu này tại một cái không có nước trong bể bơi phát hiện một cái dựa vào tường thi thể bình lính tên lính này bụng chỗ đã trải qua phá tàn đến thân thể như là cùng vách tường d u n g hợp sinh trưởng một dạng cổ bị kéo dài hơn nửa thước thân thể của hắn dán tường vị trí phát ra tính mọc r a đông đảo mang theo màu sắc mạch máu cùng giống thả lớn hơn nhiều lần khối ưu tế b à o tổ c h ứ c liền như là một cây đại thủ cùng nhân thể muốn d u n g hợp sau dán tường tại sinh trưởng m ở t dạng một tên nữ đội viên phát hiện người này cây trước thi thể mặt đất thật đúng là cái kia trùy thủ trùy thủ này cùng trước đó nhìn thẻ tồn chữ trong video trùy thủ kia m ộ dạng hơn nữa cái này nhân thụ thi thể trên bụng tiếng lóng vị trí cũng cùng trong video mở dạng ô、oh, hát mi gột đó là thật đang ngay qua khu bên trong cơ thể gen đang bị nơi này hoàn cảnh đặc thù thay đổi sinh vật đã trải qua dần dần đã mất đi vốn có gen đặc thù vật sở hữu loại gen tiến hành một lần nữa dung hợp lẽ n à nói lôi khác nhìn lấy cảm xúc bắt đầu trở nên không ổn định đội viên quyết định để cái này nằm tên nữ đội viên nhanh rời xa nơi này tốt chúng ta đi cái này lâu bên ngoài cái kia trên lầu tháp qua đêm đi thôi trời sắp tối rồi đêm nay sớm nghỉ ngơi một chút ngày mai hừng đông tiếp tục đi đường lôi khắc lập tức dẫn đầu năm tên nữ đội viên rời đi nơi này bỏ lên trên lâu bên ngoài một cái tháp lâu lúc đầu mấy tên nữ đội viên muốn thay phiên g á c đêm bất quá để lôi khắc ngăn trở chúng ta tháp lâu cao như vậy đóng cửa thật kỹ đêm nay không cần các ngươi g á c đêm ta ngủ ở cạnh cửa bên trên có biến ta biết lên lôi khắc nói trong phim ảnh lôi khắc nhớ kỹ đêm nay gác đêm một cái nữ đội viên biết bị đến tập kích biến dị hắc hùng kéo đi ăn hết vì không cho năm người nữ tử tiểu đội giảm quân số lôi khắc cảm giác tại cao như vậy trên lầu tháp ở lại đã đủ an toàn hắc hùng coi như đến rồi cũng bỏ không được n a m tên i mới vừa bị kinh sợ nữ đội viên gật đầu đồng ý lôi khắc quyết định ban đêm sau nửa đêm thời điểm lôi khắc thật đúng là nghe được phía dưới gấu đen tiếng tê ơ lôi khắc đi vào tháp lâu bên ngoài khởi động hỏa nhãn kim tinh kỹ năng trực tiếp mấy cái tinh chuẩn điểm sạn g đánh bể biến dị gấu đ e n đầu sau đó lôi khắc lại hồi trong tháp lâu tiếp tục ngủ đi sau khi trời sáng một nhóm sáu người tiểu đội tiếp tục tiến lên lấy càng đến gần đèn thờ l á t tháp khu vực hoàn cảnh cùng động vật biến dị tình huống càng nghiêm trọng hơn đi qua nông trường trên đồng cỏ mấy cái đứng yên người hành thảo người những này là thực vật bị gen người đồng hóa sau mọc ra cùng loại thân thể con người ngoại hình c trên đường đi lôi khắc còn chứng kiến rất nhiều song sinh động vật hai cái đầu bên trên mọc hoa đường nhỏ hai cái màu xanh biết con thỏ những cái này song sinh động vật đều có một đặc điểm chung mỗi một đối với song sinh động vật hành động cùng tần suất đều là giống nhau bản thân lấy được phân thân kỹ năng ban thưởng đoán chừng chính là tương tự phân thân đi hy vọng cái này phân thân có thể hào khống chế lôi khắc trong lòng suy nghĩ cũng may sáu người này tiểu đội chưa từng xuất hiện giảm quân số tình huống tại lôi khắc mỗi ngày mấy loại canh gà máy q u ả n g dưới năm tên nữ đội viên không có cần ẩn cứ đi tiếu ngạo rừng cây hoặc nội đấu sinh ra bất quá năm tên nữ đội viên lôi khác phát hiện các nàng thân thể đã bắt đầu bị cái này thờ lắc khu vực cảm nhiễm sinh ra chút b i ế n dị các nàng trên da từ mạch máu ra bên ngoài có mọc cỏ biến thành áo giáp có dưới làn da cũng bắt đầu rồi nhỏ nhẹ nhúc nhích hiện tượng lôi khác vì cho mình đến nơi hải đăng thời điểm gia tăng mấy cái phụ trợ sức chiến đấu bắt đầu mỗi ngày tại các nàng lúc ngủ lợi thay phiên cho cái này nằm tên nữ đội viên mặc lên ám nôn thuật kỹ năng hồi phục hạ thân thể của các nàng mặc dù ám nôn thuật không thể triệt để chữa trị cái này cảm nhiễm biến dị nhưng ít ra có thể chỉ hoãn cái này nằm tên nữ đội viên cảm nhiễm biến dị tốc độ ti bắt đầu dọc theo bờ biển hướng về hải đăng phương hướng đi vào tại lôi khắc mắt trái trước đếm ngược thứ bảy mươi ba thiên thời đợi một cái như là phân liệt ở tại dị không gian tồn tại kiến trúc mọc đầy cùng loại khối u phóng đại sau tế bào màu xám hải đăng xuất hiện ở phía trước lôi khắc lập tức mang theo năm người tiểu đội gia tốc hải đăng bên ngoài cắt đất bên trên vì nằm tên thi thể của con người bọn hắn mặt hướng hải đăng như cùng ở tại chuộc tội một dạng lấy được thương cùng phốt pho đạn lửa thắng lợi đang ở trước mắt trở ra nghe ta chỉ huy hủy đi cái này đang tháp hết thẻ liền kết thúc lôi khắc đối với năm tên đội viên nói nói xong lôi khắc một cước đá văng hải đăng đại môn mở ra hỏa nhãn kim tinh kỹ năng mang theo năm người nữ t ử tiểu đội tiến bảo một cái c a m e ra còn tại đó đối diện dựa vào tường còn có cái bị thiêu đốt sau thi cốt hải đăng đại sành tận cùng bên trong nhất có cái thông hướng dưới đất như là địa ngục cửa vào tiểu huyệt động lẽ nạ muốn đi nhìn c a m e ra ngươi nhìn trước đó chuẩn bị tâm lý thật tốt lôi khắc tại thiện ý bên cạnh nhắc nhở l ấ y c a m e ra vẫn là bị tò mò lẽ nạ mở ra trong tấm hình ken ngồi ở góc tường nói một đoạn di ngôn sau liền dẫn nổ phốt pho lựu đạn đốt cháy bản thân a ken không phải trở về rồi sao tại, tại p người. Người lẽ nạ trở o n g c về đã không phải là ngươi nguyên bản chồng trước hắn là bị cái này đèn thờ lát tháp làm ra phục chế người đơn giản ý tứ chính là ngươi chồng trước đã không phải là cái kia chồng trước nhưng ta chuyện này người vẫn là của ngươi tình nhân lôi khắt nói kèn là lẽ nạ chồng trước một tên nữ đội viên kinh ngạc nói Các người lưu tại nơi này bảo vệ nhìn thấy cửa mở ra có sinh vật tiến đến lập tức nổ súng cùng ném ra phốt pho đạn lửa không nên do dự ta mang lại nạ hạ cái lỗi nhỏ này trong h u y ệ t nhìn xem lôi khác vừa nói lôi kéo thần chí còn có chút hoảng hốt lẽ nạ chui vào hải đăng trong đại sành cái kêu huyệt động màu xanh lục cửa vào tỉnh táo chút lẽ nạ ken đã chết nhưng ngươi cùng ta còn sống muốn sống ra ngoài muốn không cho cái thế giới này diệt vong lời nói chỉ có phá hủy nơi này lôi khác bấm một cái lẽ nạ cánh tay đem nàng tỉnh lại hang động chỗ sâu lôi k h ắ c thấy được một cái màu đỏ thạch đầu đứng ở chỗ sâu nhất hẳn là ba năm trước đây từ ngoài không gian rơi xuống cái này đang tháp vỡ thạch thiên thạch bốn phía còn mọc ra rất nhiều màu xanh đậm thực vật đột nhiên một người mặc vải rách quần áo lao đầu từ thiên thạch đằng sau đứng lên nơi này vậy mà so trong phim ảnh thêm ra tới một lao đầu lao nhân này đứng dậy đi vào thiên thạch phía trước cản trở trong tay hắn còn cầm một cuốn sách tựa như là thánh kinh hoặc là cái khác thần học loại sách ta bảo vệ hải đăng đã trải qua trong mấy thập niên ta không có thể để các ngươi phá hư nó thủ tháp lao nhân chống g i n g hai mắt nhìn lấy trước người lôi khác cùng lẽ na nói thủ tháp lao đầu kỳ thật n g ư ơ i n ê n về hưu về nhà nghỉ ngơi n g ư ơ i lớn tuổi như vậy không nên lại công tác ta hôm nay nhất định phải hủy đi cái này tháp n g ư ơ i muốn ngăn cản ta không ngại liền ngươi cùng một chỗ phá hủy lôi khác vừa nói hỏa nhãn kim tinh kỹ quan sát cái này thủ tháp lao đầu thực lực lại là bạch ngân trung cấp trong tay hắn quyển sách kia cũng là có thể phát ra bạch ngân trung cấp lực công kích kỹ năng vũ khí lôi khác nghĩ đến cái này thủ tháp lao đầu hẳn là cái này t r ô n vùi phó bản cuối cùng m ố t cấp bậc cùng hắn tiến đến trước một dạng bất quá lôi khác hiện tại thân thể thuộc tính giá trị phân đi ra hơn phân nửa sau chỉ là hát thiết cấp bậc liệu mạng có thể làm bất quá lao nhân này ngươi không có cái kia lực lượng phá hủy ta tháp muốn hủy đi hải đăng linh hồn bị t h ầ n phạt lão đầu vừa nói liền muốn lật ra quyển sách trên tay nhìn dạng là muốn phát động kỹ năng ta phía trên cũng có người t h ầ n phạt ta cũng đã biết ta trong khoảnh khắc liền có thể để trong này tan thành mấy khói lôi khắc mười phần tự tin cười lớn vừa nói đã trải qua khoảng cách gần định vị tốt vẫn thạch vị trí cảm giác hắn lập tức phải hoàn thành cái này phó bản nhiệm vụ lôi khắc khởi động t i tan tộc chiến hạm chủ pháo triệu h o a n g t h ể đem chủ pháo đ ả kích bàn kính ba m toa độ định vị đến rồi phía trước hồng sắt thiên thạch bên trên bất quá một giây sau theo chư thiên ôn là tiếng nhắc nhắc lôi khác là triệt để trận tròn mắt ti tan tộc chiến hạm chủ pháo tấn công từ xa tọa độ đã trải qua định vị hoàn tất chủ pháo công kích còn có ba mươi phút đến nơi chiến trường mời người chơi chuẩn bị sẵn sàng em gái ngươi ba mươi phút ngươi đến làm sao chấm như vậy chương hai trăm tám mươi sáu chôn vùi về sau một chương hai trăm tám mươi sáu chôn vùi về sau một thủ tháp lão đại gia ta không hủy tháp kỳ thật ta cảm giác ngươi phần này thủ tháp làm việc rất tốt còn rèn luyện thân thể khả năng cái này bên ngoài tinh vẫn thạch còn có thể cho ngươi phát chút tiền lương đâu so về hưu ở lại nhà tốt sinh hoạt cũng nên có chút việc làm ngươi nói có đúng hay không ta sẽ không thấy dày ta lúc này đi có dành lại tới tìm ngươi lao công trả lôi khắc nhanh lời nói xoay chuyển lôi kéo lại nạ cánh tay liền hướng huyệt động cửa vào thối lui cái này ti tan chiến hạm chủ pháo đả kích triệu hoán thẻ qua hố liền ba lần đả kích số lượng ít không nói còn muốn ba mươi phút mới đến nơi chiến trường cũng may thờ last khu vực tốc độ thời gian trôi qua cùng cái này phó bản ngoại giới không phải bình thường tỷ lệ nhưng là lôi khắc nhìn xuống chủ pháo đả kích đến ngược chỗ bất tính toán chí ít còn muốn khoảng ba phút ti tan tộc chủ pháo đả kích mới đánh bại lâm đây lôi khắc cảm giác ba phút để hắn đối kháng bạch ngân trung cấp thực lực thủ tháp lao đầu áp lực quá lớn hắn hiện tại thực lực này cùng bạch ngân trung cấp thủ tháp lao đầu ngạnh kháng lời nói cái này thủ tháp lao đầu trong tay còn có cái bạch ngân trung cấp kỹ năng sách ma pháp dưới tình huống đoán chừng hai ba cái là có thể đem hắn dây lôi khác nghĩ đến vẫn là nhanh chuẩn đi cái này thu hẹp địa động khu vực tìm cái k i a mấy tên c ầ m thương đồng đội hỗ trợ kéo dài ba phút lại nói thủ tháp lao đầu nhìn lấy thoát đi lại nạ cùng lôi khắc lật ra quyển sách trên tay của hắn vào được chỉ có thể chết thủ tháp lao đầu nói xong trong miệng liền bắt đầu nhớ tới giống chú ngữ vậy địa động bên trong những cái kia màu xanh đậm sợi đ ằ n g theo thủ tháp lao đầu chú ngữ niệm lên sau bắt đầu nhanh chóng quần quận di động tới hướng lôi khắc cùng lẹ nạ vị trí chỗ ở quân quân tới lôi khắc lập tức kéo động mang theo phốt pho lựu i đạn di bục ném ra ngoài tiếp lấy lập tức dắt lấy lẹ nạ liền hướng tiến vào huyệt động cửa vào lẹ nạ cũng hướng về sau ném ra nàng mang theo phốt pho lựu i đạn phốt pho lựu i đạn bỏ túi h ỏ a diễm bắt đầu ở màu xanh sấm cành bên trên t i ê u đốt lên giút đỡ lôi khắc cùng lẹ nạ tranh thủ mấy giây thoát đi thời về tới hải đang bên trong đại sảnh đi xem đến trong đại sảnh lúc này đã trải qua đứng đ ấ y tám tên nữ đội viên t ừ n g đôi cái này tám tên nữ đội viên biểu lộ đều rất hoảng sợ nhìn nhau chạy a lôi khắc lựa chọn trước lôi kéo lẹ nạ chạy ra hải đang lại nói bất quá lôi khắc mới vừa đẩy ra hải đang môn bên ngoài liền vọt vào đến hai cái chất lòng người trực tiếp đem lôi khắc cùng lẹ nạ đụng h ồ i hải đang trong đại sảnh hai cái mới tới chất lòng người nhanh chóng biến thành lôi khắc cùng lẹ nạ dáng vẻ phục chế người lôi khắc cũng là lôi kéo lẹ nạ tay lôi khắc nhìn thấy hắn cùng với lẹ nạ phục chế thể người cũng xuất hiện lôi khắc khởi động chớ chú nhưng là phục chế thể lôi k h ắ c giống như cảm ứng được đi lên lại đụng vào lôi k h ắ c đem ba dây thuấn di chuẩn bị kỹ năng đánh gãy ngươi cầu cầu ngươi làm sao thông minh như vậy lôi k h ắ c đối với mình phục chế thể o á n trách phục chế thể cũng làm ra hắn cái này khẩu hình nhìn d ạ n g này có bản thân phục chế thể tại lôi k h ắ c nghĩ đến cái này phục chế thể năng đoán chừng cảm ứng được hắn phải thoát đi tư duy không để cho mình rời đi cái này hải đăng đại s ả n h lại đánh gậy hắn khiêu đao kỹ năng thuấn di kỹ năng bị phế pham trần hòa diễm không tổn thương được thần thân thể thủ tháp phong lão đầu thanh âm từ bên giới hang động mới chuyển đến hắn lại nhanh chóng niệm động lực vài câu chú ngữ lôi k h ắ c cùng lẹ nạ trước đó ném ra phốt pho l i ề u đạn đưa tới hỏa diễm đều trong nháy mắt dập tắt hang động lối đi ra bắt đầu tuân ra đông đảo màu xanh đậm sợi đằng thủ tháp lao đầu cũng ở đây chút sợi đằng vây quanh m u ố n từ địa động chui ra ngoài l i ề u đạn thuốc nổ gì đều vứt xuống dưới súng máy bắn phá lôi k h ắ c lập tức hướng về phía tại hải đăng trong đại sành đ ứ n g đấy còn tại s ư n g sở mười tên nữ đội viên ra lệnh có năm tên nữ đội viên nổ súng xạ kích cùng hướng động h u ệ n ném ra lựu đạn mà khác năm cái phục chế thể chỉ là làm ra ném lựu đạn cùng động tác, tác xạ trong tay Dâm dâm dâm binh binh bang, Bạo i binh n bang, h b tạc cùng tiếng súng vang lên nhưng là hơn hai mươi giây sau cái này thủ tháp phong lao đầu vẫn là tại màu xanh xâm sợi đằng bảo vệ dưới từ khói dày đặc trong h u y ệ t đ ộ n g đi lên lúc này thủ tháp lao đầu phẫn nộ nhìn lấy l ô i khắc đáng người l ô i khắc nhìn lấy ti tan tộc chủ pháo đ ả kích thời gian đến lượt còn thừa lại một năm phút đồng hồ đang ngày quang hải đang bên trong t r i n h l ệ n h thời gian không nhiều một phút ba mươi giây kẻ xông vào phải dùng máu tươi của các n g ư ơ i đến r ử a sạch tội lỗi của các người thủ tháp lao đầu vừa nói t lôi khác cùng nữ đội viên thể nội liền cùng bọn hắn phục chế thể phát hiện mình thể nội cũng bắt đầu đều có huyết trâu từ bọn hắn ngũ quan bên trong bay ra bay đến không chung bị màu xanh sấm sợi đẳng hấp thu khởi động trung cấp hút máu quang hoàn lôi khác lập tức phát động kỹ năng đạn xuống máy đánh vào cái này thủ tháp lão đầu trên người chỉ có bênh bênh bang giống đánh vào kim loại bên trên thanh âm một dạng cái này thủ tháp lao đầu đã không phải là thân thể hoặc là hắn sử dụng trong tay sách kỹ năng để hắn có chống cự súng máy cùng hỏa diễm năng lực tất cả mọi người tiếp tục nổ súng xa kích sợi đ ằ n g cùng lao ra hỏa này đem trong tay các ngươi còn dư lại tạc đạn đạn lửa đều v ứ t hướng lao ra hỏa này lôi khác đối với mười tên nữ đội viên ra lệnh lôi khác mở ra hỏa nhãn kim tình kỹ năng dưới nhìn lấy cái này thủ tháp lao đầu cái này thủ tháp lao đầu máu đang bị công kích sau cũng sẽ rơi một chút không lát nữa nhanh chóng tăng trở lại cũng không phải là vật lý công kích miễn dịch vô địch trạng thái nhưng cái này thủ tháp lao đầu lượng máu cùng thuộc tính cái tia cao à tiến v à o là bạch ngân trung cấp đ ỉ n h phòng bốn hạng thuộc tính đều là bảy chín điểm có bảy trăm chín mươi lượng máu cùng bảy trăm chín mươi mv không nói còn mang tự động khôi phục nhanh chóng á m luân thuật lôi khác cho mình cùng phân thân đều tăng thêm cái hồi huyết kỹ năng cũng sau đó từ trong lỗ thai lấy ra kim cô bổng phân thân cũng gãi gãi lỗ thai nhưng là không có lôi ra ngoài kim cô bổng lôi khác cùng phân thân nhanh chóng sai cho ông dưới lôi khác đem kim cô bổng giao cho phân thân trong tay lôi khác thông qua cái này thủ tháp lao đầu vừa mới phát động công kích cảm giác lao nhân này mặc dù thuộc tính cao nhưng hắn thuộc về ma pháp công kích một loại cận chiến chiêu thức hẳn là so với chính mình k é m xa chính là thủ tháp lao đầu hiện tại thuộc tính giá trị cao khủng bố hòa nhãn kim tinh kỹ năng mở ra dưới lôi khắc làm lấy vọt tới trước động tác lôi khắc phân thân cũng cầm kim cô bồng đi theo lôi khắc cùng một chỗ làm lấy một dạng động tác lôi khắc phân thân cầm kim cô bồng cùng thủ tháp lao đầu chiến đấu ở cùng một chỗ lôi khắc ở một bên tay không làm lấy lập n ệ tránh né động tác đáng t i ế c loại này điều khiển hình thức lôi khắc trước tiêu cũng chưa từng luyện còn không quan tất động tác có chút cứng nhắc lực công kích cũng yếu đi chút phân thân chiếu vào lôi khắc bản tôn động tác chiêu thức kim cô nhưng mất máu có hạn mấy lần công k í c h sau lôi k h ắ c phân thân đều bị thủ tháp lao đầu từ dưới đất gọi tới mấy cái lớn huyết thủ bắt được hai chân cố định trụ theo thủ tháp lao đầu niệm động chú ngữ một cái như là hồng s ắ c lười khoan công kích chiêu thức xuất hiện ở lôi khắc phân thân trước ngực cái này hồng s ắ c l g u y khoan trực tiếp chui xuyên qua lôi khắc phân thân lồng ngực phân thân thể nội khí q u a n cùng máu tươi từ trên lồng ngực chạy sôi rứt xuống lôi k h ắ c tại phân thân bị đánh trúng lúc làm một trong tay kim cô bồng hướng về sau ném động tác phân thân tại trước khi chết đem kim cô bồng ném tới hậu phương lôi khác lập tức lui lại tiếp nhận kim cô bồng cùng cái này thủ tháp lao đầu vẫn duy trì phân thân của hắn lúc này đã trải qua biến thành thi thể đã chết lôi khác nhìn lấy mắt trái trước ti tan chiến hạm chủ pháo đ ế m ngược còn thừa lại mười phút đồng hồ ở nơi này đèn thờ lát trong tháp quy ra thời gian là một phút đồng hồ sau chủ pháo đả kích mới có thể giáng lâm phân thân ở nơi này đèn thờ lát trong tháp thành công lấy t ử v o n g chỉ h o a n quý báo ba mươi giây thời gian nhưng là chỉ còn lại cuối cùng một phút đồng hồ năm tên nữ đội viên trong tay các nàng thường tức giận viên đạn tại vừa mới liên tục xạ kích hạ đều dùng xong đạn lựa lựu đạn cũng đều dùng hết các nàng không có đạn dược không có cái này năm tên nữ đội viên hỏa lực c p chế lôi khác lúc đầu hắn thao t này h cảm giác thời gian trôi qua quá chậm chúc mừng ộ i lễ ơn số hai tôn giả ngẫu nhiên đến bối cảnh âm nhạc hy sinh tất cả nghe được ngày âm nhạc phe mình nhân viên trí tuệ thuộc tính tăng lên mười phần trăm suy nghĩ trong lòng cùng tín ngưỡng sẽ bị kích phát thu hoạch được không sợ quan g hoàn cùng cồn hóa quan g hoàn chương 286. t r ô n vùi về sau hai chương 286. t r ô n vùi về sau hai chư thiên ôn l ạ thanh âm tại lôi khắc trong đầu vang lên sau đó lôi khắc sau lưng như là con cái lớn âm hưởng một dạng một bài hy sinh ca khúc từ lôi khắc sau lưng bị chuyển phát ra lôi khắc cảm giác có chút đáng tiếc không có ngẫu nhiên đến nghịch thiên thần khúc loại hình m u ố n cứng chắc đến chủ pháo đ ả kích rất khó khăn kết quả một giây sau lôi khắc nhìn thấy đội trưởng vật trị y tế hộ lý nhân viên ạ mỹ ạ nhà vật lý học rồ si hình dạng mặt đất học r a cặt cùng lẹ nạ thân thể làn r a cũng bắt đầu biến thành huyết hồng sắc trên mặt bọn họ đều lộ ra cười to biểu lộ số hai tôn giả người không thể không có tín ngưỡng cảm ơn ngươi đoạn đường này tới chiếu cố cùng dạy bảo cứu vớt thế giới không sợ xông lên a bốn cái nữ đội viên hô hào không muốn mạng phóng tới thủ tháp lao đầu phân thân của các nàng cũng cùng theo một lúc tiến lên tám cái nữ nhân đ i ê n bắt đầu giang hai tay bắt dùng răng tàn xé dùng nằm đ â m đánh đối với thủ tháp lao đầu bắt đầu rồi đàn bà đánh đá công kích hình thức thủ tháp lao đầu bị tám cái nữ nhân viên ôm lấy công kích cũng sửng sốt một chút sau tại hắn bị cắn mấy cái trên mặt đều bị cầm ra mấy đạo vết máu sau lập tức khống chế màu xanh sấm sợi đ ằ n g phân biệt quán xuyên tặng cái nữ nhân đ i ê n lồng ngực hoặc đại não phốc phốc phốc phốc mấy tiếng vang động sau bốn tên nữ đội viên tính cả phân thân của các nàng đều bị lục sắc đằng đầu đâm xuyên sau tử vong thủ tháp lao đầu có chút lòng vẫn còn sợ hãi đẩy ra đến chết còn đang nắm hắn đ u ổ i không v ư ơ n g một cái nữ đội viên thân thể sau đó ngẩng đầu nhìn về phía chính ở chỗ này cất cao giọng hát lôi khắc lôi khác không nghĩ tới cái này ngẫu nhiên đến bối cảnh â m nhạc đi lên đem mình bốn cái đội viên nội tâm dẫn hỏa phát động tính chất tự sát lôi khác a nhìn lấy tản mát đổ vào thủ tháp lao đầu dưới chân cái kêu tám cái nữ đội viên thi thể nói lôi khác dùng ánh mắt còn lại lại nhìn hạ lệ nạ cùng phân thân của nàng mà khác bốn tên nữ đội viên đều đi cùng cái này thủ tháp lao đầu liệu mạng đi duy chỉ có lệ nạ nghe được bối cảnh âm nhạc sau lẽ nạ vậy mà nhanh chóng chạy tới trước đó đặt ở trong đại sảnh này ca mê ra trước lần nữa nhấn ca mê ra phát ra cái nút chiếu lại lấy trượng phu nàng ken dẫn bạo phốt pho tạc đạn tự sát đốt cháy tự thân hình ảnh sau đó l ẹ nạ khỏe miệng hướng lên trên nít lên q u ỷ dị mà cười cười tiếng cười kia lôi khắc nghe đều có chút hại được hoàng l ẹ nạ trong miệng vậy mà còn kèm theo hừ ra chút quái đ i ề u một đoạn lôi khắc nghe phía sau đều cảm giác có chút lạnh cả người t h à n h nhâm im miệng thủ tháp lao đầu cũng bị l ẹ nạ tạ tâm cho phiền đến, đến rồi đối với l ẹ nạ gào thét lệ nạ quái dị cử động thành công hấp dẫn thủ tháp lao đầu cửu hận cho lôi khắc thắng được kéo dài thời gian bốn cái lục sắc đằng đầu tu khoảng cách quá xa lôi khắc muốn đi cứu cũng không kịp hai cái lẹ nạ trong miệng phun máu ánh mắt còn đang nhìn trước người máy quay phim bên trong k e n tự sát hình ảnh lẹ nạ thành công cho lôi khắc chỉ h o á n hơn mười giây lẹ nạ ta biết báo thủ cho ngươi thủ tháp lao đầu ngươi thành công chọc g i ậ n ta xem ta trung cực đại chiêu ngũ lôi oanh đ ỉ n h lôi khắc hướng về phía thủ tháp lao đầu gào thét tay phải dơ cao chỉ bầu trời lại chậm rãi b u ô n g xuống bình di chỉ hướng thủ tháp lao đầu, đầu lôi khắc đã trải qua khởi động tay trái chơ chú khiêu đào thuấn di kỹ năng không có chính hắn phân thân cản trở chỉ cần không bị công kích ba giây lôi khắc liền có thể thuấn di rời đi l ô i k h ắ c hô xong câu nói này ba giây sắp đến, đến rồi l ô i k h ắ c đã trải qua định vị hào thuấn di vị trí ngay tại đèn p h ờ lắc ngoài tháp xa ba mươi m t c ự c hạn khoảng cách đèn p h ờ lắc t h á p trên không cái kia lồng ánh sáng màu trắng phía trên xuất hiện một cái không gian vết rách vết nước không gian bên trong xuất hiện một cái hủy diệt năng lượng chùm sáng màu xanh lam cũng nhanh chóng hướng mặt đất đ ã kích tới dù cho p h ờ lắc không gian đều bị cái này bạo ngược hủy diệt năng lượng màu xanh lam chùm sáng xuyên thấu thủ tháp lao đầu cũng cảm ứng được xuất hiện ở đỉnh đầu năng lượng lập tức n i ệ m động chú ngữ Trên ra người hắn hiện một ấ y tầng pháp thuật tụ tập tại phát đầu phòng ngự, đông đảo màu xanh sợi đắng cũng tụ tập ở tại đỉnh hắn, ngăn cản pháp khắc màu đảo đồ đ lôi sấm sợi ở ý n này, ngũ hoanh đỉnh, g công cái kích. lôi m ộ giây sau lôi khắc thân thể biến mất ở đèn v ờ l á t trong tháp thuần di sau khi kết thúc lôi khắc có thể nhìn thấy màu xanh nhạt ti tan chiến hạm chủ pháo tốc độ ánh sáng đã trải qua xuyên tấu h đèn v ờ l á t t h á p đỉnh đánh vào trong đó tại màu lam hủy diệt chủ pháo tốc độ ánh sáng đ ã kích xuống ba m bán kính màu lam tốc độ ánh sáng đi qua xuyên tấu hết thệ đều bị phân giải lôi khắc lập tức cho mình lại khoác lên một cái ám nôn thuật kỹ năng cùng sử dụng cuối cùng còn dư lại mp khởi động hồng sắc lơ lửng ma pháp nón rộng t h n h phi hành kỹ năng hướng về rời xa cái này đèn t h a lát tháp nước b i ể n phương hướng bay đi lôi khác có thể nhớ kỹ trong phim ảnh đèn t h a lát tháp bị phá hủy thời điểm t h a lát bao phủ ít khu vực đều lấy đèn t h a lát tháp làm trung tâm sinh ra năng lượng bạo tạc trong phim ảnh ngay lúc đó nhân vật nữ chính l ẹ nạ đã trải qua thoát đi đèn t h a lát tháp ở bên ngoài đều bị cái này nổ tung năng lượng k choáng lôi khác có thể không dám dừng lại dù sao mình cái này ti tan chủ pháo bây giờ nhìn hiệu quả phá hủy thiên thạch hẳn không có vấn đề ti tan tộc chiến hạm chủ pháo màu làm tốc độ ánh sáng Tinh chuẩn n đập một tiếng vang thật lớn đèn thờ lát tháp từ thiên thạch vị trí làm trung tâm phát sinh bạo tạc năng lượng màu trắng phong bạo từ đèn thờ lát tháp hướng bốn phía khuyết tạng ra cũng may lôi khắc lúc này đã trải qua chui vào nước biển hạ năng lượng màu trắng này bạo tạc xuất hiện nhanh kết thúc cũng rất nhanh mấy phút đồng hồ sau lôi khắc từ dưới biển du lập tới phủ trên mặt biển lôi k h ắ c nhìn mình chỉ còn lại có hai mươi ba điểm máu thầm than may mắn nếu là đang nháy quang hải đang bên trong bị cái này nổ tung năng lượng sóng xung kích trực tiếp đánh tới lượng hp của mình đ o á n chừng trong nháy mắt liền sẽ về không chư thiên ôn lại tiếng nhắc nhở âm tại lôi k h ắ c trong đầu vang lên chúc mừng tờ l ệ ớ số hai t u â lẫn giả hoàn thành trôn vùi phó bản thế giới nhiệm vụ chính tuyến tiến vào ít khu vực phá hủy đèn thờ lát tháp thu hoạch được triệu hoán phổ thông phân thân kỹ năng triệu hoán phổ thông phân thân kỹ năng mỗi lần sử dụng này kỹ năng tiêu hao ba trăm điểm mp triệu hồi da có được triệu hoán giả năm mươi thực lực phân thân thời gian kéo dài sáu mươi ph kiểm tra đến người chơi số hai tôn giả tại bản phó bản thế giới còn thừa lại bảy mươi ba ngày miễn dịch thuộc tính thời gian kháng cự miễn dịch thuộc tính còn thừa thời gian kháng cự lớn hơn sáu mươi ngày phát động ẩn tàng nội dung nhiệm vụ trôn vùi về sau ẩn tàng nhiệm vụ trôn vùi về sau miêu tả đèn thờ lắc tháp bị phá hủy f h ờ lắc ít khu vực hoàn toàn biến mất người chơi số hai tôn giả cần lại dừng lại ở cái này phó bản thế giới bảy mươi ba ngày mới có thể rời đi này bản phó bản thế giới ẩn tàng nhiệm vụ trôn vui về sau hoàn thành ban thưởng dừng lại bảy sau ba ngày lần này trôn vùi lấy được phổ thông phân thân kỹ năng đem tấn thăng làm thiên phu phân thân kỹ năng người chơi số hai tôn giả, sử dụng thiên phu phân thân kỹ năng tiến hành triệu hoán phân thân lúc không tiêu hao mp đồng thời phân thân dừng lại thời gian không hạn chế người chơi số hai tôn giả có tiếp nhận hay không lận tàng nhiệm vụ trôn vùi về sau có mời người chơi số hai tôn giả tại sáu mươi giây bên trong lựa chọn nếu như lựa chọn không đem lập tức bị c h u y ể n t ố n g rời đi này phó bản thế giới cũng thu hoạch được phổ thông phân thân triệu hoán kỹ năng ban thưởng lôi khác ở trong nước du động nhìn lấy chư thiên ôn l ạ cái này nhắc nhở vốn là chuẩn bị lập tức rời đi cái này phó bản thế giới cái này trôn vùi phó bản so với hắn trước đó dữ liệu còn nguy hiểm hơn nhiều lắm chính mình cũng sử dụng ti tan chủ pháo hố tra triệu hoán mới miễn cưỡng hoàn thành nhiệm vụ này nhưng nhìn phát động ẩn tàng nội dung cốt truyện ban thường thế nhưng là có thể đem tiêu hao ba trăm điểm mv mới có thể sử dụng một lần triệu hoán phân thân kỹ năng biến thành không cần tiêu hao mv tùy tiện dùng kỹ năng thiên phú hơn nữa kỹ năng thiên phú hạ triệu hoán đến phân thân còn không có dừng lại thời gian hạn chế có thể nói chỉ cần phân thân biến thành kỹ năng thiên phú sau thuộc về trong nháy mắt đem cái này thông thường triệu hoán kỹ năng trong nháy mắt thăng lên mấy cái lớn đẳng cấp cám r ỗ này quá lớn lôi khắc cũng có chút động lòng kỹ năng thiên phú mười phần khó mà thu hoạch được lôi khắc trừ ban đầu trải qua tận thế tây du c h i đại t h á n h phó bản kia bên trong thu được kỹ năng thiên phú bên ngoài kinh lịch nhiều như vậy phó bản thế giới cũng không có lại thu hoạch được kỹ năng thiên phú lôi khắc có chút do dự bắt đầu suy nghĩ một chút cái này đ è n t h ờ lát tháp sau khi kết thúc phó bản bên trong còn có thể tồn tại nguy hiểm có hay không phải mạo hiểm lại dừng lại bảy mươi ba ngày đi hoàn thành cái này t r ô n vùi về sau hẩn tàng phó bản dừng lại nhiệm vụ chương hai trăm tám mươi bảy ta chớ chú n g ư ờ i một chư thiên online hoàn thành cái này hẩn tàng nhiệm vụ trừ thu hoạch được kỹ năng thiên phú ban thưởng còn có những phần thưởng khác không lôi khác thử lấy hỏi thăm một chút hoàn thành t r ô n vùi về sau ẩn tàng nhiệm vụ kỹ năng thiên phú phân thân chỉ là cơ bản nhất ban thưởng lại còn căn cứ người chơi tại ẩn tàng nhiệm vụ t r ô n vùi về sau bên trong biểu hiện tại nhiệm vụ sau khi hoàn thành thu hoạch được tương ứng ban thưởng chư thiên ôn lai vậy mà khó được hồi phục lôi khác đúng lựa chọn tiếp nhận ẩn tàng nhiệm vụ t r ô n vùi về sau lôi khác cuối cùng vẫn không có chống đỡ kỹ năng thiên phú ban thưởng dụ h o c lựa chọn ở lại đây cái phó bản thế giới bảy mươi ba ngày dù sao muốn thu hoạch được tốt ban thưởng lôi khác cũng biết không mạo hiểm là không thể nào chư thiên ôn lai không phải nhà từ thiện sẽ không vô duyên vô cơ cho hắn cấp cho tốt ban thưởng hơn nữa mạo hiểm lần này chẳng những có thể để triệu h o á n phân thân kỹ năng tấn cấp làm kỹ năng thiên phú đoán chừng còn có những phần thưởng khác thu hoạch so bình thường vào phó bản ban thưởng cũng cao hơn lôi khác hướng về bên bờ bãi cát đi qua hơn m ộ ư ơ i phút sau mới bơi tới trên bờ cát lôi khác từ trên biển bên trong đứng dậy lại hướng bãi cắt bên trong đi một hồi lôi khác hiện tại quần áo đều ướt đẫm cảm giác lại lạnh vừa mệt dứt khoát nằm một cái trống trải đất cắt bên trên chờ đợi lấy cứu viện lôi khác biết mình bây giờ trạng thái này phó bản thế giới còn muốn dừng lại bảy mươi ba ngày tương đối mà nói đi đến quân đội căn cứ. coi như bị giam bảy mươi ba ngày cũng sẽ so bên ngoài an toàn chút bản thân nếu là đi bên ngoài lang thang phía trước nhất đúng chính là quân đội bắt hiện tại thân thể này thuộc tính cũng quá sức tránh thoát được còn đem đồng thời đối mặt nguy hiểm không biết Flask Flask Lôi sau khi biến mất, ánh nắng đã trải qua nửa sinh khu khi khu khu ánh thể hoàn toàn chiếu xạ tiến khu này vực. theo đèn tháp thường hoàn cảnh thực khắc ghé nghỉ hơn quái đều tung vực vực, vực vật, vỡ vào có cái cả cùng các biến trải tiến biến ngơi, bạo bên nắng toàn này đèn tạng, này trong trường động vật, trong nổ nát mất. trên mất, mất. tất đất ít đã xạ dị dị mấy phút đồng hồ sau an mặc trang phục phòng hộ binh sĩ phát hiện lôi khắc cái này người sống sót bọn hắn lập tức liên hệ tổng bộ một không có được phòng cô lập máy bay trực thăng đáp xuống cắt đất bên trên lôi khắc bị trong đ ư ờ n g phi cơ xuống hai tên ăn mặc màu trắng phòng hộ cách ly phục binh sĩ cầm cáng cứu thương nhấc hồi cái này máy bay trực thăng nội bộ lôi khắc nằm trên cáng cứu thương chìm vào giấc ngủ tỉnh lại lần nữa lôi khắc đã bị nhốt tại một cái pha lê phòng cô lập bên trong hắn đang bị rút máu kiểm tra các người bất hút một chút máu đi thương thế của ta còn chưa sông mạ không thể mất máu quá nhiều lôi k h ắ c thử lấy cùng rút hắn máu nhân viên nghiên cứu c â u thông lấy hơn mười phút sau lôi k h ắ c bị phóng tới tới một cái trên xe lăn bị đẩy tiến nhập lại một ở giữa pha lê phòng cô lập bên trong một người mặc màu vàng cách ly phục người mập mạp bắt đầu hỏi thăm lôi k h ắ c nhiệm vụ lần này kinh l ị còn h nhiệm Số sĩ, đối tôn tiến người lần này, giả với vụ c nhớ rõ cái gì người mập mạp đối với lôi k h ắ c hỏi lôi k h ắ c nghe xong cười cười bắt đầu cho những người này giảng giải một cái khoa trương gấp mấy lần giúp giả đại mạo hiểm bản chôn vùi hải đang hủy diệt kinh lịch lôi khác biết dù sao trừ mình ra cũng không ai biết ở lát ít khu vực đến cùng xảy ra chuyện gì lôi khác trần thuật bên trong hắn lãnh đạo tiểu đội trở thành chúa cứu thế vật lộn đông đảo hùng mạnh sinh vật biến đến dị ngoài hành tinh dị hình trải qua trùng điệp gặp chắc trở gặp chắc trở, cuối cùng đến nơi đèn thờ lát tháp cùng thủ tháp cự nhân lao đầu triển khai chết nhanh vật lộn cuối cùng đội viên lựa chọn hy sinh chính mình ô m đông đảo tạc đạn tạo thành túi thuốc nổ đi tiên h t h ạ c h chỗ dẫn nổ túi thuốc nổ kết thúc nhân loại hảo kiếp cứu vớt toàn bộ nhân loại cứu vớt địa cầu lôi khắc tại cố sự bên trong cũng nhắc tới phục chế thể bất quá không có nói bản thân chớ chú khiêu nào chờ kỹ năng đặc thù dựa theo lời ngươi nói ken đã chết bây giờ bị chúng ta trị liệu là bên ngoài tinh v ẫ n thạch phờ lát sao chép được sinh mạng thể người mập mạp đối với lôi khắc hỏi tiếp không sai tại hải đang bên trong dẫn bạo phốt pho tạc đạn tự sát hẳn là mới là bản thể ken cái này trở về ken là phục chế thể sinh vật lôi khắc nói nếu ken có thể là phục chế thể số hai tôn giả tiến sĩ ngươi có thể hay không chứng minh ngươi không phải phục chế thể người mập mạp đối với lôi khắc hỏi lôi khắc nghe xong lập tức báo nổi bắt đầu gào thét lớn lao tử vì cứu vớt nhân loại đang nháy quang hải đang xuất sinh nhập tử dẫn đội chấp hành nhiệm vụ hiện tại thật vất vả còn sống đi ra các ngươi bây giờ lại dám hoài dám người, người nhìn g i ngươi người tiến hiểm. ngươi, ta thực, trước thân sao flash chân các lúc vực Các những không khu h này, bản n làm vào mạo lấy lôi khắc quá quá khích động người mập mạp chỉ có thể đình chỉ thẩm vấn để những người khác ăn mặc trang phục phòng hộ nhân viên nghiên cứu đem lôi khắc trước đưa hồi phòng cô lập lôi khắc lần này được đưa về vẫn là ban đầu cùng lẹ nạ chỗ ở gian kia phòng cô lập bất quá bên trong hai tấm một mình giường sắt đã bị dọn đi một cái lôi khắc mặc vào quần áo bệnh nhân nằm cái này trên giường nhỏ chẳng lẽ cái này dừng lại bảy mươi ba ngày nhiệm vụ bên trong nguy hiểm là đến từ bắt bản thân quân đội hôm nay nghe mập mạp thẩm vấn bản thân Cũng hoài nghi hoài một ì n sinh h là v ngoài hành tháng n h sau nhân g n n này g cái viên nghiên cứu cũng i i phẩu Lôi kiểm h h ắ c tự quyết định trong này tỉnh trước dưỡng không tra được lôi khắp thân thể có dị thường gì quân đội nên hỏi cũng đều hỏi xong lôi k h ắ c tạm thời bị hạn chế chỉ có thể ở cái này quân đội trong căn cứ hoạt động không thể ra ngoài cùng liên lạc với bên ngoài lôi k h ắ c bác sĩ chính nói cho hắn biết hắn ở nơi này quân đội căn cứ lại ở lại sáu cái tháng xác nhận thân thể không có đến tiếp sau phản ứng không thoải mái sau mới bị cho phép rời đi dứt khoát lôi k h ắ c biết hắn coi như rời đi cái này quân đội căn cứ cũng không có địa phương nào có thể đi liền lựa chọn an ổn ở lại đây quân đội trong căn cứ mỗi ngày rèn luyện thân thể một chút nhìn lấy nhân viên nghiên cứu làm việc đi qua lôi k h ắ c báo cáo sau ken bị cái này căn cứ thí nghiệm nhân viên nghiên cứu nhóm triệt để khống chế lại những ngày này dù cho ken thân thể dần dần khôi phục cũng bị nhân viên nghiên cứu môn quan tại pha lê phòng cô lập bên trong mỗi ngày rút máu kiểm tra làm lấy ghi chép ý đồ từ nơi này khả năng tồn tại phục chế thể nhân loại trên người có chỗ phát hiện lôi k h ắ c lại ngây người hơn một tháng bảy mươi ba ngày trôn vùi về sau nhiệm vụ đều đi qua sáu mươi sáu ngày chỉ còn lại bảy ngày lôi k h ắ c ở tại trong căn cứ đều cảm giác buồn b ự c chư thiên ôn lại cho chính mình cái này ẩn tàng nhiệm vụ chẳng lẽ h ề phải để cho mình ở nơi này quân đội căn cứ thí nghiệm ở bảy mươi ba ngày không nên a theo lý thuyết sẽ có nguy hiểm xuất hiện mới đúng vẫn n là g uống uống số hai tôn giả nói cho ngươi một tin tức tốt từ đèn tờ lát tháp hải cốt bên trong mang về cái kia máy quay phim bên trong bị hao tổn hư thu hình lại thẻ tổn chữ hôm nay rốt cục được chữa trị tốt một hồi chúng ta đem lần thứ nhất công bố thẻ nhớ thu hình lại hình ảnh mấy tên quân đội người phụ trách cũng sẽ cùng một chỗ sang đây xem đến lúc đó mọi người nhìn ken tự sát dẫn bạo phốt pho đạn lửa video liền có thể chứng minh trước ngươi giảng thuật kinh lịch là sự thật trong sạch của ngươi muốn bị xác nhận một tên lão chuyên gia đối với lôi khắc nói chương hai trăm tám mươi bảy ta chớ chú ngươi hai chương hai trăm tám mươi bảy ta chớ chú ngươi hai a này cũng có thể xây xong a chờ phát ra thời điểm gọi ta cùng đi nhìn xem lôi khắc nói lão các chuyên gia nhẹ gật đầu hơn một giờ sau lôi khắc bị một tên lão chuyên gia dẫn đường đi tới nơi này trong căn cứ quân sự một cái căn phòng lớn trong phòng trưng b à y mấy sắp xếp cái ghế rất nhiều nhân viên nghiên cứu cùng căn cứ này bên trong mấy tên quân đội người phụ trách đều ngồi trên ghế bọn hắn phía trước là một cái lớn màn hình lao chuyên gia mang theo lôi khắc nhập t o ạ n những người khác nhìn thấy lôi khắc sau khi đi vào cũng không có lên tiếng ngăn cản dù sao lôi khắc dựa theo hắn sự miêu tả của mình là phá hủy thờ last ít khu vực cứu vớt thế giới anh hùng phía trước đại hiển bày ra bình phong bị nhân viên công tác kết nối vào mới vừa chữa trị khỏi thu hình lại thẻ tổ c h ứ màn hình bên trong bắt đầu phát ra video hình ảnh tại màu xám trắng bị hủ thực một nửa hải đăng trong đại sành ken đứng ở ca mê ra trước lầm bầm lầu bầu nói chuyện lưu lại di ngôn sau ken đi vào hải đăng nơi vách tường ngồi xuống lấy ra p h ố t pho đạn lửa kéo ra c i dịp hục p h ố t pho đạn lửa tại ken trong tay thiêu đốt lên hỏa diễm thiêu đốt lên ken thân thể chỉ chốc lát ken liền bị đốt thành một đống hải cốt nhân viên nghiên cứu cùng quân đội người phụ trách nhìn thấy cái này chữa trị khỏi thu hình lại thẻ tồn chữ a nội dung cùng trước đó số hai tôn giả miêu tả một dạng hoàn toàn ăn khớp bọn hắn không khỏi đối với số hai tôn giả nói kỳ huyễn đại mạo hiểm bản nhiệm vụ kinh lịch lại tin cũng biến thành khách k h í chút lôi k h ắ c vui vẻ nhìn lấy bốn phía nhân viên nghiên cứu cùng quân đội người phản ứng thầm than cũng may bản thân rằng đoạn này thu hình lại trong video ken tự sát kinh lịch giống như không có đi khuyết đại loạn biên đột nhiên video phát ra đến cuối cùng trên màn hình xuất hiện lẹ nạ thân ảnh thân thể bị mấy cái căn lục sắc đằng đầu đâm thủng qua lẹ nạ cả người bốc lấy máu tươi tóc rối b ù đang ở trong màn hình quỷ dị mà cười cười phát ra tiếng cười ầm t r ầ m đem người ở chỗ này g i ậ này mình lôi khác nhớ lại có phải hay không là cuối cùng lẽ nạ trước khi chết cái này máy quay phim đúng lúc bị lần nữa khởi động Quay chụp đến nạ vong khoảng i n bình p n bên g chút hiện bình à i đại hiển bày ra bình phong, bày ra cách c đại hiện bày ra bình phong gần đây mấy tên nhân viên nghiên cứu trực tiếp bị dọa đến từ trên ghế té ngã trên đất Quỷ truyền cứu A. Đừng tới đây. đến Trong phòng đến nhân viên nghiên cứu tiếng gột. tới hát mi k Trực tiếp, răng rác, răng rác, bóp nát rác rác, cổ bóp răng răng bọn hắn. của lôi khác nghe xong mới biết được cái này trôn vùi về sau nguy hiểm lúc đầu cho là một m xạ đạ cổ a lôi khác lập tức lấy ra kim cô bổng cũng không có đi công kích cái này l ạ nạ quỷ thân thể lựa chọn công kích trước cái kia màn hình cùng chữa trị khỏi thẻ tồn chữ đụng một gậy xuống dưới màn hình cùng thẻ tồn chữ bị lôi khắc đập nát theo màn hình cùng thẻ tồn chữ v ẫ vụn l ệ nạ thân thể lại nhanh chóng lui về màn hình bên trong biến mất trước đó cái này tóc t hai bù xù l ệ nạ còn chừng mắt nhìn hủy hoại màn hình cùng thẻ tồn chữ lôi khắc chỗ đứng chừng ngươi cầu cầu a khi còn sống cuối cùng chờ ta biến thành quỷ còn chừng ta lôi khắc quan trách hủy hoại rơi màn hình cùng thẻ chứa dữ liệu lôi khắc cũng không nghe thấy chư thiên ôn l ẽ chờ chú kết thúc nhắc nhở nói do hắn còn ở vào bị l ệ nạ vong hồn truy sát bảy ngày chờ chú bên trong gian phòng bên trong lúc này đã trải qua hỗn loạn không chịu nổi h ả mấy phút đồng hồ sau mới có người kịp phản ứng gọi tới nhân viên y tế xử lý hai cái thi thể sau mười phút lôi kh ba tên quân đội người phụ trách cùng bốn tên lão chuyên gia ở trong căn cứ bên trong một căn phòng họp bàn dài trước đối với lần này chuyện ngoài ý m u ố n làm lấy phân tích một tên lão chuyên gia lên tiếng nói rất có thể là đèn p h ờ lát tháp thiên thạch cuối cùng bạo tạc thả ra khổng lồ năng lượng đặc thù để không hề chết hết lãi nạ linh hồn thông qua một loại nào đó sóng n g ắ n sóng điện từ phương thức gửi ở ca mê ra trong thẻ tổn chữ bây giờ lãi nạ là lấy một loại chúng ta nhân vật bí ẩn phương thức sống sót dù sao nghiên cứu cho thấy nhân loại trong thân thể rất có thể tồn tại lấy năng lượng hình thức tồn tại linh hồn chỉ là hiện giai đoạn chúng ta kỹ thuật còn thăm dò không được lo một tên quân đội người phụ trách đặt câu hỏi loại hình thức này tồn tại lệ nạ có thể bị chúng ta không chế sao tốt hơn theo lấy thẻ tồn chữ bị số hai tôn giả tiêu hủy lệ nạ vong hồn đã trải qua hoàn toàn biến mất mấy tên lão chuyên gia bắt đầu ở nơi đó phân tích thảo luận l ô i khác nghe xong nhanh đưa ra đề nghị của mình ta cảm giác lúc này hãy tìm đến khu ma nhân sĩ chuyên nghiệp đến đây đi hơn nữa càng nhanh càng tốt lệ nạ vong hồn đã trải qua xuất hiện ở một lần liền đại biểu lại còn xuất hiện lần thứ hai lần thứ ba cái này lệ nạ vong hồn dựa theo lão chuyên gia đoán là đặc thù nào đó phương thức năng lượng tồn tại thể hiện tại nàng đã bị thả、ra. cũng không biết bởi vì thẻ t ổ n chữ hủy diệt mà bị biến mất nàng lui về trong màn hình chỉ là tạm thời chúng ta hiện hữu vũ khí còn không biết rõ làm sao đối với nàng tiến hành tổn thương số hai tôn giả tiến sĩ n g ư ờ i quá lo lắng một tên quân đội người phụ trách vừa nói bất quá mới vừa nói xong cái này trong phòng họp cửa phòng liền bị đ ẩ y ra liền chạy vào một tên kinh hoàng nghiên cứu viên Quỷ, lẽ nạ q u ỷ hồn lại xuất hiện lần này từ phòng thí nghiệm chính mở màn hình bên trong bò ra giết năm tên nghiên cứu viên chúng ta dứt bể tất cả màn hình lẽ nạ vong hồn mới rời khỏi người này nghiên cứu viên run dậy nói nghe nói như thế vừa mới còn phản bác lôi khắc quân đội người phụ trách lựa chọn ngầm miệng phòng thí nghiệm tất cả màn hình tv chờ hết thẻ màn hình lập tức chặt đứt phòng thí nghiệm đối ngoại là mạng lưới lẽ nạ cái này vong hồn có thể là thông qua một loại nào đó điện tử tín hiệu loại truyền t ố n g phương thức đến du tàu một tên lão chuyên gia lập tức nói phong b ế phòng thí nghiệm căn cứ khởi động khẩn cấp cách ly an toàn điều lệ tại l ã nạ vong hồn bị triệt để thanh trừ trước đó căn cứ chỉ có thể vào không thể ra để tránh l ã nạ vong hồn chạy ra bên ngoài thế giới xuất hiện thương vong nhiều hơn quân đội người phụ trách cuối cùng hạ cách ly phong tỏa m ệ n h lệnh loại này quân phàm căn cứ thí nghiệm nghiên cứu nội dung so sánh tuyến đầu đều cũng có cách ly an toàn điều khoản một khi phát sinh không biết không thể k h ô n g sự kiện phòng thí nghiệm đem lập tức bị p h o n g bế cách ly nghe ý kiến của ta nhanh tìm khu ma đại sư mới là mấu chốt lôi khắc lần nữa nhắc lại nói ừ ta sẽ lập tức báo cáo nơi này tin tức thỉnh thần tra tới quân đội người phụ trách nói ra cái này phòng họp nhỏ kết thúc lôi khắc về tới hắn chỗ ở của mình đêm nay lôi khắc cũng không có dám chiều sâu đi ngủ lôi khắc cũng sợ ban đêm bản thân nếu là ngủ thiết đi cái này vong hồn lẹ nạ sẽ tìm đến hắn báo ư mà trước đó bản thân liền kể cho ngươi ba cái chuyện ma ngươi bây giờ liền thực biến thành quỷ, còn muốn tới g i ế ta t không cho ta an ủi đi ngủ lẽ nạ oan có đầu nợ có chủ a ta cũng nhiều lắm là tính ngươi một cái tình nhân cũ ngươi cũng không thể g i ế ta t a lôi k h ắ c nằm ở trên giường lẩm bẩm lộ bẩu cũng may ngày đầu tiên ban đêm lôi k h ắ c bình an vượt qua sáng sớm hôm sau lôi k h ắ c đi căn cứ quán cơm ăn cơm nghe được căn cứ phát khởi khẩn cấp quảng bá cấm chỉ hết thể điện thoại cùng màn hình nếu có mang theo điện thoại di động lập tức ngay tại chỗ tiêu hủy đem màn hình đập vỡ nát mới được lôi khác hỏi bên cạnh bàn ăn tại ăn cơm chung nhân viên nghiên cứu mới biết được tối hôm qua lại chết bốn tên nhân viên nghiên cứu cùng năm tên binh、sĩ. hơn nữa chết chín người này bên trong chỉ có sáu người nhìn qua ngày hôm qua thu hình lại còn lại ba người là l ã n ạ vong hồn từ mấy cái k i a nhìn qua thu hình lại trong màn hình di động sau khi xuất hiện thuận tiện giết chết buổi sáng lại lần lượt xuất hiện mấy lần l ã n ạ vong hồn từ tấm gương pha lê bên trong leo ra giết người tình huống lại có hơn m ộ ư ơ i người bị giết hiện tại căn cứ thí nghiệm bên trong lòng người băng hoàng liền trong phòng vệ sinh tấm gương đều bị đánh vỡ vụn một chút pha lê có thể đập bể đập nát đập nát không được thủy tinh công nghiệp các binh sĩ đều dùng bụt chờ ngọn nguồn b ị kín đắp lên trưa hôm đó lôi khắc lại bị gọi tới một gian trong gian phòng lớn lần này trong phòng chỉ có hơn t r ư ơ n g hai trăm tám mươi bảy ta chớ chú n g ư ờ i ba t r ư ơ n g hai trăm tám mươi bảy ta chớ chú n g ư ờ i ba lôi khác nhìn xuống những người này đều là hôm qua cùng một chỗ nhìn qua thu hình lại người hôm qua cùng một chỗ xem video hơn bốn mươi người bên trong mới một ngày thời gian liền bị lẹ nạ vong hồn g i ế t chết một nửa hai tên trong tay nâng thánh kinh cha xứ đang cầm lấy thập tự giá cùng thánh thủy ở nơi này một số người trước người khăn cầu cầu nguyện hoàn thành cha xứ bắt đầu đối với người ở chỗ này thay phiên hát vây thánh thủy bất quá lôi khác cảm giác tác dụng không lớn chỉ ít chư thiên ôn lại không có đề kỳ hắn chớ chú giải trừ ta cảm giác các ngươi hẳn là tìm chút khu ma thợ săn loại hình những cái kia có sức chiến đấu lôi khắc nhìn lấy hai tên chính ở chỗ này tạt nước cha xứ đối với bên cạnh đứng một tên quân đội người phụ trách nói ta cũng muốn tìm à làm gì được bọn ta căn cứ này bây giờ bị cách ly phong tỏa trạng thái còn vắng vẻ có thể mời tới khu ma thợ săn nhanh nhất cũng phải hai ba ngày mới có thể tới chỉ có thể trước hết mời hai cái cha xứ đến đây dưới sự chấn an lòng người quân đội người phụ trách nhỏ giọng đối với lôi khắc nói một tên lôi khắc bên cạnh lão chuyên gia nói lẽ nạ văn hồn căn cứ cái này mấy lần xuất hiện, hiện trường phán đoán nàng sẽ chỉ đánh chết chúng ta những cái này lần thứ nhất nhìn qua thu hình lại người hơn nữa nàng biết từ pha l ê loại môi giới bên trong leo ra chỉ cần môi giới bị phá hư nàng liền sẽ lui về tạm thời biến mất chúng ta lại rất hai ba ngày đợi đến khu ma thợ săn chạy tới liền có thể bắt hoặc xử lý nàng lôi k h ắ c cũng hy vọng như thế đi ban đêm lôi k h ắ c trở lại bản thân phòng ngủ đem kim cô đ ồ n g từ trong lỗ thai lấy r a nắm cái này thần khí kim cô đ ồ n g mặc dù chưa giải phóng nhưng ít r a n ắ m trong tay có thể làm cho lôi k h ắ c trong lòng an tâm một chút nhỏ ban đêm lôi khác nghe được phòng thí nghiệm trong căn cứ chuyển đến rất nhiều kêu cứu cùng tiếng kêu tham thiết biết lẽ nạ vong hồn lại xuất hiện lôi khắc nắm kim cô bổng trên giường lựa chọn không có ra ngoài coi như ra ngoài cũng đánh không lại a lôi khắc cầu nguyện lẹ nạ cái này vong hồn đừng tới đây hắn một đêm cũng không sao cả t r h n g mắt ngày thứ ba trước kia lôi khắc lần nữa đi quán cơm lúc ăn cơm lợi phát hiện trong phòng ăn tất cả nhân viên nghiên cứu cùng quân đội nhân viên sắc mặt đều rất nghiêm trọng sau khi cơm nước xong lôi khắc liền bị một tên lúc trước hắn cùng một chỗ cùng hắn cuối cùng uống trà lao chuyên gia kêu lên số hai tôn giả bọn hắn đều đã chết trừ ta và ngươi còn sống còn lôi khắc hỏi chúng ta quang đều lẹ ạ v o n hồn giết chú ý pha lê cùng màn hình nhưng là bỏ sót một cái che chắn không được nước chỉ cần có nước địa phương lệ nạ vong hồn cũng có thể đi ra hơn nữa nước cái này xuất hiện môi giới rất khó bị phá hư tối hôm qua lệ nạ vong hồn từ trong vòi nước chui ra ngoài tại ban đêm bắt đầu rồi đổ s á t hơn hai mươi người tính cả hai tên trà sứ đều đã chết hiện tại cái này quân đội căn cứ cao nhất phụ trách tướng lĩnh hắn chưa có xem thu hình lại ta nghe lén được hắn các loại bọn thuộc hạ thương nghị trực tiếp đem ta và ngươi xử tử hy sinh chúng ta đến để căn cứ còn dư lại mấy trăm tên lính cùng nhân viên nghiên cứu còn sống nhìn xem kết thúc trận này lại nạ vong hồn tập kích sự kiện không lao chuyên gia nói xử quyết chúng ta thật hung á c tâm a làm sao không gặp bọn hắn độc thủ lôi khắc cảm thán cho nên ta nghe đến sau lập tức viện một cái điện từ loại vũ khí có thể bắt lại nạ vong hồn hoang hôn bên trên báo lên hiện tại nhân viên nghiên cứu đang ở chế tác ta tưởng tượng cái kia điện từ vũ khí bất quá ta đoán chừng coi như làm xong có hiệu quả tối đa cũng liền có thể chậm lại lại nạ vong hồn tốc độ di chuyển bắt không được nàng Số hai, tôn giả tiến sĩ, sống đối đối tôn tiến ta, tâm chết đặt tâm, ngôn không lôi Lôi không ngươi còn hình, nhanh đoán chừng chúng nay. chuyên nhỏ rộng nói. Ngươi như chuyên Đương nhiên không cam tâm, nhưng là bây giờ căn giả gì gì gia gia giờ loại lại đi, hai với rồi với hỏi lưu có khác cam chứ? khác câu cam cứ cách Lao Lao lấy. là ly quá đêm vậy bây bị lúc này mới ngày thứ ba buổi sáng nhìn qua đoạn video kia hơn bốn mươi người liền thừa hai chúng ta khu ma thợ săn nhanh nhất đệ tứ thiên mới có thể đổi tới chúng ta không sống đến lúc đó đoán chừng trễ nhất tối hôm nay chúng ta cũng sẽ bị lại nạ vong hồn lấy mạng lao chuyên gia tiếp nối nói nếu quân đội người phụ trách đều chuẩn bị giết chúng ta ta và ngươi cũng không thể ngồi chờ chết nếu như ta có thể trộm được bây giờ bị phong tồn cái kia trước đó bị ta làm hỏng thẻ tồn chữ ngươi có hy vọng xây xong nó không lôi khác đối với lao chuyên gia hỏi a ngươi muốn làm gì số hai tôn giả xây xong thẻ tồn chữ nên vấn đề không lớn trước đó tu cái này thu hình lại thẻ tồn chữ thời điểm liền có phần đoạn dành trước lại thêm ngươi phá hư cũng không nghiêm trọng lao chuyên gia đối với lôi khắc nói ngươi một hồi tại phòng thí nghiệm của mình bên trong chờ ta tin tức ta sẽ dẫn lấy thẻ tồn chữ tìm ngươi đi buổi trưa hôm nay tại nhà hàng trên màn hình lớn ta phụ trách làm rơi trên màn hình lớn ngăn t r ở miếng vải đen cho đến đi ăn cơm tất cả mọi người phát ra đoạn video này trên dưới một lòng mới có thể tiêu diệt lẽ nạ vong hồn lôi khắc vỗ vỗ lao chuyên gia bà vai nói lao chuyên gia nghe xong xứng sở bất quá suy nghĩ một chút số hai tôn giả làm l là ạ như vậy âm h i ể m chút đem tiếng người đều cũng có lôi xuống nước nhưng là không kéo bọn hắn xuống nước bản thân cùng số hai tôn giả liền hẳn phải chết không nghi ngờ lao chuyên gia cũng không muốn chết ta không phải hắn sẽ không biên ra giả điện từ bắt quỷ vũ khí phương án báo cáo cho tướng lãnh quân đội chớ do dự tướng lãnh quân đội đều muốn hy sinh chúng ta ngươi còn có cái gì có thể do dự lôi khác cuối cùng đối với lao chuyên gia nói câu nói này sau lao chuyên gia nhẹ gật đầu không sai để căn cứ này tất cả mọi người bị lãi nạn vong hồn chơ chú chúng ta mới có hy vọng sống sót g i a trưa thời điểm đang lúc căn cứ này bên trong đông đảo quân đội binh sĩ cùng nghiên cứu viên đang dùng bữa ăn lúc nhà hàng phía trên mấy cái che chắn màn ảnh lớn miếng vải đen đồng thời rơi xuống bành bành bành miếng vải đen rơi xuống đất thanh âm để người dùng cơm cũng không khỏi ngầm đầu nhìn một cái đồng thời trên màn hình lớn bắt đầu phát hình ra một cái hình ảnh bị ăn mòn màu xám trắng trước vách tường một cái thần sắc chán nản nam nhân chính tại nói gì a không tốt đây chính là cái kia đoạn quỷ video t r ờ i ạ nhanh đ ó n g lại ầm ầm ầm mấy tên phản ứng nhanh chóng binh sĩ đã trải qua dùng súng lục đánh nát đang ở truyền mấy cái màn hình lớn nhà hàng bắt đầu trở nên hôn l o ạ n lên binh sĩ cùng các nghiên cứu viên không biết nhìn mấy lần cái này từ vong nguyền rủa video có thể hay không bị lại nạ vong hồn truy sát lấy mạng quân đội người phụ trách sau đó bắt đầu điều tra nhưng là không có phát hiện bất kỳ đầu mối nào trước đó phong tồn thu hình lại thẻ tồn chữ cửa phòng đang k h ó a lấy không có bị mở ra phá hư ghi chép bất quá bên trong thẻ tồn chữ đã biến mất rồi thẻ chứa dữ liệu được chữa trị tốt bỏ vào quán cơm kết nối màn hình lớn phát ra trên dụng cụ lôi k h á c cùng tên kia chuyên gia trở thành hiểm nghi lớn nhất người bị thẩm vấn bất quá hai người hỏi gì cũng không biết một mực chắc chắn đây cũng là lẽ nạ quỷ hồn bản thân đi trộm được tổn chữ tạp tu hảo sau phóng tới quán c ô m t r u y ề n lôi k h á c cùng chuyên gia lần nữa được phóng thích người này chuyên gia bị phái đi chỉ đạo các nghiên cứu viên đi chế tác điện t ử vũ khí chế tác điện t ử vũ khí tất cả nghiên cứu viên cũng tăng nhanh tốc độ lúc đầu ngày mai mới có thể làm tốt điện t ử vũ khí vào lúc ban đêm liền làm được một nhóm lôi k h á c cũng được chia cùng loại một cái cỡ nhỏ đạn đạo máy phát xạ màu trắng bạc kim loại điện từ vũ khí vào lúc ban đêm lôi k h ắ c cầm cái này điện từ vũ khí về tới gian phòng của mình chỗ ở lôi k h ắ c lấy ra chớ chú khiêu đ a u cùng ban ngày ở trong căn cứ tìm đến đầu gỗ khối lôi k h ắ c bắt đầu điêu khắc l ệ nạ vong hồn chớ chú mang âu lôi k h ắ c cầu nguyện trong lòng vong hồn cũng có thể bị mềm rủa cái thứ nhất l ệ nạ tóc thai bù xù đầu gỗ tiểu nhân điêu khắc xong tiến hành chớ chú mang âu chuyển đổi thời điểm thất bại đầu gỗ tiểu nhân vỡ v ụ n ra lôi k h ắ c tiếp tục điêu khắc cũng may cái thứ hai đầu gỗ tiểu nhân tiến hành chớ chú mang âu chuyển đổi thành công lôi khác thu đến chư thiên ôn l i nhắc nhở thu được một cái hát thiết cấp l ạ nạ vong hồn chớ chú mang âu nhiệm vụ kết thúc cùng ban thường một chương hai trăm tám mươi tám nhiệm vụ kết thúc cùng ban thường một lôi k h ắ c tiếp tục điêu khắc trong hành lang lần nữa truyền đến tiếng gọi ầm ĩ cùng điện từ vũ khí phát động sau tiếng nổ mạnh lôi k h ắ c biết rõ lẹ nạ vong hồn lại bắt đầu xuất động hắn cùng lao chuyên gia trên giới một lòng kế hoạch thành công động tĩnh lớn như vậy lẹ nạ hẳn là tại đánh giết cái này quân đội căn cứ thí nghiệm bên trong giữa chưa nhìn qua thu hình lại người sống bên ngoài quá ổn lôi k h ắ c dù sao cũng không ngủ được dứt khoát tiếp tục tiến hành điêu khắc bên cạnh điêu khắc bên cạnh cầu nguyện lẹ nạ vong hồn nhất định phải nhớ tình cũ a lôi khắc thì thầm trong miệm lẹ n đều nói không muốn gặp ta để cho ta nhanh đi biến thành vong hồn sau cũng đừng tới tìm ta a ta chuyện này phu sợ ngươi biến thành vong hồn sau cô độc đã cho ngươi làm đi nhiều như vậy đồ ăn vặt ngươi ăn no rồi liền đi ngủ đi ngủ đã chậm lúc đầu ngươi biến thành vong hồn sau bộ dáng sẽ không đẹp mắt biết càng khó coi hơn đừng đến tìm ta tuyệt đối đừng đến trời mau sáng đ ợ i trong hành lang tiếng cầu cứu mới cúp liên lạc lôi k h ắ c cất kỳ hắn điêu khắt chớ chú mang ấu nằm ở trên giường đệ tứ thiên sau khi trời sáng chỉ ngủ hơn một giờ lôi khác mới miễn cưỡng tỉnh lại cảm giác lại hành hạ như thế mấy ngày bản thân cái này tiểu thân bản biết bị chịu hư lôi khác trong túi quần đạp mấy cái c h ớ chú mang ấu cầm điện từ vũ khí đi quán cơm ăn cơm đi hôm nay căn cứ quán cơm người ăn cơm càng ít lôi khác cảm giác ít nhất có thể thiếu đi năm mươi người có thể sẽ càng nhiều lôi khác không có đi đếm kỹ cái này quán cơm rõ ràng là đi qua một trận đại chiến rất nhiều cái bản đều vốn lượn biến hình bộ phận vách tường cùng cái bản bên trên còn có bị điện giật từ vũ khí đánh tới sau dấu vết cũng may tới ăn cơm người cũng trở nên ít đi rất nhiều cái bản cùng băng ghế còn đầy đủ dùng tới ăn cơm nghiên cứu viên cùng quân đội binh sĩ phần lớn mang theo hôm qua chế ra điện từ vũ khí bọn hắn biểu lộ đều biến rất kh chính là ăn điểm tâm thời điểm b à n ăn gõ đến trên bàn thanh âm phụ cận người đang ngồi đều có thể bị kinh hại đến cái này nửa đêm hung lãi nạ thật đúng là đủ tra tấn người hảo hảo một cái quân đội căn cứ nghiên cứu mấy trăm người bị n à n g hại thành dạng này lôi khác trong lòng cảm thán ở nơi này chút đến ăn điểm tâm nghiên cứu viên bên trong lôi khác thử lấy tìm kiếm hôm qua cùng hắn phối hợp tên kia lao chuyên gia đáng t i ế p tìm một vòng lôi khác cũng không có tìm được lôi khác hướng tại hắn ngồi bên cạnh chính ăn cơm một tên nghiên cứu viên hỏi tham lao chuyên gia tình huống chết rồi bị l ã nạ vong hồn vặn gậy cổ chết người này nghiên cứu viên hồi phục lôi khắc cũng phát hiện lôi khắc là nhóm đầu tiên bị nguyền rủa người bên trong duy nhất may mắn còn sống s ó t số hai tôn giả trên t i ê n sĩ sắc mặt cũng thay đổi người này nghiên cứu viên ăn mau đi hết hắn trong đĩa đồ ăn liền lập tức đứng dậy rời đi nhìn dạng là tận lực rời xa lôi khắc sợ dẫn tới lại nạ vong hồn công kích bị lan đến gần đều đồng dạng là bị nguyền rủa ngươi còn có cảm giác ư u việt ngươi còn ghét bỏ khởi ta đến rồi lôi khắc thì thầm trong lòng các binh sĩ cùng nhân viên nghiên cứu ăn xong điểm tâm sau liền đi cái này quân đội căn cứ thí nghiệm bên ngoài đại không trên mặt đất ở lại rời xa nguồn hiện tại không có phát hiện đối phó lệ nạ vong hồn hữu hiệu biện pháp chí ít các binh sĩ cùng nhân viên nghiên cứu phát hiện lệ nạ vong hồn tại ban đêm xuất hiện biết càng thêm tấp nập hơn nữa thực lực so ban ngày còn mạnh hơn đoán chừng ánh n ă n g c ó thể bao nhiêu suy yếu chút lệ nạ vong hồn thực lực lao chuyên gia điện từ loại vũ khí đi qua tối hôm qua đối phó lệ nạ vong hồn người quỵ thực chiến thí nghiệm sau hiệu quả còn không quá để ý đến nghĩ chỉ có thể chậm lại lệ nạ vong hồn tốc độ di chuyển bất quá bị đánh trúng lệ nạ vong hồn có đôi khi biết bị chọc giận lúc đầu các nghiên cứu viên còn nghĩ hôm nay lại tìm lao chuyên gia cải ti k h ô n g qua s ớ i khác rời ê n t h điểm, liền cái giường gấp trực tiếp đặt ở trên đất chống mặt trời đủ nhất vị trí nằm một đống người bên trong ở giữa quyết định bù một giấc ngủ một hồi nếu không thực gánh không được giữa trưa thời điểm lôi khác bị bên người binh sĩ cùng nghiên cứu viên tiếng huyên nao đánh thức lôi khác theo có chút huyên nào đám người nhìn lại một tên ăn mặc áo che gió màu đen đầu chọc cao to nam nhân lái một c ố đại hát sắc xe gắn máy đứng tại cái này trên đất trống tên chọc đầu này nam trên trán còn có cái rất rõ ràng thập tự giá là cấn lúc này đầu chọc đang bị căn cứ này bên trong mấy tên tướng lãnh quân đội rất nhiệt tình vây quanh hẳn là đến chợ giúp nơi này khu ma giáo sĩ ta muốn gặp các ngươi một chút trong miệng nói tới số hai tôn giả tiến sĩ chính là vị kia cùng lẹ nạ cùng nhau chấp hành nhiệm vụ dũng sĩ cái này khu ma giáo sĩ đối với bên cạnh tướng lãnh quân đội nói ngươi tốt ta chính là số hai tôn giả người là thánh đồ lôi khác có chút hiếu kỳ hỏi. cũng có người xưng hô như vậy qua ta không nghĩ tới số hai tôn giả tiến sĩ đối với khu ma giáo sĩ còn có chút hiểu ta muốn biết liên quan tới lãi nạ tin tức nàng khi còn sống cùng sinh sau sự tỉnh đều muốn cần phải biết càng nhiều càng tốt khu ma giáo sĩ thánh đ ổ đối với lôi khắc nói qua bên kia đất t r ô n g nói đi lãi nạ lúc còn sống sự tỉnh ta có thể nói với ngươi hạ c ò n lãi nạ biến thành vong hồn sinh sau sự tỉnh cần tướng lãnh quân đội nhóm đối với n g ư ơ i g i ả n g thuật những ngày gần đây đều là những cái này anh dũng tướng lãnh quân đội nhóm đối với người giàn thuật lôi khắc đem hắn đã biết liên quan tới l ệ nạ lúc còn sống sự tình mới nói đương nhiên lôi khắc cũng mơ hồ diễn tả hắn là l ệ nạ bạn trai thân phận tướng lãnh quân đội nhóm cũng đem những ngày này l ệ nạ vong hồn đánh g i ế t trong căn cứ người quá trình cùng đánh g i ế t thủ pháp các k ẽ hướng vị này khu ma giáo sĩ thánh đồ nói một lần nếu là tại l ệ nạ vong hồn mới xuất hiện ngày ấy ta còn có thể d i ệ t trừ nàng bây giờ l ệ nạ vong hồn đã trải qua xuất hiện đệ tứ thiên hơn nữa ở nơi này trong bốn ngày nàng giết hơn trăm người lại thêm các người miêu tả đèn thờ lát tháp năng lượng quỵ dị bùng nổ tình huống ta hiện tại cũng không có cách nào diện trừ l ã nạ vong hồn ta giết không chết nàng nàng cũng không giết chết ta khu ma giáo sĩ thánh đ ồ bình tinh ngữ khi nói lôi khác nghe xong trong lòng cái kia khi à trong lòng suy nghĩ còn không phải ngươi tới chậm đệ tứ thiên mới đổi tới đương nhiên lôi khác lời này không thể trực tiếp đối với cái này thánh đ ồ nói không phải sợ đem thánh đ ồ làm tức giận trực tiếp rời khỏi lôi khác đoán chừng sau đó hắn có thể bị cái này trong trụ sở b i n h sĩ cùng các nghiên cứu viên vây đánh đánh chết còn có những biện pháp khác giam cầm hoặc giết chết cái này lại nạ vong hồn sao thánh đổ đại nhân ngươi thế nhưng là giáo đình bên trong cường đại khu ma giáo sĩ nếu như ngay cả ngươi cũng không đối phó được cái này lại nạy nạy nạy n c h ú bất n h quá lãi nạ à vong hồn rũa hẳn là bị các ngươi nói tới đèn thờ last tháp thiên thạch bạo tạc sau sinh ra năng lượng đặc thù tràng ảnh vang lên kích phát nàng vong hồn năng lượng khiến cho nàng khi còn sống chấp nghiệm bị vô hạn phóng đại hiện tại muốn để l ã nạ vong hồn đình chỉ giết chóc cần làm hai chuyện chuyện thứ nhất là tiêu hủy lãi nạ vong hồn ban đầu tồn tại vật chứa cái tia ca mê ra thẻ tồn chữ cái này ta có thể làm đến chuyện thứ hai là cần hoàn thành nàng lúc còn sống chấp nghiệm khu ma giáo sĩ thánh đồ nói nghe nói như thế tướng lãnh quân đội cùng lôi khắc cũng bắt đầu tự hỏi lãi nạ lúc còn sống chấp nghiệm là cái gì ken cái kia bị đèn thờ lát tháp sao chép được phục chế t h ể ken cũng là bởi vì cái này phục chế thể tồn tại mới ngăn trở thực sự ken rời đi đèn thờ lát tháp về nhà cuối cùng thực sự ken mới có thể lựa chọn dẫn bạo phốt pho tạt đạn tự sát đang nháy quang hải đang bên trong lôi khắc đổi vị trí tự hỏi nghĩ đến trước khi chết một khắc còn đi ca mê ra nhìn đằng trước cái kia thu hình lại hình ảnh lôi khắc nghĩ ra nguyên nhân này t r ư ơ n g hai trăm tám mươi tám nhiệm vụ kết thúc cùng ban thường hay chương hai trăm tám mươi tám nhiệm vụ kết thúc cùng ban thường hay rất có thể ta liền để người đem phục chế thể ken giết chết tướng lãnh quân đội cũng biểu thị đồng ý không đội mà giết cái kia phục chế thể ken để l ẽ nạ vong hồn bản thân đi động thủ giết chết cái này phục chế thể ken mới có thể tốt hơn hóa giải nàng chấp nghiệm các ngươi phải làm chính là đem cái kia thu hình lại lại cho ken nhìn một lần l ã nạ vong hồn tự nhiên trước sẽ tìm hắn lấy mạng k u ma giáo sĩ thánh đồ nói mấy tên tướng l ã n h quân đội nghe xong gật đầu lập tức c an bài người đi làm những thứ này mấy phút đồng hồ sau phục chế t h ể ken bị trói tại kim loại trên ghế trước người hắn thả cái các nghiên cứu viên mới vừa lắp ráp tốt máy chiếu phim máy chiếu phim bên trong bắt đầu phát ra đèn thở lát trong tháp một cái khác ken tự sát video hình ảnh xem hết những cái này sau phục chế t h ể ken biểu lộ bắt đầu trở nên hoảng sợ sau đó kêu to lên binh sĩ trực tiếp cho ken trên đùi đánh một c h â m chấn định tề để hắn tạm thời ổn định lại cảm xúc ta ở nơi này l ạ nạ vong hồn khả năng không tiện đi ra đánh giết ken ta trước tiêu hủy cái t i ê tối sơ bản thẻ chứa dữ liệu liền rời đi Nhớ kỹ. phần này video tuyệt đối không nên lại lưu truyền hoặc bảo lưu lại tới khu ma giáo sĩ thánh đồ nói thánh đồ đại nhân ngươi muốn rời khỏi không ở lâu thêm một trận sao ít nhất chờ chúng ta giải quyết l ệ nạn vong hồn lại đi cũng không mượn tướng l ã n h quân đội thử lấy nói giáo đình khu ma giáo sĩ địa vị rất cao nhất là trước người cái này trên nót có thập tự giá ấn ký thánh đồ cấp bậc cao hơn dù cho tướng l ã n h quân đội ở nơi này căn cứ tiến hành cách ly trạng thái g i ớ i cũng không dám ép ở lại ở thánh đồ ta lưu lại cũng không giết chết nàng ta không am hiểu đối kháng loại này linh thể loại vong linh các ngươi chỉ cần tìm được nàng t r á c n i ệ m liền có thể để cho nàng đình chỉ giết chóc ta còn có những nhiệm vụ khác muốn đi làm nếu là đánh g i ế t xong phục chế thầy ken lệ nạ vong hồn cũng không có biến mất các ngươi sẽ liên lạc lại giáo đình giáo đình hẳn là nhanh nhất một tuần lễ sau biết lại phái đến một tên giỏi về đối phó linh thể loại vong linh khu ma giáo sĩ thánh đồ kiên quyết ngữ khi nói lôi khác nghe xong nghĩ đến nếu là giải quyết phục chế thầy ken phát hiện đây không phải là lệ nạ vong hồn khi còn sống chấp nghiệm lời nói sau một tuần lễ nữa giáo đình mới phái tới tên kia đối phó vong linh khu ma giáo sĩ đoán chừng chỉ có thể đến cho cái trụ sở này tất cả mọi người nhắc xác mấy tên tướng lĩnh thử lấy khuyên nữa lấy thánh đồ nhưng là không có lưu lại. cuối cùng tướng l ã n h quân đội chỉ có thể để người nhanh đưa cái kia nguy hiểm thẻ tổn chữ lấy được vị này lập tức sẽ muốn rời đi cái này thánh đ ồ trước mặt thánh đ ồ rút ra một cái dao găm ngắn trực tiếp đâm vào cái này thẻ tổn chữ bên trên tiếp lấy cái này thẻ tổn chữ liền bút khói nổ tung lôi khác cũng không biết là thánh đồ thánh lực hay là bởi vì thẻ tổn chữ mạch điện trong nguồn chờ bị thủy thủ đâm trúng bút khói nổ tung duyên cớ làm xong đây hết thẻ thánh đồ cũng không để ý những người này giữ lại liền lưu lại ăn cơm đều không ăn một lần nữa trở lại trên đất chống hắn lúc đến đợi điều khiển chiếc tiêu hát sắc lớn xe gắn máy trước rất tiêu sái đong đưa hạ phong áo nhấc chân nhảy lên mô tô khởi động xe gắn máy như một làn khói rồi rời đi mấy tên tướng l ã n h quân đội cùng lôi khắt nhìn lấy như thế có tính n ế t thánh đổ cũng không có cách nào tướng l ã n h quân đội nhanh mệnh lệnh binh sĩ đem cột vào kim loại trên ghế ken cái này phục chế thể kéo tới sau lầu mặt hồ nước bên cạnh mấy phục chế thể như là muốn bị hiến tế mở dạng trở lấy lại nạ vong linh đến lấy mạng b lại, lại qua hơn một giờ chính trực giữa trưa mặt trời đủ nhất thời điểm tướng anh quân đội mới tổ đội mang theo hơn hai mươi tên thủ hạ cầm súng điện từ vũ khí đi sau lầu mặt hồ nước nơi đó nhìn xuống lôi khắc nhìn nhiều người cũng đi theo đi qua đi qua sau lôi khắc nhìn thấy trước đó bị trói tại kim loại trên ghế phục chế thề ken hiện tại hắn thân thể đã bị đốt cháy chỉ còn lại có một đống xương đầu xương cốt phía dưới thổ địa bên trên còn có rất nhiều vết máu rõ ràng cái này phục chế thể ken đang bị rết đốt cháy trước đó còn bị lệ nạ vong hồn công kích ở trên người hắn làm ra rất nhiều tổn thương sau lệ nạ vong hồn cuối cùng mới lựa chọn tươi sống tiêu chết hắn lệ nạ vong hồn giải quyết nàng trách nhiệm hẳn là tiêu tán một tên tướng lanh quân đội rất r ộ n g khẳng định nói bất quá lôi khắt tao mày hiện tại hắn đã thấy phục chế thể ken chết rồi nhưng là còn không có nghe được chư thiên ôn là chớ chú tiêu trừ tiếng nhắc nhở âm nói rõ lệ nạ vong hồn bảy ngày ngày chớ chú vẫn khả năng này không phải lệ nạ v o n g hồn chân chính chấp n h i ệ m các ngươi suy nghĩ lại một chút lệ nạ v o n g hồn khi còn sống còn cái gì cái khác chấp n h i ệ m không lôi khắc thử lấy đối với mấy tên tướng linh nói số hai tôn giả tiến sĩ ngươi nhìn hiện tại phục chế t h ể y ken bị tra tấn thành d ạ n g này mới bị giết chết nói rõ lệ nạ v o n g hồn hết sức thống hận hắn đây chính là lệ nạ v o n g hồn chấp n h i ệ m không có sai tướng lãnh quân đội đối với lôi khắc nói mấy tên khác tướng lĩnh cũng đi theo gật đầu sau đó các tướng lĩnh hướng trong căn cứ binh sĩ cùng các nghiên cứu viên tuyên bố lệ nạ văng hồn đã trải qua tiêu tán sự tỉnh binh sĩ cùng các nghiên cứu viên hoan hô giữa t r ư a ăn cơm phòng ăn mấy tên đầu bếp vẫn là lựa chọn ở trên không trên mặt đất đơn giản làm cơm t r ư a các binh sĩ cùng các nghiên cứu viên cũng lựa chọn dưới ánh mặt trời đất trống ăn cơm chính là cơm nước xong cũng không ai về trước trong căn cứ thậm chí mấy tên tướng l ã n h quân đội cũng không có mệnh lệnh binh sĩ cùng nghiên cứu viên hồi căn cứ bởi vì cái này mấy tên tướng l ã n h quân đội cũng lựa chọn dưới ánh mặt trời trên đất trống tìm mấy cái cái ghế ngồi xuống một đống đánh lên bài bộ kẹ lôi khác cũng đã nhìn ra những cái này tướng l ã n h quân đội cũng liền ngoài miệng nói tin lệ nạ vong hồn tiêu tán đến dưới sự chấn an trong trụ sở người mà thôi chính bọn hắn trong lòng cũng không có tin hoàn toàn đâu không nghĩ về t r ư ớ c trong căn cứ ban đêm mặt trời xuống núi bên ngoài trở nên so có ánh đèn trong căn cứ còn m u ộ n tối binh sĩ cùng các nghiên cứu viên mới lựa chọn tiến vào căn cứ lôi khác đi theo đám người đi quán cơm ăn xong bữa sau bữa cơm chiều liền cầm lấy điện từ vũ khí về phòng của mình bên trong lôi khác đêm nay vẫn là không dám ngủ a trong lòng suy nghĩ đến cùng cái gì là lệ nạ vong hồn t r á c n i ệ m nếu giết chết phục chế thể ken không phải cái kia còn có cái gì là đêm nay ngoài cửa trở nên ăn tĩnh dị thường l ô i khắc nghĩ đến có thể là lẽ nạ vong hồn ban ngày giết phục chế thể ken sau vui vẻ đêm nay có thể không tới giết trong trụ sở người không quá ngọ đêm m ộ ư ơ i hai giờ tiếng kêu thảm thiết cùng điện từ vũ khí tiếng đánh đập vang lên lần nữa lẽ nạ vong hồn lại xuất hiện nàng bắt đầu đổ sắt trong căn cứ người sống lôi khắc biết đêm nay vẫn là ngủ không được cảm giác tại ba giờ sáng một ư ơ i năm thời điểm trong hành lang tiếng vang chuyển tới lôi khắc cảm giác tiếng vang cách hắn gian phòng này làm sao càng ngày càng gần đâu lôi khắc nhanh mở ra hỏa nhãn kim tình kỹ năng nhìn ra ngoài cửa đi cái này xem xét đem lôi khắc bị hủ lúc này bạch ngân cấp đỉnh phong tồn tại vong hồn lẹ nạ đã tới hắn trước cửa lôi k h ắ c cấp tốc khởi động chớ chú ma ngẫu đem dùng một cái tiểu đèn tin chiếu xạ tại chớ chú ma ngẫu bên trên theo phòng cửa bị đẩy ra tóc t hai b ù xù lẹ nạ vong hồn trôi thì đến ngực nàng đối ứng đang nháy quang hải đang thời điểm bị màu xanh s ấ m sợi đằng xuyên thấu vị trí có mấy cái trống rỗng chính chảy ra ngoài da đen dòng máu màu đỏ nàng cái kia căm hận hai mắt lần nữa trừng mắt về phía lôi k h ắ c lôi khác lập tức khởi động trong tay điện từ vũ khí đối với lẹ nạ tiến hành xạ kích điện từ vũ khí đánh trúng lẹ nạ vong h trách không được trước đó trong căn cứ những người kia lần lượt bị l ẹ nạ giết chết cái này điện từ vũ khí thật không ra s ứ ca c chương hai trăm tám mươi tám nhiệm vụ kết thúc cùng ban thường ba chương hai trăm tám mươi tám nhiệm vụ kết thúc cùng ban thường ba l ẹ nạ nhanh chóng nhẹ nhàng tới lôi khắc lấy ra kim cô bổng muốn đánh nàng nhưng là trực tiếp bị l ẹ nạ nhẹ nhàng di chuyển tránh khỏi bạch ngân cao cấp l ẹ nạ vong hồn tốc độ vẫn là cận chiến hình thái vong hồn căn bản không phải hiện tại lôi khắc thuộc tinh cũng có thể đánh đến l ẹ nạ vong hồn dối ra tay lạnh như băng cánh tay bóp đến rồi lôi khắc chỗ cổ lôi khắc đều cảm giác giá rét thấu xương một giây sau cổ liền bị b vong linh l ệ nạ đột nhiên phát ra một tiếng gào thống khổ nàng nắm lấy lôi khắc chỗ cổ bàn tay trở nên bỏ bừng l ệ nạ vong hồn nhanh chóng lui về phía sau thối lui đến gian phòng nơi vách tường mới ngừng lại được lôi khắc trong đầu vang lên chư thiên ôn l à tiếng nhắc nhở âm người chơi số hai tuấn giả hộ thân ngọc bội tự động chống cự hiệu quả khởi động ngăn cản được vong hồn l ệ nạ công kích trí mạng một lần hộ thân ngọc bội cần làm lệnh bổ sung năng lượng lần này phó bản không còn đầy đủ ngăn cản tổn thương năng lực hộ thân ngọc bội đeo người trí tuệ thuộc tính năm có thể tự hành bổ sung năng lượng tỷ lệ nhất định ngăn cản một lần t họa bị cổ thành phó bản thế giới nhiệm vụ nước nóng sản phẩm ký thác nữ quỷ lâm họa nhi tình cảm nữ quỷ lâm họa nhi đã bị phật quan g siêu độ đi đến địa phủ đeo này hộ thân ngọc bội đem tỷ lệ nhất định tại liên quan đến địa phủ nội dung cốt t r u y ệ n phó bản bên trong cùng nữ quỷ lâm họa nhi trùng phùng lôi khắc nghe được chư thiên ôn lai nhắc nhở nhìn lấy trên cổ sáng lên một cái liền tối đi xuống ngọc bội ám đạo nguy hiểm thật còn tốt bản thân t i ệ n lương nhân viên tốt lâm họa nhi cuối cùng đưa cho hắn cái sắp chia tay lễ vật nếu không mình vừa mới liền bị lệ nạ vong hồn cho vặn gãy cái cổ thừa dịp l ạ nạ vong hồn thối lui mấy bước tay giống như bị bị p h ỏ n g tạm thời không có công kích hắn lôi k h ắ c lập tức khởi động chớ chú khiêu đao thuấn di kỹ năng lôi k h ắ c cầu nguyện trong lòng l ạ nạ vong hồn biệt lập tức xuất thủ cũng may ba i â y tả hữu l ạ nạ vong hồn mới khôi phục muốn tới công kích lần nữa lôi khắc thời điểm trước mắt nàng lôi khắc trong n g á y mắt biến mất chớ chú khiêu đao thuấn di kỹ năng phát động thành công lôi khắc xuất hiện ở căn cứ này bên trong trong hành lang thuấn di sau khi kết thúc lôi khắc lập tức sử dụng hỏa nhãn kim tính kỹ năng nhìn lấy l ạ nạ vong hồn vị trí chỗ ở t i ế p lấy lôi khắc lựa chọn ở trong căn cứ bắt lệ nạ vong hồn bắt đầu từ gian phòng đi ra đuổi theo lôi khắc lệ nạ vong hồn biết bay lại còn xuyên thấu vết tường bất quá xuyên tưởng quá trình bên trong lệ nạ vong hồn tốc độ sẽ thành trầm một chút cũng may lôi khắc cũng có ma pháp lơ lửng áo choàng cũng có thể bay một lát còn có chớ chú khiêu đao thuấn di kỹ năng lôi khắc lựa chọn trước mang theo lệ nạ vong hồn đi tìm cái khắc còn sống binh sĩ nhìn xem có thể đem cái này lệ nạ vứt cho người khác không bất quá lôi khắc phát hiện lệ nạ vong hồn mỗi giết một sĩ binh sau tốc độ đều biến mau, mau liên tục giết mấy cái sau cái này lệ nạ vong hồn còn đuổi theo sau lương hắ ngươi tìm người khác đi làm gì cuối cùng nhìn ta chằm chằm không v ông ngươi khi còn sống ta có thể không xử bạc với ngươi à. lôi k h ắ c vừa chạy vừa hướng về phía phía sau lệ nạ vong hồ khuyên bất quá lệ nạ vong hồn căn bản không nghe h a n khuyên tiếp tục đổi vội vàng lôi k h ắ c khởi động chớ chú khiêu đao thuấn di lơ lửng ma pháp áo choàng thêm hỏa nhãn kim tinh dưới mang theo lệ nạ vong hồn ở nơi này trong căn cứ vòng quanh từng cái tầng lầu chạy lấy rốt cục để lôi khắc chịu tới hừng đông lôi khác hỏa nhãn kim tinh kỹ năng quan sát tầng tiếp theo lệ nạ vong hồn tạm thời biến mất lôi khắc nhìn đồng hồ đã trải qua nhìn mình ma lực giá trị đều giống nếu là lại bị truy hơn m ộ ư ơ i phút hắn liền bị lẹ nạ vong hồn cho đội kịp nhờ có lẹ nạ vong hồn lần này ba giờ hơn mới tìm đến mình nếu là m ộ ư ơ i hai giờ liền đến bản thân nhất định phải chết lôi k h ắ c ngồi trồn hồn trong hành lang thở hồn hển nghĩ đến nghỉ ngơi một trận lôi k h ắ c mới lần nữa mở ra hỏa nhãn kim t i n h kỹ năng quét mắt một vòng xác nhận lẹ nạ vong hồn thực tạm thời đi sau mới đi q u á n cơm bản thân cái k i a phòng ngủ trong phòng lôi k h ắ c cũng không dám một mình trở về chờ ban ngày mặt trời chân điểm rồi nói sau trên đường đi lôi khác thấy được rất nhiều binh sĩ cùng nghiên cứu viên thi thể Buổi sáng 7 giờ sáng cái. Cái còn... theo ờ i đ dõi bản thân lôi khác cảm giác nếu là hôm nay ban ngày hắn còn không nghĩ tới lệ nạ vong hồn chấp nghiệm là cái gì giải quyết nàng chấp nghiệm lời nói đêm nay khẳng định chạy không khỏi mạnh lên sau l ẹ nạ vong hồn liên tục truy sát lôi khác hiện tại cảm giác cũng không ngủ ngồi ở trên đất chống hắn giường gấp bên trên bên cạnh phơi nắng bên cạnh nỗ lực tự hỏi t r ô n vùi hải đăng ken l ẹ nạ ở nơi này t r ô n vùi bên trong trước đó nàng tại biệt thự bên trong một mực có chút hối hận cùng chờ đợi đúng đây mới là nàng chấp nghiệm giết chết phục chế thể ken chỉ là chấp nghiệm kèm theo một bộ phận mà thôi nhanh đến giữa trưa thời điểm tại tử vong uy hiếp d ớ i lôi khác đột nhiên nghĩ thông lôi khác lập tức đi tìm căn cứ này bên trong bây giờ còn còn sống một tên tướng lã lẽ nạ cùng chân chính ken bọn họ thi cốt đâu đèn thơ lát tháp bạo tạc sau bọn hắn thi cốt vẫn tồn tại sao ta nghĩ tới rồi lẽ nạ chân chính chấp nghiệm là cái gì lôi khác vội vã hướng về phía tướng lãnh quân đội hỏi tồn tại đèn thơ lát trong tòa tháp thi cốt đã bị trở về căn cứ này ở căn cứ ư ớ p lạnh trong phòng đề đó dựa vào tường vị trí kia liền còn dư lại mấy khối cứng rắn xương dựa theo ngươi miêu tả hẳn là ken bản thể bất quá cái kia mấy khối xương đầu đều bị bạo tạc năng lượng đập nện nhìn không ra xương người đầu hình dáng lẽ nạ xương cốt còn tương đối rất nhiều có hai phần dựa theo trước ngươi miêu tả lẽ nạ bản thể xương c chúng ta đã trải qua chọn lấy đi ra lệ nạ bản thể xương cốt đơn độc cất giữ trước đó nhân viên nghiên cứu còn muốn thông đầu khớp xương mặt rna tiến hành giám định đến chứng thực người miêu tả phục chế thể sự t ì n h tồn tại thật giả bất quá phân tích đi sau hiện những cái này xương cốt đều bị phờ l á t khu vực hoàn cảnh đặc thù cùng phóng xạ dụ phát biểu đến dị đã không phải nhân loại trong phạm vi hải cốt không thể chuẩn xác giám định ra đến thân phận tướng anh quân đội nói dựa theo ta trước đó nói vị trí liền không có sai hai xương người tại là được lập tức chuẩn bị cho ta một chiếc máy bay trực thăng đem lệ nạ cùng kèn xương cốt đều cho lắp đặt máy bay trực thăng đưa về lệ nạ biệt nhanh lệ nạ vong hồn chân chính chấp h nhiệm là muốn chân chính ken về nhà nàng tại ken sau khi biến mất đau khổ tìm thật lâu đến phục chế thể xuất hiện trước đó cũng không có tìm được ken bất cứ tin tức gì đem chân chính ken xương cốt đưa về lệ nạ biệt thự đem lệ nạ xương cốt cũng đưa trở về ta có nắm chắc hoàn thành lệ nạ trách nhiệm để cho nàng tiêu tán giải trừ lần này c h o chú đây là chúng ta cơ hội cuối cùng không phải đêm nay cái trụ sở này bên trong tất cả mọi người đem chết đi lôi khắt nói tướng lĩnh nghe xong c h â n chừ một lúc dù sao hiện tại căn cứ này còn ở vào bị cách ly phong tỏa trạng thái mặc dù số hai tôn giả tiến sĩ nói nghe có chút đạo lý nhưng hắn cũng lo lắng một khi đem lệ nạ vong hồn dẫn tới thị dân nơi ở biết mang đến tai nạn lớn hơn dựa theo ta nói làm đừng tưởng rằng ngươi cái trụ sở này có thể bắt giam lệ nạ vong hồn lệ nạ vong hồn c ư ờ n g đại những ngày này chúng ta cũng kiến thức qua chúng ta đêm nay đều chết sau lệ nạ vong hồn cũng không đốc nàng có thể tiếp tục đi phụ cận cái khác có nhân loại địa phương s ă n giết không cần vọng tưởng chờ khu ma giáo sĩ tri viện thánh đồ đều minh xác nói cho ngươi biết nhanh nhất một tuần lễ kế tiếp chuyên môn đối phó vong linh k u ma giáo sĩ mới có thể đổi tới đến lúc đó tử vong nhân số sẽ càng nhiều lôi khắc hướng về phía tướng lĩnh gà ghét nhiệm vụ kết thúc cùng ban thường bốn chương hai trăm tám mươi tám nhiệm vụ kết thúc cùng ban thường bốn hảo dựa theo ngươi nói làm tướng l ã n h quân đội cuối cùng gật đầu đồng ý người này tướng l ã n h quân đội lập tức phái mấy tên gan lớn binh sĩ đi đến n ước l ạ n h phòng phân biệt mang tới l ệ nạ cùng ken bản thể xương cốt túi cùng a n bài máy bay trực thăng bay thẳng hướng lẹ nạ nơi ở buổi chiều thời điểm lôi khác tại lẹ nạ trong biệt thự lầu một hình chữ nhật trước bàn ăn đem lẹ nạ xương cốt bảy ở trước bàn ăn trên một chiếc ghế dựa đem ken cái kia mấy khối đã trải qua nhìn không ra là xương người xương cốt cũng bảy tại trên ghế đối diện sau đó lôi khắc cầm cái ghế hắn mình ngồi ở lẹ nạ xương cốt bên cạnh lôi khắc cho mình tới ly nước lạnh hiện tại người một nhà lại tệ t i ể u tại trước bàn ăn lôi khắc chờ đợi ban đêm lẹ nạ vong linh đến lôi khắc trong lòng rõ ràng có thể hay không giải trừ hoàn thành lẹ nạ chấp nghiệm thì nhìn đêm nay bản thân cái miệng này có thể hay không thuyết phục lẹ nạ vong hồn Vừa chiều thời điểm lôi khắc trong phòng tìm chút đồ ăn ngồi trở lại trước bàn ăn hai cái xương người bên cạnh ăn sau khi ăn xong lôi khắc cầm hai tầm giấy bắt đầu viết lên bàn đồ vật cùng sử dụng lẹ nạ cùng ken xương cốt để ở đây trên giấy điểm hai lần lôi khắc không dám rời đi qua x lo lắng l ẹ i nạ vong hồn nếu tới sớm hắn không có ở bữa ăn này trước bàn liền không dễ làm lôi khác cũng không ngủ mạnh ngưng cao chờ lấy l ẹ i nạ vong hồn về nhà ban đêm thiên biến đ ê n sau bên ngoài thổi lên gió lớn lôi khác ngồi xuống trên ghế chờ đợi lấy còn thỉnh thoảng mở ra hỏa nhãn kim t i n h kỹ năng xem xét hạ b ộ n phía nửa đêm mười hai giờ biệt thự phòng cửa bị đ ẩ y ra lôi khác nhìn thấy tóc hai bù xù l ẹ i nạ vong hồn tới tìm hắn lẹ nạ vong hồn tiến vào biệt thự sau không có lập tức đến trước bàn ăn công kích lôi khác mà là trôi giạt đến lầu một nơi thang lầu mắt nhìn treo ở thang lầu trên tường ảnh trụ đứng ngẩn ngơ mấy giây sau. Mấy lôi ầ n nữa phẫn nộ chứng mắt về phía tại bàn ăn trên ghế đang ngồi phía ghế mắt tại về l khác Lẹ nạ, tận ớ i ngồi ngươi ai Lôi về về. về. nhà cũng không muốn đến chung, Ken, Ken chảy chảy khác xem đầu, đã đã trở trở t Là lực dùng thanh n â m ôn nhu vừa nói trong lòng cũng phiền lấy nói thầm hy vọng có thể ổn định cái này lẹ nạ vong hồn lẹ nạ vong hồn nghe được lôi khắc lời nói sau nhìn về phía trước bàn ăn đặt ở ken đầu khớp xương cái ghế nhìn vài giây sau lẹ nạ vong hồn mới bay đến trước bàn ăn lẹ nạ vong hồn tại chính nàng xương q u t để trên ghế nhập tọa ngồi xuống lôi khắc bên cạnh lôi khác nhìn thấy lệ nạ vong hồn mặc dù tạm thời không công kích hắn bất quá vẫn là nhìn mình l o n g l o n g cái kia vong hồn dáng vẻ không có chút nào cả i biến chư thiên online cũng không có để kỳ chớ chú giải trừ đây lôi khác quyết định điểm thêm chút đi liệu mới được ken lệ nạ chúng ta bây giờ đều tệ ề i ể u có một số việc liền nói mở đi ken ngươi đi chấp hành nhiệm vụ vừa đi chính là rất lâu một lần cuối cùng đi cả năm lệ nạ cũng đi tìm ngươi từ ngươi tất cả chiến hữu thượng cấp cái kia đều không nghe được tin tức của ngươi cho rằng ngươi đã chết lệ nạ không lại chờ ngươi ở cùng với ta rất bình thường lệ nạ trong lòng đắng ngươi không lánh hội được ken ngươi chết sau liền nên buông tay sau đi chúc phúc lệ nạ t r ô i qua khoái hoạt mới đúng hiện tại ta đã đem ngươi tiếp hồi ra đây là thư thỏa thuận ly hôn ngươi và lệ nạ thư thỏa thuận ly hôn ta hiện tại đốt cho ngươi lôi khắc vừa nói đem sớm chuẩn bị tốt một phần giấy ly dị viết ken cùng lệ nạ danh tự cầm cái bật lửa ở nơi này trên bàn cơm đốt lên ken nên buông tay trả lại lệ nạ tự do đi đừng dùng ngươi cái này đã chết trượng phu thân p h ậ n lại trói buộc lệ nạ lôi khắc hướng về phía ken trước ghế ngồi cái tia hải cốt nói theo giấy ly dị bị đốt thành cho bụi lôi khắc mới quay đầu nhìn về phía lệ nạ võng hồn n g ư ơ i trồng trước ken đã trải qua về nhà lẹ nạ n g ư ơ i chờ thật lâu ken hôm nay ngươi cũng nhìn được bụi về với bụi đất về với đất hắn đã trải qua nhận ngươi giấy ly dị không có bất kỳ cái gì lời hoàn g i ậ n cùng phản bác từ giờ khác này ta tuyên bở d ì nạ cùng ken chính thức ly hôn lẹ nạ n g ư ơ i đã trải qua tự do lại không có bất kỳ cái gì ước thúc ngươi ngươi có thể đi tìm kiếm cuộc sống mới đi minh giới hoặc đi địa phương khác toàn bộ đi giải sầu một chút đi lẹ nạ trên người huyết động bắt đầu biến mất tóc hai bụi xù lẹ nạ cái kia phẫn nộ hai mắt dần dần trở nên nư hòa lệ nạ vết thương trên người biến mất nàng n g ầ g đầu nhìn về phía lôi khắc lần này có thể tính không phải trừng mắt nhìn lệ nạ v o n g hồn vậy mà mở miệng nói chuyện số hai tuôn giả trước ngươi lời ngon tiếng ngọt nói với ta muốn cùng ta vĩnh viễn cùng một chỗ ta bây giờ cách lưới biến thành quỷ ngươi có phải hay không cũng phải biến thành quỷ ở cùng với ta nói xong chờ lấy lôi khắc trả lời lôi khắc nghe xong nhìn lấy lệ nạ v o n g hồn biết vấn đề này bản thân một khi trả lời không tốt lệ nạ v o n g hồn đem lần nữa bạo khởi giết hắn lệ nạ cùng một chỗ không nhất định nhất định phải ta biến thành quỷ người quỷ tình chưa xong nếu như ngươi còn hy vọng ở cùng với ta chúng ta liền trạng thái này ở c h u n g không phải cũng rất tốt sao hơn nữa ta còn có rất nhiều chuyện cần ta tự mình đi hoàn thành nếu quả thật đến rồi ta biến thành quỷ ngày ấy ta sẽ cân nhắc ở cùng với ngươi lôi k h ắ c thử lấy dùng hết khả năng ôn n ư u ngữ khi nói len k e n lẽ nạ tử vong thu hình lại chớ chú bị phá trừ lẽ nạ vong linh truy sát chớ chú đình trị. chư thiên ôn lai thanh â m tại lôi khắc trong đầu vang lên sau đó lôi khắc lẹ nạ vong hồn bắt đầu tiêu tán rơi mất mấy phút đồng hồ sau lôi khác mới thở ra một hơi g i i cuối cùng giải quyết cái này tử vong chớ chú a quá khó khăn lôi khắc lên lầu trực tiếp nằm cái kia trên giường lớn, thư thư một trưa thứ bắt thí tướng thoại, tới, Cốt trở cái phục phục ngủ một giấc khắc cho quân đội căn cứ kia giường giữa hai lôi mới đội nghiệm tướng đi điện thoại, để bọn hắn phái người nằm nạ lớn, ngủ ngày quân lĩnh bọn hắn Ken Sương đem lẽ say, đưa đầu, để về Về phần lẹ nạ xương cốt lôi khắc tự mình mang đến phụ cận mộ địa chọn lấy nắp quan tài lớn nhất d à y nhất đem l ạ nạ xương cốt tự tay thả bên trong cũng tìm đến mục sư đến cử hành trận này đến chậm tăng lễ làm xong đây hết thảy lôi khắc lựa chọn đi quán trọ nghỉ ngơi chúc mừng tờ lệ ơn số hai tôn giả hoàn thành nhận tảng nhiệm vụ trôn vùi về sau thu hoạch được đệ tam kỹ năng thiên phú sơ cấp phân thân triệu hoán thuật có thể thăng cấp mỗi lần triệu hoán phân thân phân thân sẽ có được bản tôn 60% thuộc tính phân thân có thể chấp hành bản tôn đơn giản mệnh lệnh đồng tiến đi bắt t r ư ớ c chiến đấu triệu hoán sau phân thân có thể lưu lại lâu dài người chơi số hai tôn giả có thể tùy ý thu hồi phân thân ấm áp nhắc nhở nếu như phân thân tử vong cần khoảng cách hai mươi bốn giờ mới có thể lần nữa tiến hành triệu hoán bắt đầu thống kê trôn vùi về sau phó bản bên trong người chơi số hai tôn giả độ cống hiến hoàn thành đánh giá quỷ d ban thưởng người chơi số hai tôn giả chiêu hồn phó bản tiến vào quyển trục một chiêu hồn phó bản trong thế giới tình huống cùng nhiệm vụ chính tuyến không biết đem ở n g ư ờ i chơi lựa chọn khởi động quyển trục sau khi tiến vào công bố chiêu hồn phó bản ban thưởng thông qua sau tất thu hoạch được l ã nạ vong hồn triệu hoàn thuật cuốn này trục không thể chơi dễ chỉ hạn số hai tôn giả sử dụng truyền thống môn mở ra người chơi đem tại m ộ ư ơ i giây sau bị cưỡng chế truyền thống rời đi này phó bản thế giới theo chư thiên ôn là tiếng nhắc nhở âm kết thúc một cái lớn truyền thống môn xuất hiện ở lôi khắc trước người m ư ơ i giây sau lôi khắc thân thể bị hút vào trong đó làm lôi khắc lần nữa tăng mở hai mắt đã tại chư thiên ôn là chủ giới diện bên trong nhìn lấy trong tay nhiều hơn chiêu hồn phó bản của chủ mặc dù nó thông quan sau tất ra lại nạ vong hồn triệu hoàn thuật lôi khắc cũng t r ư ớ c lựa chọn tạm thời không đi mở mở hắn quỷ quái này loại phó bản đối với mình bây giờ mà nói quá nguy hiểm bản thân căn bản không có công kích hữu hiệu phương thức đối phó quỷ quái lôi khắc lại nhìn hạ bản thân đệ tam kỹ năng thiên phú sơ cấp phân thân triệu hoàn thuật lôi khắc hài lòng cười cười cũng may phó bản thế giới bên trong một phen cố gắng không có b ầ í cuối cùng tới tay này thiên phú phân thân kỹ năng. kỹ năng thiên phú sơ cấp phân thân triệu hoàn thuận một chương hai trăm tám mươi chín kỹ năng thiên phú sơ cấp phân thân triệu hoàn thuận một lôi khác không gấp rời khỏi chư thiên online mà là hiện ở trong chư thiên online mở ra giả lập một mình kiểu huấn luyện trực tiếp mở ra một giả lập gian phòng lôi khác chọn xong một cái trên đỉnh núi đại võ đạo sân bãi xem như huấn luyện bối cảnh mấy phút đồng hồ sau lôi khác xuất hiện ở đây đỉnh núi võ đạo trên sân lấy ra kim cô đồng sau mở ra bản thân đệ tam kỹ năng thiên phú sơ cấp phân thân triệu hoàn thuận trong n g a y mắt lôi k h ắ c trước người xuất hiện một cái cùng hắn giống nhau như lúc phân thân liền trang phục đều như thế đáng tiếc cái này phân thân giờ phút này trong tay không có vũ khí cứ như vậy thẳng tắp đứng ở lôi khắc bên cạnh lôi k h ắ c thử lấy nợ nụ cười phát hiện phân thân cũng lộ ra giống như hắn tiêu dung lôi k h ắ c đưa tay hận xuống bản thân phân thân bả vai xúc cảm cùng hận chân nhân hoàn toàn tương tự hơn nữa phân thân cảm giác đau đớn cảm giác sẽ không truyền lại cho hắn phân thân cũng sau đó đưa tay hận một chút lôi k h ắ c lôi khác có chút bó tay rồi xem ra cái này sơ cấp phân thân trí lực còn có đợi để cao không biết về sau lên tới cao cấp trí lực có thể đi lên không vòng quanh cái này sân huấn luyện địa chạy chậm một vòng lôi k h ắ c thử nghiệm vừa nói đối với phân thân ra lệnh bản thân dáng vẻ phân thân bắt đầu chạy chậm bắt đầu thi hành lôi k h ắ c mệnh lệnh ngừng tại chỗ làm bà cái chống đẩy lần này lôi k h ắ c tại trong lòng suy nghĩ không có nói ra thử lấy mệnh lệnh phân thân nhìn xem có thể chỉ huy không chạy bên trong phân thân lập tức n ừ n g lại tại nguyên chỗ làm bà cái chống đẩy làm tiếp ba mươi lôi k h ắ c tiếp lấy ra lệnh phân thân chiếu vào chấp hành tại nguyên chỗ tiếp lấy làm lấy chống đẩy đến cũng ta cùng một chỗ thử một lần quân pháp lôi khác ở nơi này h u n luyện giả tưởng trong sân để cái này không gian ả o cung cấp một cây gậy kim loại cho phân thân lôi khác phát hiện phân thân côn pháp chiêu thức cùng hắn có một dạng dù sao mình có thể thông qua tư duy khống chế phân thân cái này sơ cấp phân thân triệu hoàn đến liền nắm giữ mình đã học biết chiêu thức không cần sẽ dạy phát hiện điểm ấy lôi khác cao hứng lại để cho chư thiên ôn lại cái này huấn luyện giả t ư ở n g không gian cung cấp hai cây lớn t r ư ờ n g tiên lôi khác cùng phân thân của mình vùng vẩy lên t r ư ờ n g tiên hai người đều đạt đến vạn vật đều có thể là roi roi thần cảnh giới phân thân thuộc tính mặc dù chỉ có lôi khác sáu mươi phần trăm nhưng là công kích hiệu quả cũng không tệ lắm dù cho đánh không lại lôi khác lôi khác cảm giác Hắn đánh đồng dạng bạch sơ cấp người chơi, ở đối phương không sử dụng kỹ năng giới, hoàn toàn có thể đồng dạng ngân người dụng năng toàn đối dưới, cấp có sơ sử ở kỹ treo lôi ê n đánh. năng ám Biết kỹ năng à, l u n thuật l o ạ hình, thả một cái. Lôi khác đối với phân thân nói đáng tiếc lần này phân thân không có phản ứng xem ra sơ cấp phân thân còn phóng thích không được mức tiêu hao này em về kỹ năng chỉ có thể chờ đợi lên tới trung cấp hoặc cao cấp nhìn nhìn lại đến n g ư ơ i dùng t r ư ờ n g tiên ta dùng kim cô b ồ n g hai ta đánh nhau nhìn xe m lôi khác đối với phân thân nói trước đó lôi khắc liền muốn thử một chút triều tiên cùng kim cô bổng công kích i ệ u quả lần này có phân thân có thể tính có thể đã nhìn ra bình bình bang bang lôi khác cùng mình phân thân đánh nhau hơn một giờ cái này phân thân công kích chiêu thức dùng càng ngày càng t u ậ n t h ụ trước đó bị lôi khác đánh c h ú n g chiêu thức lỗ thủng lần tiếp theo còn biết tự nghĩ biện pháp di bổ huấn luyện giả tưởng không gian lại đến một cái cung tiễn đến mấy khối tiểu mục đầu lôi khác vừa nói sau đó lấy ra tay trái chớ chú kêu i đ a o giao cho phân thân trên tay để phân thân tiến hành điều khác lại tiến hành chớ chú mang ấu chuyển đổi không có người khác thí nghiệm lôi khác liền để phân thân điêu khắc tiểu nữ vương đi tiểu nữ vương bộ dáng bản thân nhớ kỹ quen phân thân điêu khắc một cái tiểu nữ vương người gỗ tốc độ vẫn rất nhanh lôi khác khẩn trương chờ lấy phân thân tiến hành chuy cầu nguyện trong lòng nhất định phải chuyển đổi thành công keng tiểu nữ vương thể chữ đậm nét cấp chớ chứa chú ma ngậu chuyển đổi thành công chư thiên o n l i nêu e n lên thanh âm tại lôi khắc trong đầu vang lên để lôi khắc đại hỷ nói rõ phân thân cũng có thể sử dụng dành riêng cho hắn vật phẩm lôi khắc để phân thân lại thử mấy lần phản c h ú c cung tiến hành x ạ kích x ạ kích độ chính xác cùng mình trước đó không sai biệt lắm lôi khắc lại thí nghiệm chút phân thân cái k h á c phương pháp sử dụng mới thỏa mãn đem cái này phân thân thu hồi đi thối lui ra khỏi cái này huấn luyện giả tưởng sân bãi trở lại chư thiên ôn lai chủ giới diện lôi khắc hiện tại cười tươi như hoa cái này đệ sơ cấp phân thân triệu hoán thuật mặc dù gọi tới phân thân chỉ có bản thân sáu mươi phần trăm thuộc tính nhưng lôi khắc cảm giác quá thực dụng về sau mình cùng địch nhân ở phía trước đánh nhau có thể để phân thân ở phía sau điêu khắc bắn tên bắn lén đợi đến bản thân thuộc tính giá trị lên rồi cũng có thể cải thành phân thân ở phía trước đánh nhau mình ở đằng sau điêu khắc bắn tên bắn lén đồng thời phân thân cùng mình phối hợp tâm ý tương thông dưới một cái sử dụng kim c ố n đồng một cái sử dụng t r ư ờ n g tiên cùng một chỗ đối kháng địch nhân cũng được đồng roi s o n g hùng liền xuất hiện bản thân cùng phân thân phối hợp lại lôi khắc cảm giác lực sát thương so tự mình một người có thể lớn hơn không nghĩ tới vì cho mội mội là một m giả nhất khí hóa tam thanh phân thân nhìn xem vậy mà cho mình tăng lên lớn như vậy sức chiến đấu đoán chừng mội mội là bản thân phúc tinh cũng có thể là là bản thân làm người thiên lương người tốt có hà báo cảm động chư thiên online lôi khác vui vẻ nghĩ đến rời khỏi chư thiên online lôi khác lựa chọn rời khỏi chuẩn bị đến chủ thế giới thử lại thử một lần gọi tới phân thân hiệu quả thế nào lôi khác vị trí chứng bên trong khoang thuyền không rõ chất lỏng lần nữa theo chứng khoang thuyền phần đáy lôi thùng chạy ra sau chứng khoang thuyền kim loại cái nắp mở ra lôi khác nhảy ra ngoài từ nơi này lầu dạy học lầu chính lầu năm chứng khoang thuyền huấn l lôi khác nhìn đồng hồ đã trải qua hơn hai giờ chiều bản thân cùng phân thân hẳn là tại huấn luyện giả tưởng sân bãi ngây người rất dài thời gian lôi khác hướng về phòng ngủ phương hướng đi đến trở lại phòng ngủ phát hiện bạn cùng phòng đều không tại lôi khác vừa vặn thử nghiệm triệu hắn đi ra phân thân cùng mình ăn mặc giống nhau như lúc phân thân xuất hiện lần nữa tại phòng ngủ của mình bên trên giường lôi khác thử lấy chỉ huy dưới phát hiện phân thân nghe theo hắn chỉ huy đi thi hành hiệu quả cùng chư thiên o n l i n e bên trong một dạng bất quá chỉ là tốc độ di chuyển cùng lực lượng so tại chư thiên ôn là huấn luyện giả tưởng sân bãi thời điểm yếu đi rất nhiều hẳn là trở lại chủ thế giới sau t h u ộ c t í n h giá trị thấp chút n g u y ê n n hai â n dù s o mình t ạ chủ t h thuộc tính ế giới, gia tăng thuộc tính giá t r ị cũng g sẽ i ả m xuống. Bản tám h â n c i biết chiếu dọi đi này phân thân biết chiếu đi qua hán bản này tồn tính. thuộc Thứ qua 60% ộ t thu thân, tại phát hồi, khác hồi phân thân, hiện tại cũng không phải để bạn cùng phòng phát hiện lôi cũng cùng bạn để m ì n này phân thân kỹ năng h thời có cái kỹ c ơ tốt nhất. l ô i k h c nằm ở trên giường, đang n ở g suy h ĩ cái cái thời điểm, gì n à y kỹ năng tiên phú sơ cấp phân thân triệu hoán nếu là lên tới cao cấp trí tuệ cao sau có thể thay thế mình đi học liền tốt bản thân liền có thể buổi sáng ngủ thêm một hồi rất thẳng chương hai trăm tám mươi chín kỹ năng thiên phú sơ cấp phân thân triệu hoán thuật hai lôi k h ắ c cầm điện thoại di động lên cho mọi mọi tiểu vũ phát cái tin nhắn ngày mai buổi sáng ta xong tiết học liền về nhà lần này có triệu hoán phân thân kỹ năng lôi k h ắ c cũng có dung khí về nhà lôi k h ắ c cảm giác hắn cái này phân thân đoán chừng so tu chân nhất khí hóa tam thanh phân thân hiệu quả c ò n tốt tại tiểu vũ trước khoe khoang khoe khoang dù hoặc nàng tuyển chọn kiếm tu đầu này trưởng thành lộ tuyến nên vấn đề không lớn lôi k h ắ c nằm ở trên giường lần nữa b ổ một buổi chiều cảm giác cái này t r ô n vùi về sau phó bạn sau khi kết thúc lôi k h ắ c cảm nhận được có thể ngủ ăn rớt nguyên lai、like、là như vậy dễ chịu năm hát t r i ề u nhiều lôi k h ắ c bị bạn cùng phòng đánh thức gọi hắn cùng đi quán cơm đi ăn cơm hôm nay ta mời khách đi bên ngoài ăn lẩu lôi k h ắ c vừa nói thu được phân thân kỹ năng sau quyết định muốn chúc mừng dưới dù sao bản thân vẫn là ngàn vạn phú ông đây lôi lão đại và thuế khi ông nói lôi lão đại mới là thật lão đại m a n h nam gật đầu nói quá tốt rồi sớm biết ta giữa chưa ăn ít một chút tiểu mập mạp sờ lên bản thân bụng bự một nhóm bốn người rời đi phòng ngủ hướng về cái này mới giáo khu bên ngoài đi đến trường học này đem đến đại học thành phụ cận đi bên ngoài ăn cơm trở nên dễ dàng rất nhiều ra ngoài trường hai bên đường phố thành hàng lớn nhỏ t i ệ m cơm lôi khác trực tiếp chọn lấy một nhà sửa sang cùng phục vụ danh tiếng thật là sai đại họa nổi cửa hàng mặc dù giá cả so nhà khác đắt một chút nhưng là lôi khác bây giờ căn bản không quan tâm những tiền lẻ kia lôi khác cảm giác hắn chính là ăn uống thả cửa cả một đời cũng ăn không chỉ bản thân chưa thiên tệ cái này chưa thiên tệ quá bố con mẹ nó đáng giá tiền lôi khác muốn cái bọc nhỏ phòng trước hết để cho ba cái bạn cùng phòng điểm bản thân sau đó lại điểm một đồng lớn cả bản đồ ăn cùng thịt rất nhanh đồ quân dụng vụ viên đưa tới lôi khắc bốn người bắt đầu hướng đáy nồi đã trải qua xôi trào hên đ ư ơ n g trong nồi hạ thịt cùng đồ ăn chúng ta uống rượu hay là uống nước trái cây mạnh năm hỏi tà t ù y lôi khắc nói nước trái cây đi ngày mai còn muốn bắt đầu bên trên sớm tự học đâu uống nhiều quá sáng mai đi học nên bị tàn bạo đạo cô thể phạt khi ông nói hay là uống nước trái cây đi tiểu mập mạp nghĩ tới chủ nhiệm lớp đạo cô trước đó phóng đại chó đuổi theo hắn chạy kinh lịch quyết định không uống rượu ăn hơn hai giờ nổi lầu tiểu mập mạp đem sau cùng đồ ăn nhảo bột mì đầu và o nồi bên trong đều ăn con sau lôi khắc đi tính tiền bốn người dạo bước rời đi cái này tiệm lầu đã trải qua tám giờ trời đều có đen một chút lôi khắc bốn người đi không nhanh à, ăn coi chút trống quyết định tại mới trong sân trường tản bộ một vòng đi đi lại về phòng ngủ lôi lão đại ngươi đã có tiểu băng nữ làm đại tẩu lúc nào cũng làm cho đại tẩu giới thiệu cho chúng ta cái a khi ố n g hướng về phía đối với lôi khắc vừa nói một bên m á n h nam cùng tiểu mập mạp cũng đi theo gật đầu hảo hảo rèn luyện thực lực đi ta và tiểu băng nữ ở giữa không có cái hiện tại mạnh lên mới là các ngươi nhiệm vụ chủ yếu đ ư ờ n g phân tâm a lôi khác đối với mình ba cái bạn cùng phòng nói ra chư thiên ôn lai tàn khốc lôi khác đã trải qua cảm nhận được hơi không cẩn thận chính mình cũng có thể bàn giao ở bên trong chớ đừng nhắc tới cái này ba cái trẻ tuổi cấp bạn cùng phòng chạy hết sẽ lôi khác đi theo bạn cùng phòng trở lại phòng ngủ lôi khác đơn giản rửa giấy mặt mũi liền lên giường giấc ngủ ngày thứ hai lôi khác cùng bạn cùng phòng cùng một chỗ đi quán cơm ăn điểm tâm sau liền đi lớp bên trên sớm tự học tàn bạo đạo cô hôm nay thực đến xem học sinh bên trên sớm tự học lôi khác nhìn lấy đạo cô hôm nay lại xuyên về đạo bảo màu trắng đen không ăn mặc màu hồng hoa văn cái kia ống tay áo mang màu hồng hoa văn đạo bảo giống như chỉ mặc một ngày cái này chủ nhiệm lớp tàn bạo đạo cô xem ra đối với tôn giả hảo cảm liền kéo dài một ngày a lôi khắc cảm thán s ớ m tự học lôi khắc cầm bảy điện thoại mang theo t h a n h nghe bắt đầu nghiêm túc học tập nhìn lấy điện ảnh tiết k hóa thứ nhất đi học chủ nhiệm lớp trên bục giảng cho học sinh nhóm giảng giải t r ư thiên online phó bản trong thế giới một chút so sánh kiến thức sâu sắc t r ư thiên online bên trong một cái các ngươi tương lai có thể sẽ đụng phải từ an nghỉ người trạng thái thoát khốn phương pháp đều chú ý nghe cho kỹ mặc dù các ngươi có thể dùng đến tỷ lệ rất Nếu như các ngươi ở một chỉ á i ệ liệt điện n ả phải ó b n nghĩ t n t như ở một biện pháp hướng tiến vào người chơi xin giúp đỡ giao dịch liền có cơ hội từ người chơi khác trong tay thu hoạch được thuốc giải độc, giải độc sau. lại hoàn thành trước mắt phó bản tiến độ liền có thể ly khai về đến chủ thế giới đương nhiên điều kiện tiên quyết là ngươi c h ú n g độc giải dược những cái kia người chơi trong tay có cũng n g u y ệ n ý cùng ngươi tiến hành giao dịch lúc này tuyệt đối không nên hẹp h ỏ i xuất ra ngươi toàn bộ tích xúc đi đổi thuốc giải đ ư c đi dù cho đánh phiếu nợ cũng được đây là mười phần khó được thoát ly giam cầm cơ hội tàn bạo đạo cô trên bục giàn nói lôi k h á c tại chỗ ngồi bên trên nghe lấy nghĩ tới bài bổ kẹ đoàn thể đại nữ vương cái kia chưa gặp mặt thần nhân đại nữ vương là sử dụng đặc thù của trụ hiện n h tại chủ thế giới thời gian đều đi qua hơn mấy tháng đại nữ vương trở thành giam cầm người giả thiết đại nữ vương giam cầm người thân phận sau nàng vị trí sinh hóa nguy cơ thế giới thời gian tốc độ chạy cùng chủ thế giới thời gian tốc độ chạy tỷ lệ là một một người chơi sinh hóa nguy cơ thế giới thời gian tốc độ chạy cùng chủ thế giới thời gian thời gian tỷ lệ bình thường đều là một trăm một còn có thể cao hơn một cái phó bản cùng một giai đoạn người chơi cùng giam cầm người còn có thể gặp mặt làm sao có thể tồn tại hai loại tốc độ thời gian trôi qua tỷ lệ l ô i khác n h ấ c tay hướng về tàn bạo đạo c ô hỏi hắn nghi ngờ trong lòng lão sư ta có cái nghi vấn trước ngươi nói qua nếu như trở thành giam cầm người tại phó bản kết thúc lúc không có rời đi cái kia về sau giam cầm người tại phó bản thế giới cùng chủ thế giới thời gian tỷ lệ sẽ có cải biến đã mất đi chư thiên online đối với người chơi thời gian bảo hộ cơ chế khả năng sau đó hắn tại phó bản thế giới thời gian đi qua một năm chủ thế giới thời gian cũng đi qua một năm nhưng nếu như vậy một khi giam cầm người tại phó bản bộ thứ nhất bên trong bị giam cầm mấy năm sau bộ hai bên trong gặp mới vừa gia nhập phó bản bộ hai người chơi sẽ xuất hiện hai loại thời gian tỷ lệ một loại là giam cầm người cùng chủ thế giới tốc độ thời gian trôi qua tỷ lệ giả thiết tiếp cận với một một một loại là người chơi bình thường cùng chủ thế giới tốc độ thời gian trôi qua tỷ lệ giả thiết là 100, một trăm một hai loại thời gian tỷ lệ khác biệt người chơi làm sao có thể cứu ra giam cầm người tàn bạo đạo câu nghe xong lên tiếng cho lôi khắc giải thích nói một cái phó bản thế giới cùng thời khắc đó nhiều loại người chơi tồn tại lời nói chỉ tồn tại một loại thời gian tỷ lệ ngươi vấn đề này lại dính đến một cái ta còn không có nói qua giam cầm người c h i thức làm giam cầm người vị trí phó bản thế giới có mấy người chơi thông qua quyển chụp tiến vào lời nói giam cầm người vị trí phó bản tốc độ thời gian trôi qua cùng chủ thế giới thời gian tốc độ chạy tỷ lệ biết bị lâm thời cải thành tân tiến nhập người chơi thời gian tỷ lệ lúc này giam cầm người cũng lâm thời thu được chư thiên ôn là thời gian bảo hộ cơ chế Tháng đến buổi ộ một này này điện ảnh hoặc cái tập s a khi kết khôi thúc, chơi phó thế chỉ thể phục chính hắn thời chuẩn sinh hóa chuẩn sinh hóa người rời đi, giới giam người, giam người mới gian trôi tiến tiến trục xuất tốc độ thời gian trôi qua tỷ Trưng Trưng có cầm cầm có cơ 2. 290, chuẩn bị tiến vào sinh hóa nguy cơ bản nguy nguy độ bị bị bị b qua u lệ. vào vào sáng tiết khóa thứ nhất kết thúc lôi khắc trực tiếp rời đi phòng học ra cửa trường hướng về ra đi đến cái này mới giáo khu vị trí khoảng cách lôi khắc nhà ở l á o tiểu khu không xa thời tiết cũng không tệ lắm lôi khắc coi như vận động thân thể lựa chọn bước đi về nhà đã trải qua thật nhiều phó bản thế giới về sau lôi k h ắ c hiện tại cũng thích tại chủ thế giới đi bộ đi ở trên đường phố hoặc đi ở trong sân trường nhìn lấy chủ thế giới cái này tương đối mà nói bình thường thế giới để lôi khắc cảm giác trong lòng biết bình tĩnh chút chờ mình phân thân kỹ năng cấp bậc t h ă n g lên nếu là phân thân trí tuệ cao liền để hắn nhìn kinh thư để hắn phương diện tinh thần t h ă n g hoa giới không chừng có thể thành phật đâu đến lúc đó bản thân liền triệu h o á n thành phật phân thân đi chiến đấu liền kêu đấu chiến thắng phật lôi khác vừa đi vừa cười suy nghĩ đến hôm nay thứ bảy thời tiết cũng thay đổi ấm người đi trên đường phố so thường ngày còn nhiều thêm chút chừng nửa cách giờ lôi khắc liền trở về bản thân ra vị trí lao cửa tiểu khu tại cửa tiểu khu nhìn thấy có sạp trái cây lôi khắc mua hai cái lớn dưa mang về nhà chuẩn bị cùng mội mội cùng cha mẹ ăn lôi khắc dùng chìa khóa mở cửa sau tiểu vũ đang ngồi ở ghế s o f a xem chiếu bóng đấy lôi khắc nghe thanh âm vẫn là đại ma vương loại phim hoạt hình lôi khắc trở về như thế sợ à phụ mẫu đi mua đồ ăn đi đợi lát nữa mới có thể trở về trả lại cho ta mang trái cây t ố t tiểu vũ nhận lấy lôi khắc trong tay xách hai cái lớn dưa cười nói lấy vừa vặn phụ mẫu chưa có trở về đâu ta cho ngươi biểu diễn một chút nhất khí hóa tam thanh phân thân kỹ năng cũng tốt để ngươi kiến thức một chút kiếm tu chỗ thần kỳ đừng cuối cùng nhìn những cái này đại ma vương loại an nỉm tiểu vũ trở thành nữ kiếm tu mới là ngươi đường ra duy nhất lôi khắc nói lôi khắc đã có chút không kịp chờ đợi biểu hiện ra phân thân kỹ năng cái này phân thân thế nhưng là hắn thật vất vả cầm trở về nhanh để tiểu vũ sùng bái hạ được à ngươi thi triển đi dùng ta đem cái bản dịch chuyển khỏi chút không ngươi thi triển nhất khí hóa tam thanh kỹ năng cần địa phương đủ không tiểu vũ cũng có chút hiếu kỳ vừa nói sau đó đứng cách lôi khắc xa hai mét bên tường bên trên có chút bận tâm lôi khắc cái này mới vừa học hội không lâu nhất khí hóa tam thanh kỹ năng không có phóng thích tốt đem nàng đã ngộ thương nơi này đủ để nhìn kỹ nhất khí hóa tam thanh lôi khắc làm một từ trong phim ảnh tu chân giả thường xài tay hình động tác một đạo bạch quan phán qua lôi khắc bên cạnh xuất hiện cùng hắn giống nhau như lúc phân thân phân thân đến đánh ba quyển lôi khắc ra lệnh phân thân nhanh chóng ra quyển đánh ba quyển tiểu vũ nhìn lấy hai cái giống nhau như lúc lôi khắc hai mắt kinh ngạc mở thật to tiểu vũ tò mò đi tới tới gần phân thân cái này có thể đụng sao thật giống liền y phục đều là giống nhau cái này phân thân mà chẳng thể làm gì khác tiểu vũ đối với lôi khắc hỏi có thể đụng xúc cảm cùng chân nhân làn ra một dạng ta mệnh lệnh hắn làm sự tình cũng có thể làm lôi khắc sau đó ngồi ở trên ghế salon nghiêng chân tiểu vũ vây quanh phân thân của mình dạo qua một vòng còn dùng tay bấm một cái phân thân cánh tay ngươi để phân thân cho ta nhảy đoạn m ộ a thôi tiểu vũ nói với lôi khắc cần ta sẽ phân thân mới có thể sẽ làm ta khiêu vũ rất khó coi phân thân cũng nhảy không được lôi khắc nói ra vậy ngươi để phân thân đem trong phòng địa quét tiểu vũ nghĩ, nghĩ sao nói sau năm phút phân thân quét xong rồi đ h ự a lôi k h ắ c đem phân thân thu hồi không thể lại cho m ộ i m ộ i p h ô bày nếu không m ộ i m ộ i đem hẳn cái này phân thân đương g i a chính dùng thế nào phân thân rất thần kỳ dùng rất tốt đi ngươi có phải hay không quyết định giống như ta đi kiếm tu lộ tuyến lôi k h ắ c hướng về phía ngồi ở cạnh ghế s a lon tiểu vũ hỏi thoạt nhìn cũng không t ệ lắm thật nghe lời nói đúng lôi k h ắ c ngươi nói kiếm tu dễ rèn luyện nếu là kiếm tu đều có phi kiếm m ớ i đúng à, ngươi luyện thành phi kiếm không thanh phi kiếm triệu h o n đi ra cho ta xem nhìn tốt nhất có thể ngự kiếm phi hành hạ tiểu vũ lên tiếng nói、Mọi lôi k h ắ c nghe lời tức giận đến kém chút không có thổ huyết đi cái này liệu mạng mạng nhỏ cầm trở về phân thân thuật vốn cho rằng ngụy trang thành nhất khí hóa tam thanh phân thân pháp thuật liền có thể h ồ lộng qua tiểu vũ không nghĩ tới tiểu vũ lại còn muốn cho hắn triệu hoán phi kiếm đi ngự kiếm phi hành lôi k h ắ c nghĩ đến nam ban cầu mạn nghệ tổ k h ô n g chế kim loại dị năng luyện đến cao cấp sau đoán chừng có thể ngự kiếm phi hành thế nhưng mạn nghệ tổ k h ô n g chế kim loại dị năng s o kiếm tu còn khó thu h o ạ c được làm sao vậy lôi khác ngươi gọi ta làm gì ngươi còn không có luyện giỏi phi kiếm đâu tiểu vũ hỏi chờ ngươi cấp ba đến trường kỳ hoàn thành lần thứ nhất tử vong không ta cho ngươi thêm nhìn phi kiếm phi kiếm của ta bây giờ còn đang trong tu l u y ệ n đâu tạm thời triệu hoán không đến chủ thế giới lôi khắc nói lôi khắc đã bỏ đi dùng những kỹ năng khác l ử a gạt mưa nhỏ cái này xem hết nhất khí hóa tam thanh còn phải xem phi kiếm nói không chừng lần tiếp theo tiểu vũ lại muốn xem đạo thuật hoặc trận pháp loại hình lôi khắc chuẩn bị chờ tiểu vũ cấp ba đến trường kỳ tử vong không c h ừ n g phạt phó bản trước đó hắn mạnh lên chút sau có cơ hội làm một tiên h i ệ p phó bản đi học cái thực sự kiếm tu trở về tốt à, nhìn ngươi cái này nhất khí hóa tam thanh phân thân pháp thuật cũng không tệ lắm ta có rảnh cũng xem chút tu chân loại điện ảnh hoặc cả nỉm nghe được tiểu vũ lời này lôi k h ắ c cuối cùng trong lòng ít nhiều có chút an ủi tiểu vũ đi theo sau phòng bếp cắt dưa đi cắt một cái lớn dưa hai minh m ộ i cầm tới trước bàn ăn bắt đầu bắt đầu ăn hơn mười phút sau phụ mẫu mua thức ăn đã trở về bắt đầu nấu cơm cũng để lôi k h ắ c trở về đừng làm loạn bỏ tiền mua hoa quả muốn ăn cái gì lần sau nói cho bọn hắn bọn hắn mua là được ừ đã biết lôi k h ắ c hồi phục chờ ngươi tốt nghiệp cấp ba vừa vặn mội mội của ngươi cũng được nghỉ hè chúng ta cả nhà đi du lịch đi đồng sự trước đó đi xem tượng binh mã nói cũng không tệ lắm hôm nay chúng ta đi cái kia du lịch lão mụ nói theo a đang muốn n ì n x phụ mẫu hàn huyên biết thiên hậu lôi khắc về phòng của mình nghỉ ngơi nhìn mình giường nhỏ dưới chân cái kia để trứng khoang thuyền cái này kiểu mới hào đưa tới trứng khoang thuyền lôi khắc còn chưa từng dùng tới đây dứt khoát lôi khắc mở ra t r ứ n g khoang thuyền chốt mở t r ứ n g cánh cửa khoang tử bên trên lật ra mở sau lôi khắc nhảy vào trong đó theo t r ứ n g cánh cửa khoang tử chất lỏng đổ đ ầ y t r ứ n g trong khoang thuyền bộ phận bao trùm ở lôi khắc thân thể sau làm lôi khắc lần nữa mở hai mắt ra đã tới chư thiên o n l i n e chủ giới diện lôi khắc chuẩn bị bên trên diễn đàn nhìn một chút gần nhất có cái gì tin tức mới không có mở ra chư thiên o n l i n e diễn đàn sau lại phát hiện mình bãi bổ kệ đoàn đội lên hôm nay diễn đàn nóng lục soát lôi khắc tỏ mò điểm vào xem xuống và các bãi bổ kệ đoàn đội hố thảm nam bán cầu người chơi chương hai trăm chín mươi chuẩ khẩn cấp cảnh báo bài b ổ kệ đoàn thể đoàn trưởng đại nữ vương đã trải qua hóa thân ngụy trang thành sinh hóa nguy cơ một alin tất cả người chơi chân quý sinh mệnh nhất định rời xa sinh hóa nguy cơ hệ liệt tương quan liên hệ phó bản một cái mạo hiểm người chơi tự b ạ c h ta đi sinh hóa nguy cơ một bên trong khiêu chiến bản thân ta đụng phải alin cái này alin cùng điện ảnh dùng có chút không giống thoạt nhìn so trong phim ảnh còn tốt nhìn nàng còn đối với ta cười ta ban sơ coi là đó là nụ cười thiên sứ nhưng là ta sai rồi cái kia chính là ác ma muốn bắt được con mồi trước mỉm cười tổ o n g trong thùng chứa hàng ngủ đông lật cờ đều được thả ra Ta kiểm n tra đến bài bổ kệ đoàn đội mai danh nhận tích mấy tháng ba đầu đại nữ vương lại xuất đạo nàng đang ở sinh hóa nguy cơ thế giới bên trong lấy nhân vật nữ chính alin thân phận tiến hành cướp bóc trần trụi cướp sạch người chơi trang bị cùng chư thiết tệ không cho nàng sẽ đem ngươi ném đi qua cho ăn dòng bi sinh hóa nguy cơ một thế giới đã trải qua loạt sáo bài bổ kệ đoàn đội đại nữ vương cái này tiên yên n h i ề u loạn sinh hóa nguy cơ phó bản thế giới khởi nguyên cái này một nhóm đổi mới sinh hóa nguy cơ hai thế giới tuyệt đối không phải người chơi đã biết nội dung cốt truyện sinh hóa nguy cơ hai không muốn bị bị lột sạch trang bị vỡ lỡ loại mạo hiểm tuyệt đối không nên tiến vào s ắ p bắt đầu sinh hóa nguy cơ hai phó bản lên án bài bổ kệ đoàn đội đại nữ vương trần trụi cướp bóc hành vi t r ả chư thiên online một mảnh trời trong sinh hóa nguy cơ hai độ khó có thể nghĩ tuyệt đối không nên tiến vào sinh hóa nguy cơ hai bên trong á linh vậy mà lại biến thân sẽ biến thân là gạo、ổ. nàng nắm tay đâm vào lật cờ trong thi thể mấy giây lôi c cờ thì t h làm nàng xẹp xuống dưới, n phệ lạc cờ hết đủ, nàng、so、lạc cờ còn lạc cờ. Cuối cùng cái này, gạo lột sạch ta trang bị, cướp đi ta tất cả chư này A-Linx, trang thiên gạo đi Lôi ta ta lột tất tệ, bị, ô ô, ô. Lôi khác nhìn lấy đông đảo cái tin cùng hồi phục tổng kết ra đại khái đại nữ vương cái này nữ nhân tại sinh hóa nguy cơ một thế giới vậy mà thu hoạch được cả alin nhân vật nữ chính thân phận sau đó đại nữ vương ngụy trang thành dân bản địa mang theo tiến vào sinh hóa nguy cơ một các người chơi thể nghiệm một lần địa ngục khó khăn dòm bị tác chiến đại đảo vong tại đại đảo vong bên trong đại nữ vương bắt đầu nhận bị người chơi đánh chết lật cờ thi thể tiến hành thuấn vệ cuối cùng tại thông quan trước còn cướp sạch người chơi đoàn đội cái này một nhóm thông quan sau từ sinh hóa nguy cơ một phó bản thế giới trở về người chơi chuyện thứ nhất chính là bên trên diễn đàn trách móc bài bổ kệ đoàn thể âm hiểm khóc lóc kể lệ bọn hắn bi thảm phó bản kinh lịch nhắc nhở người chơi khác tuyệt đối không nên tiến vào sinh hóa nguy cơ một sau này sinh hóa nguy cơ hai thế giới hoặc cùng liên quan thế giới lôi khác nhìn thấy bản thân bài bổ kệ đoàn thể thông tin vang lên là tiểu nữ vương cho nàng phát tới video xin lôi khác điểm đồng ý số hai đại nữ vương xuất thủ ngươi vừa mới nhìn thấy đại nữ vương xuất hiện tin tức không chính ăn mặc một bộ quần áo thể thao tiểu nữ vương xuất hiện ở trong video nhìn cái này tiếng vọng tương đối hùng vị à chỉ cần bên trên diễn đàn muốn nhìn không đến cũng khó khăn lôi khắc cười khổ nói trước đó chúng ta bải bổ kẹn đ à n đội vốn là định qua một trận phái người tiến vào sinh hóa nguy cơ một đi tìm đại nữ vương không nghĩ tới đại nữ vương tại sinh hóa nguy cơ thế giới khởi nguyên bên trong để thế giới kia thay đổi nhiều lắm sớm để sinh hóa nguy cơ một phó bản bắt đầu rồi hiện tại lần này thời gian tuyến bên trên đổi mới sinh hóa nguy cơ một phó bản đã bị t h ư n g quan chúng ta vào không được sinh hóa nguy cơ một bởi vì đại nữ vương đem sinh hóa nguy cơ khởi nguyên cùng sinh hóa nguy cơ một đổi hoàn toàn thay đổi cùng đại nữ vương cùng một cái thời gian trục bên trên sinh hóa nguy cơ hai chư thiên ôn lai bên trên tin tức biểu hiện tại trưa mai liền đem khởi động tiểu nữ vương nói ừ vậy chúng ta liền từ bỏ tìm đại nữ vương đi chờ đại nữ vương thông quan tất cả sinh hóa hệ liệt nàng liền bản thân đi ra lôi khắt nói như vậy sao được nếu là bỏ lỡ ngày mai sinh hóa nguy cơ hai phó bản tiến vào cơ hội đoán chừng lại lại muốn mấy tháng đâu mới có thể chờ đợi đến cùng một thời gian trục đại nữ vương vị trí sinh hóa nguy cơ ba mở ra chúng ta bài bổ kẹn đội t chiến chiến càng càng chiến chiến vậy liền ngày mai đi sinh hóa nguy cơ hai thôi nhưng ngươi tới tìm ta nói những cái này làm gì không phải muốn cho ta đi vào đi coi như tìm được đại nữ vương hắn có thể đồng ý còn trang bị cùng chư thiên tệ sao ngươi lấy tới trọng sinh loại bảo mệnh đạo cụ sao lôi khắc hỏi tiểu nữ vương số hai ta kế hoạch ngày mai cùng ngươi cùng một chỗ tiến vào sinh hóa nguy cơ hai phó bản trong thế giới bài bổ kệ đoàn đội toàn viên mỗi người cống hiến ra đến rồi hai chư t h i ê n tệ cho người tiến vào hai người chúng ta tiến vào phân cho ngươi một mươi hai chư t h i ê n tệ bất luận thành bại ngươi đồng ý tiến vào hiện tại liền có thể giao dịch với ngươi cái này một mươi hai chư thiên tệ cũng không phải số lượng nhỏ có chỗ tốt ta đầu tiên nghĩ tới chính là ngươi cho nên tìm ngươi làm đồng đội chúng ta cái này còn lấy được một ống tiêm vào phương thức trị liệu huyết thanh có thể trị liệu dòm bị virus hai ta cẩn thận một chút dù cho bị lây bệnh dùng cái này huyết thanh cũng có thể trị khỏi bệnh sẽ không trở thành a n nghỉ người tiểu nữ vương đối với lôi khắt nói nếu không ngươi chính là đem chỗ tốt này cho bãi bộ kẹ đoàn đội người chơi k h ắ c đi đừng nghĩ ta ta cũng không muốn sinh hóa nguy cơ bên trong quá nguy hiểm hai ta n g ư ờ i liền một ống trị liệu huyết thanh nếu là đồng thời bị cắn ngươi nói là lựa chọn cho ta dùng vẫn là cho ta sử dụng đây hiện tại trên diễn đàn mới nói tại sinh hóa nguy cơ một bên trong tổ o n g những l ậ t cờ đó đều được thả ra đại nữ vương tiến vào sớm như vậy đ o á n chừng sinh hóa nguy cơ bên trong cái k i a c ô n g ty ủ mở g i o lạ đại nữ vương cũng sẽ có điều an bài lấy đại nữ vương hiện ra phương thức làm việc nhìn bây giờ sinh hóa nguy cơ hai thị trường chứng khoán mất giá bên trong đ o á n chừng so sinh hóa nguy cơ năm còn khủng bố còn có ta hai đi đại nữ vương nếu là không trả lại các ngươi trang bị đạo cụ cùng chư thiên tệ làm sao bây giờ hai ta cùng đại nữ vương đánh sao lôi khác nghĩ nghĩ sau cự tuyệt số hai phân ngươi hai vạn chư thiên tệ cùng ta cùng một chỗ tiến vào chúng ta long kỵ sĩ kỹ năng tổ hợp sau thực lực sẽ tăng lên ba mươi ta và ngươi tại phó bản bên trong còn có long kỵ sĩ tâm linh cảm ứng có thể giao lưu cầu thông coi như sinh hóa nguy cơ hai nguy hiểm chút muốn trốn tới cũng không khó cái kế quản tiêm vào phương thức trị liệu huyết thanh kỳ thật không phải cho chúng ta dùng là vì đại nữ vương chuẩn bị nàng nếu là không trả chúng ta ngay tại sinh hóa nguy cơ hai phó bản thế giới nhiệm vụ sắp kết thúc lúc vụ trộm cho nàng tiêm vào dạng này đại nữ vương trên người dòm bị vi rút bị chữa khỏi nàng ăn nghỉ người thân phận đem hủy bỏ cũng sẽ bị t r ư thiên online cưỡng chế theo chúng ta cùng nhau từ nhiệm vụ bên trong đi ra sau khi ra ngoài nàng tự nhiên biết trả lại bài bộ kệ trong đoàn đội tất cả mọi người vật phẩm cùng chư thiết tiểu nữ vương cười cười đối với lôi khắc nói hai vạn chư thiên tệ nghe cũng không tệ lắm dạng này tiểu nữ vương lần này ta cùng ngươi tiến vào sinh hóa nguy cơ hai bên trong mạo hiểm về sau ta muốn là có cần nhiều người tiến vào phó bản ngươi điểm vô điều kiện theo giúp ta tiến vào không thể tìm bất kỳ cớ gì từ chối lôi khắc nói hai vạn chư thiên tệ lôi khắc đến bây giờ góp nhặt chư thiên tệ cao nhất thời điểm đều không có được qua nhiều như vậy khoản tiền lớn đồng thời tiến vào sinh hóa nguy cơ hai hoàn thành sinh hóa nguy cơ hai phó bản nhiệm vụ còn có bình thường phó bản thế giới ban thưởng như cầm lôi khắc quyết định đổi tiểu nữ vương đi mạo hiểm thử một lần Chương 291 trong i sinh hóa nguy cơ thế giới cùng nhiệm vụ cải biến Chương 291, Tiến sinh hóa nguy cơ thế giới cùng nhiệm vụ cải biến ế thế thế n nguy cùng Chương nguy cùng vào vụ vào vụ hóa hóa cơ cơ t 291 video tiểu nữ vương suy tư hơn mười giây sau gật đầu đồng ý đem cái kia tiêm vào trị liệu huyết thanh cùng một chỗ cho ta thả ta cái này hai vạn chư tiên h tệ hiện tại giao dịch cho ta ta ngày mai cùng ngươi cùng nhau tiến vào phó bản lôi khắc nói được ở nơi này phó bản bên trong ngươi cũng không thể lại lãng phần này trị liệu huyết thanh tốt hai chúng ta người xuất hiện tại thế nhưng là toàn bộ đoàn người hy vọng tiểu nữ vương nói xong g sau, sau, hồi hồi sau khi có tiền lôi khắc đ ê m trước đó bản thân cái kia mấy ngàn t r ư thiên tệ cũng tốn dây mất lưu lại hôm nay mới vừa lấy được hai vạn chư thiên tệ sau đó lôi khắc thối lui ra khỏi chư thiên online theo chứng trong khoang thuyền đi ra tại chính mình trên giường nhỏ cầm điện thoại di động nằm bắt đầu nhìn sinh hóa nguy cơ hệ liệt điện ảnh mặc dù đại nữ vương sớm tiến vào sinh hóa nguy cơ thế giới lại ở bên trong bố cục nhưng sinh hóa nguy cơ trong phim ảnh vốn có tình tiết cùng nhiệm vụ còn có thể là tiến hành tham khảo cũng may lần này tiến vào là điện ảnh b ả n sinh hóa nguy cơ hai nếu là trò chơi bản còn điểm tìm nhiều như vậy thông quan manh mối đạo cụ đều có thể đem mình c u ố n hôn mê lôi khắc nhìn lấy điện ảnh trong lòng suy nghĩ lôi khắc làm gì chứ a ngươi đang xem phim khoa học viết tưởng ngươi không phải kiếm tu h còn để cho ta không nhìn đại ma vương an n ỉ ngươi bây giờ lại đang nhìn k h a huyễn vẫn là sinh hóa nguy cơ loại này trọng cầu vị tiểu vũ đẩy cửa mau tới cấp cho lôi khắc đưa cắt gọn dưa thời điểm phát hiện lôi khắc đang ở không làm việc đàng hoàng ta kiếm tu cảnh giới đã trải qua rất cao hiện tại cần nắm giữ chút cái k h á c tri thức để mở rộng tầm mắt lôi khắc nói lôi khắc ngày mai ngươi phải dậy sớm hồi trường học bên trên sớm tự học đâu có cần hay không ta cũng sáng sớm điểm cùng đi với ngươi trường học tiểu vũ nói không cần ta thói quen tự mình một người đi ngươi ngay tại r a ngủ n ư ớ n g đi ngày mai chủ nhật ngươi có thể ngủ thêm một hồi lôi khắc nói lôi khắc đoán chừng theo tiểu vũ cùng đi lúc đầu hắn sẽ không chạy đến đều có thể bị tiểu vũ lôi mệt mỏi đến mượn、ừ. tiểu vũ trực tiếp quay người rời đi sáng sớm hôm sau lôi khác sau khi đứng lên uống một chút lão mụ sáng sớm cho hắn làm cháo sau liền đi ra ngoài hướng về trường học đi đi vào phòng học sớm tự học thừa dịp chủ nhiệm lớp tàn bạo đạo cô không có tới lôi khác quyết định trước nằm sấp trên bàn ngủ một lát dù sao một hồi còn muốn đi sinh hóa nguy cơ hai cái kia nguy hiểm phó bản thế g i ớ i đây tiểu băng nữ nếu là chủ nhiệm lớp đến rồi đánh thức ta lôi khác đối với ngồi cùng bàn vừa nói sau đó nắm tay bỏ lên bàn đầu gối lên cánh tay mình đi ngủ lôi khác có chút hoài niệm trước đó hắm ở phòng học xếp sau lúc ngồi muốn ngủ thời điểm sớm tự học thời điểm liền có thể vụ trộn đi ngủ bây giờ đang ở phía trước hàng thứ nhất chủ nhiệm lớp tàn bạo đạo cô nếu là tiến phòng học rất dễ dàng phát hiện hắn giấc ngủ cũng may sớm tự học chủ nhiệm lớp đều không tới sớm tự học sau khi kết thúc t i ể u băng nữ đem lôi khắc đánh thức lôi khắc thụy nhãn mông lung quyết định trở về phòng ngủ ngủ tiếp sẽ đưa di động điều tốt đồng hồ báo thức lôi khắc lại trở về phòng ngủ ngủ ba giờ bắt đầu rửa mặt cảm giác tinh thần sung mãn sau mới lần nữa đi vào lầu chính lầu dạy học tầng năm trứng khoang thuyền huấn luyện phòng học tìm một trống không trứng khoang thuyền lôi khắc nhảy vào trong đó trực tiếp khởi động đi vào chư thiên ôn là chủ giới diện lôi khắc nhìn thấy tiểu nữ vương đã tới 7, số hai đây là một đầu cuối cùng đến rồi lôi k h ắ c hồi phục tiếp nhận ta xin gia nhập tổ đội cũng may đại nữ vương tại sinh hóa một bên trong ngăn cước khu giao dịch bên trong cùng đại nữ vương cùng một thời gian trục sinh hóa hai phó bản tham gia q u y ể n trục giá cả s ấ t giảm cũng coi như cho ta bớt đi ấy tiền tiểu nữ vương vừa nói phát tới tổ đội mời lôi k h ắ c lựa chọn tiếp nhận có hay không cùng tiểu nữ vương tổ đội hình thức sử dụng hai người tiến vào q u y ể n trục tiến vào sinh hóa nguy cơ hai phó bản thế giới phó bản thế giới nhiệm vụ chính tuyến đem khi tiến vào đi sau vải có chư thiên ôn là tiếng nhắc nhở âm sau đó tại lôi khắc trong đầu văng lên đúng lôi khắc trực tiếp lựa chọn đồng ý lôi khắc trước người bốn cái xuyên việt cửa cái thứ nhất được thắp sáng xuyên việt đại môn khung bên trên biểu hiện r a sinh hóa nguy cơ hai lôi khắc đi qua đưa tay chạm sau đó thân thể bị hút vào trong đó làm lôi khắc lần nữa mở hai mắt ra phát hiện hắn đang ở cục cảnh sát tay bị còn g tay khóa trên ghế tiểu nữ vương cũng ngồi ở bên cạnh hắn tiểu nữ vương tay đồng d ạ n g bị còn g tay còn g tay trên ghế lôi khắc cùng tiểu nữ vương trước người xuất hiện tiến vào phó bản lâm thời vòng bảo hộ cái này vòng bảo hộ đem tại ba mươi giây sau giờ lôi khắc trong đầu v a nhiệm, nhiệm, nhiệm g l vụ hoàn thành ban thưởng căn cứ nhiệm vụ điểm công hiến hoàn thành nhiệm vụ chính tuyến sau thu hoạch được tương ứng ban thưởng đồng thời vong linh thành bảo đệ nhị binh doanh mộ điện sắp mở mới xây tạo kiến tạo sau khi hoàn thành có thể tiến hành triệu hoán hành thi vong linh thành bảo triệu hoán hành thi không có được vị r u ộ t cảm n h i ễ m tính nhiệm vụ thất bại trừng phạt nhiệm vụ này vụ thời hạn phó bản thế giới trong vòng chín năm hoàn thành nếu như trong vòng chín năm không thành công đánh giết công ty ủ mở dẹo là ester người chơi sẽ vĩnh viễn lưu tại này phó bản trong thế giới ấm áp nhắc nhở trở lên nội dung dính đến vong linh thành bảo tin tức chỉ hạn số hai tôn giả quan sát tiểu nữ vương chỉ có thể nhìn thấy nhiệm vụ chính tuyến là đánh giết ester cùng nhiệm vụ sau khi hoàn thành thu hoạch được tương ứng bất thường số hai chúng ta nhiệm vụ này làm sao không phải theo dữ liệu chạy ra thị trường chứng khoán mất giá tránh né đạn hạt nhân mà là đánh giết công ty ủm bờ rẹo lạc ester rồi là đánh giết phục chế thể ester còn muốn là đánh giết bản thể ester hiện giai đoạn chúng ta cũng không tìm được bản thể vị cờ bản thể vị cờ tại sinh hóa nguy cơ sáu chương cuối mới có thể lộ diện đâu tiểu nữ vương thông qua long kỵ sĩ tâm linh c â u thông năng lực cho lôi khắc phát đi hỏi thăm có thể là đại nữ vương sau khi tiến vào đổi đợi quá nhiều sinh hóa nguy cơ khởi nguyên cùng sinh hóa nguy cơ một nội dung cốt chuyện nguyên nhân đi dù sao chư thiên ôn lai để cho chúng ta ở nơi này phó bản bên trong lớp chín năm rất có thể là đánh g i ế t tất cả mẹ sờ phục chế thể còn có hắn cuối cùng bản thể chúng ta là thông qua quyển trục bình thường tiến vào cho dù ở cái này sinh hóa nguy cơ thế giới bên trong rừng lại chín năm bên ngoài cũng chỉ đi qua vài phút mà thôi không có gì loại này lưu lại lâu d à i phó bạn ta có kinh nghiệm lôi khắc vừa nói đem đây hết thể giao cho đại nữ vương v o n g bảo hộ sau khi biến mất đi tới cái cường tráng người da đen cảnh sát đi vào lôi khắc cùng tiểu nữ vương đang ngồi trước ghế người da đen này cảnh sát trong tay còn cầm một cái cứng rắn bản bản ghi chép cùng bút đối với lôi khắc cùng tiểu nữ vương bắt đầu tùy ý tiến hành thẩm vấn ban ngày liền chơi gái Các người cũng đủ là có thể, tính danh cùng đủ là thể, nghiệp, liên lạc với thân thuộc nộp tiền bảo ra đen cảnh sát hướng về phía lôi khắc cùng tiểu nữ vương hai người nói ra lôi khắc sau khi nghe được đều vui vẻ không nghĩ tới cái này sinh hóa nguy cơ hai an bài cho hắn tiến vào thân phận vậy mà như thế đặc thù lôi khắc cười quái dị nhìn lấy bên cạnh tiểu nữ vương ta gọi số hai tôn giả lôi khắc báo ra tên của mình tiểu nữ vương tiểu nữ vương nghe xong cái t i ế khi à, số hai tôn giả ngươi nhìn lấy thân thể cũng rất tốt làm công việc gì không tốt nhất định phải lựa chọn cái này làm nghề nghiệp hiện tại ngươi bị tố cáo muốn giao rất nhiều phạt tiền người da đen cảnh sát đối với lôi khắc thuyết giáo đạo lần này đến phiên tiểu nữ vương nhạc mấy phút đồng hồ sau người da đen cảnh sát ghi chép xong rời đi lôi khắc cùng tiểu nữ vương còn bị tạm thời còn ở cái này bót cảnh sát t r ê ế n đế hai người ở nơi này phó bản thế giới đều không có có thể nộp tiền bảo lãnh bọn họ thân thuộc bất quá cùng người da đen cảnh sát trong lúc nói chuyện với nhau lôi khắc cùng tiểu nữ vương cũng biết bọn hắn hiện tại thân ở thị trường chứng khoán mất giá bên trong một cái trong cục cảnh sát đoán chừng chúng ta tiến vào thời gian điểm uber g i o là nhân viên chúng ò n k có ta mạnh ặ t đất như vậy thuộc tính giá trị chỉ cần không bị cắn được sẽ không bị không khí cảm nhiễm trở thành dỏm bị vi rút nhóm đầu tiên người lây bệnh nhưng chúng ta chỉ có một ống giải độc huyết thanh về sau cái này chín năm muốn coi trường điểm một khi bị cắn được biến thành z o m bi e dù cho đến rồi sinh hóa nguy cơ sáu chương cuối nội dung cốt truyện vi rút sinh hóa giải dược được phong thích cũng không dám hứa chắc có trong phim ảnh nữ chính alin h v ậ n khí tốt như vậy sống sót tiểu nữ vương ánh mắt nhìn đối diện cái kia đồng d ạ n g bị còng tay khảo trên ghế túi đầu trung niên nhân phương hướng cho lôi khác chuyển lại đi qua lời nói tiểu nữ vương một nhắc nhở lôi khác mới chú ý quan sát cái này trong cục cảnh sát những cảnh sát kia cùng bị bắt tới còn lại tội phạm mấy danh bị bắt tới tội phạm bọn hắn sắc mặt đều trở nên không bình thường ánh mắt trở nên nóc trệ có ngũ quăn đã bắt đầu đổ máu đồng thời thân thể làn ra tại lấy mắt trần có thể thấy là t cái này rõ ràng là cảm nhiễm virus phải đổi là dòm bi tiết tấu a phải đổi dòm bi ta sẽ chờ khống chế một người cảnh sát đem chúng ta còn tay giải khai đem chúng ta áp giải ra ngoài tiểu nữ vương nói không đội cái này trong cục cảnh sát cách cục cùng dịu xuất hiện g i a n kia cục cảnh sát gần như giống nhau chúng ta trước lưu tại nơi này nhìn xem có thể hay không đụng tới sinh hóa nguy cơ thế giới bên trong dân bản địa đệ nhị nữ chính dịu lôi khác nhìn lấy cái này trong cục cảnh sát hoàn cảnh đối với tiểu nữ vương nói lôi khác không biết là có hay không tất cả cục cảnh sát đều như thế vẫn là bọn hắn giờ phút này ở vào cái kia ăn mặc màu lam quần áo bó đôi chân dài nữ cảnh sát dịu xuất hiện trong cục cảnh sát lôi khác có thể nghĩ tận mắt nhìn cái tia dáng người coi như không tệ dịu đây thế giới này bị đại nữ vương cải biến qua không biết dịu lại còn xuất hiện ở cục cảnh sát không dù sao dòm bị vi rút cái này lúc sau đã từ tổ h ó n g tiết lộ thị trường chứng khoán mất giá biên cảnh cũng đã bị giới nghiêm chúng ta đợi chờ xem đi cùng phó bản thế giới đệ nhị nữ chính dịu cùng một chỗ đoán chừng có thể nhanh lên nhìn thấy đại nữ vương tiểu nữ vương nói chương hai trăm chín mươi hai là cỡ số lượng trở nên nhiều hơn một chương hai trăm chín mươi hai là cỡ số lượng trở nên nhiều hơn một mấy phút đồng hồ sau lôi khác mở ra hỏa nhãn kim t i n h kỹ năng trong lòng nói thầm thi hóa hoàn thành trong cục cảnh sát năm cái bị còn tay còn lại tù phạm thân thể bọn họ thối giữa c h ả y mủi hai mắt lõm ánh mắt biến s á c trong miệng c h ả y ra hát huyết cùng nước bọn biến thành z o m bi e mở ra thối giữa cánh tay đi bắt cán p h ụ cận cảnh sát cùng tù phạm đột nhiên này xuất hiện biến động để trong cục cảnh sát cảnh sát cùng những cái k i a bình thường phạm nhân bị sợ trong lúc nhất thời cũng không biết nên làm thế nào cho phải nhanh cho ta giải khai cứu m ạ n a bên cạnh ta cái này lao huynh muốn cắn ta một tên phạm nhân hô to hai tay của hắn dùng sức đẩy bên cạnh vị tia há mồn muốn cắn hắn phạm nhân bên cạnh hắn bị còn phạm đảm nhiệm đã trải qua thi hóa chính dương nhanh m u ố n bớt ngồi trên ghế d â y rồi đâu còn tốt hắn một cái tay bị kim loại còng tay khảo trên ghế không thể bạo khởi đả thương người ầm ầm ầm cục cảnh sát phòng cửa bị đẩy ra một cái cao gầy ăn mặc màu làm quần áo bó nữ cảnh sát tiêu sái nện bước chân trắng đi đến nàng sau khi đi vào không chút do dự hai tay cầm tường tiến hành điểm xạ xạ kích từng mai từng mai viên đạn kích tinh chuẩn chúng đích biến thành dòm bị, phạm đầu người, mấy cái này dòm bị phạm nhân đầu hướng trên ghế nghiêng một cái cái cổ đều bị đánh chết triệt để đã chết không muốn chết mau rời đi thành thị này cái này vừa mới tiến tới nữ cảnh sát vừa nói cũng sau đó lại mới phát cắt đứt mấy cái t ủ phạm còn còng tay tiểu nữ vương còn tay bị viên đạn cắt đứt lôi khắc còn tay còn tại đằng kia còn đây này làm sao khác nhau đối đ ạ i đâu tiểu nữ vương giúp ta tìm cái chìa khóa giải khai còn tay thôi lôi khắc cho tiểu nữ vương trong đầu truyền đưa qua tin tức dùng bản thân lực lượng đẩy tay ra còng tay dễ dàng quẹt làm bị thương cánh tay làn g ra lôi khắc cũng không muốn ở nơi này sinh hóa nguy cơ trải rộng thị trường chứng khoán mất giá mới vừa nhìn lên đợi liền thụ thương tiểu nữ vương vẫn là lựa chọn hỗ trợ cho lôi khắc từ cảnh sát trên bản cầm cái chìa khóa lôi k h ắ c cùng tiểu nữ vương hai người đứng dậy lúc này nữ cảnh sát dịu đang muốn xuất cảnh xem xét cục lôi k h ắ c bước nhanh đổi tới lôi k h ắ c lập tức sử dụng hỏa nhãn kim tinh kỹ năng do xét hạ cái này số hai nữ chính dịu chân dài mỗi cấp bậc dịu sinh hóa nguy cơ thế giới dân bản địa thân phận cảnh sát thực lực bạch ngân sơ cấp vũ khí súng ngắn kỹ năng súng ống tinh thông l v bốn tinh chuẩn xạ kích l v bảy bởi vì dịu thuộc tính giá trị so lôi khác thấp cho nên không phát hiện được lôi khác đối với nàng sử dụng dò xét kỹ năng lôi khác xem hết thuộc tính này cảm giác không xong dịu cái này sinh hóa nguy cơ bên trong ban đầu nhân loại bình thường cảnh sát thân phận đều là bạch ngân sơ cấp nói do cái này sinh hóa nguy cơ thế giới cấp bậc phổ biến rất cao trong phim ảnh sắp xuất hiện ở trong giáo đường là cờ dịu cầm thương đều đánh không lại lôi khác đoán chừng là cờ ít nhất là bạch ngân trung cấp hoặc trở lên cấp bậc hơn nữa lôi khác nhớ kỹ trong giáo đường một lần xuất hiện mấy cái là cờ đâu còn không thể bị bọn chúng cắn bị thương bằng không thì cũng biết bị cáo cảm nhiễm bản thân cùng tiểu nữ vương đối phó cũng chút ít tâm ta gọi số hai tôn giả chúng ta có thể cùng ngươi cùng rời đi sao lôi khác chạy tới dịu phía trước chỉ, chỉ sau lưng nàng tiểu nữ vương ta muốn cơi xe gắn máy đi ngoài thành không tiện mang các ngươi đi bất quá đề nghị các ngươi tốt nhất mau rời khỏi thị trường chứng khoán mất giá ta một đường đến cục cảnh sát trên đường đã phát hiện rất nhiều người hôn mê bọn hắn khả năng sắp thi hóa biến thành d ò m bi a n mặc màu lam áo ngực quần áo dáng người bại lộ nữ cảnh sát dịu vừa nói nói xong trực tiếp quay người bước nhanh rời đi lôi khác không nghĩ tới bản thân mị lực không đủ dân bản địa số hai nữ chính dịu vậy mà lựa chọn ném hắn cùng tiểu nữ vương mặc kệ đừng xem số hai dịu đã trải qua đi xa hiện tại cái này sinh hóa nguy cơ hai vừa mới bắt đầu nữ cảnh sát dịu còn không nhìn thấy ô dù cảnh vệ bắn giết bình dân c h ẳ n g diện thân là cảnh sát nàng muốn đuổi đi bên cạnh thành cách ly tưởng cùng đồng sự tụ hợp nàng không mang theo chúng ta đi rất bình thường chúng ta bây giờ đi đâu muốn đi giáo đường chờ dịu cùng khả năng xuất hiện đại nữ vương vẫn là đi trường học cứu cái kia xe lăn tiến sĩ nữ nhi ăn n ó kéo tiểu nữ vương đi vào lôi khắp bên người vỗ xuống bả vai hắn nói đi giáo đường bên ngoài nơi xa chờ xem muốn gia nhập dịu vị trí tiểu đội mới được chúng ta tốt nhất lấy phương thức bình thường chạy ra cái này thị trường chứng khoán mất giá ta về sau cần dịu dạng này dân bản địa phụ trợ đi tổ kiến mặt thế căn cứ hoặc đội xe tại dòm bị vi r u s toàn cầu bộc phát trước đây mấy năm cần mau chóng góp nhặt hào thuộc về chúng ta thế lực vũ trang không phải cái này dòm bị vi r u s đến khuyết tán hậu kỳ trên thế giới chỉ còn lại mấy ngàn người đến lúc đó căn bản không có biện pháp tổ kiến lực lượng vũ trang đối kháng công ty ủng bờ d ẻ o l ạ lôi k h á c nghĩ nghĩ sau nói số hai ngươi nghĩ ở nơi này phó bản thế giới tiến hành lâu dài dừng lại sinh hoạt ta ngươi thực chuẩn bị dừng lại chín năm chúng ta vì sao không thừa dịp dòm bị vi r u s mới vừa bộc phát đi tìm công ty ủng bờ d ẻ o la hẹp sơ bản thể trực tiếp giết hắn rất có thể sớm liền hoàn thành nhiệm vụ lúc này pester b ả n thể ở nơi này thị trường chứng khoán mất giá công ty ủng bờ rẹo là tổ hong kiến trúc tầng dưới nhất hẳn là tại đóng băng ngủ say đây chúng ta nếu có thể tại đạn hạt nhân bộc phát trước tiến vào tổ hong tầng dưới cũng có thể tránh thoát đạn hạt nhân đà kích một khi thành công giết pester b ả n thể rất có thể không cần đợi thêm chín năm trong phim ảnh alin thế nhưng là mười năm sau mới lại về tổ hong đánh chết pester b ả n thể t r ư thiên online nhiệm vụ bên trong để cho chúng ta sớm một năm chỉ dùng chín năm đánh z pester có thể tương đương với đề cao độ khó đại nữ vương nếu là phối hợp chúng ta còn có thể tốt xử lý chút nếu là không phối hợp liền dựa vào hai chúng ta Muốn dựa vào chúng á i này, p ó b ta cần tổ kiến thuộc về mình mạng thế căn cứ hoặc đội xe có cái này bị chúng ta nắm trong tay lực lượng vũ trang mới có thể yên tâm ta không quen đem sống sót hoàn thành nhiệm vụ hy vọng ký thác vào trên thân người khác đại nữ vương có thể gia nhập tốt nhất coi như đại nữ vương không gia nhập chúng ta ta và ngươi ở nơi này phó bản thế giới thời gian chín năm đến trước đó cũng phải dựa vào bản thân mặt thế đội xe lại cường công hồi cái này tổ hòng hiện tại thị trường chứng khoán mất giá trong tổ hòng thế nhưng là có công ty ủ m g bờ rẹo là trí tuệ nhân tạo z quyền không chế hệ thống phòng ngự z quyền sẽ đối với alin thủ hạ lưu t ì n h cũng sẽ không đối với chúng ta hai cái này dưới cái nhìn của nàng là nhân loại bình thường đường tay hơn nữa lúc này trong tổ hòng còn có đông đảo ở bên trong du đãng l ắ ơ chỉ dựa vào hai chúng ta người tiến vào tìm kiếm m ẹ sơ tờ bản thể chính là chịu chết tốt à trước hết nghe lời ngươi đi trước giáo đường bên ngoài chờ lấy nhìn xem có thể hay không cứu được cái này ăn mặc màu lam khăn lau chạy loạn d ị u không đến lúc đó có thể nhìn thấy đại nữ vương tốt nhất ta điểm trước tiên đem ta mượn linh hồn của nàng cầu muốn trở về gia tăng chút thực lực số hai ngươi đoán chừng cái này là cờ thực lực rất mạnh sao tiểu nữ vương nghĩ nghĩ sao đồng ý lôi khắp kế hoạch là cờ thấp nhất thực lực mạnh ngân trung cấp sẽ chỉ cao hơn này lôi khắt nói tiểu nữ vương nghe xong n h ữ mày mạnh như vậy a xem ra thực không dễ đối phó tiểu nữ vương tại cục cảnh sát bên ngoài đi vào một tên mới từ một xe cảnh sát bên trên xuống tới cường tráng nam cảnh sát bên cạnh trực tiếp phát động linh hồn của nàng khống chế kỹ năng ghi ắt một cái hồng điệu từ nàng ánh mắt bên trong bay ra bay đến cảnh sát này ánh mắt bên trong cái này cường tráng nam cảnh sát trở thành tiểu nữ vương khôi lỗi chương hai trăm chín mươi hai là cỡ số lượng trở nên nhiều hơn hai chương hai trăm chín mươi hai là cỡ số lượng trở nên nhiều hơn hai lái xe mang bọn ta đi thị trường chứng khoán mất giá giáo đường tại đi đến giáo đường trên đường tìm một tiệm bán súng lấy t r ư ớ chút vũ khí tiểu nữ vương đối với người này bị nàng khống chế cảnh sát phát ra mệnh lệnh nam cảnh sát lần nữa trở lại xe cảnh sát trước mở cửa xe ngồi xuống châu ngồi lái xe tiểu nữ vương cùng lôi khắc cũng leo lên ngồi chiếc này xe cảnh sát tên nam tử này cảnh sát nhanh chóng lái xe mang theo lôi khắc cùng tiểu nữ vương tại đã có chút hỗn loạn trên đường phố hành xử lôi khắc nhìn thấy lúc này trên đường phố đã có bộ phận thị dân hôn mê còn có chút bị lây bệnh nhanh đã trải qua biến thành dòng bi tại căn xé những cái kia không có bị lây thị dân bình thường ba bốn dòng bi ngồi xổm ở trên mặt đất gặp ăn một nhân loại thi thể gặp nhanh h ì biết ăn sạch tên nhân loại này găm trộm người gục ngã dưới đất này loại thân thể huyết dịch tế bào bị triệt để cảm nhiễm sau liền cũng sẽ biến thành d ò m bi ở trên mặt đất kéo lấy hắn ruột bỏ sát những cái kia trước đó gặp hắn d ò m bi liền sẽ tìm cái khác tươi mới nhân loại lại đi gặp ăn trên đường phố khắp nơi là tiếng gọi ầm ĩ cùng tiếng cầu cứu còn kèm theo thương bắn thanh â m cũng may cái này bị k h ô n g chế cảnh sát kỹ thuật lái xe cũng không t ệ lắm một đường cao tốc chạy dưới cũng không sợ va chạm hoặc đụng vào d ò m bi nửa giờ sau, sau xe cảnh sát trước đầu ở một tiệm bán súng trước cảnh sát liền mang theo lôi khắp cùng tiểu nữ vương tiến cửa hàng súng cướp bóc tiệm súng một cái ông chủ mập còn không có đào đem vi lực lớn thương đều lấy ra cảnh sát này vừa nói cầm thương chỉ ông chủ mập lồng ngực thế đạo gì a các ngươi cũng bắt đầu cướp bóc tiệm súng ông chủ mập trong lòng n g ắ trách muốn cái gì bản thân tùy t i ệ n cầm ta muốn chạy thoát thân thành thị này bạo phát bệnh truyền nhiễm thật nhiều người biến thành dòm bi hiện tại liền các ngươi cũng không bảo hộ thị dân chúng ta cái này thị trường chứng khoán mất giá triệt để xong ông chủ mập dơ cao hai tay vừa nói bên hông hắn cắm đem c ầ u súng trực tiếp lui ra cửa hàng súng đem tiệm này để lại cho lôi khác tiểu nữ vương cùng tên kia nam cảnh sát lựa chút uy lực lớn chỉ ít tiền kỳ dùng thương giới đối phó dòm bị có thể tiết kiệm được chút. tiểu nữ vương cho lôi khác dùng tâm linh cảm ứng truyền đưa qua tin tức lôi khác chọn một đại đường k í n h s ú n g máy cầm làm hết khả năng viên đạn vác tại trên lưng còn chọn lấy chút tạ đạn lựu đạn làm cái túi đ e o lưng bây giờ còn chưa đến cái này thị trường chứng khoán mất giá chạy trốn thời điểm then chốt lôi khác lựa chọn chức không triệu hoán đi ra bản thân nạ triệu thương còn không quá cao phân thân nếu không mình phân thân một khi bị d ò m bị cắn quả điệu đoán chừng bản thân hai mươi bốn giờ bên trong đều không thể sử dụng kỹ năng này tiểu nữ vương cũng chọn tốt x u n g đông sau một lần nữa mang theo tên kia bị nàng khống chế nam cảnh sát lên xe, xe cảnh sát lại mở hơn hai mươi phút tả h Đi đại đ tới một cái có cửa kim loại đại giáo một có cửa ư ờ những g ngoài. bên Ta trước k xa xa cái h cảnh ế s t này xem huống, kia n đi không có bị lây nhân loại đối diện với mấy cái này quái vật đều ở hoảng sợ chạy làm bệnh những cái này là cờ bên trong thấp nhất là bạch ngân trung cấp thậm chí đều có hoàng kim sơ cấp lớn là cờ tồn tại lại qua mấy phút lấy những cái này là cờ tốc độ liền có một bộ phận biết vượt qua đường đi châu n g a ba đi vào giáo đường cũng may lôi khắc thuộc tính giá trị mặc dù là bạch ngân trung cấp nhưng là bốn hạng thuộc tính giá trị cơ hồ đều đều tăng lên so với cái này hoàng kim sơ cấp lớn là cờ miễn cưỡng cao mấy điểm thuộc tính cái này thằn lằn một dạng lớn là cờ không có phát hiện lôi khắc đối với hắn sử dụng dò xét kỹ năng không tốt ta tới lai xe chúng ta chẳng những đến sớm hơn nữa xuất hiện là cờ xuất hiện số lượng vượt qua trước đó đó trước đằng sau có năm mươi sáu mươi con lật cờ xuất hiện thực lực là bạch ngân trung cấp đến hoàng kim sơ cấp lôi khác vừa nói hắn lập tức từ nơi này xe cảnh sát ghế sau vị xuống tới đi vào t r ư ớ c xe tòa châu ngồi l á i xe nhanh chóng xe khởi động chiếc hướng về phía trước hành xử lúc này cũng không kịp chờ tên kia bị tiểu nữ vương k h ô n g chế tiến vào giáo đường dò xét cảnh sát tiểu nữ vương nghe được lôi khác lời nói nhữ n g mày lại còn nhiều như vậy tiến vào t r ư ớ c cái này sinh hóa nguy cơ tài xế đại nữ vương nàng đến cùng cải biến bao nhiêu thế giới này cách cục a để công ty ủ n bờ dẹo lạ tại tổ hong lật cờ số lượng đều nhiều hơn xe cảnh sát nhanh chóng hành xử cách xa cái này giáo đường lấy dịu thực lực dựa theo cái này xuất hiện l ậ t cỡ số lượng nàng chỉ sợ không đến được giáo đường chúng ta muốn đi tiếp ứng hạ nàng không phải chúng ta về sau biết thiếu một cái thủ hạ đắc lực lôi khác bên cạnh điều khiển cốt xe bên cạnh đối với ngồi phía sau tiểu nữ vương nói lôi khác trong lòng có chấp nhận à, nhất định phải đem cái này mang theo làm khăn lao dịu nữ cảnh sát thu làm thủ hạ về sau nhìn lấy cũng đẹp mắt cũng may tiểu nữ vương cũng không có phản đối dù sao bây giờ đang ở cái này thị trường chứng khoán mất giá bên trong đi đâu nguy hiểm đều không khác mấy cứu nữ cảnh sát dịu cũng có thể nhiều cái nổ súng giúp đỡ tiểu nữ vương lúc này đã đem súng trong tay của nàng bảo hiểm、ở. sau này nhìn lấy đ ề phòng khả năng xông tới l ạ cờ c bởi vì lôi khắc phát hiện ra sớm l ạ cờ c nhóm còn tại đuổi theo con đường tiếp theo người không có đuổi theo lôi khắc chiếc này đã trải qua thoát đi cỗ xe lôi khắc lái xe hướng về cái này thị trường chứng khoán mất giá thông hướng ngoại giới cầu lớn phương hướng hành xử nơi đó có công ty ủng bờ d ẻ o là thiết lập kim loại cách ly t ư ờ n g ngày này thời gian điểm nữ cảnh sát dịu hẳn là chính ở đằng kia chơi dần dần đen xuống thông hướng thị trường chứng khoán mất giá ngoại thành trên đường chính tụ tập quá nhiều đỗ cỗ xe lôi khắc đã trải qua không có cách nào điều khiển xe cảnh sát thông qua lôi khắc quả quyết cùng tiểu nữ vương bỏ xe lựa chọn đi bộ hai người khoảng cách phương xa công ty u n bờ rẹo là thiết lập cách ly kim loại tường đây còn có hơn một n g h n mét tự ly xa lúc có thể nhìn thấy cái này cao ngất cách ly kim loại dưới tường tụ tập đông đảo biểu lộ khẩn trương muốn rút lui thị dân bất quá cách ly tường chỉ mở ra một cái lối đi nhỏ mỗi lần chỉ cho đi qua một chiếc xe hoặc một cái người đi đường muốn thông qua thị dân trước phải đi qua ăn mặc cách ly trang phục phòng hộ dù nhân viên công tác cầm dụng cụ quét hình toàn thân bọn họ xác nhận không có cảm nhiễm g i ò m bị vi r u s mới có thể thông qua cái này rút lui tốc độ mười phần chậm chạp đám người quá mức chen trúc lôi khắc cùng tiểu nữ vương còn không có chen vào đến nơi cách ly kim loại d cái này duy nhất mở ra cách ly thông đạo cánh cổng kim loại khép lại một tên công ty ủ m g bờ rẹo là cao tầng thông qua loa phóng thanh đứng ở cách ly trên tường đối với phía dưới thị dân đám người kêu gọi đầu hàng thành thị này đã trở thành khu cách ly rút lui thông đạo tất cả thị dân lập tức trở về trong nhà truyền nhiễm nguyên đã bị khống chế lại nhưng là không có thị dân tin cái này gạt người chuyện ma quỷ rời đi còn tụ tập tại cách ly dưới tường chương hai trăm chín mươi ba đánh giết là cờ hơn mười giây sau đứng ở cách ly kim loại trên tường thủ vệ công ty ủng rẹo là đám binh sĩ bắt đầu đối với kim loại dưới tường nổ súng bắn phá xua đổi u thị dân ầm ầm ầm liên tục tiếng súng vang lên đám dân thành thị bên cạnh mắng lấy công ty ủ m g bờ réo lạ bên cạnh kinh hoàng hướng về sau chạy trước cũng may lôi khắc cùng tiểu nữ vương phản ứng nhanh lập tức nhảy lên bên cạnh nhất lựa ư việt d ã xa trên mũi xe mới không có bị đảo ngược chạy trở lại thị dân đám người n g h ẹ n ép công ty ủ m g bờ réo lạ đã trải qua triệt để phong tỏa rút lui lối đi mau tìm dịu không phải hưởng phí đến rồi tiểu nữ vương cho lôi khắc dùng tâm linh câu thông năng lực truyền đưa qua lời này sau nàng đứng ở trên mũi xe cũng thử lấy từ bồi dối chạy trong đám người tìm kiếm đ ư ợ u lôi khắc h d i ệ u chính ngồi s ồ m ở một người da đen nam cảnh sát bên cạnh cái kia vốn nên chân bị cắn bị thương người da đen nam cảnh sát giờ phút này đã trải qua bộ ngực chúng đã chết lôi khác phát hiện nữ cảnh sát d i ệ u dùng phẫn nộ ánh mắt mắt nhìn kim loại cách ly trên tường đứng công ty ùm bờ d ẻ o l ạ binh sĩ sau nàng lựa chọn lập tức rời đi không có giống trong phim ảnh mang theo cái này đã đã chết người da đen cảnh sát đồng sự cùng nữ ký giả cùng nhau rút lui nàng giờ phút này lại loi một mình hướng về chạy trước ta tìm được liền dịu một người t i ế p qua chừng năm phút dịu có thể chạy đến đi ngang qua chúng ta xe này định p ụ cận đến lúc đó chúng ta nhảy đi xuống làm bộ cùng dịu t r ư n g hợp gặ lôi khác cho tiểu nữ vương truyền đưa qua tin tức cũng đưa tay chỉ xuống nữ cảnh sát dịu vị trí tiểu nữ vương nhẹ gật đầu nàng cũng biết lôi khác đầy đủ điều tra kỹ năng cái này điều tra kỹ năng hiệu quả cũng không tệ lắm đương nhiên tiểu nữ vương cũng sẽ không nhiều hỏi lôi khác kỹ năng tình huống cụ thể đây là chư thiên o n l i người e n có thâm n i ê n ở giữa quy định bất thành văn coi như hỏi đối phương đồng dạng cũng sẽ không thẳng thắn hắn kỹ năng tình hình cụ thể chính là nói cho chút hiệu quả mà thôi mấy phút đồng hồ sau dịu chạy tới sau lôi khác cùng tiểu nữ vương tuần tự từ trên mui xe nhảy xuống tới không cần hướng đại đạo đi nơi đó rất nhiều như là thằn lằn một dạng quái vật l chúng ta mới từ đầu kia đường cái tới lôi k h ắ c ngăn cản dịu lên tiếng nhắc nhở l ấ y là các ngươi các ngươi cũng đến đây ghê tởm công ty ủ m bờ d ẻ o lạ cũng dám đối với khu cách ly bình dân và cảnh sát nổ súng ta gọi dịu cùng đi đi dịu nhận ra lôi khắc cùng tiểu nữ vương rồi nói ra ừng lôi khắc hồi phục số hai tôn giả ngươi vì cái gì cuối cùng nhìn ta dịu lên tiếng hỏi mang theo lôi khắc cùng tiểu nữ vương lựa chọn rời xa đường phố đường nhỏ đi tới dịu ngươi mặc trang phục màu xanh lâm này sắc thái quá tươi đẹp vẫn là đổi màu đập tốt dùng ta mượn ngươi cái áo khắc không lôi khắc nói dịu cũng không biết trả lời như thế nào lôi khắc tốt hơn nửa canh giờ mấy người đi ở đầu này tiểu nhai đạo bên trên lôi khắc phát hiện bọn hắn vẫn là bị năm cái lật cờ bao vây một cái hoàng kim sơ cấp lớn lật cờ tại con đường phía trước nhất ba cái bạch ngân cao cấp tiểu lật cờ ở phía sau cuối cùng là một cái bạch ngân trung cấp lật cờ ở bên phương trong nó hẻm lôi khắc thông qua tâm linh cầu thông năng lực nhắc nhở trước tiểu nữ vương cũng cáo chi tiểu nữ vương lật cờ nhóm vị trí cùng thực lực ta địa ngục tẹt đỉ triệu hắn muốn giữ lại để phòng vắn nhất ta đối phó cái kêu hoàng kim sơ cấp còn lại ba cái bạch ngân cao cấp cùng một cái trung cấp giao cho ngươi đối phó không có vấn đề đi số hai tiểu nữ vương cho lôi khắc trong đầu phát đi hỏi thăm tin tức vấn đề không lớn nếu như như thế phân phối đoán chừng chiến đấu xong ta liền biến thành d ò m bi lôi khắc cho tiểu nữ vương phát đi tin tức cũng nắm chặt súng máy trong tay vậy ta thì có một d ò m bi đồng đội ngươi cố gắng một chút tranh thủ vì ruột tiến hóa gặp phải alin s tiểu nữ vương thương đặt ở bên hông hai tay từ trong tay áo bắn ra đến hai thanh sắc bén dị thường truy thủ có biến dị cũng cảm thấy chút không thích hợp nàng xem thấy tiểu nữ vương trong tay lấy ra hai thanh truy thủ vừa rồi ta nói qua loại kia lặc cỡ sinh vật bọn chúng đổi tới chúng ta bị bao vây có năm cái lôi k h ắ c bưng thương trong tay vừa nói cũng h ỏ n g súng kia chỉ xuống đường phía trước bên trên tại một chiếc xe đằng sau lộ ra ngoài lớn là cờ nửa cái đầu dịu chạy chạy đến phía trước cái kia tiểu thương c h ẳ n g cửa xoay vậy thử lấy trốn đi lôi k h ắ c lắc đầu vô dụng bị là cờ để mắt tới cửa xoay ngăn không được b ọ n chúng là cờ so dòm bị tốc độ nhanh nhiều khiêu giác cũng càng thêm linh mẫn trốn ở cái kia tiểu thương trận cuối cùng biết bị phá hỏng dịu ngươi thấy phía trước mấy bước đầu xe việt ra không chúng ta chậm rãi đi qua ngươi đi khởi động xe việt g ã đem nó từ bên đường chỗ đầu xe mở ra ừ n có thể thử một lần d i u nhìn nói với lôi khắc lấy xe việt giã cửa xe làm mở chìa khóa cũng chưa từng rút ra rơi chúng ta chậm một chút đi qua đừng ngừng xuống tới đừng nhìn loạn không phải dễ dàng gây nên những cái này là cờ cảnh giác bọn chúng cũng có nhất định săn mồi trí tuệ ngươi trước vào trong xe việt giã đem nó mở ra chỗ đ ầ u xe ta và tiểu nữ vương lại vào đi lôi khắc nói trước kia lái xe môn xe việt giã trước sau đều có hai cái xe cản trở muốn trước rời khỏi chỗ đ ầ u mới có thể ra tốc chạy một bên tiểu nữ vương cũng cảm giác cái phương án này có thể thực hiện ba người chậm rãi đi về phía trước đi vào xe việt giã dừng vị trí sau dịu trước chui vào việt giã xa trong phòng điều khiển và đông nhúc ních chìa khóa xe sau việt giã xa đèn xe sáng lên dịu lập tức thuần thục đánh tay lái để cái này xe việt giã từ chỗ đậu bên trong đi ra bất quá vây quanh lôi khắc bọn họ năm cái là cờ c nhìn thấy cái này ba tên nhân loại con mồi có phải thoát đi cử động cũng không tiếp tục chờ đợi lập tức vọt tới trước tới cái kêu hoàng kim sơ cấp lớn là cờ c trước hết nhất từ chính diện xung lại tiểu nữ vương nhanh chóng q u ă n g ra dao găm trong tay một đạo h à n quang bay qua truy thủ đâm vào lớn là cờ đầu nhưng là cường độ còn chưa đủ sâu chỉ là tạm thời đánh lui cái này lớn là cờ không có giết chết nó lôi khắc mở ra súng máy trong tay hướng về phía sau lưng vọt tới ba cái bạch ngân cao cấp lật cờ tiến hành bắn phá hòa nhãn kim tinh kỹ năng mở ra dưới lôi khắc vẫn có thể theo bắt được lật cờ quỹ tích di động mặc dù giết không chết bọn hắn cũng tạm thời đem cái này ba cái lật cờ bước lui một cái bạch ngân trung cấp lật cờ từ khía cạnh trong ngõ hẻm lần nữa v ọ t tới bất quá tiểu nữ vương k h o á t tay một đạo cùng loại trí tuệ nhân tạo lập trường một dạng tinh thần phòng hộ tường xuất hiện trực tiếp ngăn trở cái này lật cờ trung kích lôi khắc cùng tiểu nữ vương nhanh chóng nhảy lên xe việt g ã lúc này dịu đã đem xe việt g ã từ chỗ đầu bên trong mở đi ra. Dịu một cước đạp cần ga tận cùng liền điều khiển xe việt d ã nhanh chóng đi về phía trước năm cái l ắ cờ c bắt đầu ở đằng sau đuổi theo lôi k h ắ c lập tức cho trong tay súng máy đổi đạp kẹp các ngươi rất mạnh các ngươi không phải phổ thông thị dân lái xe dịu đối với lôi k h ắ c cùng tiểu nữ vương hỏi không sai chúng ta là chuyên môn đối kháng công ty ủng bờ d ẻ o là một bí mật thành viên tổ chức lần này tổ chức chúng ta đạt được tình báo công ty ủng bờ d ẻ o là có thể muốn tại tổ hong có hành động cho nên phái ta và tiểu nữ vương tới điều tra lôi khác tùy tiệ biên các ngươi bí mật kia tổ chức tên gọi là gì giữ hỏi chúng ta cái tổ chức kia à gọi là mưa đá ngụ ý là đạp nát âu rủ lần này cùng ta tiểu nữ vương hành động danh hiệu gọi là phá rủ hành động lôi khắc một bộ mười phần nghiêm trình bộ dán g nói diệu cũng đã hiểu đoán chừng lôi khắc không cho phép chuẩn bị nói cho nàng tình hình thực tế ở đâu loạn biên đây đột nhiên răng rác tiếng liên tục tại mấy người đỉnh đầu vang lên một cái bạch ngân cao cấp là cờ c nhảy tới việt r ã xa trên mui xe nó dùng móng vuốt sắc bén trực tiếp vén lên việt r ã xa cái nắp cái này là cờ móng vuốt cũng rất sắc bén chút đi lôi khắc cảm thán bình bình bang lôi khắc lập tức mở ra trong tay mới vừa thay xong mới băng đạn x u n g máy đem cả một cái băng đạn viên đạn đều đ á phía, phía nửa giờ sau dịu lái xe tại trên đường phố tốc độ bắt đầu thắt xuống đường phố này bên trên loạn rừng xe nhiều lắm đều trở thành chướng ngại vật trên đường lôi khác cùng tiểu nữ vương dùng thương lại giết chết mặt khác ba cái bạch ngân cấp lá cờ bất quá bây giờ phía sau xe theo hơn một mươi cái lá cờ những cái này là cờ tựa như là cái kia bị tiểu nữ vương đả thương hoàng kim cấp là cờ một đường đuổi theo quá trình bên trong gọi qua lôi k h ắ c cùng tiểu nữ vương trong tay súng ống viên đạn đều dùng hết thậm chí lôi k h ắ c đem hắn trong ba lô tạc đạn lựu i đạn đều vứt ra ngoài cũng không có ngăn cản những cái này là cờ truy kích cảm giác được tốc độ xe càng ngày càng chậm là cờ nhóm khoảng cách cái này việt dã xa khoảng cách lại bị rút ngắn tiểu nữ vương cùng lôi k h ắ c nhìn nhau tiểu nữ vương đối với lôi khác q á n trách nàng cầm trong tay đả quan viên đạn thương ném ra ngoài xe trong tay xuất hiện lần nữa hai thanh t h ủ ngươi không phải nói ngươi đối phó cái kêu hoàng kim cấp sao ngươi không có lên tới giết chết hoàng kim cấp lạc cờ mới bị nó triệu h o á n đến nhiều như vậy lạc cờ tiểu đệ tới được kế hoạch thất bại ngươi cũng phải phụ trách nhiệm rất lớn lôi khác phản bác cũng đem quấn quanh ở bản thân bà vai cùng ngang hông trường tiên lấy xuống còn không phải ngươi đi lên lọt một cái tiểu lạc cờ để cho ta chỉ có thể phân thần đi ngăn cản nó mới không đối hoàng kim cấp lạc cờ tiến hành bổ đao tiểu nữ vương nói dịu lái xe việt d ã cuối cùng dừng lại không có cách đường đi phía trước một cỗ h à n h xe b u t t r i để chặn lại bọn hắn đường đi dù cho dịu kỹ thuật lái xe cho dù tốt cũng chen không đi qua lôi khác cùng tiểu nữ vương nhảy xuống xe tiểu nữ vương đang suy tư muốn hay không phát động địa ngục tẹt đi triệu hoàn thuật dịu cũng cầm x u ố n g lục từ trên xe bước xuống hơn mười cái là cờ c khoảng cách ba người càng ngày càng gần dầm dầm dầm xe gắn máy phát động tiếng vang lên từ ba người sau lưng chuyển đến một cô hát s á c xe gắn máy tung hành lấy đỗ xe buýt hút bay nhảy tới chạy trên xe gắn máy trực tiếp nhảy xuống một người mặc áo che gió màu đen nữ nhân trên không trung sôi trào một chút sau đứng vững ở tại tiểu nữ vương trước người xe gắn máy bị cái này á o khoác màu đen nữ tử văng ra ngoài sau đón vọt tới truy chạy tới là cờ nhóm nữ tử áo đ nhanh chóng điểm xả lấy mấy cái tinh chuẩn x ạ kích ẩm ẩm một tiếng xe gắn máy bình sang bị dẫn bạo cái này nổ tung thời cơ tính toán hết sức tốt trong bạo tạc phía trước nhất ba cái là cờ tại trung tâm nổ khu vực bị tạc trọng t h ư ơ n g đằng sau mấy con là cờ cũng không thể không dừng lại cả i biến di động phương hướng nữ tử áo đen trong tay song thương tiếp tục bắn lôi khác nhìn thấy súng lục này đ ạ n bắn ra còn mang theo vòng đỏ hẳn là chư thiên o n l i n e viên đạn uy lực thêm tầm kỹ năng không đến mười giây đổi theo lôi khắp ba người là cờ đều bị cái này ăn mặc áo che gió màu đen nữ tử nổ đầu giết chết Chương 294, nợ mẹ xịt、một. đại nữ vương, vương t i cầm, cầm thường chỉ lôi khắt á chân nói cái kia đại nữ vương hắn gọi số hai tuấn lân dạ là ngươi rời đi trong khoảng thời gian này chúng ta bại bộ kệ đoàn đội mới thu thành viên tiểu nữ vương lúc này vẫn là rất trượng nghĩa chắn lôi khắc trước người giới thiệu lôi khắc thân phận ai là ta bài bổ kệ đoàn thể bên trong thành viên a vậy nhưng t i ế c cái kia số hai tôn giả ta giới thiệu ta là bài bổ kệ đoàn thể đại nữ vương chúng ta hôm nay lần thứ nhất gặp mặt ngươi có lễ gặp mặt phải cho ta sao có lời không cần khách khí cứ lấy đi ra liền tốt cho lễ gặp mặt về sau tại bài bổ kệ trong đoàn đội có lao nhân khi dễ ngươi ta cho ngươi chỗ dựa ngươi nghị khi dễ người khác tự mình tìm ta cũng được đại nữ vương đi đến lôi k ắ c trước người nhìn lấy hắn nói ra lôi k ắ c ngay xong đều muốn đem cái kia tiêm vào trị liệu d ò n bị vi rút huyết thanh cho đại nữ vương nói xong lập tức quanh người đi tới những cái kia vừa mới chết rơi lặt cờ trước thi thể lôi khác cùng tiểu nữ vương nhìn thấy cái này đại nữ vương tay trái trong nháy mắt biến thành hắc sắc còn bao trùm ở cùng loại động vật lớp biểu bị lân phiến đại nữ vương đem nàng hắc hóa sau tay trái đâm vào lặt cờ thi thể trong ngọc thịt trong n h á n mắt bị hắc thủ cắm vào sau lật cờ thi thể thì làm xẹp xuống dưới thi thể kia năng lượng bị đại nữ vương hấp thu thốn p h ệ không đến một phút hơn m ộ ư ơ i lật cờ thi thể đều bị đại nữ vương cắn n u ố t chỉ còn lại có từng đống một phấn theo gió phiêu tán so hỏa táng đều nhanh lôi khác nhịn không được hiếu kỳ hướng về phía đại nữ vương đứng phương hướng mở ra hắn hỏa nhãn kim tinh kỹ năng xem xét hạ đại nữ vương thực lực người chơi đại nữ vương giam cầm người thân phận vị d ụ hoàn mỹ tiến hóa giả bị giam cầm ở sinh hóa nguy cơ thế giới chức vị bài bồ kẹ đoàn đội đội trưởng cấp bậc, bạch kim trung cấp kỹ năng một g ạ ổ biến thân hai lôi khác còn chưa xem xong đại nữ vương trực tiếp quay đầu trừng mắt nhìn l ô i khác lôi khác cảm giác hai mắt đấm nói h không thể không nhắm mắt lại hắn cái này hỏa nhãn kim tinh kỹ năng thiên phú lần thứ nhất bị người tại mở ra trình bên trong các nước tiểu nữ vương cái này tân thu đến đội viên cũng không t ệ lắm có chút đặc thủ thực lực bất quá số hai ngươi nhìn như vậy người là rất không lễ phép đại nữ vương ôn lu nói lôi khác lần nữa mở hai mắt ra trong lòng rất là rung động cái này đại nữ vương là hắn cái thứ nhất gặp phải bạch kim cấp trở lên người chơi vẫn là bạch kim trung cấp trạng thái trước đó cấp bậc cao nhất người chơi lôi khác đụng phải mới là hoàng kim cấp bậm dù cho đại nữ vương bây giờ lạt vị r u ộ t cường hóa trạng thái tăng lên chút thuộc tính lôi khác đoán chừng chờ đại nữ vương trong cơ thể vị r u ộ t bị tiêu trừ đại nữ vương thuộc tính cũng có thể đạt tới bạch kim sơ cấp bạch kim cấp người chơi khác thuộc tính thế nhưng là đơn nhất thuộc tính giá trị ít nhất đạt tới hai trăm điểm trở lên đều nhanh là lôi khắc g ấ p ba tiểu nữ vương ngươi làm sao có dành mang theo đội viên đến sinh hóa nguy cơ phó bản kỳ quái cái này sinh hóa nguy cơ hai tổ hoang bên trong làm sao lại cấp người hai cái người chơi đâu đại nữ vương nói ra đại nữ vương đem ngươi trước đó từ bãi bộ kệ đoàn đội mượn trang bị cùng chư thiên tệ đều trả lại ta hiện tại chủ thế giới cái k i a hôn chiến chiến trường thế cục tại ngươi rời đi trong khoảng thời gian này phát sinh biến hóa ta cần dẫn đầu bài b ỗ kệ đoàn đội thành viên tại hai ba tháng sau chuẩn bị tiến vào chiếm giữ hôn chiến chiến trường tiểu nữ vương nói ra v ề phần đại nữ vương cảm thán tổ hong bên trong không có người chơi khác tiểu nữ vương đều chẳng muốn trả lời trong lòng suy nghĩ ngươi ở đây sinh hóa nguy cơ một biểu hiện chư thiên online nếu là còn có người chơi khác dám vào nhập mới là lạ ta bằng bản sự mượn tới làm gì sớm như vậy chả a đại nữ vương nghi hoặc nhìn tiểu nữ vương nói trước tiên đem linh hồn của ta cầu cùng chư thiên tệ trả lại cho ta Tiểu nói. nữ vương khí cắn răng nói, Cũng khí đại ư ngươi ngươi hưởng ợ c cho các cái cho cùng nhiệm nhìn nhìn. lần này là cái gì? Cho ta cùng hưởng nhìn xuống gì, nhìn. đi, đ vụ là ta nữ vương lựa chọn cùng tiểu nữ vương trong i giao ế n hành dịch. ấ t tiểu t nhanh, nữ vương r tay xuất hiện một cái màu xanh trắng pháp cầu cầm tới cái này pháp cầu sau lôi k h ắ c cảm giác tiểu nữ vương khí thế trên người cũng không giống nhau giống như trong nháy mắt tăng lên một cái cấp bậc một dạng lôi k h ắ c dùng h ỏ a nhãn kim tinh kỹ năng nhìn xuống cái này linh hồn cầu vật phẩm thuộc tính toàn bộ thuộc tính ba mươi điểm ngăn cản một lần ma pháp hoặc linh hồn công kích tổn thương lôi khác phát hiện đại nữ vương lại quay đầu nhìn hắn đứng phương hướng rồi lôi k h ắ c nhanh lên hỏa nhãn kim tính kỹ năng cái này linh hồn pháp cầu phía sau giới thiệu lôi k h ắ c chưa xem xong bất quá cái này toàn bộ thuộc tính ba mươi điểm lôi k h ắ c sau khi nhìn cái kia hâm mộ a nếu như có thể cho mình trang bị bản thân điểm thuộc tính trong nháy mắt có thể đạt tới một trăm điểm trở lên liền có thể giải phong thần côn sát khí kim c u ố c bổng bất quá lôi k h ắ c nhìn lấy tiểu nữ vương nhanh đưa linh hồn pháp cầu cất kỹ nhìn tiểu nữ vương d ạ n g này thật vất vả mới đem mình trang bị vật phẩm phải trở về tiểu nữ vương ăn lần này thua thế sau hẳn là sẽ không lại mượn bên ngoài lôi khác cùng đại nữ vương tiểu nữ vương ở giữa đối thoại Có trong n năng tại, mặc thể, thành có thể tiếp nhận phổ thông nói vòng chín năm đánh giết wester không thể à tiểu nữ vương số hai các ngươi t i ì n đến vừa v ậ n để cho ta ở nơi này sinh hóa nguy cơ phó bạn trong thế giới tốc độ thời gian trôi qua cùng chủ thế giới tốc độ thời gian trôi qua tỷ lệ lại b i lớn ta tương đương với tại sinh hóa nguy cơ thế giới bên trong lại có thời gian chín năm quyền được miễn Ta thể thành thế tu tăng Ta hóa cũng có cơ không nhiều có thể hoàn thành ở nơi này sinh hóa nguy cơ thế giới tu luyện tăng lên. giới kém lại ở đại i thời điểm ngươi nhiệm rời đi, chủ thế giới thời gian, ra nhau thành thế như hoàn chủ nếu cùng cùng này các vụ l là các nữ g giới đồng ư ơ i tại mới tiến tới mấy phút đồng hồ sau. Đại thế phút chủ hồ vừa sau. mấy n vương cười lấy nhìn lấy lôi khắc cùng tiểu nữ vương đại nữ vương lấy thực lực của ngươi hiện tại đi tổ hóng bên trong đánh g i ế t m e s t r b ạ n thể thế nào dạng này chúng ta có thể sớm hoàn thành phó bản nhiệm vụ chính tuyến rời đi bên trong cũng có thông qua không khí truyền bá thả ra dọn bị vi rút chữa trị với thanh tiểu nữ vương đối với đại nữ vương nói không tốt coi như ta có thể an toàn tiến vào tổ h n g cũng may mắn đem bản thể m a s t e r giết hắn cái khắc phục chế thể m a s t e r xuất hiện trình tự rất có thể sẽ bị xáo trộn t r ư thiên online lần này cho các ngươi nhiệm vụ chính tuyến là đánh giết công ty ủ m g mờ d ẻ o là m a s t e r trả lại thời gian chín năm hẳn là bản thể cùng tất cả phục chế thể m a s t e r đều để các ngươi đánh giết sớm đánh giết bản thể m a s t e r loại sửa đổi này tiến trình phương thức quá mạo hiểm đến lúc đó một khi sinh hóa nguy cơ hệ liệt m a s t e r xuất hiện trình tự luận điệu các ngươi muốn lại tìm những cái kêu phục chế thể m a s t e r coi như phí sức nếu là phục chế thể e a t stợ tìm ô dù tiểu căn cứ hoặc phòng thí nghiệm trốn đi tránh cái mười năm ngươi và số hai sẽ nhiệm vụ thất bại bị vĩnh viễn giam cầm ở nơi này phó bản trong thế giới đến lúc đó ngươi và số hai tuân giả còn không cùng với ta loại này cảm nhiễm vi rút sinh hóa giam cầm các ngươi là bị trừng phạt ở lại đây phó bản trong thế giới nếu là không có c ự c phẩm thoát ly phó bản đạo cụ các ngươi mãi mãi cũng không thể rời bỏ đại nữ vương cho tiểu nữ vương cùng lôi khắc phân tích bất quá lôi khắc trong lòng phỏng đoán đoán chừng là đại nữ vương nàng cũng không có nuốt vẹ đủ do mi đâu nàng không có tu luyện viên mắn đâu mới không nghĩ sớ Ta. vậy liền đại ợ i thêm mấy năm, đ nữ vương đến lúc đó ngươi cùng n lúc ú c h vừa nói g một tổ chỗ cái h lại đến này tiếp lấy đại nữ vương bắt đầu mang theo lôi khắc tiểu nữ vương cùng dịu cái này dân bản địa đi lại vòng qua hoành đầu xe buýt biến thành nợ mẹ xi ị mát ta có thể thử lấy thông qua linh hồn kỹ năng để hắn nhớ lại trước đó nhân loại thời điểm ký ức đại nữ vương ngươi chỉ cần khống chế mặt cố định tại một vị trí ba giây tả hữu thời gian là được tiểu nữ vương lên tiếng đề nghị lấy l ô i k h ắ c nghe xong cũng cảm giác biện pháp này tốt đến lúc đó chạy ra tổ h o n g sau bản thân cùng tiểu nữ vương trong tay nếu có thể có thêm một cái bị cải tạo nợ mẹ xịt mát vậy sau này hắn tổ kiến mặt thế đội xe có thể lại nhiều một tên manh t ư ớ nga nợ mẹ xịt trạng thái mà uy lực có thể mạnh hơn dịu nhiều còn có trấn nhiếp tính đại nữ vương nghe xong lập tức lắc đầu không được nợ mẹ xịt quái vật này không phải dân bản địa m á Mà tại i s n hiện hóa hỏng, ta nguy trong không cơ c một tổ o chừng cắn hắn, hắn bị dòm, bị cắn thiết. h Trưng nỡ Trưng nỡ bị bị xịt xịt dòm mẹ mẹ i tại nợ mẹ xịt quái vật này bản thể linh hồn hẳn là một tên người chơi là sinh hóa nguy cơ một bên trong một tên hoàng kim cấp người chơi cái này hoàng kim cấp người chơi tại sinh hóa nguy cơ một nhiệm vụ nhanh kết thúc trước vậy mà không chịu giao ra trang bị cùng chư thiết tệ không cho ta cái này bảo tiêu trả tiền các người nói ta khổ cực một đường chiếu cố bọn hắn bảo vệ bọn hắn an toàn thông quan ta có thể nhận sao ta đương nhiên là không thể nhịn không nghĩ tới hoàng kim này người chơi mệnh vẫn rất cứng rắn cuối cùng lại bị công ty ùm bờ dẻo là người lại cứu thành công cải tạo thành cái tia đại quái vật nơ mẹ xin ở nơi này sinh hóa nguy cơ hai tổ hong bên trong tìm ta báo thù hắn quá xấu rồi hắn khẳng định dựa vào tốn hao chư thiên tệ mua dược tề hoặc vật phẩm mới ở thủ thuật bên trong sống sót hắn nạp tiền là chư thiên tệ người chơi đại nữ vương cho tiểu nữ vương cùng lôi khắc giảng đến lôi khác cùng tiểu nữ vương nghe xong nhìn nhau bất đắc di lắc đầu cái này n ở mẹ xịt quái vật là không có cách nào gọi trở về trong đội ngũ không biết hiện tại ở nơi này n ở mẹ xịt quái vật khôi phục ký ức không bất quá coi như khôi phục đoán chừng theo đuổi g i ế t đại nữ vương biết ra sức hơn tên kia xui xẻo hoàng kim cấp người chơi đều bị cải tạo thành n ở mẹ xịt quái vật cái kia khó coi bộ dáng cùng ủng bờ dẻo là gen chiếc cây giải phâu xuống tới là triệt để không cứu n ổ i đời này đều không thể rời bỏ cái này sinh hóa nguy cơ phó bản thế giới lôi khác nghĩ đến nếu là đổi lại bản thân bị cải tạo thành nợ mẹ xịt quái vật kia hình thái biết bản thân vĩnh viễn biết dùng cái kia hình thái lưu tại sinh hóa nguy cơ phó bạn trong thế giới chính mình cũng điểm điên mất khẳng định ra sức đi tìm đại nữ vương đồng quy vụ tật đi lôi khắc bốn người tiểu đội ở nơi này trên đường phố đi lại từ cực phẩm đại nữ vương dẫn đội làm bốn người đi qua một cái trên đường phố buồng điện thoại thời điểm b ù n g điện thoại bên trong điện thoại g e n g e n g e n vang lên đại nữ vương lập tức tiến lên bước nhanh tiến vào buồng điện thoại bên trong cầm điện thoại lên này tìm chúng ta chuyện gì cái này tổ o n g bên trong phong cảnh có thể coi như không tệ a so nhà ma đặc sắc nhiều đại nữ vương nói điện thoại bên kia tàn tật tiến sĩ cái này ô rủ lục cấp nghiên cứu viên lên tiếng nói làm một cái giao dịch nữ nhi của ta ăn nó kéo bây giờ bị vây ở các n g ư ơ i cái này khu cách ly tổ hong bên trong sau đó không lâu cái này tổ hong liền đem nhận công ty ủng bờ d ẻ o l à đầu phóng đạn hạt nhân đ à kích các n g ư ơ i cứu ta nữ nhi ăn nó kéo rời đi ta nói cho các n g ư ơ i biết có thể tại đạn hạt nhân bạo t ắ t trước rút lui máy bay trực thăng vị trí chỗ ở không có vấn đề đại nữ vương rất sung sướng đáp ứng rồi một cái tiểu nữ hải mới có thể rời đi cái này tổ hỏng nơi này sau đó không lâu liền sẽ bị công ty ủng bờ d ẻ o là đầu phóng đạn hạt nhân công ty ủng bờ d ẻ o là muốn triệt để hủy diệt nơi này che giấu bọn hắn nghiên cứu vi rút sinh hóa sau tiết lộ chứng cứ đại nữ vương vừa nói chủ yếu là đối với nhân vật trong vợ kịch d i ệ u nói có phải hay không là bấy dập d i ệ u nghĩ nghĩ sau nói đều tình cảnh này có phải hay không là bấy dập cũng điểm tới hiện tại coi như là bấy dập cũng không thể so với chúng ta bây giờ tình cảnh hỏng bét bao nhiêu đây là chúng ta duy nhất an toàn rời đi cái này tổ h n g được ra đại nữ vương dùng sức mạnh thế ngữ khí vừa nói cũng cầm lên súng ngắn lần nữa một cái cứ điểm bán đánh bể buồng điện thoại nơi xa vừa vặn đi từng bước một tới được dòm bị đầu đại nữ vương sau đó tại phía trước dẫn đường mang theo ba người hướng về tổ vong bên trong một cái tiểu học phương hướng đi đến đi qua một mảnh mộ địa thời điểm đại nữ vương lựa chọn trực tiếp lách qua trên đường đi đụng phải z o m bi e đều bị đại nữ vương điểm xạ thương pháp bể đầu thậm chí lá cờ c cũng không ngoại lệ giống như trên đường đi chỉ đụng phải mấy con lạc đàn lá cờ c đại nữ vương giết bọn chúng sau liền lên chức dùng hát hóa cánh tay vươn vào bọn chúng thể nội thôn phệ thi thể các người đi theo ta cùng nhau ngồi thẳng thăng cơ rời đi, đi. t ta. Ta đại nữ dựa vương thừa dịp dịu ở phía sau thời điểm nhỏ giọng hướng về phía tiểu nữ vương cùng lối khắt nói thế nào số hai lựa chọn cùng đại nữ vương cùng một chỗ làm máy bay trực thăng đi vẫn là ta biến thành lòng chúng ta đánh n g ấ t xịu dịu mang nàng trực tiếp đi ra ngoài tiểu nữ vương dùng tâm linh c â u thông năng lực cho lôi khác chuyển đưa qua hỏi t h ă m lợi nói đi theo đại nữ vương cùng đi đi một khi ngươi biến thành lòng dễ dàng dẫn phát quá nhiều không thể khống chế sự tình trước dựa theo nội dung cốt chuyện đi cuối cùng thật có nguy hiểm chúng ta lại dùng lòng kỵ sĩ kỹ năng lôi khác cho tiểu nữ vương chuyển đưa qua tin tức tiểu nữ vương cùng lôi khác sau đó đối với đại nữ vương nhẹ gật đầu biểu thị đồng ý bốn người tới một gian lớn cửa trường học khẩu trở ra đừng rời ta quá xa ta mấy năm trước cố ý cho trường học này phụ cận lại n ặ c danh quên tặng mấy chục cái đại c ầ u cầu để cho những cái này c ầ u cầu bảo hộ a n nó rồi để tránh những cái kia bị công ty ủng b ở d ẻ o lạ vứt bỏ star lính đánh thuê thành viên sớm cấp đi ta a n nó lạc đại nữ vương nói nghe nói như thế lôi khắc cùng tiểu nữ vương đều n h ư mày người ta tiến vào trước phó bản thế giới là sớm bố cục giảm bớt bản thân phó bản kẻ đối địch độ khó cái này đại nữ vương là sớm tiến vào sinh hóa nguy cơ thế giới sau là nghị trăm p ư ơ n g ngàn kế để cao độ khó đến rồi chính ngươi đi vào đi chúng ta ở cửa trường học chờ ngươi lôi khắc nói lôi khắc đoán trường đại nữ vương là chuẩn bị tiến vào trường học này rét c h ó c sau lại khởi động gỡ ổ của nàng kỹ năng cục bộ h á t hoa cánh tay dùng thôn phệ đến gia tăng thực lực mình đi tiểu nữ vương cũng đi theo nhẹ gật đầu trên trăm đầu hành động nhanh chóng dòm bị cho tồn tại vẫn là ở nơi này trường học thu hẹp gian phòng cùng trong hành lang tiểu nữ vương cũng không muốn đi vào đi theo mạo hiểm ừ cũng được à vừa vặn mang các ngươi còn có chút không thi t r i n được các ngươi lưu ở cửa trường học tiểu nữ vương cùng số hai các ngươi bảo vệ tốt dịu đại nữ vương nói dịu trên đường đi cũng kiến thức đại nữ vương cường đại nàng xem thấy lôi khắc cùng tiểu nữ vương đều lựa chọn ở trường ngoài cửa、trờ. nàng cũng lựa chọn ở lại đây phía ngoài cửa trường không vào đi cho đại nữ vương thêm phiền tiểu nữ vương lấy ra dao găm trong tay lôi khác cầm trường tiên dịu tìm chiếc ngừng ở cửa trường học trước s u v xe lần này dịu lên xe trong chiếc xe này nhưng không có chìa khóa xe chỉ có thể chính nàng ngồi s ồ m ở ghế lái ghế giữa trước tiếp điện thoại đường trộm xe lôi khác xem ở cái này dịu thủ pháp còn thật thuần t h ụ hắn cùng tiểu nữ vương trước đứng ở ngoài xe đánh g i ế t một chút bị hấp dẫn tới được giải rác tiểu d ò n bi chỉ cần không bị d ò bị vây quanh thực lực của chúng ta đối phó hiện giai đoạn chưa đi đến hóa nhân loại d ò bi vấn đề không lớn tiểu nữ vương bên cạnh ném bên cạnh đối với lôi khắc nói lôi khắc phát hiện tiểu nữ vương ném ra trùy thủ phía trên mang theo tầng một màu trắng hạt khí tốc độ cũng so trước đó nhanh hơn rất nhiều còn mang theo tự động trở về năng lực trùy thủ đánh trúng mục tiêu sau còn có thể bay hồi tiểu nữ vương trong tay đồng thời trùy thủ còn có thể bay ra quá trình bên trong cải biến quy tích lôi khắc đoán chừng là tiểu nữ vương cầm lại chính là cái kia linh hồn cầu bổ sung kỹ năng hoặc tiểu nữ vương trước đó liền có kỹ năng này chỉ là thuộc tính giá trị không đạt được sử dụng kỹ năng yêu cầu không dùng đến bất quá lúc này lôi khắc cũng không dễ tái sử dụng hỏa n h ã n kim tình kỹ năng dọ xét tiểu nữ vương lôi khắc vung v lôi khác lực lượng cùng tiến pháp có thể trực tiếp đem dọn bì đầu cất xuống trong trường học còn rất bình tĩnh hơn mười phút sau đại nữ vương bình yên vô sự liền mang theo một cái mang theo bọc nhỏ tiểu nữ hải a n nó kéo đi ra lúc này dịu đã gần đến làm xong chiếc này ép tú về xe mấy người vừa mới chuẩn bị lên xe bọn hắn phía trước trên đường phố đột nhiên xuất hiện một cái thân hình cao lớn quái vật quái vật này một tay bưng sừng máy phía sau hắn còn đeo cái súng phóng tên lửa không tốt cái này nợ mẹ xịt lại đuổi theo tới ngươi có thể thay cái người khác truy sao đại nữ vương cũng nhìn thấy phía trước đại quái vật lập tức quay người c ũ về phần n lôi khắc i này tiểu nữ vương cùng dịu cái này nợ mẹ xịt quái vật liền ban đầu thời điểm nhìn một lần sau liền trực tiếp bị xem nhẹ lôi khác lần này mặc dù hiếu kỳ n ở mẹ xịt quái vật đến cùng là cấp bậc gì nhưng là chịu đựng không có đối với n ở mẹ xịt quái vật này sử dụng hỏa nhãn kim tinh dò xét kỹ năng sợ dẫn tới cái này thật vất vả đi mất n ở mẹ xịt lại chuyển thân cho hắn đến mấy trăm phát đa ạ kích liền được không bù mất dù sao quái vật này bị virus sinh hóa cảm nhiễm trước nghe đại nữ vương nói chính là hoàng kim cấp người chơi thực lực hiện tại hắn bị virus sinh hóa sửa đổi thành n ở mẹ xịt sau thân thể trở nên càng thêm khôi n ô đầu biến thành một người giống ngược lại tam giác một dạng lớn bánh trưng lôi khác xem ở cái kia tốc độ di chuyển cùng đuổi theo đ nhảy vọt rơi xuống đều có thể đem xe đỉnh d ấ m ra mang đến h ô to p h ò n g đoán cẩn thận thuộc tính giá trị cũng đạt tới kinh khủng bạch kim sơ cấp lại thêm cái kia có một vạn phát lớn súng máy cùng súng phóng tên lửa cùng hắn vi rút sinh hóa tự mang cường đại năng lực khôi phục nhất định chính là cái trên chiến trường người đi đạt đến có thể tại cùng tổ h ong đi ngang cũng không có địch thủ tồn tại trách không được đại nữ vương lựa chọn chạy trốn đối mặt cái kia hỏa lực nặng cùng tự lành lực cực mạnh nợ mẹ xin lôi khắc đều không nghĩ đến biện pháp gì tốt đánh giết hắn hạn tri tiểu nữ hải nhìn lấy lôi khắp ba người chúng ta là ba ba của ngươi tìm đến mang ngươi r lôi khắc đối với tiểu hàn tri vừa nói cũng muốn trên người lấy đi nàng cái k i a tay m ạ i tiểu hàn tri trực tiếp nhanh chóng tranh qua tránh n ẽ lôi khắc đoạt nàng phần l ư n g tay mấy người nhanh chóng lên xe trong này có ta bà bà cho ta dược hàn tri vừa nói nắm lấy nàng bọc nhỏ không tung tay ta liền mở ra nhìn xem ca ca là có thể đoạt tiểu nữ hải túi người sao lôi khắc tận lực lộ ra một cái mỉm cười hòa ái biểu lộ hướng về phía tiểu nữ hải hàn tri nói tiểu nữ vương cũng không nhẫn tâm nhìn lôi khắc đi đoạt đứa trẻ túi quá trình lựa chọn quay đầu nhìn về phía ngoài cửa sổ Tiểu nữ hài chỉ tại hài sau nữ ạn chỉ ghế xe do dự một ấ lấy y giây, nàng người, mở ra bọc nhỏ cái vẫn nhỏ nhỏ là lô đem được mở mở. m ba bọc ra trước trước chốt cái huyết thanh cất dự dương bắn ra ngoài lôi khác nhìn thấy bên trong còn có hai ống màu xanh biết hình dạng xoắn ốc huyết thanh bị chứa ở bịt kín pha lê trong thùng còn có cái ống trích lôi khác mở ra hỏa nhãn kim t i n h kỹ năng vì rút cải thiện d u n g hợp loại gen huyết thanh dược vật cảm nhiễm vị rút sau tiêm vào có thể tỷ lệ nhất định dụ phát thể nội gen cùng tế bào một lần nữa tổ hợp năm mươi tỷ lệ trở thành vị rút tiến hóa giả có được nhân loại lúc ký ức thân thể cơ năng đạt được cường hóa một m ư ơ tỷ lệ không hiệu quả gì 30% mươi tỷ lệ gia tốc vị r ộ t cảm nhiệm biến thành z o m bi e 10% mươi tỷ lệ tiêm vào sau thể nội gen sụp đổ hoặc dị hóa biến thành không biết sinh vật t ấm áp nhắc nhở dù cho trở thành vị r ộ t tiến hóa giả tân nhân loại vì thể nội chứa v ị r u ộ t cũng đem bị trừ thiên online cách ly trở thành giam cầm người dừng lại ở này phó bản trong thế giới lôi khác đem cái này hỏa nhãn kim tinh dò xét đến tin tức cùng tiểu nữ vương cùng hưởng xuống năm mươi tỷ lệ tiêm vào sau có thể còn sống sót biến thành vị r ộ t tiến hóa giả nếu không số hai n g ư ờ i liền thử một lần dù sao trong tay ngươi còn có một ống chữa trị huyết thanh âu chưa biến thành vị rụt tiến hóa giả để cao t h u tính trong vòng chín năm t ô dù vì c ờ rời đi cái này phó bản thế giới trước đó ngươi lại cho bản thân chữa trị là được rồi tiểu nữ vương cười lấy cho lôi khắc trong đầu truyền đưa qua tin tức này lôi khắc không nhìn thẳng tiểu nữ vương lời nói cất ký đi ạn chi ka ca xem xong rồi lôi khắc nói đúng tiểu nữ hài vừa nói hắn có chút thất vọng tiêm vào cái này huyết thanh chất muốn để dòm bị cắn một cái tiêm vào sau mới một nửa tỷ lệ có thể trở thành vị rút tiến hóa giả phong hiểm quá lớn ạn chi nhẹ gật đầu nhanh cất kỹ nàng ngọc nhỏ dịu đã trải qua ngồi ở phòng điều khiển bên trên trong xe này máy truyền tin văng lên dịu nhấn nút trả lời rất tốt các ngươi thành công cứu gia nữ nhi của ta hiện tại ta đem rút lui lộ tuyến đưa vào chiếu dọi đến các ngươi trước này suv hướng dẫn bên trên rút lui máy bay trực thăng ngay tại tầng cao nhất cái cao ốc này có ô dù bên trong lính đánh thuê chấn giữ đi lên thời điểm nhất định cẩn thận con gái ta an toàn tàn tật tiến sĩ thanh âm từ bên trong xe trong máy bộ đàm chuyển đến ba ba ghế sau xe ản chỉ cô bé này nghe được ba ba của nàng thanh âm sau vui vẻ kêu một tiếng ngoan ản chỉ, đi theo mấy cái này ca ca tỉ tỉ đi không lâu liền có thể nhìn thấy ba ba chúng ta liên lạc phải tạm thời không phải dễ dàng bị công ty ủng bờ d ẻ o lạ phát hiện tàn tật tiến sĩ nói xong thông tin cắt ra theo một cái tổ hong bên trong đại lâu vị trí xuất hiện ở đến chiếc này s u v xe hướng dẫn hiện kỳ bình mạc bên trên cái cao ốc này ta biết vị trí của nó chúng ta là chờ đại nữ vương trở về hay là trước đi qua ngồi ở chỗ ngồi lái xe dịu lên tiếng hỏi lôi khác cùng tiểu nữ vương liếc nhìn nhau trực tiếp đi qua hai người chăm miệng một lời nói ngồi vững vàng mang thật an toàn mang chúng ta có thể muốn xuyên qua mấy cái có dòm bị tồn tại quảng trường ta tận lực rời đi ít đường nhỏ đi chỗ đó dịu nói lôi khác cùng tiểu nữ vương cho mình mang thật an toàn mang sau tiểu nữ vương cũng giúp hạn c h ỉ cô bé này mang tốt dây an toàn lôi khác mở ra hỏa nhãn kim tính kỹ năng bắt đầu phụ trợ dịu lai xe tìm dòm bi ít lộ tuyến tận khả năng tránh đi l ạ cờ c tổ hóng bởi vì xuất hiện đông đảo l ạ cờ c công ty ủng bờ rẹo là mặc dù đã ở tiền kỳ phái vào s t a r s lính đánh thuê thông qua máy bay trực thăng tiến vào tổ hóng bên trong ý đồ đánh giết l ạ cờ c cùng dòm bi nhưng là phái vào s t a r s lính đánh thuê quá mức phân tán rồi bọn hắn đánh giá thấp là cờ cùng dòm bi thành đàn sau u y lực hiện tại đại bộ phận star lính đánh thuê đều bị cắn bị thương biến thành du tẩu trên đường bên trên d ọ m bị đại quân một thành viên cái này tổ hong bên trong trên đường phố lúc này cơ hồ không có người sống duy nhất còn sống những người may mắn còn sống sót phần lớn là trốn ở trong lâu khóa chặt cửa phòng bất quá những cái này người may mắn còn sống sót cũng không biết bọn hắn đã bị công ty ủ m bợ dẹo lạ từ bỏ sau đó không lâu tổ hỏng sẽ bị hủy diệt đạn hạt nhân tầng trời thấp dẫn bạo đánh mấy lần đem không người còn sống tại lôi khắc hỏa nhãn kim tinh kỹ năng chỉ đường dưới dịu thành công tránh đi số lớn là cờ đường đi đi tới một cái cao ngất đại thương nghiệp sau lầu mặt nhìn lấy cái này hơn ba mươi tầng cao lầu chỉ có thể từ trong lâu đi leo lầu là không thể nào dù sao hiện tại lôi khách nhưng không có sở hài đờ mạn nhà tơ leo lên loại kỹ năng về sau có cơ hội đi sở hài đờ mạn phó bản thử một lần lôi khác trong lòng cảm khái cho tiểu nữ vương phát đi tin tức hiện giai đoạn sở hài đờ mạn mấy cái kia nội dung cốt t r u y ệ n phó bản chư thiên online đều không có đối ngoại miễn phí mở ra hiện tại duy nhất phương pháp đi vào chính là người chơi từ cái khác phó bản ở bên trong lấy được sở hài mạn phó bản quần chụp h ư ơ n g thức tiến bảo nhưng sở hài đờ mạn quá có tiếng phó bản kia thế giới độ nguy hiểm cũng không cao hiện tại khu giao dịch bên trong sợ hãi đợi mạn phó bản tiến vào quyển trục chính là giá trên trời đồng thời sau khi tiến vào cũng không phải là bị con n ệ m kia cắn liền có thể biến thân sợ hãi đợi mạn đơn giản như vậy trước đó mấy cái người chơi tiến vào đi tìm con n ệ m kia bị cắn bị thương sau đều chúng độc kém chút đã chết tiến vào loại này phó bản thu hoạch cùng nỗ lực chư thiên tệ căn bản không được tỷ lệ không đề nghị ngươi đi vào tiểu nữ vương cho lôi khắt c h u y ề n đưa qua tin tức ừ nhìn tình huống đi ta kỳ thật thật muốn sợ hãi đợ mạn cánh tay Ta có c á nhưng hai p lô, vạn chư c h thiên tệ quá mắc dưới tình huống bình thường không ai có thể có thể cầm hai vạn chư thiên tệ hơn nữa hai vạn chư thiên tệ đều đủ mua một tiểu thực phẩm đạo cụ ta trở về cho ngươi lưu ý nhìn xuống xem đi trừ phi đụng phải loại kia dùng quen thuộc vũ khí mình người chơi không muốn đổi vốn có vũ khí dưới tình huống mới có thể muốn thăng cấp bất quá ta đề nghị cái này dung hợp l ô cũng là người bản thân dùng đi một khi cho người khác thăng cấp trang bị vật phẩm thăng cấp tốt còn tốt xử lý nếu là một khi làm không cẩn thận làm bị hỏng hoặc thăng cấp xong bổ sung kỹ năng biến vô dụng những cái kia người chơi lại sẽ tìm ngươi tính sổ mặc dù ngươi miễn phí có lòng tốt tiểu nữ vương cho lôi khắt trở lại tin tức cũng phải à vậy ngươi cho ta lưu ý hạ tài liệu đặc biệt là được muốn t ự c phẩm loại thuộc tính đặc biệt vật liệu còn muốn tiện nghi lôi khắc cho tiểu nữ vương phát đi tin tức Ản trì đem đậu xe ở ba người sau đậu một cái bãi xe d tiểu nữ vương, lôi khắc, dịu mang theo, theo Ản tiểu r nữ hải an trì đi nhanh ở nơi này bãi đậu xe dưới đất bên trong trong bãi đỗ xe ngầm đang di động dòm bị cơ hồ bị tiểu nữ vương phi đào trống giống sau tiểu nữ vương thực lực tại cầm lại linh hồn cầu sau nàng ném bắt đầu phi nào cũng không quan tâm tiêu hao thông qua bãi đậu xe dưới đất đều không dùng dịu nổ súng một đoàn người liền đi tới hai tòa cao ốc bãi đậu xe dưới đất nghị thông suốt vị trí thật có cái đại kim thuộc rào chắn đem đường này chết lại tiểu nữ vương cùng lôi khắc hợp lực trực tiếp đem cái này kim loại rào chắn cho túm dứt xuống ba người nhất tiểu hai tiếp tục tiến lên lấy cũng may ả ạ n chị cũng không phải thông thường tiểu hải thân là dọn b ị vi rút cảm nhiễm mang theo thể nàng nhìn thấy dọn b ị cũng không sợ kêu to không cho mấy người chui vào tăng thêm g á n h vác hơn ba mươi tầng cao lầu đi thang máy phải không an toàn không nhất định bị phá hỏng ở đầu tầng cũng không dễ dàng chạy lôi khác ba người mang theo tiểu nữ hải ả n chi lựa chọn đi phòng cháy thang lầu hai tên tại phòng cháy thang lầu nhóm chỗ l í n h đánh thuê bị tiểu nữ vương khống chế một cái giết chết một cái tiểu nữ vương để cái này bị nàng khống chế linh đánh thuê đi ở phía trước lên lầu thuận tiện đối đầu tầng xuất hiện lính đánh thuê tiến hành đánh dét mấy người nhanh chóng bên trong thang lầu chạy hướng lên trên chạy tới ba người một hài thành công đã tới nóc nhà bắt đầu đánh g i ế t nóc nhà công ty ủng mở d ẻ o lạ lính đánh thuê lần này dịu cũng gia nhập chiến đấu thương pháp tinh chuẩn nàng mỗi một lần xuất thủ đều có thể trúng đích một tên lính đánh thuê đầu trực tiếp nổ đầu hơn mười phút sau thằng cao nhất lính đánh thuê liền bị giải quyết hết trong phim ảnh cái k i a may mắn người da đen không có gặp được mấy người trực tiếp lên máy bay trực thăng công ty ủng mở d ẻ o lạ phục kích cũng chưa từng xuất hiện lôi khác đoán chừng là dù bảo vệ những cái tia đầu nhập tổ hong sớm lính đánh thuê đều bị lật cờ đánh chết duy tiểu nữ vương lần nữa đối với cái này chiếc máy bay trực thăng người điều khiển tiến hành khống chế tinh thần bất quá m u ô n trước khi cất cánh cao úc này nóc nhà cửa kim loại bị phá tan ăn mặc áo che gió màu đen đại nữ vương chính hướng bên này nhanh chóng chạy tới nàng đằng sau đi theo toàn thân vết thương chạy hát huyết lại tại nhanh chóng khép lại n ở mẹ xịt cái này đại quái vật lúc này n ở mẹ xịt trong tay lớn súng máy cùng sau lưng súng phóng tên lửa đều ướt hẳn là đuổi theo đại nữ vương thời điểm đều dùng ta không cần trang bị của ngươi cùng chư thiên tệ ngươi đ ư n g đội ta đại nữ vương vừa chạy vừa đối với sau lưng nợ mẹ x đội theo đại nữ vương nợ mẹ xịt vậy mà lần nữa tăng tốc độ chờ ta lập tức tới ngay đại nữ vương hướng về phía phía t r ư ớ c máy bay trực thăng trong buồng phi cơ lôi khắp cùng tiểu nữ vương hô cái này chiếc máy bay trực thăng là một chiếc cỡ nhỏ trực thăng vận tải khoang sau môn tại lúc hạ xuống đợi là mở ra tiểu nữ vương mau d ậ y bay lôi khắc nhìn tại tình huống ở phía sau nhanh thông qua tâm linh cầu thông năng lực cho tiểu nữ vương phát đi tin tức tiểu nữ vương cũng quay đầu mắt nhìn sau liền trực tiếp khống chế máy bay trực thăng chuẩn bị cất cánh tiểu nữ vương cũng biết một khi bị nợ mẹ xịt tới phá hư máy bay, bọn hắn còn muốn p ư ơ n g th d i ệ u x ạ kích lôi k h ắ c từ máy bay trong khoang thuyền thuận tay cầm lên thương liền hướng về phía đại nữ vương sau lưng n ở mẹ xịt đầu xạ kích đi qua d i ệ u cũng nổ súng bắn đáng tiếc trong tay bọn họ loại này không có đã sửa chữa lại viên đạn dù cho đánh chúng n ở mẹ xịt đầu tổn thương cũng không lớn n ở mẹ xịt quái vật này làn ra tựa như là mấy tầng da trâu may hợp lại cùng nhau một dạng viên đạn đánh c h ú n g sau tại tầng ngoài cùng liền bị kẹt đừng bắn số hai tôn giả người thương pháp quá kém đều kém chút đánh chúng ta đại nữ vương đối với lôi khác ô hảo lôi khác cởi h a n để trong tay xuống thương máy bay trực thăng thành công cất cá tại cửa khoang trước đó đại nữ vương tung người một cái nhảy vọt ra tốc đằng không nhảy lên cách mặt đất nhảy vào mới vừa cất cánh máy bay trực thăng khoang sau trong môn khoang sau môn tùy theo nguy hiểm thật ra cũng may vừa vặn đại nữ vương tiến đến đứng vững sau không khỏi cảm thán đột nhiên máy bay trực thăng liền một trận kịch liệt l ắ c lư kém chút không có trực tiếp té xuống máy bay rơi cũng may lúc này máy bay trực thăng người điều khiển là tiểu nữ vương nàng phản ứng rất cấp tốc cải thành dùng tay điều khiển để máy bay trực thăng lần nữa lên cao lôi khác thông qua hỏa nhãn kim tình kỹ năng nhìn thấy lúc này nợ mẹ xịt cái kia đại quánh hắn cũng nhảy lên cái này chiếc máy bay trực thăng nợ messi chớ lộn xộn cái này tổ hong lập tức phải bị đạn hạt nhân công kích làm hư cái này máy bay trực thăng chúng ta đều không trốn thoát được lôi khác trực tiếp ở trong cabin hô to lôi khác hô xong cái này máy bay trực thăng phía dưới mới tính bình một chút có gan ngươi liền lên đến chúng ta tiếp tục đận đấu nhìn ngươi cái này hùng dạng người không ra người quỷ không ra quỷ đại nữ vương không quan tâm luôn chuyện hướng về phía cabin phía dưới ngóc ngón tay hô chương hai trăm chín mươi sáu ngươi cần bồi thường ta một cái bạch kim cấp thi thể một chương hai trăm chín mươi sáu ngươi cần bồi thường ta một cái bạch kim cấp thi thể một theo đại nữ vương khiêu khích nghẹn lợi buộc cái này máy bay trực thăng lần nữa mánh liệt đung đưa lôi k h ắ c thông qua hỏa nhãn kim t i n h nhìn lấy máy bay trực thăng hạ cánh dưới nợ mẹ xin cái này đại quái v ậ t bắt đầu d rẽ rủa lấy hướng máy bay trực thăng trong khoang thuyền leo lên nhanh lập tức hướng tổ hong bên ngoài bay lôi k h ắ c đối với điều khiển máy bay trực thăng tiểu nữ vương hô coi như không cần lôi k h ắ c hô tiểu nữ vương đã ở khống chế máy bay tốc độ cao nhất hướng ngoài thành bay đi dù sao đạn hạt nhân đã k h chế máy bay tốc độ cao nhất h ư ớ n ngoài à n h bay đi dù sao đạn hạt nhân đã kích sắp đến lúc này k h o n g cách tổ hong là bị n ở mẹ xịt quái vật nằm đ ấm đánh vỡ ra một cái chống rỗng sau đó hai cái bàn tay khổng lồ bắt đầu từ nơi này chống rỗng chỗ đào lấy máy bay trực thăng cabin phía dưới kim loại bản g tại kéo rắt lấy để cái này chống rỗng trở nên lớn hơn một lượt giây đã bị cái này n ở mẹ xịt quái vật gỡ ra một cái có thể chứa đựng hắn chui vào lô lớn dịu nhanh ôm tiểu nữ hải ạn chỉ hướng máy bay trực thăng phòng điều khiển cái kia di động tới đi tránh né nguy hiểm lôi khác cũng vội vàng đi theo trong buồng phi cơ đại nữ vương trực tiếp nhấc chân hung ác đá nắm lấy cabin kim loại bản nợ mẹ xịt quái vật một cái đại thủ ng Bỏ、chấm như vậy. cho chư chơi cho cực như thiên thì phẩm Ngươi rằng ngươi người liền ngươi. Nói ngươi, trên người vậy. là tệ ta sợ đại o cụ n h ề đều u đ ế nữ không hết. không kẻ kháng, hết. phải chiến chết. Ngươi đang cùng ta một người ngươi đang cùng toàn bộ bài bổ kẻ đoàn ngươi đang đứng n ta một tự tìm bài đội đối Đại đấu, bộ là bổ vương tiếp tục tại cái kia s o n g lấy một bộ cùng vòng rộng máy bay trực thăng trước mặt lôi khắc cùng tiểu nữ vương nghe xong đều có chút muốn đem đại nữ vương từ cái hang lớn kêu bên trong đạp xuống xúc động làm sao hai người không phải là đối thủ của đại nữ vương giống giống nợ mẹ xịt quái vật tại ca biên d ư ớ i chân đạp máy bay trực thăng kim loại hạ cánh phẫn nộ trụ lên phi cơ trực thăng hạ cánh đều bị hắn dâm đạp biến hình bộ này máy bay trực thăng đung đưa càng thêm lợi hại lôi khác mặc dù mình cũng có miễn tử kẻ hủy diệt phó bạn lấy được một cái mạng b a n t h ư ờ n g nhưng là không định tùy tiện như vậy liền tiêu xài rơi a số hai nhanh đi cầm bạn chỉ trị liệu huyết thanh nhanh cho n ỡ mẹ xịt quái vật này đi lên một châm Chỉ hoan tiếp nữa cái này máy bay trực thăng ta cũng không không chế nổi ta hiện tại cũng đem ta ý niệm lực dùng tới mới không có để cái này máy bay trực thăng rơi xuống nhanh ta rất không được bao lâu tiểu nữ vương trực tiếp thông qua tâm linh cầu thông năng lực cho lôi khắc chuyển đưa qua cái này khẩn cấp tin tức long kỵ sĩ tâm linh cầu thông năng lực tại truyền lại song phương cầu thông nội dung lúc so nói chuyện còn nhanh gọn cơ hội là một cái ý niệm nghĩ đến t r u y ề n lại đối phương liền có thể thu đến n g ư ờ i ý nghĩ liền một giây đều không cần máy bay trực thăng đã tại lắc lư lôi khắc đoạt lấy hạn c h ỉ trên người cô bé cái kia ba lô nhỏ nhanh chóng mở ra phần lưng hộp lấy ra bên trong ống trích cũng cầm một cái lục sắc pha lê xoan úc trong bình chứa với thanh hạn chì tiểu nữ hại ánh mắt khi dễ nhìn lấy lôi khắc động tác cũng không có ngăn cản nàng cũng biết ngăn không được lôi khắc Tiểu nợ ữ hài ản mẹ ộ xì đầu ã cái kia giống mấy tầm da t h â u khâu lại nhọn đầu đang ở đông đưa cái hót hướng về phía lôi khắc đại nữ vương nhảy ra chút nàng hai tay đã trải qua gầu kỹ năng hóa biến thành mang theo vẩy nhỏ màu đen nhánh đồng thời nàng hai tay thủ đoạn còn xuất hiện hai cái màu đỏ trắng sắc bén kim loại mắm vớt lôi khắc nhìn đại nữ vương dạng này là chuẩn bị chờ n ở mẹ xịt đại quái vật bỏ lên trên máy bay trực thăng khoang thuyền sau muốn cùng hắn tại máy bay trực thăng trong khoang thuyền khai chiến tư thế a lôi khắc cũng không thể chờ đợi thêm nữa nhanh chóng vọt tới mới vừa bỏ lên đầu n ở mẹ xịt cái này đại quái vật sau lưng cầm trong tay huyết thanh ố n g trích hướng về phía quái vật này đầu cái h ố t một c h u còn không có khép lại vết thương vị trí liền hung hăng đâm xuống không cần đừng phá hư con mồi của ta ta còn cần hắn thi thể đâu đại nữ vương nhanh đối với lôi khắc quát ý đổ ngăn cản lôi khắc cũng may lôi khắc cùng đại nữ vương ở gi đại nữ vương không thể lập tức tới lôi khác cũng mặc kệ đại nữ vương la lên trong tay thôi động ống trích tốc độ nhanh hơn giống theo lôi khác nhanh chóng thôi động xong ống trích ống thủy tinh bên trong xoắn ố p cất giữ lục sắt trị liệu huyết thành đều rót vào cái này nở mẹ xịt quái vật cái h ốt trong vết thương lôi khác nhanh chóng tối lui bị đánh xong châm nở mẹ xịt đại quái vật hai tay của hắn ở sân bay khoang sau bên trong quần bão huy động xé mở lấy máy bay trực thăng phía dưới hắn phủ cận kim loại sắt lá theo dược hiệu có tác dụng nợ mẹ xịt quái vật đụng phải cái kiêm một ít tỷ số gen sụp đổ hiệu quả dù sao nợ mẹ xịt dung hợp vị rút cải tạo gen hình thức cùng đại nữ vương khác biệt là thuộc về nhân công c h i ế t cây cùng giai đoạn một loại khác vị rút tiến h o a chi nhánh nợ mẹ xịt quái vật nguyên bản thô to hai tay bắt đầu từ ngón tay gặp được càng thêm to lớn như là gồ lên muốn bạo liệt ra khí cầu một dạng ầm ầm ầm da thịt bạo liệt thanh â m văng lên quái vật này từ hai tay của hắn làn ra bắt đầu dần dần vỡ ra sau đó kéo dài đến thân thể cùng chi dưới nhanh chóng bành trướng lại lập tức bạo đại o nữ vương máy t chừng mắt nhìn đang điều khiển phòng vị trí ở lại lôi khắc nói ra lúc này nợ mẹ xịt đã trải qua bắt không được phi cơ trực thăng kim loại bản từ trên phi cơ trực thăng rơi xuống máy bay trực thăng còn tại tổ hong trên không không có bay ra tổ hong đây cái này nợ mẹ xịt người chơi quái vật thân thể ngã xuống tại tổ hong bên trong lôi khác nhìn xuống phi cơ trực thăng ngoài cửa sổ hắn biết sắp đến đạn hạt nhân đ ã kích xuống này xui xẹo người chơi là chết chắc về sau có cơ hội trả lại càng nhiều thi thể. Lôi khác mở ra ngân phiếu khống đối với đại nữ vương nói máy bay trực thăng bên trong thiếu đi nợ mẹ xịt quái vật phá hư cùng trọng lượng của hắn tiểu nữ vương lần nữa vững vàng k h ô n g chế máy bay lên tới cao hơn k h ô n g chúng nhanh rời xa tổ hong vị trí khu vực tiểu nữ vương hỏi ngươi chuyện gì trước đó đại nữ vương tại lúc thi hành nhiệm vụ một mực như thế sóng không để ý tới đội hưu an nguy sao lôi khác thông qua tâm linh cầu thông năng lực vụ trộm cho tiểu nữ vương phát đi hỏi t h ă m lời nói lần này cũng may hắn phản ứng nhanh giết chết nờ mẹ sis, không phải c h ậ m thêm mấy giây để nờ mẹ sis quái vật đi lên cùng đại nữ vương khai chiến lời nói đoán chừng bọn hắn cái này máy bay trực thăng máy bay tám chín phần m ư ơ i bay không ra tổ o n g liền sẽ t r y hủy chương 296. n g ư ơ i cần bồi thường ta một cái bạch kim cấp thi thể hai chương 296. n g ư ơ i cần bồi thường ta một cái bạch kim cấp thi thể hai số hai tôn giả n g ư ơ i thói quen liền tốt bây giờ đại nữ vương coi như có chỗ thu kiếm đây n g ư ơ i biết chúng ta bài bổ kẹ đoàn đội rất sớm trước đó lúc đầu bài bổ kẹ đoàn bên trong mỗi cái danh hiệu đều có bốn cái thâm niên người chơi thì như ngươi cái này số hai trước đó thế nhưng là có phương pháp phiến hai hoa mai hai hồng đào hai cùng ách bích hai từ khi đại nữ vương kế thừa bài bổ kẹ đoàn đội đoàn trưởng chức vị b à i bổ kẹ đoàn đội vẫn tại giảm quân số bên trong tại chiêu ngươi đi vào b à i bổ kẹ đoàn đội trước đó liền một bộ b à i bổ kẹ từ a đen k đều ít cái hai đây ngươi về sau theo đại nữ vương làm nhiệm vụ cũng cẩn thận điểm mặc dù lấy đại nữ vương t ắ c phong làm việc của nàng hoàn thành nhiệm vụ chư thiên ôn lại cuối cùng nhiệm vụ hoàn thành thời điểm cho ra ban thưởng phần lớn mười phần phong phú bất quá tỷ lệ tử vong cũng khá cao tiểu nữ vương thông qua tâm linh cầu thông năng lực cho lôi khắc chuyển đưa qua tin tức lôi khắc lần nữa nhìn về phía đại nữ vương cái này á o đen nữ nhân cũng là rất bội phục nàng có thể đem bãi bổ kẹ cái này tinh anh đoàn đội giảm quân số cơ hồ đ còn y nguyên chắc có được đội trưởng chức vị không ai dám phản bội hoặc rời khỏi đại nữ vương cũng coi như ngưu nhân bất quá lôi khắc lại nghĩ tới đoán chừng trước đó có muốn phản bội hoặc thối lui ra bại bổ kẻ thành viên sẽ trực tiếp bị đại nữ vương giết chết hoặc truy sát trí tử máy bay trực thăng mới vừa bay ra tổ hong phạm vi không xa lôi khắc hỏa nhãn kim tinh kỹ năng dưới liền thấy một cái đạn hạt nhân đã trải qua hướng về tổ hong tầm trời thấp bay đi lôi khắc nhanh nhốt hỏa nhãn kim tinh kỹ năng cũng bay người tiểu nữ vương đạn hạt nhân sắp bạo tạc lôi khắc cho tiểu nữ vương truyền lại đi qua tin tức người mang theo dịu ta mang theo hạn cái này hư hại máy bay trực thăng còn không có bay đến đạn hạt nhân bạo tạc sau khu vực an toàn đâu bị đạn hạt nhân bạo tạc sau khí lưu va chạm tuyệt đối sẽ rơi vỡ ta cũng không khống chế được nó người cái kêu hồi máu kỹ năng cho dịu mặc lên cái này vụ nổ hạt nhân sau phóng s ạ dịu cái này phổ thông thân thể của nhân loại không nhất định có thể chịu được đừng thật vất v ả mang ra ngoài một cái nữ số hai cứ như vậy chết tiểu nữ vương lập tức cho lôi khắp thông qua tâm linh cầu thông chuyển đưa qua tin tức cũng từ chỗ tay lái dưới đưa cho lôi k ắ p một cái dù túi cái này trên phi cơ trực thăng lúc này phòng điều khiển vị trí liền hai cái dù nhảy bao hết cũng không có thời gian về phía sau khoang thuyền lấy nhắm mắt đạn hạt nhân bạo phát lôi k h ắ c hướng về phía dịu cùng ả ạ n trì hô hào sau đó lôi k h ắ c liên tục sử dụng ba cái ám n u ô n thuật kỹ năng cho mình ả ạ n trì cùng dịu đều khoác lên hồi huyết kỹ năng lôi k h ắ c đem dù nhảy ném cho dịu để cho nàng bản thân mang lên bạch quang trói mắt chớp động sau dù cho lôi k h ắ c đưa lưng về phía bom nguyên tử không trung dẫn bạo điểm con mắt cũng nhắm lại đều có thể cảm giác mí mắt bên ngoài một mảnh tràn xóa cũng may cái này bạch quang xuất hiện nhanh biến mất cũng cấp tốc đạn hạt nhân tại tổ hong khu vực trung tâm tầng trời thất bạo tạc tương đương với mười vạn đương lượng cường độ cao tạc đạn đồng thời nổ tung mỹ lực sinh ra bạo phá mây năng lượng trong khoảnh khắc đem tổ hong bên trong trên đường phố dòm bị cuốn bay đến không t r ú n g đạn hạt nhân chính phía dưới khu vực sinh vật bất luận là l ậ t cờ vẫn là dòm bị đều hóa khí rơi mất sau đó là đạn hạt nhân bạo tạc sinh ra năng lượng khí lưu toàn bộ tổ hong tại mấy chục m i ệ u bên trong liền bị cái này từ trung tâm vụ nổ bị cuốn tới năng lượng khí lưu bao phủ thành thị trong khoảnh khắc biến thành phế tích cao lầu sụp đổ lộ diện sụp đổ dù cho đạn hạt nhân nổ tung tại uy quét đến lôi khắc đám người đã bay khỏi tổ hóng trên không máy bay trực thăng bạo ngược khí lưu dưới cũng làm cho cái này chiếc máy bay trực thăng bên trong dụng cụ đại bộ phận mất linh máy bay trực thăng ở cách lắc lư tiểu nữ vương lập tức đẩy ra cửa khoang ông bạn c h ỉ cô bé này liền nhảy xuống đại nữ vương lúc này đứng ở máy bay trực thăng khoang sau bên trong thân thể theo phi cơ trực thăng lay động ở trong đó c ũ n g thiếu còn giống như rất hưởng thụ cái này sắp rơi vỡ máy bay trực thăng bên trong cảm giác tử vong nhanh n g lôi khát thuốc dịu máy bay trực thăng lắc lư đang ở tăng lên bị lôi khắc thuốc dục, dịu cũng không do dự nữa, từ lôi khác cũng đi theo nhảy ra ngoài cũng trên không trung gián đoạn tính phát động hai lần hồng sắc lơ lửng nón rộng v á n h phi hành kỹ năng lôi khác tại đem mình em về cơ hồ đều dùng chống không trạng thái an toàn hạ xuống mặt đất trên một mảnh cỏ hắn hiện tại nửa ngồi trên đồng cỏ mấy lần từ trên cao rơi xuống lôi khác hiện tại đã có kinh nghiệm mặc dù hồng sắc lơ lửng áo choàng phi hành kỹ năng chỉ có thể tiếp tục mười giây nhưng chỉ cần tại rơi xuống bắt đầu đến một nửa lúc cùng cuối cùng muốn rơi xuống đất tiêm tìm đúng thời cơ mở ra hai lần hồng sắc lơ lửng nón rộng vành lơ lửng kỹ năng hắn liền q ă n g không chết hạ xuống sau lôi khác từ trên đồng cỏ đứng vậy nhìn lấy chung quanh lần này hạ xuống hắn rơi vào một cái núi nhỏ đằng sau lôi k h ắ c lập tức khởi động hỏa nhãn kim t i n h kỹ năng tìm được nhảy dù đắp xuống suối nước bên cạnh dịu dịu lúc này mới vừa dùng truy thủ cắt dù nhảy tiểu nữ vương mang theo ả ạ n chỉ không lâu sau cũng từ trong rừng cây đi ra cùng lôi khắc cùng dịu tụ hợp đi mau rời xa máy bay trực thăng rơi tan vị trí công ty ủ m mở d ẻ o là người trở về máy bay trực thăng hải cốt cái k i a tìm đại nữ vương tiểu nữ vương vừa nói ngón tay nhập lại xa xa một đầu đường núi lôi khác nhẹ gật đầu cũng cho tiểu nữ vương thông qua tâm linh cảm ứng chuyển đưa qua ti t ứ c tiểu n phụ thân của nàng đến bây giờ không có xảy ra ngoài ý muốn hẳn là đại nữ vương trước đó xoắn cải nhiều lắm sinh hóa nguy cơ khởi nguyên cùng sinh hóa nguy cơ một nội dung cốt truyện nguyên nhân chúng ta sau đó cần nhờ ả ạ n chị cô bé này từ phụ thân nàng nơi đó nghĩ biện pháp đạt được càng nhiều v ị rụt cải thiện dung hợp loại gen huyết thành dược vật chỉ có dạng này chúng ta mới có thể thành lập đi ra vị rụt tiến hóa chiến sĩ mặt thế đội xe Số 2, người nghĩ thành tiến trang. Ng giả hóa rụt lập vị vũ ta cũng là bên trên máy bay trực thăng thời điểm không có đụng phải ả n chỉ phụ thân bị giết chết c h ẳ n g diện vừa nghĩ đến dù sao cái này sinh hóa nguy cơ thế giới vì rút lây dòm bị sinh vật thực lực cùng công ty ủ m b m d ẻ o lạ vũ trang q u á cường đại dựa vào phổ thông nhân loại bình thường xây dựng tận thế đội xe đoán chừng đừng nói tám năm sau lại tiến đánh hồi cái này tổ hỏng tám năm sau có thể còn sống sót cũng khó khăn muốn ở nơi này sinh hóa nguy cơ thế giới bên trong rất nhiều dòm bị trong hoàn cảnh sinh tồn cuối cùng còn có thể đánh rết vì cơ lời nói chỉ cót vì rút tiến hóa giả vũ trang mới có đánh một trận hy vọng có thể đánh rết vì rút tiến hóa giả chỉ cót vì rụt tiến hóa giả chiến sĩ. lôi khác cho tiểu nữ vương truyền đưa qua tin tức nghe được lôi khác truyền về cái phương án này tiểu nữ vương mắt nhìn nàng nắm tay hạn chi may mới vừa rồi nhảy dù bảo vệ tốt nàng không phải muốn từ tiểu nữ h ả i h n c h ỉ cái kia còn sống phụ thân nơi đó lấy tới vị rút trị liệu hết u y thanh coi như khó khăn bốn người nhanh chóng đi lại rời xa khu vực này chương hai trăm chín mươi bảy tận thế chiến xa một chương hai trăm chín mươi bảy tận thế chiến xa một số hai nhóm này xây vị rút tiến hóa giả võ trang kế hoạch trước đó đại nữ vương tại thời điểm ngươi làm sao không nói khả năng ngươi đem cái này kế hoạch to gan nói cho đại nữ vương nàng nếu là phối hợp có nàng trước đó ở bên trong công ty ủng bởi dẹo l ạ bộ một chút bố cục biết lại càng dễ lấy tới những cái này tiến hóa trị liệu huyết thanh tiểu nữ vương đối với lôi khắc hỏi kéo xuống đi lấy đại nữ vương hiện tại g á u kỹ năng và tính cách đoán chừng ta cái này tê bệnh tiến hóa giả mạt thế đội xe coi như tổ kiến thành công chiêu mộ tới vị r u ộ t tiến hóa chiến sĩ nhân số gia tăng còn không có nàng ăn nhanh đâu hai ba ngày liền có thể bị nàng giết chết một cái thôn vệ hấp thu hết ta cái này thành lập mặt thế đoàn xe tốc độ tuyệt đối không đổi kịp nàng giết tốc độ của con người lôi khắc nghĩ đến đại nữ vương trước đó còn đòi hắn đ ổ i thương nờ mẹ xịt quái vật b ạ c h kim cấp thi thể sự tỉnh bất đắc dĩ lắc đầu hướng về phía tiểu nữ vương truyền lại hồi tin tức a cũng phải a đại nữ vương làm việc toàn bằng bản thân yêu thích nàng biết nghĩ hết tất cả biện pháp điên cuồng để thực lực mình đạt được tăng lên nếu là nói cho nàng phương án này ngươi nói tình huống rất có thể phát phát sinh tiểu nữ vương hồi phục xong lôi khắc sau cũng đành chịu c ư ờ i khổ b à y ra loại này cực phẩm đoàn trưởng đại nữ vương nàng cũng không có biện pháp bốn người tới mặt khắc một t o à thành thị tại thành thị đường phố giám sát giới lôi khắc cố ý để tiểu nữ hải h ạ chỉ đứng thêm vài phút đồng hồ s mau mau một cái tin xấu ví dụ đã trải qua khuếch tán theo tổ hong vụ nổ hạt nhân sau sinh ra khí lưu ví d t đã trải qua không cực hạn tại tổ o n g bên trong hướng về toàn cầu khuếch tán đứng bên này vi rút ban đầu truyền bá đường tắt là chỉ dựa vào không khí liền có thể cảm nhiễm phần lớn người nhóm lôi khác nghiêm túc ngữ khí đối với dịu nói cái này vi rút quyết tán tốc độ so với hắn dự đoán nhanh hơn lôi khác vốn là định là ở nơi này chạy đến thành thị bên trong nghỉ ngơi một ngày chờ liên hệ với phụ thân của an chi vị kia ngồi lên xe lăn c h á t lơ ạt phọt trên tiến sĩ lại rời đi bất quá nhìn thành thị này bây giờ tình huống hiện tại đã trải qua không thể chờ đợi thêm nữa muốn mau mau rời đi trước hướng khoảng cách tổ o n g hướng g i ngược lại những thành thị khác chạy đi dạng này vận khí tốt ít nhất có thể đạt được mấy sao cầu hoặc mấy tháng thời gian nghỉ n ơ i bất quá lôi khắc cũng biết bọn hắn cuối cùng khẳng định không chạy nổi vì rụt lây tốc độ vì rụt không riêng gì dựa vào không khí truyền bá loài chim chờ động vật di chuyển cũng là hắn truyền bá đường tắt một trong công ty ủm bờ d ẻ o là không có khả năng xây lại lập cùng loại tổ o n g cách ly t ư ờ n g tây mấy tháng sau thế giới này đều sẽ bị vị rụt cảm nhiễm đến lúc đó không có giống loài có thể may mắn thoát khỏi không ai bất kỳ một khối nào khu vực là tỉnh thổ nửa giờ sau một cỗ xa hoa nhà xe chạy tại trên đường lớn dịu trộm được chiếc này xa hoa nhà xe hiện tại trên xe chứa rất nhiều đồ ăn nước khoáng xăng cùng súng ống vũ khí đều là tiểu nữ vương sử dụng khống chế tinh thần kỹ năng để người mang lên xe người cái này khống chế tinh thần kỹ năng dùng quá tốt ủng hộ đều không cần đưa tiền còn đưa mấy thùng dầu thực â m mộ a lôi khác ngồi ở vị trí kế bên tài xế vị trí cùng ngồi ở chỗ ngồi lái xe lái xe tiểu nữ vương nói chuyện phim nói lúc này dịu đang ở phía sau xe nghỉ ngơi giường chiếu cố tiểu nữ hải ạn c h ỉ đi ngủ ạn c h ỉ cô bé này mặc dù là vi rút sinh hóa tiến hóa cảm nhẫn thể nhưng nàng không có đại nữ vương tiến hóa như vậy thành công tuổi tắc cũng còn nhỏ trải qua suốt đêm mỗi ba tiểu nữ hải hạn chì đã trải qua mười phần mệt mỏi thông qua tiểu nữ vương cùng hạn chì câu thông biết được hạn chì hiện tại mỗi tháng còn cần chí ít tiêm vào một lần phụ thân hắn cho nàng lấy được cái kiêm màu xanh biết vị r ụ t tiến hóa trị liệu huyết thanh mới được hiện tại hạn chì cái kia ba lô nhỏ bên trong chỉ còn lại có cuối cùng một ống vị r ụ t tiến hóa trị liệu huyết thanh nếu là trong vòng hơn một tháng tìm không thấy mới lục sắc vị r ụ t tiến hóa trị liệu huyết thanh lời nói trong cơ thể nàng vị r ụ t biết chuyển biến xấu cuối cùng biến thành cái dặng gì tiểu nữ hải hạn chì cũng không rõ ràng tiểu nữ hải trí nhớ sớm nhất bên trong chỉ nhớ rõ không có tiêm vào trước nàng phát bệnh không được từ khi mấy năm trước phụ thân c h á t lơ ạt phật tiến sĩ cho nàng tiêm vào chút huyết thanh sau nàng liền có thể trở nên cùng cái khác bình thường tiểu bằng hữu một dạng chơi bừa bất quá phụ thân để cho nàng nhất định phải mang theo người lấy tiến hóa trị liệu huyết thanh dược vật nếu là cảm giác thân thể đột nhiên khó chịu phải nhanh chóng cho mình tiêm vào m ư ợ ống tiểu nữ vương nhìn lấy con đường phía trước tại mở ra nhà xe số hai kỳ thật ta cũng thật hâm mộ ngươi cái kia rõ xét kỹ năng đúng rồi tiểu nữ vương cái kia linh hồn cầu nếu như ngươi bán ra lời nói người khác ra bao nhiêu giá ngươi mới có thể bán lôi khác thử lấy hỏi dù sao cái kia linh hồn cầu toàn bộ thuộc tính lôi k h ắ c quá muốn nếu như có thể có được lời nói lôi k h ắ c biết hắn có thể lập tức sử dụng thần côn sát khí kim cốp đồng thực lực đem tăng gấp đôi tăng lên đó là hàng không bán không thể tiến hành giao dịch đã trải qua cùng ta linh hồn r à n g buộc chỉ có thể cho người khác dùng nhưng người khác dùng không có ta dùng hiệu quả tốt như vậy không phát huy được bao nhiêu bi lực trước đó chỉ là cấp cho đại nữ vương để cho nàng mang theo linh hồn cầu có một hạng đặc thù phòng ngự bảo mệnh kỹ năng bị động là cho đại nữ vương dùng để phòng thân tiểu nữ vương đối với lôi khác nói lôi khác nghe xong có chút thất vọng rồi xem ra từ nhỏ nữ vương cái này mượn linh hồn cầu lại cho kim cô đ ổ n g giải phong trong nháy mắt buộc phát thực lực ý nghĩ là không thể thực hiện được gen gen gen nhà xe bên trên video điện thoại v ă n g lên lôi khác cùng tiểu nữ vương liếc n h ì nhau n tiểu nữ vương lựa chọn nhanh tiếp thông ngồi trên xe lăn chát lơ ạt p h ậ t tiến sĩ tiểu nữ hải phụ thân của an chi xuất hiện ở video trong màn hình bất quá lúc này cái này tiến sĩ sắc mặt rất yếu ớt còn đang không ngừng h ó k h a n an chi không có sao chứ rốt cuộc liên hệ với các ngươi lần này chúng ta c â u thông thời gian có hạn vì rồi u y ế t tán tốc độ cùng năng lực sinh tồn so với ta trước đó dự đoán còn mạnh hơn mấy lần đạn hạt nhân cũng không có giải quyết tràn thai nạn này ngược lại để cái này vì rụt r ò m bị tai nạn toàn cầu hóa việc đã đến nước này văn minh của nhân loại hủy diệt đã trải qua không thể không có miễn đi tiến sĩ vừa nói vừa ho khan hắn trong tay cầm màu trắng khăn tay bên trên đã trải qua dính vào rất nhiều hắn ho khan đi ra máu hạn chị rất tốt đang ở xe phía sau trong mái hiên đi ngủ đâu ta dùng đem nàng đánh thức cùng người nói một chút sao tiểu nữ vương nói chất lơ à phót tiến sĩ ngay xong k h o á t tay áo không cần để cho nàng ngủ đi ta không muốn để cho nàng nhìn thấy ta như bây giờ đừng nói cho hạn chị ta bị lây bệnh sự tỉnh ta không nghĩ hắn lo lắng chúng ta làm tiếp một lần giao dịch hy vọng các ngươi có thể tại trong những ngày kế tiếp chiếu cố tốt nàng thế giới sắp phát sinh biến đổi lớn v r u ộ t cuối cùng bạo ngược đã trải qua không thể tranh n ẽ các ngươi mang nàng đi hai mươi châu làng du lịch ả ạ n c h ỉ biết nơi đó có một ta mua lại nghỉ phép biệt thự hàng năm ta đều sẽ mang nàng tới đó nghỉ phép một tháng du lịch biệt thự kia tầng hầm có cái phòng thí nghiệm bí mật của ta bên trong cất giữ ba mươi quản v r u ộ t tiến hóa trị liệu lục sắc huyết thanh ả ạ n c h ỉ trạng thái bây giờ chỉ cần tại về sau trong vòng mười hai tháng mỗi tháng tiêm vào một quản lục sắc trị liệu huyết thanh trong cơ thể nàng ví dụt liền có thể ổn định lại chúng ta làm cái này một lần cuối cùng giao dịch chính là các ngươi giúp ta chiếu cố tốt tản chi cũng cho nàng trở lại đến mười hai quản vi rút tiến hóa trị liệu lục sắc huyết thanh còn dư lại các ngươi đều có thể lấy đi do bị vi rút toàn thế giới buộc phát giới cái này vi rút tiến hóa trị liệu huyết thanh mặc dù tiêm vào sau có nguy hiểm tương đối nhưng là chính là giá trị cao nhất đồ vật tiến sĩ ngươi bị lây bệnh rồi ngươi vì cái gì không cho mình tiêm vào tiến hóa trị liệu huyết thanh tự cứu lôi khác, hướng về phía video hỏi, lôi khác nhưng thật ra là muốn chiêu mộ cái này tiến sĩ có hắn còn có cơ hội làm ra càng nhiều trị liệu huyết thanh hơn nữa cái này tiến sĩ có thể so với dân kỹ thuật hacker thân phận cũng làm cho lôi khắc nhìn chúng lần này trò chuyện kết thúc lúc ta sẽ cho mình trích nhưng là có thể sống sót hay không ta cũng không rõ ràng dù sao cái này chị liệu huyết thanh còn không đạt được trăm phần trăm hoàn mỹ chữa trị v ị rụt lây hiệu quả đồng thời ta một khi cho mình tiêm vào sau ô dù nội bộ nhân viên nghiên cứu rất nhanh biết phát hiện được ta dị thường hiện tại ta bị lây bệnh đã bị ô dù nhân viên công tác ghi danh ta là người lây bệnh tình huống bị cô lập coi như ta được chữa sau đó ta cũng đem bị giám sát bắt đầu tương lai trong một đoạn thời gian rất dài không thể sẽ cùng các ngươi nói chuyện Giúp trong a chiếu cố tốt video ngồi trên xe lăn tiến sĩ nói sau đó lôi khắc cùng tiểu nữ vương nhìn thấy tiến sĩ nhấn hắn xe lăn phía dưới một cái nút xe lăn dưới chỗ ngồi vậy mà bắn ra tới một cái ấu trích Trong t r ống í ba mươi t một có pha lê xoắn quản bên trong cất giữ vị rút u tiến, tiến, tiến hóa trị liệu huyết thanh ngươi chuẩn bị xử lý như thế nào là cho hạn chế lưu lại một mươi hai quản vẫn là điều chính chúng ta dùng tiểu nữ vương thông qua tâm linh c â u thông năng lực đối với lôi khắc hỏi chương hai trăm chín mươi bảy tận thế chiến xa hai chương hai trăm chín mươi bảy tận thế chiến xa hai cho nàng lưu lại mười hai có tác dụng đi cái này ba mươi quản số lượng quá ít không đạt được nhu cầu của chúng ta coi như chúng ta đều dùng vật khí tốt có thể lấy ra hơn hai mươi cái vị rút tiến hóa chiến sĩ đều tín h n h i ề u đối mặt d ò m bị đại quân cùng công ty ùm bờ d ẻ o lạ vũ trang thực lực cái này hơn hai mươi cái vị rút tiến hóa chiến sĩ còn xa mới đủ dùng ta vẫn là cầu nguyện cái kia tiến sĩ có thể chữa trị bản thân sau trong tương lai trong vài năm biết liên lạc với chúng ta đến lúc đó ạn chi nhất định phải còn sống chúng ta mới có thể từ tiến sĩ vậy muốn đến càng nhiều tiến hóa trị liệu lục sắc huyết thanh lôi khác cho tiểu nữ vương truyền đưa qua tin tức dịu tại nhà xe đằng sau đem tiểu nữ hại ạn chi chiếu cấu ngủ thiếp đi sau nàng cũng ăn một chút đồ hộp n h o bột mì túi uống bình nước k hoằng sau nằm ở bên cạnh ngủ trên giường cảm giác lôi khác cùng tiểu nữ vương đổi lấy lái xe khoảng cách kế tiếp thành thị còn muốn hơn hai mươi giờ lộ trình đây hiện tại dọn bị vi rút b u ộ c phát tiền kỳ thời gian rất là quý giá không thể chậm trễ không phải đến dọn bị vi rút triệt để bột phát trung hậu kỳ muốn đang l ộ n một ít gì đó liền càng thêm tốn sức cùng nguy hi lôi khắc cùng tiểu nữ vương đổi lấy mở hơn mười giờ nhà xe hai người tại chỗ ngồi lái xe ăn vài thứ sau tiểu nữ hải hạn c h ỉ cùng dịu cũng ngủ đủ lôi khắc tiểu nữ vương cùng dịu thay ca từ dịu lái xe hạn c h ỉ ngồi ở vị trí kế bên tài xế chơi lôi khắc cùng tiểu nữ vương đến nhà xe phía sau hai cái giường đi lên nghỉ ngơi đi ngủ giữa trưa ngày thứ hai rốt cục đã tới một thành phố khác liên tục hai hơn mười giờ cao tốc chạy dưới cũng may cái này trong thành phố thị dân đi qua lôi khắc h ỏ a nhãn kim t i n h kỹ năng xem xét còn chưa có xuất hiện bị dọn bị virus lây đ i báo lôi khác trực tiếp tìm một thành thị bên trong lớn nhất đại tu xe nhà máy đem cái này nhà xe lái vào tiểu nữ vương sau khi tiến vào đã k h ố n g chế cái này sưởng sửa xe bên trong l á o bản g để hắn lập tức cải tiến nhà xe đem xe cửa sổ đều lắp đặt kim loại rào chắn xăm lốp lắp đặt phòng hộ cùng lốp xe dự phòng trần xe lều i cùng sau xe thêm dày t r ư ớ c xe lắp đặt va chạm kim trúc l o n g đầu về phần trong xe động cơ c h ờ thiết bị tiểu nữ vương cũng không hiểu nhiều trực tiếp để cho nàng k h ố n g chế sưởng sửa xe lão bản cái này nhân sĩ chuyên nghiệp hướng tốt nhất t ă n g cấp cải tạo không cầu xinh đẹp mi quan ngươi liền đem cái này nhà xe cải tiến xe có thể kinh lịch ngày rộng hồi lâu chiến tranh c h i ế n xa để nó có thể lái được trên chiến trường loại kia loại này đại hình cải tiến dưới tình huống bình thường mấy ngày có thể hoàn thành đều là mau bất quá tại tiểu nữ vương không chế sưởng sửa xe l á o bản dưới tình huống cái này sưởng sửa xe l á o bản tại chỗ tuyên bố tất cả cái khác xe cộ sửa chữa đều trì hoãn toàn bộ thợ máy cùng thợ sửa chữa phó đều đến cải tiến chiếc này nhà xe cải tiến hào chiếc này nhà xe sau thắng này tiền lương gấp bội s ư ở sửa xe bên trong các công nhân viên nghe được ngày bình thường keo kiệt lão bản vậy mà nói tiền lương gấp bội đều có nhiệt tình Phòng nhận nhà đoán lấy lần này lão bản nhận cải tiến lão lấy cải công xe về i lợi nhuận tuyệt đối ệ tuyệt c nhuận phần phong、phú. Nhưng lập tiền c sư trí thời tiểu này nhà xe lớn đổi trang nữ vương trực tiếp để s ư ở n g sửa xe lão bản cho nàng cầm trong xưởng đại bộ phận tiền mặt tiểu nữ vương trước mua một dương lượt bít dịu mua một dương khói lôi k h á c nhìn lấy dịu mua thuốc hắn cũng đi theo mua một dương dù sao vi rút sinh hóa buộc phát hậu kỳ cái này hương hỏa đều sẽ trở thành xa xỉ phẩm hạn chế mua một đống tiểu đồ ăn vặt cùng sô cô la nửa ngày sau tiểu nữ vương thuê một xe mini bus mới đem lấy người mua một đống lớn lẻ t ẻ đồ vật đưa về xưởng sửa xe một cỗ như là tận thế chiến xa hát sát xe ngựa đứng tại xưởng sửa xe trong đại sành chiếc xe va chạm kim loại đầu trên cửa sổ xe đặc ruột kim loại lan can c h â ngồi kế bên tài xế trên cửa sổ xe còn đem trước đó bên trong xe một cái lớn xứ tay lái phụ trở thành pháo đài sang trọng nhà xe hoàn toàn thay đổi hiện tại triệt để biến thành một cô vũ trang chiến xa thợ máy đang làm sau cùng mối hàn rèn luyện cùng trừ ghì xì sơn làm việc tiếp qua không đến nửa giờ cái này chiến xa liền có thể xử lý tốt các ngươi mở ra xe này ở trong thành thị họ bị cảnh sát ngăn lại một tên nhà máy sửa chữa lao công nhân hướng về phía lôi khắc cùng tiểu nữ vương nói lôi khắc nghe xong cười cười sau đó không lâu do bị virus toàn diện bộc phát không ai có thể biết chặn hắn lại cái này chiến xa gần nhất trong khoảng thời gian này tận lực ở ngoài thành chạy coi như đụng phải cảnh sát tiểu nữ vương khống chế tinh thần kỹ năng cũng có thể ứng phó hơn hai mươi phút sau nhà xe cải tiến h o à n tất lôi khắc đám người đem mua đồ vật lần nữa mang lên trong xe sau tiểu nữ vương ngồi ở chỗ ngồi l á i xe đem cái này uy vũ đại c h i ế n xe thừa dịp trời tối khai xuất thành thị hiện tại ngồi ở nhà xe bên trong mặc dù cái này nhà xe cải tiến là chiến xa sau trở nên sâu xí nhưng dịu cùng hạn c h ỉ cái này trải qua tổ vong dọn bị tai nạn hai người đều cảm giác an toàn rất nhiều sau khi cải trang tận thế chiến xa động lực và chữ lượng dầu đều hết sức ra sức tiểu nữ vương cùng lôi khắc lái cỗ xe hướng về làng du lịch phương hướng nhanh chóng hành xử Một tuần sau, c tiểu, tiểu, tiểu, tiểu nữ vương hỏi thăm tốt đạn c r i nàng ở vị trí của biệt thự là tại tiểu trấn dựa vào cánh đông cái thứ năm biệt thự tận thế chiến xa tại tiểu nữ vương thô bạo điều khiển đến dưới bắt đầu chạy tiến vào tiểu trấn trên đường phố cản đường dòng bi t nửa giờ sau đến nơi hạn chì trong trí nhớ biệt thự một gian có thức nhắm viên cùng hàng rào tường biệt thự số hai người lưu lại bảo vệ cỗ xe vừa vặn ngươi trường tiên ở nơi này bên ngoài rộng rãi địa phương thích hợp chiến đấu ta mang dịu cùng hạn c h ỉ tiến bảo thu về huyết thanh tiểu nữ vương nói lôi khắc nhẹ gật đầu cầm trường tiên xuống xe t hơn ế c h i ngừng để c hai này, đã trải qua đưa tới trên mươi phút sau tiểu nữ vương mang theo dịu cùng hạn chế từ chỗ khác t h a bên trong chạy ra tiểu nữ vương bên hông treo rồi cái túi leo lưng nhanh lên xe dịu bị cắn bị thương bị bên cạnh biệt thự chăn nuôi cho cắn đạ thương tiểu nữ vương đối với lôi khắc nói lôi khắc hiểm hộ mấy người sau khi lên xe bản thân sau khi lên xe đóng kỹ kim loại cửa xe lúc này t r ư ớ c xe d ò m bị tụ tập có chút nhiều lôi khắc tại chỗ ngồi kế bên tài xế k h ô n g chế súng máy tiến hành dài đến một phút bắn phá mới cảm giác thế giới trở nên thanh tịnh rất nhiều tiểu nữ vương điều khiển cái này tận thế trên xa lập tức hướng ngoài trấn nhỏ mở đi ra cũng đem ba lô đưa cho lôi khắc ngươi có phải hay không cố ý để dịu bị cắn bị thương lôi khắc cho tiểu nữ vương thông qua tâm linh câu thông năng lực phát đi hỏi thăm nhưng tiểu nữ vương chưa hồi phục ta muốn giải phong thần khí kim cô bầm một chương hai trăm chín mươi tám ta muốn giải phong thần khí kim cô bầm một lôi khác cầm ba lô về phía sau thùng xe nhìn xem dịu bị thương tình huống lúc này dịu cánh tay trái có một cái máu thịt bê bé bét vết cắn lôi khác sử dụng h ỏ a nhãn kim t i n h kỹ năng kiểm tra một hồi dịu trạng thái biểu hiện là đã bị d ò m bị vi rút sơ bộ cảm nhiễm giai đoạn cho ngươi tiêm vào một ống vị rút tiến hóa trị liệu lục sắc huyết thanh nhưng chỉ có năm mươi tỷ lệ thành công một khi thành công trên người, người dọn bị vi rút sẽ bị chữa trị ngươi cũng đem trở thành vị rút tiến hóa chiến sĩ trở nên càng thêm cường đại lôi khác vừa nói mở ra ba lô. bên trong một cái trong hộp kim loại chỉnh tề để đó ba mươi quản màu xanh biết huyết thanh tới đi nếu là thất bại lập tức cho ta t h ư n g khoái không nên do dự dịu cầm trong tay súng lục đưa cho lôi khắc đem huyết thanh chứa ở ống trích bên trên lôi khắc hướng về phía dịu cánh tay đâm xuống sau đó lôi khắc ở bên sử dụng hỏa nhãn kim t i n h kỹ năng quan sát đến dịu thân thể phản ứng lôi khắc cũng không hy vọng cái này dịu biến thành d ò m bi tại v ì rút tiến hóa trị liệu huyết thanh rót vào sau dịu trong cơ thể thuộc tính bắt đầu nhanh chóng tăng lên nàng cơ năng của thân thể đang bị vị rút cải biến lôi khắc nhìn thấy dịu thân thể thuộc tính từ lúc ban đầu bạch ngân sơ cấp mấy phút liền biến thành vì bạch ngân trung cấp hơn nữa còn t ạ i lên cao không ngừng lấy dịu s ắ c mặt trở nên tái nhận trên người chạy ra rất nhiều đ ổ mồ hôi chịu đựng ngươi có thể chiến thắng vi rút lôi khắc cũng không biết cá nhân ý niệm đối với tiến hóa thành công có hữu dụng hay không bất quá lúc này lôi khắc lựa chọn tận lực đi an ủi khích lại dịu chiến xa chạy ra tiểu trấn lôi khắc nhìn lấy ngồi ở trên giường dịu thân thể thuộc tính biểu hiện đã trải qua trở nên ổn định lại nhân vật thuộc tính cũng biểu hiện l ạ vì ruột tiến hóa giả chúc mừng ngươi dịu ngươi còn sống thu được tân sinh lôi khắc lên tiếng nói dịu cấp bậc vậy mà từ mới bắt đầu bạch ngân sơ cấp đạt đến bạch ngân cao cấp đỉnh phong thực lực sắp đột phá đến hoàng kim sơ cấp cái này vì rút cùng tiến hóa huyết thanh kết hợp dưới vậy mà để dịu đơn hạng thuộc tính liền tăng lên hơn sáu mươi điểm hơn nữa lôi khắc phát hiện dịu kỹ năng còn thu được mới mở ra niệm động lực Số giống tôn giả, ta cảm giác thế giới trở trước Trong một thù vướt vướt Việt Thái không nên cùng trước đó không đồng dạng. Trong đầu giống như nhiều hơn một loại đặc thù lực lượng. Dịu vốt vốt Thái Dương nói, ngư giả, giác giới loại cảm đặc lực đó đầu Dịu lôi khắc nói dịu nhẹ gật đầu nằm ở trên giường hai mắt nhắm lại cánh tay nàng bên trên trước đó bị dòm bi cho cắn bị thương vết thương đang nhanh chóng khép lại hạn chi cái này m ư ờ i một quản vị rụt tiến hóa trị liệu lục sắt huyết thanh cho ngươi chính ngươi thả ngươi trong bao nhỏ hào hào thu về thăng thêm ngươi vốn có m ư ờ i ống ngươi liền có m ư ờ i hai quản phụ thân ngươi nói ngươi lại tiêm vào xong cái này m ư ờ i hai ống máu rõ ràng liền có thể khỏi rồi lôi khắc vừa nói dứt khoát bắt đầu đem dương kim loại bên trong còn dư lại hai mươi chín cái lục sắt xoắn ốc ống thủy tinh lấy ra m ư ơ i một cái phân cho h n chi bớt cô bé này còn bắn k h n Cái này ừ hạn chị vừa nói điểm một cái đầu nhỏ của nàng nhận cái này mười một ống máu rõ ràng thả lại nàng con ba lô nhỏ trong hộp kim loại lôi khác sau đó mang theo còn dư lại mười tám quản trang bị tiến hóa huyết thanh hộp kim loại ba lô đi cái này trước này chiến xa phòng điều khiển vị trí tiểu nữ vương ngươi cho mình tiêm vào một cái ạ Qua qua tiêm vậy à o sau l p t chúng có t ể t ta về sau muốn tìm một chút phó bản thế giới dân bản địa các nàng ít nhất là bạch ngân cấp thực lực thu lưu bọn hắn ra nhập đội ngũ của chúng ta muốn tốt dạy dỗ đem các nàng xem như vị rút tiến hóa giả quân dự bị bồi dưỡng dù sao tại dòm bị vi rút bùng nổ thế giới bị dòm bị sinh vật lây tỷ lệ rất cao chúng ta đều không cần cố ý làm cho các nàng bị cắn tìm kiếm thức ăn và vật tư liền tránh không được bị lây bệnh p h o n g hiểm một khi những cái này quân dự bị bên trong có người bị cắn bị thương chúng ta lấy thêm ra cái này vì rút tiến hóa trị liệu huyết thanh đi cứu các nàng biết lại càng dễ thu hoạch được lòng người tiểu nữ vương cho lôi k h ắ c truyền đưa qua tin tức lôi k h ắ c nghĩ nghĩ gật đầu cũng đồng ý tiểu nữ vương phương án có được cái này vì rút tiến hóa trị liệu huyết thanh thì tương đương với cho gia nhập các đội viên nhiều hơn một tầng bảo hộ đợi các nàng xảy ra bất chấp bị cắn lại tiêm vào huyết thanh cũng coi như cho những người này một lần tân sinh cơ hội còn có thể sống sót hay không chỉ có thể sinh tử hữu mệnh phú quý tại tiên h còn dư lại một ư ơ i tám ống máu rõ ràng chúng ta chỉ ít lưu lại hai cái cho chính chúng ta lưu làm dự phòng một khi ta và ngươi bị cắn cũng tiêm vào cái này huyết thanh liều một lần lôi khác cho tiểu nữ vương truyền đưa qua tin tức cũng được chúng ta liền chống đỡ một hồi quy tắc trong tay ngươi từ phó bản g ngoài ra trở về cái k i a chữa trị huyết thanh lưu làm nhất có sử dụng coi như chúng ta cuối cùng biến thành vị rút tiến hóa giả cũng có thể đem chúng ta chữa cho tốt không đến mức trở thành giam cầm người bị vây ở cái này sinh hóa nguy cơ trong thế giới bất quá hạn chỉ phụ thân lưu lại nhóm này lục sắt tiến hóa huyết thành năm mươi thành công trở thành vị rút tiến hóa giả tỷ lệ phong h i ể m quá lớn không nên tùy tiện thử nghiệm bị dòm bị cắn được tiểu nữ vương cho lôi khắc truyền lại hồi tin tức lôi khắc nhẹ gật đầu ngồi về chỗ ngồi kế bên tài xế bây giờ có thể dùng liền mười sáu quản vị rút tiến hóa lục sắt huyết thanh dựa theo năm mươi tỷ lệ thành công cũng liền tái tạo đi ra tám cái vị rút tiến hóa giả nhân số còn có chút í t a hơn nữa lôi khắc nghĩ đến thực lực của mình mới là bạch nâng cấp mặc dù tiểu nữ vương thực lực, bây giờ là hoàng kim cấp vốn lấy sau muốn xen và ở đây chút vị rút tiến hóa giả thủ không có thực lực tuyệt đối áp chế các nàng cũng không dễ chỉ huy lôi khác tự hỏi lần này phó bản thế giới sự tình hắn tựa ở chỗ ngồi kế bên tài xế ngủ t i ế p đi. trong lúc ngủ mơ lôi khác mơ hồ có ý nghĩ bị dòm bị cắn được biết bị lây bệnh dùng v ị rút tiến hóa huyết thanh trị liệu có tỷ lệ nhất định có thể trở thành v ị rút tiến hóa giả để cao thuộc tính hơn sáu mươi điểm bản thân cùng tiểu nữ vương không thể tự mình mạo hiểm bị cắn bị thương nhưng là mình có phân thân kỹ năng a hơn nữa bản thân cái này phân thân kỹ năng là kỹ năng tiên phú triệu hắn đi ra không tiêu hao mp ở một cái phó bản bên trong có thể một mực tồn tại chương ò n có hai mươi bốn giờ mình còn h ế t giờ c có thể lần nữa triệu hoãn đi, đi ra một cái mới phân thân đến một lần nữa thí nghiệm chương hai trăm chín mươi tám ta muốn giải phong thần khí kim cô bừng hai chương hai trăm chín mươi tám ta muốn giải phong thần khí kim cô bừng hai chỉ cần mình phân thân tiến hóa thành công trở thành vị rút tiến hóa giả phân thân mỗi hạng thuộc tính giá trị đều gia tăng hơn sáu mươi điểm lời nói thì đến được lực lượng nhanh nhẹn sức chịu đựng thuộc tính một trăm điểm trở lên như vậy lại để cho phân thân cầm cùng mình khóa lại thần khí kim cố đ ồ n g phân thân cũng thuộc về mình bản tôn một bộ phận kim cố đ ồ n g hẳn là sẽ ngầm đồng ý phân thân của mình sử dụng nó đến lúc đó phân thân liền có thể giải phong thần côn sát khí kim cố đ ồ n g giải phong sau kim cố đ ồ n g biết để cho mình phân thân thuộc tính giá trị hai còn bổ sung một đống kim cố bổng tự mang kỹ năng vừa vặn điền vào phân thân không có kỹ năng t ế u hụt cứ như vậy bản thân phân thân thực lực thì sẽ vượt qua bản thân bản này tôn phân thân thuộc tính giá trị sẽ đạt tới hai trăm điểm trở lên trở thành uy lực mạnh mẽ bạch kim cấp từng giả lôi khắc nghĩ vậy hắn cũng từ mơ mơ màng màng ngủ mơ trạng thái dưới tỉnh lại lôi khắc nhìn lấy tiểu nữ vương đã đem chiến xa đậu ở giã ngoại tiểu nữ vương chủ vị trí lái cái kia nhìn lấy bên ngoài tại cái kia gác đêm đây đ ổ i ta tới đi ngươi đi ngủ một lát lôi khắc nói được tiểu nữ vương cũng không khách khí với lôi khắc đứng dậy về phía sau thùng xe vị trí đi ngủ đây lần này tận thế chiến xa trong buồng xe sau đã trải qua tăng thêm mấy cái giường gấp cùng đệm trăn Điều nữ vương trực tiếp mở ra một cái giường gấp trải tốt đẹp trăn liền nằm lên mặt giấc ngủ lôi khắc mở ra hỏa nhãn kim tính kỹ năng hướng chỗ ở mình tận thế chiến x a nhìn ra ngoài hy vọng phát hiện ra ngoại này đến một cái hình người dòm b ị hoặc dòm bi động vật cái gì bản thân liền có thể triệu hoán đi ra phân thân khiến cái này dòm b ị cắn bị thương phân thân tiến tới tiến hành vị rụt tiến hóa giả nắm giữ kim cô đ ổ n g suy nghĩ đáng tiếc lôi khắc gác đêm đến hừng ư đông cái này trong hoang dã cũng chưa từng xuất hiện dòm bi ngay cả một sinh vật cũng không thấy dịu đã trải qua tình ngủ nhẹ g ọ n đi đến buồng lái chủ chỗ ngồi lái xe ngồi xuống đưa cho lôi tiểu nữ vương c ù vừa nói thừa dịp cái này thời gian điểm tâm vừa nói chuẩn bị cùng dân bản địa dịu cùng một chỗ thương thảo hạ sau đó phải làm sự tình nhìn lấy dân bản địa dịu có thể cung cấp chút nàng cùng lôi khắc không biết tin tức không cái này nhà xe cải tiến trở thành trên xa tại dọn bi bùng nổ sơ kỳ còn có thể ngăn cản nhưng là muốn làm một cái có thể ở khắp nơi là dọn bi dưới thế giới chúng ta chỗ đứng căn cứ lời nói hiện tại cái này tận thế chiến xa còn còn thiếu rất nhiều chúng ta cần tại dòm bị vi rút bộc phát sơ kỳ tìm tới cái mạnh hơn chiến xa có thể làm cho chúng ta an ổn ngủ ở bên trong không e ngại dòm bị đại quân vây công chiến xa lôi khắt nói dù sao chờ dòm bị số lượng gia tăng máy liệt trở thành biển dòm bị sau lại còn tiến hóa đi ra một chút cường đại dòm b ị đến lúc đó chỉ nhà xe cải tiến trở thành chiến trường sẽ không luận lực phòng ngự vẫn là lực công kích đều sẽ bị dòm bị đại quân c h ì m ngập nếu như nói trên thế giới này vẫn tồn tại mạnh hơn chiến xa lời nói cũng chỉ có thể từ công ty ủ n bờ d ẻ o là nơi đó tranh đoạt công ty ủ n bờ d ẻ o là có được nhất khoa học kỹ thuật tân tiến kỹ thuật bất luận là tại dân dụng vẫn là công nghiệp quân sự phương diện đều xa xa dẫn trước những tổ chức khác dịu cái này dân bản địa nói lôi khác cũng nghĩ đến sinh hóa nguy cơ sáu bên trong công ty ủ n bờ d ẻ o là đầu nhập thả ra lục địa trên xa cái tiên nặng nề kim loại quái vật khổng l ồ còn phân phối nhiều loại vũ khí hạng nặng dù cho bị dòm bị vây khốn cũng không cần lo lắng phía ngoài dòm bị có thể đi vào đồng thời công ty ủ n bờ dẹo là cái t i ê lục địa trên xa điều khiển cũng đ nội bộ không gian cũng so với bọn hắn hiện tại cái này nhà xe rất nhiều hiện giai đoạn mặc dù dòm bị vi r u s mới vừa bộc phát khoảng cách trong phim ảnh công ty ủ n bờ d ẻ o l à lục địa chiến xa lộ diện còn có hơn chín năm thời gian bất quá lúc này công ty ủ n bờ d ẻ o l à hẳn là đã sớm hoàn thành lục địa chiến xa sinh sản cùng lắp ráp chỉ là những cái này đại hình lục địa chiến xa còn g i ấ u ở công ty ủ n bờ d ẻ o là mấy cái trải rộng thế giới trụ sở bí mật bên trong không có được thả ra mà thôi ta biết ô dù một cái căn cứ ba ba năm ngoái mang ta đi cái kia trong căn cứ làm thân thể kiểm tra cái kia căn cứ là dưới đất tựa như là dưới mặt đất một trăm tầng tiểu nữ hải ả n chì nói lôi khắc cùng tiểu nữ vương nhìn nhau dưới không nghĩ tới còn có ý bên ngoài kinh hỷ bất quá tiếp lấy hỏi thăm một chút tiểu nữ hải ả n chì chỉ có thể xác định đại khái khu vực lúc ấy ba ba của nàng là mang nàng ngồi thẳng thăng cơ đi cụ thể là cái thành phố kia ả n chì cũng không nhận ra được dịu lấy ra một chương bản đồ lớn căn cứ ả n chì miêu tả vị trí đại khái khu vực có sáu tòa thành thị cũng có thể trước thử lấy tiếp cận cái này sáu tòa thành thị tiến hành dò xét lôi khắc quyết định chiếc này nhà xe cải tiến tận thế trên xa lần nữa tiến lên từ dịu lai xe lôi khắc về phía sau trên giường nghỉ ngơi trước đi ngủ hai ngày sau chiến xa đến nơi một cái chấn nhỏ mấy người chuẩn bị đi trong tiểu chấn bổ sung một chút thức ăn và nước ngọt thêm nữa thêm chút xăng dù sao khoảng cách hạ một cái chấn nhỏ lộ trình có chút xa muốn hơn một tuần lễ mới có thể đến nơi chiến xa lái vào tiểu chấn trên đường phố giải rác dòm b ị bị chiến xa nghiền ép đâm chết t r ư ớ c xe tụ tập quá nhiều dòm b ị thời điểm liền từ dịu thao túng chỗ ngồi kế bên tài xế xuống máy tiến hành bắn phá chiến xa thành công đến nơi trong tiểu chấn c h ạ m xăng dầu tiểu nữ h à i hạn chỉ trên xe ở lại ba người bắt đầu xuống xe cấp tốc tiêu diệt toàn bộ cái này chạm xăng dầu phụ cận dòm bi cùng theo đôi chiến x sau đó dịu tìm đến căn ống lớn liên tiếp bên trên cái này chạm sang dầu bình xăng cho trong chiến xa dự trữ bình xăng tiến hành ủng hộ ta đi cái này siêu thị nhìn xem chuyển chút nước khoáng cùng đồ ăn các ngươi ở nơi này bảo vệ lôi k h ắ c rốt cục chờ đến thời cơ xung phong nhận việc hành động đơn độc đi vơ vét vật tư hơn mười phút sau lôi k h ắ c tại trong siêu thị cầm kim cô bồng cắt đứt một cái quầy thu ngân mập mạp d ọ m bị chân mập mạp này d ọ m bị chân gãy sau chính ở chỗ này dãy rủa hướng lôi khác tiếp tục bỏ sử dụng kỹ năng thiên phú sơ cấp phân thân triệu h o à n thuật lôi khác lập tức khởi động phân thân của h ắ n kỹ năng một đạo bạch quang t h n g qua Cùng lôi khác ắ khắc c lúc cạnh. c giống Người hiện lôi đi nhau như phân thân, xuất hiện ở lôi bên cạnh. Người đi qua, lột từ bản thân qua, xuất lột từ ở n này h tay trái, để mập mạp này dòm bị ắ khắc n một cái. Lôi đối với phân thân ra lệnh phân thân mắt nhìn lôi k h ắ c sau liền vén tay háo lên làm theo phân thân bị cắn một cái sau lôi k h ắ c cầm thương sập cái tên mập mạp này đầu phân thân đẩy ra trên cánh tay hắn mập mạp dòm bị đầu lôi k h ắ c nhìn lấy phân thân trên cánh tay vết cắn khởi động hỏa nhãn kim tinh kỹ năng quan sát d ư ớ i phân thân đã lạc vị ruột sơ cấp cảm n h i ệ m trạng thái l chương hai trăm chín mươi chín g trung cực phản tổ tiến hóa phân thân một chương hai trăm chín mươi chín trung cực phản tổ tiến hóa phân thân một hòa nhãn kim tinh kỹ năng mở ra dưới lôi khác nhìn mình phân thân tình huống đi qua ban sơ mấy dây vị rút tiến hóa trị liệu lục sắt huyết thanh rút vào những cái này tiến hóa huyết thanh bắt đầu cùng phân thân thể nội lây vị rút gặp gỡ cũng bắt đầu nhanh chóng dụ phát cải biến điểm bên trong thân thể gen cùng tế bào tiến hành gây dựng lại phân thân cơ bắc bắt b ắ đầu trở nên càng thêm rắn chắc thân thể cũng bắt đầu biến cao biến lớn hán thuộc tính bắt đầu nhanh chóng tăng lên lôi khác xem ở phân thân của mình hiện giai đoạn xem già đều là hướng tốt phương hướng tiến hóa phát triển lực lượng nhanh nhẹn sức chịu đựng thuộc tính đã trải qua từ lúc ban đầu hơn bốn mươi điểm không cần đến một phút liền tăng lên tới hơn chín mươi điểm lập tức phải đột phá một trăm điểm sắp có thể sử dụng giải phong kim c ộ đồng trí tuệ thuộc tính cũng tăng lên hơn ba mươi điểm đừng có ngừng tiếp tục t ă n g tiếp tục tiến hóa lôi khác ở một bên yên lặng cầu nguyện lôi khác nhìn lấy phân thân thuộc tính giá trị tăng lên quả nhiên không có ngừng xuống tới một trăm linh ba một trăm m t ư ơ i một trăm hai mươi một trăm ba mươi một trăm ba mươi lăm thuộc tính giá trị lại còn đang nhanh chóng tăng lên bản thân dáng vẻ phân thân mồ hôi trên người lỗ chân lông vậy mà bắt đầu mọc ra lông đến hơn nữa bộ mặt xương cốt bắt đầu biến hình thân thể cũng bắt đầu biến lớn cánh tay thành dài không tốt đây có phải hay không là muốn tiến hóa thất bại đi gen muốn hỏng mất lôi khác kinh ngạc nghĩ đến cũng may hỏa nhãn kim tinh kỹ năng giám định dưới biểu hiện ra chư thiên ôn lai đối với phân thân tiến hóa tình huống giám định giới thiệu số hai tôn giả phân thân cảm nhiễm ví dụ sau rót vào vị rút tiến hóa trị liệu lục sắc huyết t h à n h phát động một mươi tỷ lệ tiêm vào sau thể nội gen dị hóa tình huống phát sinh phân thân thể nội gen bắt đầu xuất hiện trung cực phản tổ tiến hóa trung cực phản tổ tiến hóa sau phân thân máu trong cơ thể cũng tồn tại v ị r u s không thể mang ra này phó bản thế giới phân thân tại phó bản thế giới kết thúc lúc đem tự động thu hồi lần nữa triệu hồi ra sau này phân thân trung cực phản tổ tiến hóa hiệu quả cùng ví dụ mang tới thuộc tính tăng lên sắp biến mất lôi khác nhìn lấy chư thiên ôn l ạ cho ra cái này g á m định nhắc nhở bao nhiêu tình yên tâm lại phân thân của m ì thể vậy mà kích h p á nội t thuộc i b tính ổn định phản tổ tiến hóa hiệu quả sau khi dừng lại lôi khác phát ra âm thanh ra lệnh phân thân đi lên phía trước ba bước tại chỗ đi một vòng lôi khắc thử lấy đối với phân thân phát ra mệnh lệnh nhìn xem còn có thể cái này t r ù n g cực phản tổ tiến hóa sau phân thân còn nghe hắn mệnh lệnh không cũng may cái này cao hơn hai mét đại h ầ u tử vẫn là rất thuận theo nghe theo lôi khắc cái này bản tôn chỉ huy dù sao hắn bây giờ còn thuộc về lôi khắc kỹ năng tiên phú gọi tới phân thân sinh vật cao hơn hai mét đại h ầ u tử nện bước cái kia đều là ma u đùi đi về phía trước ba bước nguyên dạo qua một vòng sau sau đó cái kia góc khỉ túi quay đầu nhìn lấy lôi khắc chờ đợi lấy lôi khắc cái này bản tôn cho hắn mệnh lệnh mới nhất lôi khắc yên tâm lại đem kim cô đồng biến l ư n sau giao cho phân thân trong tay phân thân, Cầm chắc, cái này kim cô Đồng ở cái này phó giới, dùng, công, lợi, kim phó này bồng này bản ở theo ế giới, ngươi dùng, vọng công, nghĩ bồng ngươi dụng. trong lòng cũng không khỏi có chút khẩn trương. liền lợi, kim Lôi lúc thành mình thành này khẩn về hy thể thể thể khắc khỏi chút h có của có cô có có t để ý sử thần côn sát khí lớn kim cô bồng giao cho phân thân trong tay sau kim cô bồng phát ra nhức mắt k i m quan g lấy phân thân làm trung tâm xuất hiện năng lượng khổng lồ khí áp đem lôi khắc đều đẩy lui sau mấy bước hắn mới đứng vững phân thân tản mát ra khí thế lần nữa mạnh lên lôi khắc hỏa nhãn kim tinh dò xét số hai tôn giả phân thân vì rụt rụ phát trung cực phản tổ tiến hóa trạng thái cấp bậc bạch kim cao cấp thuộc tính lực lượng 1 4 t 2 r ă m n h a n h n h ẹ n 1 4 t 2 r ă m sức chịu đựng 1 4 t 2 r ă m t r í tuệ 1 ộ t trăm n ắ m giữ vũ khí thần khí kim cô đ ồ n g giải phong trạng thái tự mang kỹ năng 1, như ý kỹ năng chủ động lớn nhỏ theo người chơi ý nguyện tự h ì n h cải biến 2 bất hủ bị động thuộc tính bất kỳ cái gì tình huống dưới kim cô đ ồ n g không thể bị phá hủy ba gấp ba bạo kích bị động thuộc tính kỹ năng sử dụng kim cô đ ồ n g xem như vũ khí lớn tỷ lệ xuất hiện vốn có lực công kích gấp ba công kích tổn thương thêm tầng bốn phá giáp kỹ năng bị động sử dụng kim cô bồng xem như vũ khí cực lớn tỷ lệ xuất hiện không nhìn phòng ngự công kích năm linh hồn công kích kỹ năng bị động sử dụng kim cô bồng xem như vũ khí cực lớn tỷ lệ xuất hiện công kích bổ sung linh hồn tổn thương thêm tầng sáu thủ hộ vòng kỹ năng chủ động có thể dùng kim cô bồng vẽ địa là vòng này vòng sẽ có một trăm điểm phòng ngự năng lượng bảy trọng kích kỹ năng bị động kim cô bồng nặng đến mười vạn tám ngàn cân sử dụng kim cô bồng chủ nhân có thể không xem này trọng lượng nhưng cùng kim cô bồng đối địch người đem tiếp nhận này trọng lượng lực lượng đả k í c tám chiến thần kỹ năng bị động cầm trong tay kim cô bồng tất cả toàn bộ thuộc tính hai hệ thống đánh giá một côn nơi tay thiên hạ ta có không có gì là một gậy không giải quyết được lôi khắc hưng phấn nhìn lấy cầm kim cô bụng phân thân lần này tiến hóa sau kết quả viễn siêu bản thân đoán trước phân thân thực lực vậy mà đạt đến kinh khủng bạch kim cao cấp duy nhất có chút đáng tiếc là phân thân chỉ có thể ở lần này phó bản bên trong sử dụng trạng thái này rời đi cái này phó bản thế giới vì rút cường hóa cùng hiện tượng phản tổ liền đem biến mất hiện tại lôi khắc cảm giác phân thân của mình thực lực đều có thể cùng cái tia đại nữ vương đánh một trận số hai xảy ra chuyện gì ta làm sao phát hiện ngươi ở đây cái tia siêu thị vị trí xuất hiện một cô rất khí tức kinh khủng Tiểu nữ vương thông qua long k ỵ sĩ tâm linh c â u thông năng lực cho lôi khắc chuyển tới hỏi thăm lời nói không có việc gì ta vì hoàn thành lần này sinh h ó a nguy cơ phó bản nhiệm vụ t h ả đặt một cái cần tốn h a o ta giá rất lớn kỹ năng một hồi n g ư ơ i liền có thể thấy được ta đem hầu ca triệu hoàn đến lôi khắc cũng thông qua long k ỵ sĩ tâm linh c â u thông năng lực cho tiểu nữ vương gửi tới hồi phục lời nói chương 299. t r u n g cực phản tổ tiến hóa phân thân hai chương 299. t r u n g cực phản tổ tiến hóa phân thân hai lôi khắc vây quanh bản thân phân thân vòng vòng để phân thân huy động hạ kim cô động trước thứ hạ phân thân cái này đại hầu tử cầm kim cô đ ồ n g tùy ý một gậy huy động xuống dưới bên trong siêu thị một hàng kệ hàng đều bị đánh vỡ nát lực công kích này thật mạnh mình cũng phải nhanh một chút tăng lên thuộc tính hả o có thể bản thân bản này tôn giải phong kim cô đ ồ n g đến lúc đó nắm giữ kim cô đ ồ n g bản thân đem từ một trăm điểm thuộc tính hoàng kim sơ cấp người chơi trực tiếp nhảy qua hoàng kim cấp bậc biến thành hai trăm điểm thuộc tính giá trị khởi b ư ớ c bạch kim cấp người chơi lôi khác xem ở kim cô đ ồ n g giải phong sau uy lực cũng có chút thấy thèm nếu để cho bản thân phân thân cái này hầu ca lại cứ tiểu nữ vương biến thân ma long lời nói long kỵ sĩ tổ hợp lại thuộc tính giá trị còn có thể tăng lên ba mươi đến lúc đó phân thân thuộc tính giá trị coi như có thể đạt tới kim cương trung cấp người chơi nịch thiên cấp tồn tại đáng tiếp tổ h ong là x â ở dưới mặt đất một trăm tầng một chút wester là trốn ở dưới đất ngủ say ma long hình thể quá lớn và không được dưới mặt đất bằng không hiện tại trực tiếp để phân thân cưới tiểu nữ vương biến thành ma long hiện tại liền có thể đi đơn đấu cuối cùng đại bột thử một lần lôi khắc cười suy nghĩ lấy hơn mười phút sau lôi khắc đẩy một cái mua xăm xe hắn đi theo phía sau cái đại hậu tử đại hậu tử đẩy hai cái tràn đẩy mua xăm xe hướng về đã trải qua thêm xong dầu chiến xa đi đến a số hai tôn giả n g ư ơ i tìm được ở đâu cái này lớn hậu tử dịu sau khi thấy kinh ngạc đối với lôi khắc hỏi trong xe hạn chị cũng tò mò từ cửa sổ xe hướng ra phía ngoài nhìn lấy lôi khắc sau lưng cái k i a đại hậu tử hắn là ta biểu huynh đệ đã trải qua thật nhiều năm không gặp không nghĩ tới ở nơi này c h ạ m xăng dầu làm siêu thị nhân viên thu ngân ta đi qua thời điểm phát hiện hắn bị dòm bị cắn bị thương còn chưa chết ta vừa mới cho hắn tiêm vào vị rút tiến hóa chữa trị huyết thanh quá trình tiến hóa bên trong sinh ra biến dị ta cái này biểu huynh đệ biến thành hậu tử cũng may hắn còn bảo lưu lấy nhân loại tư duy cùng ký ức hắn vì đền đáp ơn cứu mạng của ta quyết định đi theo ta. lôi k h ắ c cho phó bản thế giới dân bản địa giải thích đến trùng hợp như vậy a h á n thoạt nhìn rất mạnh đã lạc vì r u ộ t tiến hóa giả dịu nhìn lấy lôi k h ắ c sau l ư n g đại h ầ u tử cảm thán bất quá nhìn lấy cái này một thân hàng ra phát dịu lắc lắc đầu âm thầm may mắn nàng tiêm vào vị r u ộ t tiến hóa chữa trị huyết thanh thời điểm không có biến dị biến thành dạng này trong xe ả ạ n c h ỉ cô bé này đến rất ưa thích cái con khỉ này dạng lôi k h ắ c biểu huynh đệ đoán chừng theo ả ạ n c h ỉ cái này đại hậu tử đây càng giống một cái lớn lông nhung đồ chơi mấy người giúp đỡ lôi khắc cùng đại hậu tử đem trong giỏ hàng đồ ăn nước khoáng đem đến trong xe sau tất cả mọi người lần nữa trở lại tận thế trong chiến xa dịu đi phòng điều khiển chủ v ị đưa một cước đạp cần ga đi phát động chiếc này c h i ế n xa tiếp tục tiến lên rời đi cái c h ấ n nhỏ này ở trong c h ấ n nhỏ cùng một vị trí dừng lại quá lâu dễ dàng đem tiểu c h ấ n đại bộ phận dòm bị đều hấp dẫn tới đối diện với mấy cái này đánh g i ế t sau không có bất kỳ cái gì tưởng thưởng dòm bị tiểu nữ vương cùng lôi khắc cũng không muốn làm cái này phí sức không có chỗ tốt sự tỉnh dân bản địa dịu càng không muốn bị vây ở bảy dòm bi bên trong lúc này đại hầu t ử đang ngồi ở thùng xe sau trên chỗ ngồi bồi tiếp hạn chị ở lại hạn chị cô bé này không biết từ nơi nào tìm tới một cái cây lược gỗ nhỏ tại cho đại hầu tử trải vớt lông tóc đây lôi khác cùng tiểu nữ vương ngồi ở riêng mình cái giường đơn bên trên lôi khác dựa lưng vào trong xe vách kim loại đang nghỉ ngơi trong tay còn cầm chai nước trái cây đang uống số hai n g ư ờ i kêu gọi này tới đại hầu tử rất mạnh n g ư ờ i kêu gọi này có thể tiếp tục bao lâu tiểu nữ vương nhìn lấy nàng ở bên cạnh cách đó không xa đại hầu tử cái này đại hầu tử phần lưng có một cây thô to gậy kim loại khoảng cách gần như vậy dưới dù cho cái này đại hầu tử không có đối với tiểu nữ vương biểu hiện ra ngoài ý nhưng là để tiểu nữ vương cảm giác có rất lớn cảm giác áp bách cái này cảm giác g á p bách cảm giác so cùng với đại nữ vương thời điểm còn mãnh liệt có thể tiếp tục đến cái này phó bản thế giới kết thúc lần này vì có thể hoàn thành này chúng ta cái này phó bản thế giới nhiệm vụ ta thế nhưng là hao tốn vốn ban đầu dùng cái giá rất lớn đem cái này bảo mệnh triệu hoàn g kỹ năng đều dùng đi ra ra cái này phó bản thế giới n g ư ơ i điểm cho ta nghĩ biện pháp làm một ít đền bù tổn thất lôi khác thử lấy đối với tiểu nữ vương trong đầu lần nữa truyền đưa qua tin tức như vậy đi số hai lần này nếu như đến phó bản cuối cùng đại nữ vương có thể bản thân giải trượt vị r u ộ t cảm nhiễm trạng thái cùng chúng ta rời đi cái này phó bản ta và ngươi cũng vô dụng đến vậy từ phó bản bên ngoài mang về trị liệu giải độc huyết thanh lời nói cái k i ê u huyết thanh liền xem như cho ngươi bồi thường đừng xem thường cho lúc trước đó của ngươi quản trị liệu giải độc huyết thanh nó trên lý luận có thể giải bất độc về sau ngươi mang theo nó bất luận là phòng thân cũng tốt hoặc tại cái khác phó bản bên trong gặp được chúng độc hoặc biến dị có chuyển nhiễm tính giam cầm người người chơi cầm cái này quản trị liệu giải độc huyết thanh theo muốn về đến chủ thế giới giam cầm người chơi tiến hành trao đổi lời nói có thể đổi lại trên người bọn họ rất giá trị chư thiên tiểu nữ vương nghĩ nghĩ sau cho lôi khắc trong đầu truyền đưa qua tin tức lôi khắc nghe xong biểu thị tiếp nhận cái này ăn bài dù sao cũng so không có mạnh lôi khắc trong lòng phân tích cái này tiểu nữ vương không hổ là bài b ổ kệ đoàn thể phó đội trưởng a cũng đủ tinh minh nhìn bản thân triệu hoán đến một cái cường đại triệu hoán v ậ t hầu từ sau tiểu nữ vương liền biểu thị nếu là không cần dùng trị liệu giải độc huyết thanh liền cuối cùng cho mình cứ như vậy mình ở cái này phó bản thế giới dùng đại hầu t ử sinh vật triệu hồi ngày bình thường bao nhiêu phải chiếu cố một ít nữ vương an nguy đừng để nàng bị dọn bị làm bị thương cảm nhiễm vi khuẩn Bất quá lôi k h ắ chiến n g đ có trước thuộc cái độc thể tiểu trị huyết thanh, biến thành hắn thân vật riêng tư phẩm, cũng ít nhiều tính, đem về gửi liệu nữ vương này biến bản giải vật riêng cũng ít chút thu hoạch.、Chiến、xa tiếp tục tiến lên lấy tại tổ h ong bị đạn hạt nhân phá hủy hai tháng sau lôi khắc đám người lai chiến xa đã trải qua tìm tòi hạn c h ỉ m i ê u tả khu vực năm tòa thành thị nhưng còn chưa phát hiện công ty ủn bờ dẹo là trụ sở dưới đất chỉ còn lại cuối cùng một tòa khả nghi thành thị không có đi vào dò xét lúc này chiếc này từ nhà xe cải tiến trên xa chính đứng ở cuối cùng một tòa còn không có dò xét biên giới thành thị một nhà xưởng sửa xe bên trong chiến xa bên ngoài đã có rất nhiều vết máu cùng tổn hại đi qua mối hàn tu bổ dấu vết lôi khác may mắn lấy triệu hắn đi ra phân thân giải phong kim cô đ ổ n g cái này thần khí không phải đối mặt bên trên một tòa thành thị bên trong biển dòm bị vây chặt bọn hắn cái này chiến xa đem luân hãm đến vô tận dòm bị đang bao vây số hai tôn giả người cái này sinh vật triệu hồi dùng vũ khí thật lợi hại còn có thể b i ế n lớn một gậy x u ố n g dưới đập bẹp một con đường dòm bị mới để cho chúng ta cái này chiến xa từ thượng tọa thành thị mở ra đáng tiếc nếu là hắn vô thời điểm có thể chú ý một chú t liền tốt đ ư n g đem đường phố lộ diện đập hỏng thì càng hoàn mỹ. đang ở cái này s ư ở n g sửa xe bưng lấy lốp xe chuẩn bị cho chiến xa thay đổi tiểu nữ vương đối với lôi khắc nói ta lần sau để hắn chú ý một chút đi còn dư lại cuối cùng một tòa thành thị cũng là thành phố lớn nhất chúng ta đem chiến xa đứng ở ngoài thành đi bộ tiến bảo trước thành thị cũng bởi vì chiến xa tiến vào khứ thanh â m quá lớn đưa tới đông đảo dọn bị vây khốn lôi khắc nói đối với đề nghị này tiểu nữ vương cũng nhẹ gật đầu biểu thị đồng ý dịu ngươi lưu tại nơi này chiếu cố cho h ạ n chi đồng thời sửa chữa hạ chiến xe ta và tiểu nữ vương còn có ta cái này hầu ca huynh đệ cùng một chỗ tiến vào cuối cùng một tòa thành thị dọ xét lôi khắc sau đó Nhìn lấy lôi khắc nói ra. chương hai trăm chín mươi chín trung cực phản tổ tiến hóa phân tân ba chương hai trăm chín mươi chín trung cực phản tổ tiến hóa phân tân h ba lôi khắc nhẹ gật đầu hắn kỳ thật không muốn đi muốn lưu lại bồi dịu cùng một chỗ sửa xe bất quá lôi khắc cũng biết nếu là hắn không đi không có họa nhãn kim tinh dò xét kỹ năng coi như thành thị bên trong thật có công ty ủ n g bờ d ẻ o lạ cái kia xây dựng ở dưới mặt đất một trăm tầng căn cứ phòng thí nghiệm tiểu nữ vương bọn hắn cũng không phát hiện được dứt khoát lôi khắc liền đề nghị mang theo tiểu nữ vương cùng phân thân đi đến coi như sau khi tiến vào gặp được nguy hiểm lại để cho tiểu nữ vương biến thành ma long mang theo bản thân cùng phân thân thoát đi vấn đề cũng không lớn ở nơi này sưởng sửa xe bên trong tìm ba chiếc xe gắn máy lôi khác phân thân cùng tiểu nữ vương phân biệt điều khiển một cỗ từ thành thị bên ngoài trên đường cái hướng về trong thành thị hành xử xe gắn máy hình thể nhỏ coi như đường đi có thật nhiều vứt bỏ cỗ xe cũng có thể đi xuyên qua đi lôi khác mở ra hỏa nhãn kim tinh kỹ năng bắt đầu ở phía trước dẫn đường t h a n h thị trên đường phố có thật nhiều du đãng z o m bi e bất quá cũng may bọn họ tốc độ di chuyển căn bản đuổi không kịp chạy bên trong xe gắn máy lôi khác ba người điều khiển xe gắn máy tốc độ vẫn còn tương đối nhanh những cái này dòm bị còn chưa kịp công kích xe gắn máy là được chạy qua bọn hắn bên cạnh điều khiển sau hai giờ lôi khác hỏa nhãn kim tinh kỹ năng thực phát hiện một tòa thương nghiệp cao ốc phía dưới có được cái nối thẳng dưới đất thang máy đồng thời cái này thương nghiệp cao ốc dưới dưới mặt đất kiến trúc quy mô cùng chiều sâu so trên mặt đất kiến trúc còn muốn lớn hơn ta tìm tới công ty ủ m bờ d ẻ o là trụ sở dưới đất ngay ở phía trước tòa này thương nghiệp cao ốc phía dưới chúng ta bây giờ dưới chân đường đi lại hướng sâu mấy chục mét liền là công ty ủ m bờ d ẻ o là trụ sở dưới đất lôi khác cho tiểu nữ vương truyền đưa qua tin tức sau đó đem xe gắn máy đậu ở bên đường cái này tìm tới cái thứ sáu thành thị mới tìm được ô dù trụ sở bí mật lôi khác có gan không biết mình là vận khí tốt vẫn là vận khí kèm cảm giác tiểu nữ vương cùng phân thân cũng lần lượn ngừng xe gắn máy ở nơi này trụ sở dưới đất bên trong có hay không cái kia lại hình lục địa trên xa tiểu nữ vương lên tiếng hỏi cái này ô dù trụ sở dưới đất quá sâu ta dò xét kỹ năng cũng xem không toàn bộ cần đi vào dưới lòng đất sau mới có thể xác định lôi khác nói xong tạm thời hỏa nhãn kim tinh kỹ năng để hai mắt nghỉ ngơi sẽ có tốt chui vào phương án không khả năng chúng ta từ tiến vào thành thị này bắt đầu liền đã bị công ty ủm bờ d ẻ o lạ giam không đây tiểu nữ vương nói chúng ta tách ra hành động ngươi và hầu ca trên mặt đất gây ra hỗn loạn dẫn dòm bì tới rồi trực tiếp đập ra thông hướng dưới đất thông đạo hấp dẫn dòm bì đi vào công ty ủm bờ dẹo là nhất định sẽ phái binh lính của bọn hắn tiến hành chặn đường z o m bi e ngươi thừa dịp loạn không chế cái ủm bờ dẹo là nhân viên để hắn mở ra thông hướng dưới đất thông đạo chế tạo hôn loạn lớn hơn ta tự nghĩ biện pháp tiến vào cái này ô dù trụ sở dưới đất dò xét một vòng các ngươi không cần chui vào cái này trụ sở dưới đất quá sâu chỉ cần chế tạo ra muốn tiến công trụ sở dưới đất giả tượng là được lôi k h ắ c nói ngươi muốn cùng ta tách ra hành động cũng tốt ngươi chú ý an toàn giữ liên lạc gặp được không đối phó nổi đối thủ nói cho ta biết vị trí ta mang theo hầu ca rét đi qua tiểu nữ vương đối với lôi khắc nói tiểu nữ vương không có hỏi lôi k h ắ c muốn thế nào tiến vào cái này công ty ủn bở d ẻ o là trụ sở dưới đất xử lý pháp bất quả nếu lôi k h ắ c đề nghị muốn tách ra hành động tiểu nữ vương cũng biết lôi k h ắ c khẳng định có một chút kỹ năng đặc thù hoặc đạo cụ có thể làm cho chính hắn đi vào ô dù trụ sở dưới đất ngươi trước hết nghe tiểu nữ vương chỉ huy ngươi chiến đấu để ngươi đánh đâu ngươi đánh liền đâu lôi k h ắ c đối với p h â n thân gia lệ lôi k h ắ c sau đó cùng tiểu nữ vương tách ra hắn từ nơi này thương nghiệp sau lầu mặt tiến bảo đi tới phòng cháy thăng lầu tới trước đến cái này thương nghiệp lâu p ụ tầng hai trong bãi đỗ xe ngầm lôi khác đợi có thể có nửa giờ phía trên đã trải qua chuyển đến tiếng nổ mạnh cùng mặt đất đung đưa thanh â m hẳn là bản thân phân thân cầm kim cô động lại bắt đầu đập mặt đất lôi k h ắ c mở ra hỏa nhãn kim t i n h kỹ n ă n g d ư ớ i tra xét xuống chút nữa một tầng công ty ủ m g bờ d ẻ o là trụ sở dưới đất kiến trúc đồ t h u ấ n di lôi k h ắ c trực tiếp chạy trong tay trái chớ c h ú khiêu đao kỹ năng ba giây sau lôi k h ắ c thân thể biến mất ở trong bãi đô xe ngầm xuất hiện ở dưới mặt đất tầng thứ ba ô dù trong căn cứ lôi khác lần nữa sử dụng thuần di nhanh chóng rời xuống đ ộ n lên trên đường gặp được mấy tên công ty ủng bờ rẹo là ăn mặc màu trắng đồng phục làm g i ế thang bọn hắn, cũng đổi lại máy bên c trong dẻo làm t chỉ có lôi khắc một người lôi khắc trực tiếp nhấn thang máy tầng thấp nhất thuyền hạng cũng trả hắn nhặt được thẻ căn cước lúc này lôi khắc trong lòng cũng có chút khẩn trương hy vọng đợi lát nữa cái này thang máy đại môn mở ra thời điểm hẳn là một đống ghìm súng ô dù binh sĩ tại cửa thang máy bảo vệ hắn lôi khác mở ra hỏa nhãn kim t i n h kỹ năng theo thang máy di động x u ố n g dưới dùng hỏa nhãn kim tinh kỹ năng dò xét lấy mỗi tầng nội bộ cấu tạo cùng tình huống lôi khác cũng không dám chớp mắt cái này thang máy tốc độ quá nhanh chính mình cũng nhìn có chút không tới rơi đến số âm sáu mươi tầng thời điểm lôi khác lựa chọn trước hết để cho thang máy đứng ở tầng này dùng hỏa nhãn kim tinh thấu thị kỹ năng cha nhìn một hồi không có phát hiện lục địa chiến xa căn cứ này bên trong trừ mấy cái cỡ nhỏ thang máy thông đạo lôi khác cũng không có phát hiện đại quy mô lên xuống thiết bị lôi khác cảm giác có chút thất vọng rồi lục địa chiến xa không đứng ở phía trên tầng lời nói còn không có đại hình lên xuống thần tiên tồn tại đ o á n chừng dưới mặt đất cũng sẽ không có dù sao lục địa chiến xa thể tích quá lớn cái này ô dù bên trong trụ sở dưới đất bộ phận cấu tạo không có đại hình thang máy dưới tình huống sẽ không ngu để xuống đất sâu về sau cũng chỗ vận không được nhưng dù sao đều vào được lôi khác dứt khoát lựa chọn tiếp tục thâm nhập sâu dò xét căn cứ này nhìn xem có thể tìm tới chút vị rút tiến hóa lục sắt huyết thành không cũng coi như không nguồn công tại lôi khắc vị trí thang máy đến dưới mặt đất phụ chín mươi tầng thời điểm lôi khác phát hiện xuống chút nữa mười tầng vậy mà là công ty ủm bờ d ẻ o là phòng thí nghiệm sinh vật phía dưới cùng nhất mười tầng bên trong mỗi cái màu bạc trắng kim loại trong phòng chỉnh tề để đó từng dây chụp lồng thủy tinh những cái này chụp lồng thủy tinh bên trong để đó rất nhiều nhân loại cùng động vật bị dòm bị vi rút cảm nhiễm sau dòm bị hóa thân thể có vẫn là trong cơ thể nhân loại tổ chức cùng đại nao đơn độc cất giữ trong pha lê trong thùng lôi khác tại tầng thứ một trăm bên trong một cái trong phòng thí nghiệm phát hiện trong lúc vô tình một cái người quen chất lơ ạt phót i ế n sĩ tiểu nữ hải phụ thân của án chi lúc này h Cái thông ủ y này đầy tinh trong thùng còn chất màu trắng. điền còn lòng màu l qua mấy lần t hỏa u qua n nơi này tiến lồng tinh Thông gì, giam giữ tới thủy tinh trước. cái chụp sĩ h nhãn kim tinh kỹ năng dò xét tiến sĩ lúc này đã trải qua thành công trở thành vị rút tiến hóa giả thực lực mặc dù có chút yếu mới là bạch ngân sơ cấp khả năng theo tiến sĩ cảm nhiễm vị rút trước thân thể tê liệt có quan hệ không nghĩ tới tiến sĩ ngươi bị công ty ủng mở d ẻ o la bắt lại xem như vật thí nghiệm nghiên cứu trước đó còn nói để chúng ta chờ ngươi ngươi phải sống sót sẽ liên lạc lại chúng ta ngươi đều bị xem như vật thí nghiệm nghiên cứu chính là chờ ngươi m ư ơ i năm ngươi cũng không liên lạc được chúng ta lôi khắc cơi khổ trực tiếp cầm trường t i ê n cơm ú a đánh nát cái thủy tinh này v ậ t chứa thả ra tiến sĩ tiến sĩ nửa quỵ ở trên mặt đất bị lôi khắc dã man phương thức tỉnh lại sau hắn còn lộ ra có chút mờ mịt từng ngụm từng ngụm p h u n ngâm hắn chất lỏng con gái của ngươi ả n chỉ chờ ngươi ở ngoài lôi khắc lựa chọn hữu hiệu nhất lời nói đối với tiến sĩ nói ra quả nhiên nghe được ả n chỉ danh tự sau cái này chát lơ ạt phó tiến sĩ hai mắt trong nháy mắt trở nên có tinh thần ngẩm đầu nhìn về phía lôi khắc chương ba trăm đại lượng chế tạo nợ mẹ x ị một nữ nhi của ta h ẳ n c h ỉ còn tốt đó chứ tiến sĩ phát ra có chút âm thanh trói thay đối với lôi khắc hỏi vừa rồi nôn ngâm hắn chất lòng nôn nhiều hắn c ũ n g họng đau n h ấ t trong lúc nhất thời còn không có tỉnh lại đây được rồi không thể tốt hơn một ngày ăn được mấy túi đồ ăn vặt đổi lấy khẩu vị ăn chính là mỗi ngày cuối cùng la hét muốn ba ba lúc ngủ đợi nói mớ cũng gọi là ba ba lôi khắc bắt đầu nói lung tung lấy để cho cái này tiến sĩ nhiều chút cầu sinh đi ra ý nghĩ dù sao bây giờ đang ở cái này ô dù trong căn cứ tiến sĩ nếu là không ra sức không muốn ra ngoài lôi khắc cũng không mang được hắn được số hai tôn dạ cảm ơn ngươi giút ta chiếu cố ạn chị không nghĩ tới ta vì công ty ủ m bờ d ẻ o lạ làm việc một đời lại cuối cùng thành công ty ủ m bờ d ẻ o lạ vật thí nghiệm ta liền ra ngoài cùng nữ nhi đ o à n tụ tiến sĩ nói lôi khắc nhìn tiến sĩ phản ứng này t i ế n tâm rất nhiều sau đó tiến sĩ mang theo lôi khắc bắt đầu ở cái này tầng dưới chốt nhất trong phòng thí nghiệm dục dịch tới trước đến rồi một gian phòng điều khiển tiến sĩ tại b à n thí nghiệm trước nhanh chóng thâu nhập một đống chương trình mật mã chúng ta rời đi đi ta đã trải qua hủy diệt rồi gần nhất trong khoảng thời gian này thành thị này giám sát quay chụp xuống tất cả hình ảnh đồng thời giám sát cái này bên trong trụ sở dưới đất lồng thủy tinh bên trong dọn bị sinh vật đem tại sau ba phút được phong、thích. đến lúc đó biết sinh ra hỗn loạn chúng ta thừa dịp cái này hỗn loạn hẳn là có thể chạy đi tiến sĩ đối với lôi khắc nói lôi khắc nhìn lấy tiến sĩ không nghĩ tới nhân viên nghiên cứu khởi s ư ớ n g hung n g a n đến so với hắn nghĩ còn muốn không nể mặt mũi căn cứ này bên trong còn có cái kiệt vị rút tiến hóa lục sắt huyết t h a n h h ô n g ta muốn lại mang chút ra ngoài lôi khắc đối với tiến sĩ nói ra có nhưng không nhiều đi theo ta tiến sĩ vừa nói sau đó bước nhanh mang theo lôi khắc đi đến cái này phòng điều khiển phía sau một cái thí nghiệm phòng chứa đồ ở một cái kim loại lãnh tảng quỹ trước nhanh chóng tâu nhập mật mạ sau cái này kim loại lãnh tảng quỹ hình tròn cửa nhỏ mở ra sau đó bắn ra một cái màu bạc trắng kim loại vali sách tay tiến sĩ đem cái này vali sách tay đem ra cho lôi khắc mở cặp táp ra nhìn xuống chỉ có ba mươi sáu ống loại này vị rút tiến hóa lục s ắ c huyết thanh cái trụ sở này trước đó tiến hành thí nghiệm tiêu hao rất nhiều vị rút tiến hóa lục s ắ c huyết thanh một nhóm mới còn không có luyện chế xong đây dù sao cũng so không có mạnh lôi khắc nhận lấy cái này kim loại vali sách tay tay trái mang theo tiếp lấy lôi khắc cùng tiến sĩ bắt đầu hướng về tầng này thang máy chạy tới chạy mau đến cửa thang máy lúc chất đợi vậy mà đụng phải một cái công ty ủ mở d ẹ là sáu người tiểu đội cầm thương chỉ lôi khắc cùng tiến sĩ. l tiến, tiến sĩ mang ra hai tay hai tay của hắn mười ngón tay nhanh chóng biến thành hát sắc từ sốc tu cũng dài ra trực tiếp xuyên thấu cái này sáu cái binh lính đầu tiến sĩ ngón tay lại nhanh chóng thu hồi đầu ngón tay còn chạy xuôi theo chút chất lỏng màu trắng hẳn là cái này sáu tên binh lính n ó c ầm ầm ầm ầm cái này sáu tên đầu bị sỏ xuyên binh sĩ tuần tự ngã xuống đất tiến sĩ bước nhanh đi vào thang máy trước thâu nhập mấy cái khẩn cấp sử dụng mật mã sau thang máy cửa kim loại mở ra lôi khác cùng tiến sĩ cất bước đi vào thang máy bắt đầu nhanh chóng hướng trên mặt đất thang lấy số hai người bên kia tình huống thế nào tìm tới lục địa chiến xa sao ô dù binh sĩ hợp thành lưới hỏa lực g i ò m b ì trong thời gian ngắn xông vào không nổi bên ngoài tụ tập g i ò m b ì rất nhiều ta không có để n g ư n i người kia vượn sinh vật triệu hồi tiếp tục vung v ề hắn gợi kim loại không phải dẫn tới càng nhiều g i ò m b ì chúng ta rút lui n ê n p h i s ứ c tiểu nữ vương thông qua long kỵ sĩ tâm linh câu thông kỹ năng cho lôi khác chuyển đưa qua hỏi tham lợi nói ta bên này tình huống rất tốt ta không có tìm được lục địa chiến xa nhưng là ta tìm được xúc tú quái không ta tìm được phụ thân của cái k i a tiến sĩ hiện tại tiến sĩ chính cùng ta ngồi chung lấy thang máy hướng trên mặt đất thang dự tính sau một phút liền có thể đến thương nghiệp lầu phụ hai tầng ngươi để hầu ca tới nơi này tiếp chúng ta lôi k h ắ c thông qua long kỵ sĩ tâm linh câu thông kỹ năng cho tiểu nữ vương trở lại tin tức vậy mà tìm được tiến sĩ quá tốt rồi ta liền để hầu ca đi qua tiểu nữ vương ngạc nhiên tin tức truyền về lôi khắc trong đầu sau một phút thang máy đã tới thương nghiệp l ầ u phụ hai tầng cái này trong thành phố công ty ủ n bờ gẹo là trụ sở dưới đất có thật nhiều cái thang máy cửa ra lôi khác phân thân cầm kim c ô đ ồ n g xuất hiện ở thương nghiệp lâu phụ tầng hai thang máy lối đi ra phân thân đã nhanh nhanh thanh không cái cửa r a này phụ cận trước đó tồn tại ô dù binh sĩ theo cửa thang máy mở ra tiến sĩ nhìn thấy một cái vượn người đang cầm lấy một cây to lớn gậy kim loại tại vùng vẫy lên thanh đoàn z o m bi e chỉ cần bị gậy kim loại quét đến thân thể cũng sẽ bị đánh bay hơn m ộ mươi mét làm sao không may mắn được cái này gậy kim loại từ trên xuống dưới đập tới cả người đều biết bị đánh thành thịt nát tiến sĩ cũng bị người này vượn thực lực cường đại bị khiếp sợ đây là vị rút tiến hóa sinh vật à vẫn có những tổ chức khác đã ở nghiên cứu cùng loại vị rút cải tạo gen tiến sĩ lúc này kinh ngạc cảm thán không cần lo lắng tiến sĩ cái này hầu ca là của chúng ta giúp đỡ hầu ca nhanh thanh ra một cái thông đạo bảo hộ ta và tiến sĩ xông ra dọn bị vây quanh lôi khác cho phân thân ban bố mệnh lệnh phân thân vòng lên kim cô đồng ở phía trước mở đường lôi khác tay phải cầm t r ư ờ n g tiên vung vẩy lên đập nện lấy phía bên phải tới dọn bi cũng may tiến sĩ cũng có được chút sức chiến đấu cái kia hai tay biến thân xúc tu quái hát s á c xúc tu xuyên thấu từng cái dọn bị đầu số hai ta điều khiển một cỗ hát xác xe việt giã lập tức mở ra ngươi phải phía trước chuẩn bị lên xe có thể tuyệt đối đừng để hầu ca đem ta đánh tiểu nữ vương cho lôi khác chuyển đưa qua tin tức lôi khác nghe t h ế tin tức sau lập tức mệnh lệnh phân thân vòng kim cô đồng thời điểm chú ý chút đừng đem tiểu nữ vương liền người mang xe đập bẹp vậy tiểu nữ vương liền b ị kịch mấy giây sau lôi khác nhìn thấy một cỗ hát s á t xe việt giã đang đánh x o n g tránh lai tới một cái nhanh chóng chuyển biến đứng tại lôi k h ắ c ba người cách đó không xa vị trí lôi khác lập tức dẫn theo trên tay cầm cặp xe tiến sĩ cũng chạy tới tiến vào ghế sau xe lôi khác phân thân trực tiếp nhảy lên cái này xe việt g ã trần nhà phân thân một tay nắm lấy xe việt giã trần nhà kim loại cán một tay cầm thành dài sau kim c ố đồng quét ngang lấy xe việt giã phía trước dòng bi đến cho xe việt giã mở đường hầu ca chúng ta muốn đi lên cất ký ngư ơ i gậy kim loại chớ bị lối đi hẹp đục phải tiểu nữ vương vừa kêu lấy bên cạnh một cước chân ga nhanh chóng khởi động xe việt giã từ nơi này thương nghiệp lâu phụ tầng hai bãi đỗ xe hướng về mặt đất mở đi ra cũng may lúc này cái này ô dù trụ sở dưới đất tầng dưới chót cất giữ trong lồng thủy tinh vật chứa trong chất lỏng trên trăm cái lây nhiễm dỏm bị vi rút vật thí nghiệm sinh vật đều đã được thả ra thức tỉnh dòm bị nhóm sinh vật bắt đầu ở ô dù trụ sở dưới đất phá hư truy cắn còn sống nhân viên nghiên cứu cái này ô dù trụ sở dưới đất chỉ có thể triệu hồi một bộ phận binh sĩ đi tới mới đánh giết vật thí nghiệm lại thêm giám sát thiết bị không biết nguyên nhân gì xuất hiện trục chặt cái này công ty ủ m b ở d ẻ o lạ tòa này trụ sở dưới đất đã trải qua không có tinh lực cùng biện pháp đi chặn đường lôi khắp đám người xe việt g i a thành công mở ra cái này bãi đ ầ u xe dưới đất tại thành thị mặt đất chạy phân thân lương t ự theo hắn cao thuộc tính mang đến nhanh gọn đứng ở việt giã trần xe không ngừng huy động kim cỗ bổng đem phía trước trên đường phố cản đường cỗ có phân thân phụ trợ tiểu nữ vương ở nơi này thành thị trong đường phố điều khiển xe việt giã trở nên dễ dàng chút mấy chục phút sau xe việt giã thành công chạy rời đi trong thành thị khu vực đi tới biên giới thành thị s ư ở n g sửa xe Trưng 300, đại lượng chế tạo xịt Trưng 300, đại lượng chế tạo xịt trải trên trên phát từ thành thị ra lượng lượng đường phương nờ nờ này xong chiến cũng chiến chính ngừng ngồi chiến súng phòng. cũng hiện nơi ghế Đại Đại đã đã đem đề lại. Diệu Diệu Diệu Lúc chế chế mẹ mẹ mở máy xa, xa xa xa qua sửa ở vị dịu nhanh thay đổi chiến xa đầu xe cũng mở ra cửa xe mấy phút đồng hồ sau xe việt dạ đứng tại cái này đại phòng xe cải tiến tận thế chiến xa cửa xe bên cạnh mấy người nhanh chóng leo lên chiến xa dịu lập tức khởi động cái này tận thế chiến xa hướng về thành thị bên ngoài mở đi ra ba ba hạn c h ỉ vừa ý người tới lại có ba của mình sau hạn c h ỉ trực tiếp nào vào ba ba của nàng trong ngực nước mắt của hắn không ngừng chạy tiến sĩ đem hắn hai tay vết máu trên quần áo mình xoa xoa sau mới ôm nữ nhi của mình đi qua hơn một giờ chạy chiếc này tận thế chiến xa cuối cùng đem hậu phương truy đuổi dọn bị bỏ rơi không biết những cái này làm mất đám dò còn có tiến h ể t ì sĩ cùng hắn nữ nhi hai tháng không gặp trước đó hiện tại cái kia kích động a nói đã lâu lời nói cuối cùng tiểu nữ hải án chi mệt mỏi tiến sĩ mới đem án chi giấu ngủ lấy tiến sĩ lôi khắc tiểu nữ vương cùng thiệu tại chiến xa trước mặt phòng điều khiển vị trí cầm cái ghế nhỏ ngồi xuống bắt đầu thương lượng về sau hành trình cùng kế hoạch lôi k h á c đã trải qua thông qua long kỵ sĩ linh hồn cầu thông năng lực nói cho tiểu nữ vương hắn đang bảo vệ dù trong căn cứ thu được một d ư ơ n g ba mươi sáu ống vị r ụ t tiến hóa lục sắc huyết thanh tiến sĩ chúng ta cần một cái phòng ngự cùng lực công kích mạnh hơn càng tốt đẹp hơn an toàn tận thế c h i ế n xa công ty ủ n bờ d ẻ o lạ phải có loại này lục địa c h i ế n xa nhưng chúng ta tìm không thấy công ty ủ n bờ d ẻ o lạ đem những cái này c h i ế n xa giấu đi đâu rồi trước đó chúng ta đi hướng ngươi ở đây trụ sở dưới đất đứng dậy cũng muốn tìm lục địa trên xa lôi khắc lên tiếng nói tiến sĩ nghe xong nhẹ gật đầu tại hiện hoàn cảnh này dưới có cái lục địa trên xa là chúng ta ngồi chiếc này an toàn chút tiến a b t c sĩ vậy ngươi còn biết vì dột tiến hóa lục sắc huyết thanh cất giữ được sao hoặc cái khác công ty ủ n bờ d ẻ o là căn cứ vị trí chỗ ở chúng ta cũng cần càng nhiều vì dột tiến hóa lục sắc huyết thanh chúng ta muốn tổ kiến cái tận thế đội xe loại huyết thanh này dự trữ càng nhiều càng tốt ngươi nếu có thể chế tạo nghiên cứu phát minh loại này vì rút tiến hóa huyết thanh thì tốt hơn tiểu nữ vương nói mỗi cái ô dù căn cứ dưới tình huống bình thường đều sẽ cất giữ một số nhỏ vì rút tiến hóa trị liệu huyết thanh ta đến biết mấy cái kia căn cứ bất quá mấy cái này trụ sở dưới đất cất g i ữ lượng cũng không nhiều ta chế tạo không được loại huyết thanh này chế tạo loại huyết thanh này cần thiết bị cùng phòng thí nghiệm hoàn cảnh quá mức cao đoan chỉ có ô dù mũi nhọn phòng thí nghiệm mới có thể hoàn thành nếu như bên ngoài chế luyện lời nói rất có thể lại tại chế tạo quá trình bên trong chế tạo ra một loại k h ắ c hủy diệt thế giới dòm bị virus hơn nữa trước đó công ty u m g bờ dẹo là đối với v i r u s nghiên cứu ở vào hai cái tương lai phương hướng phát triển loại thứ nhất là v i r u s hoàn mỹ tiến hóa đại nữ vương loại kia chiến sĩ cùng tiến hóa lục sắt huyết thanh loại thứ hai là cầm súng máy súng phóng tên lửa nợ mẹ xịt ta hai năm gần đây làm việc là được phân phối đến nợ mẹ xịt nghiên cứu tiểu tổ làm người phụ trách bất quá tại tổ ong trong phế tích công ty ủ n bờ d ẹ là cuối cùng phát hiện nợ mẹ xịt thi thể phán đoán nợ mẹ xịt không có vị dốt hoàn mỹ tiến hóa đại nữ vương c nợ mẹ s í nghiên cứu phương án cũng chấm dứt công ty ủng bờ d ẻ o lạ thượng tầng khả năng ta cảm giác còn dư lại giá trị lợi dụng không có làm cái v ị rụt người lây bệnh vật thí nghiệm mang một công ty giá trị cực lớn cho nên mới đem ta nhốt tại pha lê trong thủng tiến hành nghiên cứu tiến sĩ cười khổ lôi khác nghe thế mới muốn rõ ràng chút c h ắ c không được cái này tiến sĩ ở tại bọn hắn thoát đi tổ o n g trước đó không có bị giết chết hoặc bắt bởi vì khi đó nợ mẹ s í quái vật một mực đang đuổi bắt lấy đại nữ vương bọn hắn đánh nhau không có phân ra đến tháng bại đây tại nợ mẹ x í c ò n sống thời điểm cái này tàn tật tiến sĩ coi như so sánh có giá trị nhân viên nghiên cứu khoa học. nhưng theo n m e s s bị bản thân từ trên phi cơ trực thăng một trăm đâm vào đầu vết thương trong cơ thể hắn g e n sụp đổ rơi xuống máy bay tại đạn hạt nhân trong bạo tạc sau đó chết đi công ty u m b e d ẻ o là đoán chừng cũng xác nhận đại nữ vương vị dục hoàn mỹ tiến hóa giả là cường đại hơn nghiên cứu phương hướng chấm dứt nờ m e s s kế hoạch mà khởi động alin s hoặc giả nói là khởi động đại nữ vương kế hoạch cứ như vậy t à n tật tiến sĩ giá trị lợi dụng cũng không lớn tiến sĩ ngươi còn có thể chế tạo ra càng đa số hơn lượng nờ m e s i sao cũng để bọn hắn nghe theo mệnh lệnh của chúng ta lôi khắc thử lấy đối với tiến sĩ hỏi nếu cái này tiến sĩ chủ yếu phụ trách đã bị công ty ủ m bờ dẹo lạ kết thúc n ở mẹ s ị kế hoạch công ty ủ m bờ dẹo lạ t r ư ớ n g mắt những cái kia trên đầu mấy tầng ra khâu lại quái vật lôi khác đến không chê chỉ cần có ta nghiên cứu dược vật cùng tiểu thiết bị lại là một m cái thí nghiệm dường l ờ i nói cũng không có vấn đề bất quá tại tổ hong bên trong trước đó đầu nhập n ở mẹ s ị là mấy năm qua này công ty ủ m bờ dẹo lạ chế tạo n ở mẹ s ị vật thí nghiệm bên trong mạnh nhất một cái ta lãnh đạo thí nghiệm tiểu tổ bình thường chế tạo ra nợ mẹ x ị chỉ có hắn bảy mươi đến tám mươi tả hữu thực lực cũng không tệ tiến sĩ nói nghe được tiến sĩ lời nói lôi khắc cùng tiểu nữ vương nhìn nhau hạ để tiến sĩ đại lượng chế tạo nợ mẹ cd đ ả y t á i phần trăm thực lực hẳn là cũng đạt tới hoàng kim cấp bậc tiểu nữ vương cho lôi khắc truyền đưa qua tin tức tiến sĩ ta cần ngươi chế tạo càng nhiều nợ mẹ cd tới bảo vệ chúng ta tại tận thế g i ò m bì trong hoàn cảnh tốt hơn sinh tồn được lôi khắc nói ngồi chung lấy dịu nghe xong hơi kinh ngạc nhưng nàng nhìn một chút cái này nhà xe bên trên súng máy cùng phía dưới vỏ đạn nhắm mắt lại suy nghĩ mấy giây sau dịu cũng nhẹ gật đầu dịu gần nhất kiến thức mấy cái thành thị biện dòm bì bi uy đ ư c sau cũng có chút đồng ý lôi khắc ý ngh ta biết một cái công ty ủ n bờ rẹo l ạ i cho chúng ta nghiên cứu phát minh tổ dự bị phòng thí nghiệm vị trí hy vọng cái kia phòng thí nghiệm còn không có bị công ty hủy đi ta muốn đi chỗ đó lấy một chút chế tạo nm ở ẹ xịt dược vật cùng dụng cụ nhỏ nhưng nm ở ẹ xịt chỉ có thể cầm bị lây bệnh vừa mới tử vong nam tính thi thể chế tác hơn nữa nm ở ẹ xịt cần đeo vũ khí s ú n g máy các loại cần mặt khác tìm kiếm thi thể sự tình ngươi không cần lo lắng cái này dọn b i trong hoàn cảnh khác đ ề u thiếu chính là thi thể không thiếu tiểu nữ vương nói